Liêu trai kiếm tiên 13 chương 363 hội tủ 2 ngày sau. Sáng sớm. Dương Châu Thành bên ngoài. Trăn hồ anh hùng đại hội hiện trường. Người đông nhìn nhịp. Hiện tại chính là anh hùng đại hội tổ chức ngày. Sáng sớm các lộ giang hồ nhân sĩ cũng đã tụ tập đến hiện trường. Thật nhiều người A Sư Huyên. Đây mới thực sự là anh hùng đại hội A. Ban đầu ở Thiếu Dương Thành anh hùng đại hội cùng nơi này so sánh. Hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu. Mạc phong. Liễu thanh thanh sư huyên mỗi hai người cũng tới đến hiện trường. Nhìn xem chung quanh người đông nhìn nhịp hình tượng. Liễu thanh thanh nhất thời nhìn không được kích động lên mở miệng nói. Lần này lý phục triệu tập anh hùng xét xác thực to lớn. Chuẩn bị nửa năm lâu. Hội tụ thiên hạ các nơi giang hồ nhân sĩ. Giờ phút này nhìn một cái. Toàn bộ trăn hồ bốn bờ trung quanh đều là lít nha lít nhít bóng người. Còn có trong hồ trên mặt nước. Cũng là từng chiếc từng chiếc qua lại không dứt thuyền hoa tàu bè. Phía trên cũng ngồi đầy các lộ tụ đến giang hồ nhân sĩ. Đến hàng vạn mà tính. Nhìn trước mắt người đông nhìn nhịp thịnh cảnh. Lại nghĩ tới ban đầu ở Ngân Xuyên Thiếu Dương Thành Trần Xuyên triệu tập giang hồ nhân sĩ tổ chức Anh Hùng Hội. So sánh dưới. Liễu Thanh Thanh chỉ cảm thấy lúc trước Thiếu Dương Thành anh hùng đại hội tựa như là tiểu hài tử nhà tròi đồng dạng. Cùng cái này trước mắt so sánh. Giữa hai bên. Hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ. Trước mắt mới thật sự là thiên hạ anh hùng đại hội A Còn như lúc trước Thiếu Dương Thành cái kia anh hùng đại hội. Bây giờ vừa nghĩ. Liễu Thanh Thanh thậm chí đều cảm giác vũ nhục anh hùng đại hội xưng hô thế này. Thiếu Dương Thành cuối cùng chỉ là thành nhỏ huyện nhỏ, mà lại khi đó cũng bất quá xuyên công tử vì kháng âm nhân phủ yêu nhân lâm thời tổ chức, mà ở trong đó lại là nửa năm trước lý phục công tử liền đã chuẩn bị. Giữa hai bên, tự nhiên không thể đánh đồng, mạc phong ngược lại là tâm tư rõ ràng, trong lòng biết lúc trước Thiếu Dương Thành trần xuyên triệu tập anh hùng đại hội bất quá là lâm thời tổ chức. Cộng thêm khi đó Trần Xuyên cũng bất quá vừa rồi quật khởi danh khí kém xa Lý Phục, mà trước mắt anh hùng đại hội, lại là Lý Phục nửa năm trước cũng đã bắt đầu quảng phát anh hùng thiếp chuẩn bị, mời thiên hạ các nơi giang hồ nhân sĩ. Cộng thêm Lý Phục thành danh cũng tại phía xa Trần Xuyên trước đó, cho nên mới có trước mắt thính cảnh, cũng không ngoài ý muốn. Giữa hai bên, tự nhiên không có khả năng đánh đồng. Liễu thanh thanh nhưng là toàn bộ tâm tư đều triệt để bị trước mắt thần kinh hấp dẫn Hoàn toàn chưa có thế nào nghe Mạc Phong mà nói Lại nói Thừa dịp lần này anh hùng đại hội Đang tại nhiều người như vậy Chờ sau đó đại hội bắt đầu sư huyên nếu là lên đài luận võ mà nói Lấy sư huyên thực lực Tất nhiên có thể kiếm bài quần hùng Dương danh lập vạn Lúc này, hồ nghe nơi xa truyền đến một trận bão động Là Lý Công Tử, Lý Công Tử tới Bạch nơi xa đỉnh núi phương hướng Một đảo thân ảnh màu xanh ngự không mà đến Bồng bềnh hồ giống như phùng hư ngự phong Sau cùng hóa thành một cái mày kiếm mắt sáng Tuấn lãng bất phàm thanh niên công tử rơi vào trung tâm hồ trên đảo nhỏ Dĩ nhiên chính là Giang Nam để nhất công tử Lý Phục Trận này vừa ra Nhất thời chấn chủ tại chỗ quần hùng Đừng không nói Chỉ dựa vào Lý Phục chiêu này phùng hư ngự phong một dạng ngự không mà đến thân Pháp. liền tuyệt không phải tại chỗ người bình thường có thể đến giúp. Lý Công Tử. Lý Công Tử. Chúng ta gặp qua Lý Công Tử. Ngay sau đó. Trung quanh chính là như nối kêu biển gầm thanh âm vang lên. Vô số sang hổ nhân sĩ phân phân hướng Lý Phục chắc tay chú ý. Tỏ ra kính trọng gì thường. Giang Nam Đệ Nhất Công Tử quả nhiên danh bất hư truyền. Trăn hồ trên mặt nước một chiếc thuyền hoa đầu thuyền khoang thuyền bên trên. Một cái áo đỏ nữ tử gặp một màn này nhìn hướng giữa hồ trên đảo nhỏ Lý Phục nhìn không được khen ngợi. Đối với Lý Phục chi danh. Nàng sớm đã như sấm bên tai. Có câu nói là thỉnh danh chi hạ vô vư sĩ. Lý Phục có thể được khen là Giang Nam Đệ Nhất Công Tử. Niên cấp nhẹ nhàng liền vang danh thiên hạ. Tự nhiên có chỗ hơn người. Lúc này gặp một lần. Cũng nhất thời cảm thấy danh bất hư truyền. Người này xác thực bất phàm. Liền phần khí độ này. Phóng nhãn thiên hạ. Có thể bằng người chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khó trách hôm nay giang hồ lời đồn Bắc Trần Xuyên Nam Lý Phục. Đem hắn cùng bắt địa vị kia vang danh thiên hạ bạch y hầu đặt song song. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên bất phàm. Bên cạnh nha hoàn cũng không nhịn được khen ngợi. Cho dù đối với Lý Phục Chi danh đã không phải là lần đầu tiên nghe nói, thế nhưng lần này gặp một lần, cũng xác thực cảm giác bất phàm. Mà hôm nay tại Thiên hạ giang hồ bên trên, cũng liên tục lưu truyền Bắc Trần xuyên Nam Lý Phục thuyết pháp, đem Lý Phục cùng Bắc Địa vị kia vang danh thiên hạ Bạch Kỳ lâu đặt song song. Liền là cho rằng Lý Phục cùng bác địa vị kia bạch y hầu so sánh cũng sẽ không trinh lệch bao nhiêu. Mặc dù Lý Phục thực lực bây giờ không bằng vị kia bạch y hầu. Vẫn chỉ là tiên thiên. Thế nhưng rất nhiều người tin tưởng. Lý Phục đặt chân thiên nhân cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Đến lúc đó. Đem triệt để không kém bác địa vị kia bạch y hầu. Nghĩ tới đây nhà hoàn liền nhìn không được nhìn hướng áo đỏ nữ tử hỏi. Tiểu thư cảm thấy người này có thể so sánh với bác địa vị kia bạch y hầu sao áo đỏ nữ tử nghe vậy nhưng là lập tức lắc đầu. Lý Phục mặc dù bất phàm, nhưng cùng với bác địa vị kia bạch y hầu so sánh nhau. Còn kém một chút, ít nhất bây giờ, hắn còn không có tư cách. Đối với Bắc Trần Xuyên Nam Lý Phục nói chuyện áo đỏ nữ tử cũng biết. Thế nhưng muốn nói thật đem Lý Phục cùng bắt địa vị kia bạch y hầu đánh đồng cho rằng cả hai đặt song song mà nói. Áo đỏ nữ tử cảm thấy đó chính là quá đề cao Lý Phục. Trước mắt Lý Phục mặc dù bất phàm. Thế nhưng bạch y hầu trần xuyên là cái gì? Thiên nhân trí cường giả. Chấp trưởng ngân xuyên. Nhân vật như vậy. Đã hoàn toàn thuộc về độc bá nhất phương thiên hạ trư hầu bậc nhân vật. Trừ phi Lý Phục cũng đặt chân thiên nhân. Nếu không cùng bạch y hầu trần xuyên căn bản không so được. Chư vị. Nhận được các vị anh hùng cho Lý mố mặt mũi. Đến đây tham gia lần này anh hùng đại hội. Lần này Lý mố tổ chức cái này anh hùng đại hội. Chỉ tại dùng võ kết bản. Tỉ thí với nhau. Kết sao chư vị anh hùng hào kiệt. Lúc này. Giữa hồ trên đảo nhỏ. Lý Phục cũng mở miệng ấm chàng Ánh mắt nhìn chung quanh người đông nhìn nhịp cắt lộ giang hồ nhân sĩ. Trong lòng cũng là một trận đắc trí vừa lòng. Nhất vô bách ứng đáp người tụ tập. Đây chính là hắn Lý Phục, giang nam đế nhất công tử. Ổn định trong lòng sao động, Lý Phục liền mở miệng nói. Cảm tạ chư vị nể mặt tham gia lần này anh hùng đại hội. Mà tại lần này đại hội tổ chức trước đó. Lý mố còn phải hướng chư vị giới thiệu một vị trọng lượng cấp nhân vật. Để cho chúng ta long trọng cho mời thánh tâm trai đương đại thánh nữ, Lý sư sư, sư tiên tử. Lý phục dứt lời. Nơi xa đỉnh núi chỗ. Một đảo áo trắng nữ tử liền ngự không mà đến. Nữ tử toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết. Cầm trong tay một thanh bảo kiếm. khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ giống như trong tranh đi ra tiên tử. Khí chất thanh lánh suốt trần tựa như không ăn nhân gian khói lửa. Từ xa nhìn lại. Giống như một tôn chân chính từ trên cửa thiên đi xuống tiên tử một dạng. Một khi xuất hiện. Thấy rõ nữ tử rung nhăn. Trong chàng hơn phân nửa nam tử liền không nhìn được trực tiếp nhìn mà trợn tròn mắt. Lập tức liền như cử thạch ném vào yên ồn mặt nước. Đám người nhất thời sôi trào lên. Sư tiên tử thật sự là thánh tâm trai thánh nữ sư tiên tử. Nhĩ không ra lần này anh hùng đại hội liền sư tiên tử đều tới. Khuyên quốc khuyên thành. Tiên nữ hạ phàm. Nghe qua sư tiên tử sáng sớm tuyệt thế. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể một lần sư tiên tử phương dung lần này anh hùng đại hội không tiếc vậy. Lại là người tới không phải là lý sư sư là ai. Cùng lý phục một dạng. Hôm nay Lý Sư Sư tại giang hồ bên trên cũng đã là thanh danh lan xa. Lý Sư Sư thân ảnh rơi xuống. Nhìn xem chung quanh lít nhà lít nhít giang hồ nhân sĩ. Hướng về phía Lý Phục hơi hơi vừa chắp tay. Lý Công Tử, Sư Tiên Tử. Lý Phục cũng đối với Lý Sư Sư vừa chắp tay. Nhìn xem Lý Sư Sư bộ ráng. Đáy mắt chỗ sâu không khỏi lóe qua một tia nóng bỏng. Thánh tâm trai kỳ trước thánh nữ đều vang danh thiên hạ. Đưa đến vô số anh hùng hết khon lưng. Không thể không nói. Đây không phải không có đạo lý. Nghe nói sư tiên tử đại danh. Lý mố chính đắt lâu đắt lâu. Hôm nay có thể mắt thấy tiên tử chân dung. Quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Lý Phục liền cười nói. Lý công tử khách khí, Lý công tử đại danh, sư sư cũng là ngưỡng mộ đắt lâu. Lý Sư Sư cũng khách khí một tiếng Nhìn hướng Lý Phục Lý Phục chi danh nàng cũng sớm liền nghe nói qua Cuối cùng Lý Phục danh khí đặt tại nơi này Được khen là Giang Nam Đệ Nhất Công Tử Bản thân vẫn là danh chấn Giang Nam Tiên Thiên Cường Giả Nàng tự nhiên không có khả năng không rõ ràng Mà lại lần này Lý Phục cử hành Anh Hùng Đại Hội Quảng mời quần Hùng Thiên Hạ Đối với nàng mà nói Cũng chính là một lần lộ mặt mở rộng chính mình cùng thánh tâm trai danh khí ảnh hưởng cơ hội tốt. Cho nên nàng cũng mới chạy đến. Chợt! Lý Sư Sư liền ánh mắt một động. Chú ý tới nơi xa một chiếc thuyền hoa bên trên xuyên thấu một cái áo đỏ nữ tử. U, V, K, W, W, -M. Lý Phục cũng nháy mắt chú ý tới Lý Sư Sư ánh mắt. Theo Lý Sư Sư ánh mắt nhìn. Bỗng nhiên gặp nơi xa thuyền hoa đầu thuyền khoang thuyền bên trên áo đỏ nữ tử. Bên cạnh còn đi theo một cái áo vàng nha hoàn. Sư tiên tử. Vị này là lý phục không khỏi ánh mắt lại lần nữa sáng lên. Không thể không nói. Áo đỏ nữ tử dung mạo cũng mười phần kinh diễm. Mặc dù so sánh lý sư sư kém hơn một chút. Nhưng cũng tuyệt đối là thế gian ít có. Mà lại chủ yếu nhất là. Hắn trên thân khí chất, thanh lãnh tải mang theo một loại cao quý, càng khiến người ta chú ý. Lý sư sư gặp Lý Phục cũng phát giác được chính mình ánh mắt nhìn đến áo đỏ nữ tử. Lúc này cũng không che giấu cái gì nói. Vị này là ta một vị bằng hữu, hán trung Lý quận trưởng gia tứ tiểu thư, Lý yên nhiên tiểu thư. Nguyên lai là Lý tứ tiểu thư. Lý Phục nghe vậy nhất thời chấn. Động trong lòng. Hán Trung Lý Sa, đây chính là đương đại thế gia, độc tôn Hán Trung, chấp trưởng cái này toàn bộ Hán Trung quân chính đại quyền, thế lực thật lớn, có thể nói môn phiệt. Mà Lý Yên Nhiên, chính là Lý Sa gia chủ duy nhất nữ nhi, tại Lý Sa thế hệ trẻ tuổi con gái bên trong ship hạng thứ tư, cho nên liền người xưng Lý Tứ Tiểu Thư, người tới nhanh đi đem Lý Tứ Tiểu Thư mời lên. Lý gia thế lực to lớn. Lý Yên Nhiên tại Lý gia cũng địa vị không thấp. Là Lý gia dòng chính duy nhất nữ nhi. Mà lại lại tới đây. Rất có thể cũng là đại biểu cho Lý gia ý tứ. Lý Phục lúc này lại đối phía sau nói. Ngay sau đó hai cái gia thần lúc này lái thuyền hướng nơi xa thuyền hoa bên trên Lý Yên Nhiên mà đi. Thuyền hoa bên trên. Lý Yên Nhiên cũng chú ý tới nhìn mình Lý Sư Sư cùng Lý Phục. Chứng kiến Lý Phục phái người hướng mình tới Lúc này cũng đoán được Lý Phục ý tứ Đối phía sau phân phó nói Đem thuyền lái qua Liêu trai kiếm tiên 13 chương 364 xuất thủ nghe qua Lý Tiểu Thư đại danh Không biết Lý Tiểu Thư đã đến Không có từ xa tiếp đón Lý Tiểu Thư chớ trách Lý Phục đem Lý yên nhiên mời tới giữa hồ đảo nhỏ Lễ phép khách khí nói Lý công tử khách khí Lý yên nhiên cũng đối với Lý phục khách khí cười một tiếng Ngay sau đó lại nhìn về phía bên cạnh Lý sư sư cười nói Sư tiên tử Lý tiểu thư Lý sư sư cũng đối với Lý yên nhiên cười một tiếng Lý ra là hán trung lớn nhất thế ra Mà thánh tâm trai cũng tại hán trung Hai bên quan hệ cũng cũng không tệ Mà lại căn cứ từ mình sư tôn chỗ nói Càn triệu khí số đắt. Mà Lý Gia lớn nhất thiên mệnh tri tượng. Cho nên hôm nay thánh tâm trai cũng đang cùng Lý Gia tiếp xúc. Ý định kế tiếp giúp được nâng đỡ Lý Gia. Thuần theo thiên mệnh. Lẫn nhau đánh xong chú ý. Lý Phục lại đem Lý Yên nhiên thân phận hướng chung quanh giới thiệu rõ một phen. Từ đây. Anh hùng đại hội chính thức bắt đầu. Mà cách gọi là anh hùng đại hội. Cũng đều là người trong giang hồ. Đại hội chủ đề tự nhiên cũng chính là lôi đài luận võ. Ngoài miệng nói là dùng võ kết bản. Thực tế đều là muốn mượn cơ hội này cùng người khác tranh cái cao thấp dương danh lập vạn. Cùng lúc đó, dương châu thành bên ngoài khoảng cách trăn hồ ngoài mấy chục sắm một chỗ trên đỉnh núi, hai thân ảnh đứng sóng vai. Bái kiến đại đô đốc trần hầu. Một cái hán về hậu thiên cảnh giới thám tử từ phía sau đạp lên cây cỏ phi tốc mà đến. Hướng hai người khom người bái đạo Dĩ nhiên chính là ngụy chung cùng trần xuyên hai người Tình huống thế nào ngụy Trung hỏi bẩm đại đô đốc Hết thầy đều đã bố trí thỏa đáng chăn hồ bốn phía cũng đã bố trí chúng ta người Võ vệ phương diện từ mặt đại thống lính thống soái cũng làm xuống bố trí Chỉ cần đại đô đốc ra lệnh một tiếng Bảo đảm hôm nay chăn hồ những người kia một cách khó thoát Mặt khác chăn hồ bên trên anh hùng đại hội đã tổ chức Ngoài ra thuộc hạ nhận được tin tức Lần này anh hùng đại hội ngoại trừ thiên hạ các nơi giang hồ nhân sĩ bên ngoài Thánh tâm trai thánh nữ Lý Sư Sư Hán Trung Lý Gia tứ tiểu thư Lý Yên Nhiên cũng chạy tới hiện trường Thám tử báo cáo a thánh tâm trai Lý Gia Ngụy Trung nghe vậy ánh mắt ngưng lại Thánh tâm trai cùng lý ra đều là đương thời đỉnh tiêm thế lực. Nhất là là thánh tâm trai. Đừng nhìn thánh tâm trai tự thân thế lực cũng không thế nào. Không có một cách nào thiên nhân tỏa chấn. Thế nhưng nếu như ai thật muốn chọc tới thánh tâm trai. Tuyệt đối có thể nhảy ra một đám người đến giúp thánh tâm trai đồng thủ. Thậm chí không thiếu thiên nhân cao thủ. Mà lý ra thế lực cũng không cho khinh thường. Đương thế môn phiệt. Hùng bá hán chung. Trong nhà cũng có thiên nhân tỏa chấn. Trần Hầu coi là hai phe này sẽ hay không cùng Lý Phục mấy người tiền yến dư nghiệt có chỗ cấu kết ngụy chung nhìn hướng Trần Xuyên. Khả năng cũng không lớn. Thánh tâm trai cũng tốt. Lý gia cũng tốt. Hẳn là đều không biết Lý Phục thân phận chân chính. Lần này đã đến hơn phân nửa là bị lần này Lý Phục tổ chức anh hùng đại hội hấp dẫn. Cũng muốn mượn cách này mở rộng tự thân tại Giang Hồ bên trên lực ảnh hưởng. Chờ sau đó xuất thủ thời điểm bắt lấy điều tra thẩm vấn một phen là được. Nếu như không quan hệ. Thả bọn họ chính là. Nếu quả thật có chỗ cấu kết. Cái kia thánh tâm trai cũng tốt. Lý ra cũng thế. Cùng một chỗ diệt trừ là được. Trần Xuyên nói, ngụy Trung lúc này cũng nhẹ gật đầu. Xác thực. Thánh tâm trai cùng Lý Gia cùng Lý Phục mấy người tiền yến dư đảng thế lực có không có cấu kết. Sau này đem người bắt lấy điều tra thẩm vấn một cái chính là. Nếu như không có. Cái kia đem người thả là được. Bọn họ lần này tam đại thiên nhân đồng thủ. Thay thế bày tỏ triều đình cao nhất mệnh lệnh. Chẳng lẽ còn yêu cầu kiên kỷ thánh tâm trai cùng Lý Gia không thành. Mà lại vào lúc này. Càng cần hơn lo lắng cũng hẳn là là thánh tâm trai cùng Lý Gia. Nếu quả thật bị tra ra cùng Lý Phục mấy người tiền yến dư nhiệt thế lực có cấu kết. Như thế Lý Gia cũng tốt. Thánh tâm trai cũng thế. Không thẳng thân hoặc sau lưng lớn bao nhiêu thực lực. Đều chắc chắn lọt vào triều đình lôi đình thủ đoạn. Đối với triều đình mà nói. Tiền yến dư nhiệt liền là cấm kỷ. Ai chạm ai chết. Đi đi. Lý Phục Thân là tiền yếm dư nghiệt Lần này càng triệu tập nhiều như vậy sang hồ nhân sĩ Tất nhiên là muốn tụ nhiều người khởi thí Những người này cả gan cùng Lý Phục cấu kết Liên là phản loạn triều đỉnh Đều cho bản đô đốc nhìn kỹ Hôm nay trăn hầu người Một cách đều không cho phép thả đi Ngụy Trung lúc này lại đối thủ hạ thám tử phân phó nói Lý Phục Thân là yếm thì hậu dụng Liên nhất tâm phục quốc Lần này chuẩn bị giảng này anh hùng đại hội đưa tới nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ Mục đích đã không cần nói cũng biết Khẳng định liền là nghĩ đến tụ nhiều người khởi thế đem những này giang hồ nhân sĩ mời trào vào dưới chướng Vừa vặn Người trong giang hồ cũng vẫn là triều đình một cách bất an nhân tố Vừa vặn nhân cơ hội này quép sạch một cái Ngụy chung ánh mắt bên trong tan lóe qua một tia hàn quang trong lòng động sát ý. Lấy hắn cùng Trần Xuyên thực lực. Hai người cùng ngày liền trực tiếp từ Ngân Xuyên chạy tới Giang Nam. Sở dĩ liên tục không có đồng thủ. Liền là muốn điều tra rõ lý phục cùng toàn bộ tiền yến thiết lực tình huống. Đồng thời đem dưới tay có thể điều động người đều điều động tới. Thuận lời một mẻ hốt gọn. Sở dĩ đợi đến hiện tại mới đồng thủ. Cũng chính là muốn một mẻ hốt gọn. Vừa vặn thừa dịp lần này lý phục tổ chức anh hùng đại hội cơ hội. Thám tử được mệnh lúc này liền phi tốt rời đi. Trong lòng rõ ràng một trận chiến này chủ yếu thắng bại mặc dù là tại nhà mình đại đô đốc cùng trần xuyên cùng với võ vệ đại thống lính mặt thanh dương ba người trên thân. Thế nhưng cách khác thu lưới công việc chờ một chút cũng đều toàn ở trên người bọn họ. Đáng tiếc không thể tra ra quá nhiều hữu dụng tin tức. Xem ra chỉ có thể trực tiếp xuất thủ đem người bước đi ra Đợi thám tử đi rồi Ngụy Trung liền cười nói Nửa canh canh giờ sau đó Hết thầy bố trí thỏa đáng Trần Xuyên cùng Ngụy Trung thân ảnh đi tới cao ngàn trượng không trên tầng mây Chứng kiến phía dưới chăn hồ anh hùng đại hội hiện trường Đám ô hợp Nhìn xem phía dưới tình huống Ngụy Trung lạnh giọng cười một tiếng Sau đó quay đầu nhìn hướng Trần Xuyên cười nói Trần Hầu muốn trước xuất thủ sao Cũng tốt để cho phía dưới những người này tốt ngắm nghĩa cẩn thận Trần Hầu sức mạnh to lớn Một đám ếch ngồi đáy giếng Càng đem cái ghia lý phục cùng Trần Hầu đánh đồng Quả thực buồn cười Thiên nhân chi uy Há lại những này sâu kiến có khả năng phỏng đoán Không cần chờ một chút mặt thống lính sao Trần Xuyên cười nói Không cần chỉ cần chờ ta ra tay Chờ đến lúc cần sau đó Mặt thống lính từ xe xuất thủ Hai người nói liền là võ vệ đại thống lính Mặt Thanh Dương Lần này tới Giang Nam đối phó lý phục mấy người tiền triều dư đảng Ba người cũng là chủ lực Không qua tới đến Giang Nam Mặt Thanh Dương đồng thời không có cùng hai người đi cùng một chỗ Ngụy Trung biết Đây là bởi vì hắn quan hệ Hán vệ bản thân liền là vĩnh an đại đế thiết lập ra tới phân tán võ vệ quyền lợi chế ước võ vệ Cho nên hắn hán về cùng võ về quan hệ. Một cách bất hòa. Lần này nếu không phải vì đối phó lý phục mấy người tiền yến dư nghiệt. Vĩnh an đại đế để bảo đảm vạn vô nhất thất. Hai bên cũng không có khả năng hợp tác. Thế nhưng coi như hợp tác. Hai bên ngăn cách cũng không thể san bằng. Cho nên mới đến Giang nam trên đường đi. Ngụy Trung đều từ trước đến nay trần xuyên cùng một chỗ. Mà mặt thanh dương cơ bản chưa thấy qua. Hoàn toàn thuộc về các làm các. Chỉ là mục tiêu nhất trí. Những này ếch ngồi đáy xếng. Càng đem cái kia lý phục lấy ra cùng trần hầu đánh đồng. Quả thực là đối trần hầu bôi nhỏ. Cũng là bôi nhỏ chúng ta thiên nhân. Ngụy chung lại nói. Đi tới Giang nam đất hai ngày thời gian. liền thời khắc chú ý tình huống ngoại giới. Tự nhiên. Liên quan tới hôm nay trong giang hồ lưu truyền Bắc Trần Xuyên Nam Lý Phục Thuyết Pháp. Vô luận là Ngụy Trung vẫn là Trần Xuyên. Cũng đều đã biết được. Ngụy Trung cảm thấy. Cái này chỉ sợ là đối Trần Xuyên cả đời này lớn nhất vũ nhục. Thế mà cầm một cái thiên nhân cũng chưa tới Lý Phục cùng Trần Xuyên đánh đồng. Đại Đô Đốc nói không sai. Cầm một cái Lý Phục cùng ta Trần Xuyên đánh đồng. Cũng xác thực không khỏi quá nhiều vũ nhục ta Trần Xuyên. Trần Xuyên lúc này cũng là cười nói. Ánh mắt hướng phía dưới anh hùng đại hội hiện trường nhìn lại. Hắn đã thấy phía dưới đại hội trong tràng lý phục cùng bên cạnh lý sư sư. Đại đô đốc đã cho Trần Mố cái này chính danh cơ hội. Cái kia Trần Mố cũng liền không khiêm nhượng. Cũng là nên để cho những này không biết trời cao đất giống người biết được. Cái gì là thiên nhân phía dưới đều sâu hiến. Không sai. Cầm một cái tiên thiên cùng Trần Hầu đánh đồng. Quả thực là đối Trần Hầu vũ nhục. Cũng là đối với chúng ta thiên nhân vũ nhục. chúng ta thiên nhân, há lại những này sâu kiến có thể nhục. Ngụy Trung gật đầu trong lời nói ý tứ phiên dịch tới liền là thiên nhân không thể nhục. Ngay sau đó Trần Xuyên xuất thủ, tay phải nhẹ nhàng hướng về phía phía dưới nhẹ nhàng vỗ. Ấm ẩm ầm trong chút lát. Thiên địa rung mạnh. Trung quanh tầng mây khí lưu ấm vang nổ tung. Một cái cực lớn thủ trưởng đột nhiên ở trên không thành hình chụp về phía phía dưới toàn bộ chăn, hồ, phía dưới. Chăn hồ anh hùng đại hội hội trưởng. Lúc này đại hội chính vào lửa nóng. Hai đại hậu thiên cao thủ tại lôi đài thi đấu thi đấu đánh khó hóa giải. Bầu trời bên trên. Chợt một tiếng giống như trời sập đồng dạng tiếng vang vang lên. Ngay sau đó tất cả mọi người chính là chỉ cảm thấy thiên địa lập tức tối xuống Trên đỉnh đầu chiếu xuống ánh nắng lập tức biến mất không thấy gì nữa Một cố giống như tận thế một dạng khí tức hủy diệt từ trên đỉnh đầu phu thiên cách địa cuốn tới Ngẩm đầu nhìn lại Bỗng nhiên gặp trên đỉnh đầu Một cái cực lớn thủ trưởng chẳng biết lúc nào xuất hiện Tựa như phá mở bầu trời từ thiên ngoại mà đến Che kín bầu trời Cực lớn vô biên Toàn bộ chăn hồ trên không cũng đã trực tiếp bị cử trưởng này che đẩy. Đây là trong chốc lát. Toàn bộ trong hội trường. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ngẩn đầu lên kinh hãi nhìn xem trên đỉnh đầu che khiến bầu trời áp xuống tới cực lớn thủ trưởng Chỉ cảm thấy giống như là toàn bộ trời đều sụp xuống. Đừng nói ngăn cản phản kích. Đối mặt một trưởng này. Trong lòng cơ hồ liền phản kháng dũng khí đều hoàn toàn thăng không nổi. Thiên nhân, là thiên nhân cường giả, là ai lý yên nhiên cũng là nháy mắt sắc mặt đại biến. Tâm thần rung mạnh, ngay sau đó đã nghe bên cạnh không xa lý sư sư một tiếng thấp giọng hô. Là hắn, liêu trai kiếm tiên 13 chương 365 yến thì lão tổ theo cử trưởng này xuất hiện. Một cố trùng trùng điệp điệp tựa như thiên quy một dạng kinh khủng uy ác khí tức cũng là nháy mắt từ thiên không bên trên bảo phát ra. Thằng Lây Cửu Thiên, đối với những người khác mà nói, cố khí tức này có lẽ sẽ rất lạ lắm. Thế nhưng đối với Lý Sư Sư mà nói, lại quá quen thuộc, quen thuộc đến để cho nàng cả đời khó quên. Bởi vì cố khí tức này chủ nhân, chính là nàng hôm nay vung đi không được tâm ma, liền liền ngủ, đều không thể để cho nàng sống yên ổn. Thường xuyên xuất hiện tại nàng ngủ mơ đánh thẳng vào nàng đảo tâm. Âm ầm sơn băng địa liệt giống như trời sập đồng giảng tiếng nổ lớn từ bốn phía vang lên. Kia là chăn hồ bốn phía sơn phong bắt đầu sụp đổ. Từng tòa sơn phong bắt đầu sụp đổ nổ tung. liền giống bị vô hình cự lực đập vụn. Đó là bởi vì trên đỉnh đầu cực lớn thủ trưởng đè ếp xuống. Nắm còn chưa đến. Thế nhưng cử trưởng đè xuống chỗ tạo thành khí áp cũng đã trực tiếp trước một bước áp sập sơn phong. Cho người ta cảm giác tựa như là toàn bộ trời đều sụp đổ xuống dưới đồng dạng. Mảng lớn bóng người đã phủ phục đến trên mặt đất, toàn bộ mặt đều sinh đỏ bừng, bởi vì hoàn toàn không chịu nổi cử trưởng áp xuống tới mang đến khí áp. Toàn bộ chăn hồ trên mặt nước tàu bè đều mạnh sinh sinh lập tức hướng dưới mặt nước chìm xuống một mảng lớn. Hoàn toàn bị đột nhiên bão tăng khí áp ngạnh sinh xinh ép xuống. Một chút u bồng thuyền u bồng càng là trực tiếp nổ tung. Trời ạ, đây là cái gì? Trời sập sao xong rồi, đều xong rồi. Một đám giang hồ nhân sĩ nháy mắt sắc mặt ảm đảm một mảnh. Mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Liền là trong tràng lý phục cùng lý yên nhiên đều là trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Lộ ra hoảng sợ. Thật sự là dạng này lực lượng quá mức to lớn. Tại dạng này sức mạnh to lớn trước mặt. Người bình thường quả thực giống như cùng sâu kiến ngước nhìn thiên quy một dạng. Lý phục mực này tiên thiên cao thủ. Đều tỏ ra nhỏ bé. Lý yên nhiên nhìn hướng Lý sư sư. Nàng vừa rồi nghe được Lý sư sư câu nói kia. Cho nên ghét luận Lý sư sư khẳng định đã biết người xuất thủ. Nói không chừng còn cùng đối phương nhận biết thậm chí có quan hệ Bất quá nàng lại là không biết Giờ phút này lý sư sư trong lòng cũng là khẩn trương đến cực hạn Sắc mặt trắng bịch Đối mặt dạng này sức mạnh to lớn Cho dù nàng lại có thể thế nào Nếu như Trần Xuyên không có chú ý tới nàng một trưởng triệt để vỗ xuống Cái kia nàng cũng nhất định là cái thân tử đảo tiêu hạ tràng Cũng may lúc này Đột nhiên xảy ra dị biến. Làm cho tất cả mọi người lo lắng sự tình không có phát sinh. vụ vụ nơi xa chân trời phương hướng. Liền một cái cực lớn thủ trường xuất hiện. Hướng về bên này vồ tới. Đón nhận trên đỉnh đầu vỗ xuống đến cực lớn thủ trưởng Âm tất cả mọi người chỉ cảm thấy một nháy mắt lỗ tai mất thông. Không ít người lỗ tai càng là máu tươi đều bị chấn ra tới. Hai bàn tay tương giao. Toàn bộ bầu trời như là nổ tung. Phát ra một tiếng chấn thiên một dạng tiếng vang. Đường đường bạch y khẩu Lấy thiên nhân chi tôn. Lại đối những này thiên nhân phía dưới người xuất thủ. Bất xác làm mất thân phận. truyền đi bị người trong thiên hạ chế nhạo sao. Hai bàn tay chạm rơi tiêu tán. Bị che đẩy bầu trời hiển lộ ra. Đi theo một đảo to lớn thanh âm cũng theo đó vang lên. Một đảo khí thế như bầu trời to lớn cao ngạo thân ảnh từ nơi xa trên bầu trời xuất hiện Ăn sự Chứng kiến thân ảnh Lý Phục nháy mắt sắc mặt vui mừng Gánh nặng trong lòng liền được giải khai Lại là người tới chính là tùy tùng hắn yến thị ăn ra thiên nhân cao thủ ăn thuấn thiên vụ vụ Trên tầng mây trần xuyên thân ảnh cũng ngay sau đó từ trong tầng mây đi xuống thân ảnh hiện hiện ra bình tĩnh nói Tiền Yến dư nhiệt, cũng chỉ có ngươi một cái thiên nhân sao, Trần Xuyên sắc mặt yên ổn, nhìn xem xuất hiện an thuần thiên. Hắn vừa rồi một trưởng kia kỳ thực cũng chính là trang bức mà thôi. Căn bản cũng không phải là thật ý đỉnh đem phía dưới toàn bộ chăn hầu người đều chục chíp. Chủ yếu mục đích cũng chính là bức ra lý phục phía sau Tiền Yến dư đảng bên trong thiên nhân cao thủ. Nếu không hắn thật muốn giết người mà nói Vừa rồi một trưởng kia trực tiếp đều rơi xuống sớm đã đem phía dưới những người này trục chết. Há lại sẽ chậm như vậy còn cho anh Thuấn Thiên xuất thủ ngăn cản cơ hội. Cuối cùng hắn Trần Xuyên cũng không phải người hiếu sát. Nội tâm chỗ sâu kỳ thực vẫn luôn là một cái yêu thích hòa bình người. Nếu không một trưởng này vỗ xuống. Phải chết bao nhiêu người. Phòng đoán cẩn thận cũng là mấy vạn. Đến tạo bao lớn nhiệt. Bạch y hầu. Là bạch y hầu Trần Xuyên Phía dưới lấy lại tinh thần Lý yên nhiên nghe được An Thuấn Thiên lời nói không khỏi tâm thần rung mạnh Nhìn xem trên bầu trời cũng đồng dạng thân ảnh hiện hiện ra Trần Xuyên Ngay sau đó lại nghe được Trần Xuyên lời nói Tiền yến dư nhiệt chẳng lẽ Nàng ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh Lý Phục Thân ảnh vội vàng thối lui mấy bước kéo ra cùng Lý Phục khoảng cách Đồng thời kéo ra cùng Lý Phục khoảng cách còn có Lý Sư Sư Tiền Yến Dư Nhiệt Đây chính là hôm nay đại càn hoàng thất triệu thì cấm kỳ Vẫn luôn muốn trừ sau đó Những người khác nếu là cùng những này tiền yến người dính liếu quan hệ Một khi bị triều đình phát hiện Tuyệt đối là ai chạm ai chết Lý Phục chú ý tới bên cạnh Lý Yên Nhiên cùng Lý Sư Sư động tác Bất quá lại không có để ý Giờ phút này hắn tâm suy tư đáp toàn ở trên đầu ăn Thuấn Thiên cùng Trần Xuyên trên thân. Hắn biết. Trần Xuyên xuất hiện. Còn một lần nói toạc ra bọn họ thân phận. Vậy liền đại biểu cho. Đinh Tố Tố khẳng định đã xảy ra chuyện. Hơn nữa còn đem bọn hắn thân phận cũng tiết lộ ra tới. Trần Xuyên xuất hiện ở đây. Tất nhiên cũng chính là triều đình ý tứ. Khẳng định cũng không chỉ Trần Xuyên một cái thiên nhân. Một trận chiến này, cũng chính là quyết định hắn yến thì nhất tộc kế tiếp vận mệnh một trận chiến. Nếu như lại thêm ta đây, ấm ấm, ăn thuẫn thiên phía sau cách đó không xa. Lại một đảo khí tức to lớn to lớn cao ngạo thiên nhân thân ảnh đi ra. Chính là tùy tùng yến thì cái kia đại gia tộc mục gia thiên nhân mục thiên thu Cũng là hôm nay tiền yến thế lực bên trong ngoại trừ yến thì nhất tộc tự thân tay ngoài phía dưới tùy tùng thế lực bên trong còn sót lại hai cái thiên nhân cường giả. Nguyên bản kỳ thực có ba cái. Còn có cái đinh truyền đảo. Đáng tiếc đã chết. Lúc này trần xuyên phía sau, ngụy trung thân ảnh cũng đi ra cười lạnh nói. Liền hai cái còn không đủ. Vù vù cách đó không xa. Lại một đảo khí tức to lớn thiên nhân cường giả đi ra. Là một cách trung niên nam tử. Thân hình cao lớn. Khuôn mặt oai hùng. Một thân thêu lên huyền điểu màu trắng bạc vó vệ cẩm bào. Thoạt nhìn không giận tử quy. Chính là võ vệ đại thống lính mặt thanh dương. Dư nhiệt loạn đảng ẩn giấu nhiều năm như vậy. Hôm nay liền đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Nháy mắt trên không trung nhất thời biến thành ngũ đại thiên nhân ba đối hai cuộc diện. Trần Xuyên. Ngụy chung Mặt Thanh Dương ba người đại biểu triều đình một phương đối đầu An Thuấn Thiên. Mục Thiên Thu hai người đại biểu tiền yến thế lực. Bất quá mặc dù là ba đối hai. An Thuấn Thiên cùng Mục Thiên Thu hai người xác thực không hề sợ hãi. Ngược lại mỉm cười thong song nhìn xem Trần Xuyên ba người nói. Bạch y hầu Trần Xuyên. Hán vệ đại đô đốc ngụy trung. Võ vệ đại đô đốc Mặt Thanh Dương. Tam đại thiên nhân. Triều đình thật sự là thật lớn thủ bút A. Lập tức đem ba vị đều phái tới. An Thuấn Thiên lại cười nói. Phía dưới. chăn hồ bên trong. Nghe lấy trên bầu trời Trần Xuyên bọn người đối thoại. Một đám người trong giang hồ cũng rốt cuộc ý thức tới. Bạch Y Hầu Trần Xuyên. Hán vệ đại đô đốc Nguyễn chung Võ vệ đại đô đốc Mạc Thanh Dương. Là triều đình người. Hơn nữa còn là ba vị này cùng nhau xuất thủ. Tiền yến dư nhiệt chẳng lẽ hai người kia liền là tiền triều yến quốc dư đảng Tất cả mọi người chấn động Không có người có thể yên ổn Nhất là nhìn xem trên bầu trời trần xuyên Ngụy chung cùng mặt thanh dương ba người Đều một cái ý thức được tình thế nghiêm trọng Ba người này cỡ nào thân phận Một cái võ vệ đại thống lính Một cái hán vị đại đô đốc Một cái triều đình hầu gia Còn đều là thiên nhân chi tôn Bất kỳ một cách nào, đều có hết sức quan trọng dẫn đồng thiên hạ năng lực. Bây giờ ba người lại đồng thời xuất hiện. Có thể nghĩ, đây là cỡ nào trọng đại sự tỉnh. Tin tức một khi truyền ra, chắc chắn chấn đồng thiên hạ. Bạch Y khẩu Sư Huyên, thật sự là hắn trong đám người. Mạc Phong, Liễu Thanh Thanh Sư Huyên mỗi hai người càng là sắc mặt dung đồng phức tạp đến tột đỉnh. Nhìn xem trên bầu trời Trần Xuyên thân ảnh. Mặc dù trong lòng cũng sớm đã dự liệu được kết quả này. Biết được hôm nay vang danh thiên hạ bạch y hầu liền là Trần Xuyên. Thế nhưng giờ phút này thật tận mắt thấy. Vẫn là ngăn không được chấn động. Thật sự là Trần Xuyên quật khởi tốc độ quá nhanh. Biến hóa cũng quá lớn. Ngẫm. Lại lúc trước lần thứ nhất tại Thiếu Dương Thành gặp mặt thời gian Trần Xuyên. Nhìn nhìn lại bây giờ. Dạng này quật khởi tốc độ. Thật làm cho người khó có thể tin. Trên bầu trời. Trần Xuyên. Ngụy Trung. Mặt Thanh Dương ba người cùng An Thuấn Thiên. Mục Thiên thu hai người đối trì được. Ai cũng không có suất thủ trước. An Thuấn Thiên. Mục Thiên thu hai người là đang chờ. Mà Trần Xuyên. Ngụy Trung. Mặt Thanh Dương ba người nhưng là biết. Tiền Yến dư đảng thế lực bên trong. Tất nhiên còn có thiên nhân không có ra tới Mà lại có thể còn không thể coi thường Nếu không ăn thuẫn thiên Mục thiên thu hai người không có khả năng biểu hiện dạng này yên ổn thong rong Thậm chí là tự tin Quả nhiên vụ vụ nơi xa yến thì sở tại trăn hồ sơn trang phương hướng Một cỗ to lớn viễn siêu thiên nhân cảnh giới thứ nhất to lớn khí tức chợt sông lên tận trời Tại cỗ này khí thế cường đại phía dưới Trần xuyên bọn người khí thế nháy mắt bị ngăn chặn Cố khí tức này thiên nhân cảnh giới thứ hai Ngụy chung cùng mặt thanh dương hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi Nháy mắt liền từ khí tức bên trên cảm giác được Kinh khủng như vậy khí tức Vượt xa bọn họ Tuyệt đối là thiên nhân cảnh giới thứ hai cao thủ Hai người tâm cũng nháy mắt trầm xuống Tình huống này hoàn toàn ngoài bọn họ đoán trước yếm thì nhất tộc bên trong Lại có thiên nhân cảnh giới thứ hai cao thủ Thúc tổ Phía dưới lý phục cảm giác được cố khí tức này lại nháy mắt thần sắc đại hỷ Cố khí tức này Không phải là hắn yến thì nhất tộc lão tổ là ai Âm âm quỳnh bầu trời chấn động Trùng trùng điệp điệp khí tức khủng bố sông lên tận trời Trực tiếp ngăn chặn trần xuyên mấy người tại chàng năm cái thiên nhân khí thí Ngay sau đó yến thì lão tổ ung dung thanh âm cũng theo đó vang lên Chiều đỉnh Liền phái ba người các ngươi đi tìm cái chết sao bạc rứt lời Tư không tửa như một nháy mắt phá vỡ Một đảo rực rỡ màu đen đao mang từ chăn hồ sơn trang phương hướng sông lên tận trời Thẳng chém về phía Trần Xuyên Ngụy Trung Mặt thanh dương ba người Ngụy Trung cùng mặt thanh dương hai người nháy mắt sắc mặt đại biến Từ đao mang này tại cảm thấy tử vong một dạng khí tức nguy hiểm. Lùi hai người thân ảnh nhanh chóng thối lui. Biết gió đao mang này ẩm chứa lực lượng tuyệt đối vượt ra khỏi thiên nhân cảnh giới thứ nhất cấp độ. Căn bản không phải bọn họ có khả năng trực tiếp ngăn cản. Vội vàng gấp tránh. Bất quá ngay tại hai người nhanh chóng thối lui tránh né thời điểm. Trần Xuyên lại là đón đao mang. Chợt bước ra một bước. Thoạt nhìn như muốn trực tiếp ngạnh kháng một đao kia. Trần Hầu không thể địch lại. Ngụy Trung vội vàng nhắc nhở. Trần Xuyên lại là bất vi sở động, sắc mặt thong rong, ánh mắt yên ổn nhìn xem nginh diện mà tới đao mang. Một đao kia, không tồi. Dứt lời Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm cũng theo đó vung ra, một đảo kiếm mang chém ra đón lấy đao mang. Liêu trai kiếm tiên 13 chương 366 đời người Tứ tiếc kiếm khí tung hoành ba vạn dặm Một kiếm quang hàn 19 châu đây là giờ phút này tất cả mọi người cảm thụ. Nhìn xem trên đỉnh đầu kiếm quang chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều giống bị một kiếm này tách ra. Thiên địa càng tựa như trong nháy mắt đã mất đi sắc thái. Ảm đạm vô quang. Chỉ có đảo này kiếm quang. Như cửa thiên rơi xuống ngân hà. Phá vỡ thiên địa vĩnh hằng. Một kiếm này lui lại ngụy chung. Mặt thanh dương cùng nơi xa ăn thuẫn thiên. Mục thiên thu bốn cái quan chiến thiên nhân đều một nháy mắt cảm thấy kinh dị. Cho dù trần xuyên một kiếm này không phải nhầm vào bọn họ. Thế nhưng tại trần xuyên một kiếm này xuất hiện nháy mắt. Kiếm quang phát tán ra tới kiếm ý. Đều để toàn thân bọn họ nổi ra gà không bị khống chế tầng tầng hiện lên. Giống như ước vạn vô cùng sắc bén lưới đao chống đỡ tại trên da Tùy thời có thể đem bọn họ toàn bộ thân thể mở ra phân giải thành vô số khối Thần hồn đều không thể ước chí cảm thấy một loại kinh gì phát lạnh Đây là cỡ nào kinh diễm kinh khủng một kiếm bốn người thân là thiên nhân trí cường giả Nhãn giới tự nhiên không cần nhiều lời Gặp qua kiếm tu nhiều không kể xiết Cường đại kinh diễm lấy càng là không phải số ít Thậm chí đương thế cao cấp nhất được khen là kiếm thần kiếm đảo thiên nhân cao ứng thiên. Bọn họ đều gặp. Nhưng là cùng trước mắt Trần Xuyên một kiếm này so sánh. Bốn người cảm thấy. Liền xem như cao ứng thiên tại chỗ. Đều phải ảm đạm phai mờ. Chỉ thường thôi. Nếu như nói cao ứng thiên là kiếm thần. Trong kiếm chi thần. Cái kia Trần Xuyên liền là kiếm tôn. Kiếm tiên. Trong kiếm chi tôn. Trong kiếm chi tiên Một kiếm ra Kiếm đảo độc tôn Kiếm xa như tiên Âm âm sau cùng Kiếm mang cùng đao mang đụng vào nhau Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời Bầu trời bên trên Phương viên ngàn trượng bên trong đều trực tiếp hóa thành chân không hư vô Từ xa nhìn lại Tựa như là bầu trời phá cách lỗ thủng một dạng Xám đen một mảnh Một kích đụng nhau Trần xuyên thân ảnh hơi hơi lui lại một bước. Đồng thời tay trái nhẹ nhàng vung lên. liền tương nganh diện quét tới tải sóng tiêu trừ ở vô hình. Tỏ ra nhẹ như mây gió. Gặp một màn này trong chàng tất cả mọi người đều ngạc nhiên. chặn lại ngủy chung cùng mặt thanh dương tâm thần dung mạnh. Ngay sau đó liền đều là trong lòng cuồng hỉ. Cho dù mặt thanh dương. Giờ phút này đều ngăn không được trên mặt lộ ra nét mừng. Trần Xuyên liền thực lực như vậy, đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là niềm vui bất ngờ. Ha ha, Trần Hầu thực lực có 102 kiếm đảo vô song. Ngụy Trung ngay sau đó cao giọng cười ha hả. Trần Xuyên thực lực lại đã đạt tới một bước này. Đây là hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước, bất quá không thể nghi ngờ. Đối với hiện tại bọn họ mà nói, tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Nếu không như không người ngăn trở yến thì lão tổ cách này thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả Ba người bọn họ hôm nay đừng nói chiến thắng Có thể hay không sống sót cũng khó nói Làm sao có thể ăn thuẫn thiên Mục thiên thu ba người nhưng là con ngươi hịch liệt co rụt lại Mặt lộ vẻ ngạc nhiên Bọn họ thế nhưng là phi thường rõ ràng Yến thì lão tổ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu Đây chính là hàng thật giá thật thiên nhân cảnh giới thứ hai tồn tại. Thiên nhân tam cảnh. Mỗi một cảnh giới trinh lệch đều to lớn vô cùng. Bình thường tình huống phía dưới. Liền xem như 10 cái thiên nhân cảnh giới thứ nhất đỉnh phong tồn tại liên thủ đều chưa hẳn có thể thắng được một cái mới vào thiên nhân cảnh giới thứ hai Thế nhưng giờ phút này. Trần xuyên một người. Lại một kiếm trực tiếp chặn lại yến thì lão tổ công gích. Mà trần xuyên trên thân cảnh giới khí tức Lại rõ ràng vẫn như cũ chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất Kiếm tu thật như vậy mạnh phía dưới Nguyên bản mừng dỡ lý phục cũng là sắc mặt lập tức cứng đờ Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay tâm tình cũng chợt phát sinh ra một loại bất tường cảm giác Vù vù lúc này Yến thì lão tổ thân ảnh cũng triệt để hiển lộ ra Từ không trung đi ra Một thân thiên nhân cảnh giới thứ hai khí tức cường đại phối hợp tuổi già sức yếu bộ ráng. Cho người ta cảm giác tựa như là một đầu tuổi xế chiều hùng sư một dạng. Tốt một cách bạch y hầu. Có thể đem kiếm đảo lính ngộ đến mức cách này cảnh giới. Hiện nay trên đời. Ngươi coi là kiếm đảo đệ nhất nhân. Liền xem như cao ứng thiên. Cũng không bằng ngươi. Ngươi có tư cách để cho ta nhìn thẳng. Bất quát. Nếu muốn đánh bại ta, chỉ dựa vào vừa rồi một kiếm kia, còn không đủ. Cảnh giới trinh lịch, cũng không phải tùy tiện liền có thể bù đắp. Yến thì Lão Tổ mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Sắc mặt cũng hơi có chút đồng dung. Trần Xuyên một kiếm kia, xác thực đem hắn cũng hinh đến. Thiên nhân cảnh giới thứ hai cùng thiên nhân cảnh giới thứ nhất trinh lịch. Hắn rõ ràng nhất bất quá. Bất quả hắn đối với thực lực mình vẫn như cú tự tin. Cuối cùng cảnh giới trinh lệ đặt tại nơi này. Coi như trần xuyên kiếm đạo vô song. Có thể bột phát ra đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai lực lượng. Thế nhưng hắn tin tưởng sau cùng chiến thắng vẫn như cũ sẽ là chính mình. Thân là thiên nhân trí cường giả hay là thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh tiêm thiên nhân. Hắn chưa bao giờ thiếu lòng tin. Có đúng không? Vừa vặn. Bản hầu cũng rất muốn nhìn xem Thiên nhân cảnh giới thứ hai Đến tổt cùng mạnh bao nhiêu Có thể hay không để cho bản hầu nếm thử thất bại tư vị Trần Xuyên lúc này cũng mở miệng nói Sắc mặt lạnh nhạt yên ổn Người ở bên ngoài xem tới Giờ phút này Trần Xuyên có một loại không nói ra phong thái Ung dung tự tin Siêu phàm tuyệt thế Ngụy đô đốc Mặt thống lính Hai người khác Liện giao cho các ngươi Hôm nay bản hầu đang tốt nhìn một chút Thiên nhân cảnh giới thứ hai Đến tổt cùng lớn bao nhiêu bản sự Có thể hay không thắng qua bản hầu kiếm trong tay Để cho bản hầu thưởng thức bại một lần Trần Xuyên lại đối nơi xa ngủy chung cùng mặt thanh dương nói Từ yến thì lão tổ xuất thủ thiên nhân cảnh giới thứ hai Thực lực khí tức bảo phát đi ra Trần Xuyên liền biết Hiện tại nếu là không muốn bại trốn, vậy mình cũng chỉ có thể lại đem thực lực bại lộ một chút. Nếu không trông cậy vào ngủy chung cùng mặt thanh dương mà nói, vậy khẳng định không đùa. Vừa vặn, chính mình trước đó kiếm từ quyết lại đột phá tiếp. Thực lực đã hoàn toàn đạt đến một loại cơ hồ vượt qua thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ mức độ. Lúc này bộc lộ ra thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực. Cũng là sẽ không đem thực lực mình nổi tình lọt sạch. Mà lại lần trước cùng Hắc Sơn Lão Yêu một trận chiến chính mình thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực cũng liền đã bảo lộ ra. Mặc dù không có truyền ra. Thế nhưng nếu như Hắc Sơn Lão Yêu hoặc Triệu Ti cùng Dương Gian cách nào thiên nhân có quan hệ mà nói. Vậy mình thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực khẳng định đã bị những này thiên nhân biết. Đã như vậy. Vậy cách này thời điểm chính mình hiện tại lộ ra thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực, cũng hoàn toàn vấn đề không lớn. Vừa vặn, thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực bảo lộ ra. Ngược lại còn có thể tiến thêm một bước tăng cường chính mình lực uy hiếp cùng địa vị. Còn như lấy thiên nhân cảnh giới thứ nhất đánh xếp thiên nhân cảnh giới thứ hai có thể hay không quá nhiều kinh người. Hắn trần xuyên làm một cái kiếm tu. Kiếm tu thân là chiến lực chi vương. Công kích vô song. Vượt cấp khiêu chiến không phải rất bình thường sao ha ha. Trần Hầu yên tâm. Còn lại hai người liền giao cho ta ta cùng mặt thống lính. Tất bảo đảm sẽ không để cho hai người này quấy nhiễu được Trần Hầu. Ngụy Trung nghe được Trần Xuyên lời nói lại lập tức liền cao giọng cười to nói. Trần Hầu tận quản mạnh tay hành động chính là. Mặt mối mặc dù bất tài. Thế nhưng ngăn cản những người khác là Trần Hầu lược trận. Vẫn là có thể Mặt Thanh Dương cũng mở miệng nói Nguyên bản bởi vì Trần Xuyên cùng ngụy Trung quan hệ tương đối gần Cho nên đối với Trần Xuyên hắn cũng vẫn duy trì một khoảng cách Bất quá giờ phút này chứng kiến Trần Xuyên thực lực như vậy Thái độ cũng nhất thời thay đổi mấy phần Nói xong lập tức nhìn hướng An Thuấn Thiên cùng Mục Thiên thu hai người Đến các ngươi hai người Ai đến cùng Mạc Mố một trận chiến Nghe qua mặt thống lính đại danh ta đến gặp một lần. ăn Thuấn Thiên một bước đi ra. Đón lấy mặt thanh dương. Chứng kiến vừa rồi Trần Xuyên một kiếm kia. Cũng biết chỉ có yến thì lão tổ mới có thể đối phó Trần Xuyên. Mà hắn cùng mục thiên thu. Cũng chỉ có thể đối chiến ngụy chung cùng mặt thanh dương. Ta đây đến gặp một lần ngụy đại đô đốc. Còn lại Mục Thiên Thu gặp An Thuấn Thiên đón lấy Mặt Thanh Dương, lúc này ánh mắt cũng nhìn hướng Ngụy Trung nói. Cũng tốt. Ngụy Trung nghe vậy cười một tiếng. Âm âm tiếp theo một cách chớp mắt. Bốn người đại chiến trước tiên bảo phát. Mặt Thanh Dương đối đầu An Thuấn Thiên. Ngụy Trung đối đầu Mục Thiên Thu. Bốn người trực tiếp hai hai phân biệt bay tới viến không. Đem trung tâm nhất chiến trường để lại cho Trần Xuyên cùng Yến Thị Lão Tổ. Bởi vì bốn người đều rõ ràng Một trận chiến này Quyết định thắng bại đã không phải là bọn họ Mà là Trần Xuyên cùng Yến Thị Lão Tổ Hai cái thiên nhân cấp độ thứ hai tranh phong Đáng tiếc Như ngươi nhân vật như vậy Lấy ngươi chi kiếm đảo thiên phú Nếu không là đầu nhập càn triệu Hôm nay không vẫn lạc ở đây Ngày nào đó chắc chắn thành tựu không thể đoán trước Đúc thành kiếm đảo truyền kỳ cũng chưa hẳn không thể Bất quá đáng tiếc Chọn sai đường Gặp được ta Hôm nay nhất định là ngươi tử kỳ Lúc này yến thì lão tổ cũng lần nữa mở miệng nói Ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên Có đúng không Nếu ngươi hôm nay thật có thể giết ta Vậy bản hầu có thể đến còn phải cảm tạ ngươi một tiếng Để cho bản hầu có thể thưởng thức thất bại tư vị Bản hầu cả đời này Có tứ đại tiếc núi Trần Xuyên lại là thần sắc trên mặt Vẫn như cũ không thay đổi Ngược lại nói tiếp Ô tứ đại tiếc núi Yến thì lão tổ nghe vậy hơi nhú mày Nhất là nghe được Trần Xuyên Sau cùng nói có tứ đại tiếc núi Không khỏi nghi hoặc nhìn xem Trần Xuyên Hắn thấy Trần Xuyên bằng chừng ấy Tuổi liền có thành tựu ngày hôm nay Thực lực đăng lâm thiên nhân chi tôn Ngạo thị thiên hạ Sự nghiệp phong hậu phong quan Hùng bá một phương Có thể nói vô số người cả một đời mộng tưởng cũng đã đạt đến Thật tại nghĩ không ra Trần Xuyên còn có cái gì tiếc nuối Ngay sau đó liền nghe Trần Xuyên nói Ta chi tiếc núi Một tiếc cùng tuổi vô địch hai tiếc kiếm đảo vô song Ba tiếc địch thủ khó gặp bốn tiếc đến nay chưa bại Lên thì lão tổ Hắn đột nhiên rất muốn chém chết trước mắt Trần Xuyên tới đi. Hôm nay để cho bản hầu nhìn xem, thiên nhân cảnh giới thứ hai, đến tột cùng có bao nhiêu tiền, có thể hay không để cho bản hầu thưởng thức tâm nguyện. Cảm thù cảm giác cái này thất bại tư vị. Trần Xuyên lại nói, trong tay Hàn Sương kiếm nâng lên mũi kiếm chỉ hướng Yến Thỉ lão tổ. Liêu trai kiếm tiên 13 chương 367 kịch chiến cuồng vọng Yến Thỉ lão tổ khuôn mặt giận dữ. Có chút bị Trần Xuyên chọc tức đến Trực tiếp quát lạnh nói Ngươi nếu có thể đón lấy lão phu ba đao trận chiến này lão phu đều tính ngươi thắng Dứt lời Hắn trong tay trường đao liền nâng lên chém ra một đao Nếu như là thực lực không bằng thiên nhân Hoàn toàn liền yến thì lão tổ sơ tay động tác đều thấy không rõ Chỉ có thể nhìn thấy yến thì lão tổ trường đao vung lên chính là rực rỡ màu đen đao mang phá không mà ra Xoẹp xẹp hư không giống như là bị xé nứt Phát ra một tiếng bén nhọn trói tai tiếng vang Yến thì lão tổ đao ra như rồng Chém ra một đao Giống như là hư không đều bị một đao kia bổ ra Uy lực so sánh trước đó một đao kia hẳn là còn phải càng mạnh mấy phần Trần Xuyên ánh mắt ngưng lại Yến thì lão tổ một đao kia lực lượng Đã gần như sắp muốn tiếp cận lúc trước Hắc Sơn lão yêu mức độ Lấy hát sơn lão yêu công kích làm đơn vị Cái kia trước mắt yến thì lão tổ một đao kia Không sai biệt lắm liền là 0.8 cái hắc sơn lão yêu Muốn đến cả người thực lực hẳn là cũng đã nhanh muốn đạt tới thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong Đến hay lắm Trong miệng một giọng nói Trần xuyên trong tay hàn xương kiếm cũng theo đó nâng lên Đón yến thì lão tổ chém ra đao mang nhẹ nhàng vung lên Không có cái gì lòe lòe, liền là nhẹ nhàng vung lên đơn giản trực tiếp, dứt khoát. Thế nhưng bảo phát đi ra lực lượng. Lại là để cho tại chỗ tất cả mọi người rung động. Kiếm quang bảo phát. Dường như tỏ ra so yến thì lão tổ đao mang còn phải càng thêm rực rỡ một phần. Ẩm hai người va chạm lần nữa một kích. Trần Xuyên thân ảnh tại trong tư không rút lui ba bước. Thoạt nhìn tỏ ra kém hơn một chút. Yến thì lão tổ nhưng là chỉ lui lại một bước Giết một kích chạm rơi Yến thì lão tổ lại hét lớn một tiếng Hai tay cầm đao thành thế Thái Sơn át đỉnh lại lần nữa chém về phía Trần Xuyên Hắn một đao kia vung ra nháy mắt Trực tiếp phân hóa ra vô số đảo trồng chất đao mang Thoạt nhìn tựa như là vô số đảo trùng điệp cùng một chỗ đao mang một dạng Lưới đao tách ra Sau cùng Những này đao mang liền toàn bộ hợp lại làm một Dung hợp thành một đao Úi lực cũng là một nháy mắt tăng vọt Bất quá lần này Trần Xuyên đồng thời không có trực tiếp ngành kháng Bước ra một bước Thân ảnh từ biến mất tại chỗ Nhẹ nhóm né tránh yến thì lão tổ một đao kia Âm âm toàn bộ bầu trời đều bị yến thì lão tổ một đao kia Tịch suốt một đầu hơn ngàn trượng màu xám đen chân không vết nứt Thoạt nhìn tựa như là vết nứt không gian một dạng. Nhưng lại không thể đánh trúng Trần Xuyên. Người đau quá chậm. Trần Xuyên thân ảnh xuất hiện tại yến thì lão tổ bên cạnh thân, rước lời ở giữa, trong tay hàn xương kiếm cũng đã vung lên. Yến thì lão tổ giật mình. Trong tầm mắt mới vừa vạn chứng kiến Trần Xuyên huy kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt mấy người chứng kiến kiếm quang thời điểm. Toàn bộ kiếm mang liền đã đến trước mặt mình. Nhanh quá nhanh trần xuyên kiếm Cho dù lấy hắn thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực Đều cơ hội hoàn toàn lẽ tránh không kịp Bởi vì chờ ngươi chứng kiến trần xuyên kiếm quang lúc Hắn công khích liền đã đến trước mặt ngươi Ẩm, um, nẽ tránh không kịp Yến thị lão tổ vung đao ngăn cản Nhưng bởi vì phản ứng thời gian quá mức vội vàng Cả người đều bị chấn tải trên bầu trời bay ngang ra ngoài mấy chục mét Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá. Trần xuyên mở miệng lần nữa. Ánh mắt yên ổn nhìn xem yến thì lão tổ. Thần sắc trên mặt vẫn như cú đàm mà yên ổn. Tựa như là trời sập xuống cũng sẽ không đồng dung đồng dạng. Người đau ui lực có thừa, nhưng ta hiếm càng nhanh. Bạch rước lời. Màu băng lam hiếm mang đã xuất hiện lần nữa. Tựa như trực tiếp xuyên qua tối nguyệt hư không. Cơ hồ tại ngươi thấy kiếm quang thời điểm. Công kích liền đã đến trước mặt ngươi. Yến thị lão tổ con ngươi kịch liệt thu hẹp lên. Hắn phát hiện. Chính mình tựa hồ có chút đánh giá quá thấp Trần Xuyên. Trần Xuyên xa so với chính mình tưởng tượng còn phải đáng sợ khó chơi. Hắn chỉ đoán đúng rồi một chút. Tại ngạnh thực lực bên trên. Trần Xuyên cho dù kiếm đảo vô song. Thế nhưng so sánh chân chính thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả. So sánh hắn. Xác thực muốn hơi yếu một bậc. Thế nhưng đây chẳng qua là ngạnh thực lực lực lượng bên trên. Tại phương diện tốc độ. Trần Xuyên lại hoàn toàn vượt ra khỏi hắn một mảng lớn. Vô luận là tự thân tốc độ phản ứng hay là xuất kiếm tốc độ công dịch. Nhất là Trần Xuyên xuất kiếm tốc độ công dịch. Trần Xuyên kiếm. Quả là nhanh vượt quá tưởng tượng. Hoàn toàn nhanh vượt qua thị lực bắt giữ. Cơ hội ngươi thấy kiếm quang. Công khích liền đã đến trước mặt ngươi. Căn bản không có phản ứng tránh né thời gian. Ẩm vang một tiếng. Rực rỡ kiếm quang nổ tung lên. Kiếm khí tứ tán. Đem mảng lớn bầu trời đều hóa thành khắp nơi ống ánh băng lam. Kia là kiếm khí sau khi nổ tung hàn khí bão phát đi ra. Đem không khí đều đông ghét lên. Biến thành từng đảo ống ánh xanh thắm tàng băng Yến thị lão tổ thân hình lại một lần nữa bị Trần Xuyên đánh lui Thúc tổ phía dưới Lý Phục sắc mặt đại biến Ngạc nhiên nhìn xem trên bầu trời giao chiến Trần Xuyên cùng nhà mình thúc tổ Trong tầm mắt Nhà mình thúc tổ công kích cơ hồ toàn bộ đều bị Trần Xuyên dễ như trở bàn tay né tránh né tránh Thế nhưng trái lại Trần Xuyên công kích Nhà mình thúc tổ lại một kiếm đều trốn không thoát Chỉ có thể xuất thủ phòng ngự Nhìn qua tựa như là một mực tại bị đồng bị đánh đồng dạng Đây là tốc độ áp chế Trần Xuyên đem chính mình lực lượng khống chế tại phủ thông thiên nhân cảnh giới thứ 2 cấp độ So sánh yến thì lão tổ hơi yếu Thế nhưng tại phương diện tốc độ Thậm chí siêu phàm trạng thái đều không có mở liền đa trực tiếp nhìn ép yến thì lão tổ Giết yến thì lão tổ gầm thét Muốn phản kích. Thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Chỉ có một thân lực lượng. Thế nhưng hoàn toàn đánh không đến Trần Xuyên. Toàn bộ đánh không khí. Đây chính là ngươi thực lực sao. Nếu như chỉ có sảng này mà nói. Vậy liền quá làm cho bản hầu thất vọng. Trần Xuyên lần nữa mở miệng nói. Hắn thật đã tận khả năng đem thực lực giảm thấp xuống. Khí huyết cảm giác. Siêu phàm trạng thái đều không có mở Suốt kiếm lực lượng cũng chỉ áp chế Ở phổ thông thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ Ha ha Trần Hầu thực lực có 102 kiếm đảo vô song Hôm nay liền là những này tiền Yến dư Nghiệt tử kỳ Nơi xa cùng mục thiên thu đối chiến ngụy Trung chứng kiến Trần Xuyên chiếm giữ đến thượng phong Yến thì lão tổ hoàn toàn biến thành bị đồng bị đánh cuộc diện Nhất thời cao giọng cười ha ha Trong lòng đại hỷ Cùng An Thuấn Thiên Đối chính Mạc Thanh Dương cũng là tâm thần đại chấn Trái lại Mục Thiên Thu An Thuấn Thiên hai người chứng kiến yến thị lão tổ rơi vào hạ phong Lại trong lòng nhất thời trầm xuống Cái này trong lòng trầm xuống Khí thế cũng không khỏi yếu đi mấy phần trầm rãi cũng bị ngụy chung cùng Mạc Thanh Dương chiếm giữ đến thượng phong Đây chính là thiên nhân lực lượng sao phía dưới Cách khác một đám giang hồ nhân sĩ lại đã xem triệt để ngây người. Triệt để bị bầu trời bên trong chỗ Bảo phát đi ra lực lượng chấn trụ. Những này người trong giang hồ phần lớn đều chỉ biết thiên nhân chi danh. Nhưng chưa từng thấy qua thiên nhân chân chính lực lượng. Cho nên đối với thiên nhân cũng liền không có quá nhiều trực quan nhận biết. Cho nên cũng mới có Bắc Trần Xuyên Nam Lý Phục thuyết pháp. Đem Trần Xuyên cùng Lý Phục đánh đồng. Cũng là bởi vì những người này trong lòng đối với thiên nhân căn bản là không có cái chính xác nhận biết Coi là cũng chính là một cảnh giới trinh lệp sẽ không quá lớn Thế nhưng giờ phút này tận mắt nhìn đến thiên nhân lực lượng Mấy người này mới ý thức được Trước kia đối với thiên nhân ý tưởng cùng nhận biết là buồn cười biết bao Thiên nhân cùng thiên nhân phía dưới Căn bản chính là hai cái cấp độ tồn tại Nói là một cái tại trời Một cái tải đất cũng không chút nào quá đáng. Cách này một cảnh chỉ kém. Hoàn toàn liền là tiên phàm chi ngăn cách. Thiên nhân đã hoàn toàn cùng trong truyền thuyết tiên thần không khác. Mà thiên nhân phía dưới nhưng như cũ chỉ là phàm tục. Trên bầu trời. Trần Xuyên cùng Yến Thị Lão Tổ đại chiến đến sôi trào. Yến Thị Lão Tổ bị Trần Xuyên đánh liên tục bại lui. Bất quá bởi vì Trần Xuyên khống chế sức mạnh thực lực nguyên nhân. Mặc dù dựa vào ưu thế tốc độ chiếm cứ lấy thượng phong Thế nhưng muốn triệt để đánh giết cầm xuống yến thì lão tổ Nhưng cũng không phải thời gian ngắn liền có thể làm đến Âm ầm một lát sau Ánh sáng mặt trời biến mất Tại trên bầu trời trần xuyên cùng yến thì lão tổ đại chiến phía dưới Bầu trời đều tối sầm lại Chỉ có nổ tung hiếm quang cùng đao mang xem lẫn Nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp Bởi vì thụ Trần Xuyên xuất thủ kiếm khí nổ tung tràn lan ra tới cực hàn chi khí ảnh hưởng Trầm rãi đã trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ cảnh vật chung quanh Tốt Tốt lãnh phía dưới chăn hồ chung quanh Một chút thực lực đê võ người đã bắt đầu run lên Chỉ cảm thấy nhiệt độ giống như là về tới giá lạnh tháng chạp Trên bầu trời Trần Xuyên cùng Yến thì lão tổ thân ảnh lại đã hoàn toàn biến mất không thấy Chỉ có thể nhìn thấy hai người giao thủ bảo phát đi ra từng đảo kiếm quang cùng đao mang. Nơi xa mặt khác hai nơi chiến trường ngụy chung. Mục Thiên Thu. Mặt Thanh Dương. An Thuấn Thiên Thân ảnh bốn người cũng vẫn lờ mờ có thể chứng kiến. Lại qua chốc lát, mảng lớn mảng lớn như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết đột nhiên rơi xuống bay lạ tả. Phía dưới, tuyết rơi tất cả mọi người rung động. Rõ ràng trước đó hay là sáng sủa bầu trời xanh, mặt trời chói trăng. Thế nhưng giờ phút này, bởi vì trên bầu trời đại chiến, thiên địa đều trực tiếp rơi ra tuyết lớn. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn. Tuyết lớn phân dương, không đến nửa khắc chăn hồ chung quanh thiên địa liền trải lên một tầng tuyết trắng. Lúc này trên bầu trời cũng bắt đầu có đỏ bừng máu tươi rơi xuống nước. Yến Thị Lão Tổ trên vai trái có thêm một cái lỗ máu Bị Trần Xuyên chém ra kiếm mang Xuyên qua Giao chiến đến tận đây Liên tục gần nửa giờ bị đồng phòng thủ chống cự Đối mặt Trần Xuyên mưa to gió lớn một dạng công khích Yến Thị Lão Tổ suốt cuộc bắt đầu hiển lộ ra bài thế Giờ phút này Yến Thị Lão Tổ cả người cũng lại không vừa bắt đầu bá khí vô xong Cả người tóc tai bù sụ Trên thân mang huyết Khí tức hỗn loạn Giống như một đầu sắp kiệt lực thủ thương thú bị nhốt Nên ghét thúc Gặp một màn này Trần Xuyên cũng không có ý định lại tiếp tục kéo xuống xuất thủ lực lượng gia tăng một phần rút cục nửa khắc sau đó Phúc Phúc Trần Xuyên thân ảnh xuất hiện tại yến thì lão tổ phía sau Trong tay hàn xương kiếm từ yến thì lão tổ cách ớt đâm vào Tử mi tâm đâm ra Trực tiếp đem toàn bộ não đại xuyên qua Trong nháy mắt thiên địa thất thanh, liêu trai kiếm tiên 13 chương 368 hạ màn tại thân kiếm đâm vào yến thì lão tổ não đại đem quán xuyến thời điểm. Một tầng màu đỏ nhàn nhạt quang mang cũng là trong nháy mắt từ hàn xương kiếm lên cao lên. Thoạt nhìn như là toàn bộ trên thân kiếm bao trùm một tầng huyết quang một dạng. Trong mơ hồ, trần xuyên cảm giác chính mình trong tay hàn xương kiếm mơ hồ giống như là đã sơ bộ có rồi chính mình ý thức. Đang chủ động hấp thu yến thì lão tổ huyết dịch. Theo hấp thu càng nhiều. Trên thân kiếm huyết quang cũng càng thịnh. Khí tức cũng càng là cường đại lăng lệ mấy phần. Đồng thời hướng mình truyền lại một loại như có như không kích động mừng rỡ cùng thân thiết cảm xúc. Gào yến thì lão tổ còn không có chết đi. Trong miệng phát ra hét dài một tiếng. Muốn liều chết phản kháng. Thế nhưng chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn bị trần xuyên kiếm khí đánh tan. Liền liền linh hồn cũng đã trực tiếp bị Trần Xuyên kiếm khí xé sách thùng trăm ngàn lỗ Căn bản là giấy rua vô lực Vùng vấy giấy chết Trần Xuyên sắc mặt lạnh lùng Nếu không phải không muốn đem thực lực toàn bộ bảo lộ ra Muốn giấu một tay Mới 0.8 cái hắc sơn lão yêu yến thì lão tổ Hắn sớm liền giết Đâu còn yêu cầu lãng phí nhiều như vậy thời gian kéo tới bây giờ Thì càng đừng bảo là còn để cho yến thì lão tổ phản kích. Xác định yến thì lão tổ chân khí trong cơ thể triệt để bị đánh tan. Linh hồn cũng bắt đầu tán loạn. Triệt để mất đi sức phản kháng. Trần Xuyên cầm kiếm tay phải lúc này liền lực lượng biến đổi. Thôn phể chi lực mở rộng. Bắt đầu hấp thủ yến thì lão tổ chân khí trong cơ thể năng lượng. Một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ cường giả. Trần Xuyên mười phần trở mong. Có thể cho chính mình mang đến bao nhiêu năng lượng. ngươi yến thì lão tổ còn không có triệt để chết đi. Thiên nhân cảnh giới thực lực giao phó hắn vượt quá tưởng tượng lại cường đại sinh mệnh lực. Cũng trong nháy mắt lập tức cảm giác được Trần Xuyên trên thân kiếm chuyển đến thôn phể chi lực cùng trong cơ thể không bị khống chế bị Trần Xuyên hút đi chân khí năng lượng. Trong chút lát, hắn tâm sinh minh ngộ. Cảm giác lập tức có chút rõ ràng Trần Xuyên bí mật. Vì cái gì Trần Xuyên quật khởi tốc độ nhanh như vậy? Ngắn ngủi hơn một năm thời gian. Liện tử một cái vắng vẻ hạng người vô danh nhảy một cách trở thành vang danh thiên hạ. Hùng bá một phương bạch y hầu. Thực lực càng là đăng lâm thiên nhân chi cảnh. Trần Xuyên tất nhiên nắm giữ một loại có thể thông qua hấp thụ người khác chân khí pháp lực biến hóa để cho bản thân sử dụng nhanh chóng để thăng chính mình năng lực đặc thủ. Trong lòng một nháy mắt minh ngộ. Muốn đem bí mật này nói ra Thế nhưng đáng tiếc Đã muộn Trần Xuyên nếu đồng thủ bắt đầu hấp thủ năng lượng Như thế nào lại cho yến thì lão tổ mở miệng nói chuyện cơ hội Nhìn bằng mắt thường không thấy yến thì lão tổ trong cơ thể Huyết dịch Khí quan Tạng phủ Gân mạch Không xương mấy người toàn bộ thân thể bên trong không đến hai hơi Thời gian liền đã trực tiếp bị đông cứng hóa thành hàn băng Ngay sau đó không đến ba hơi Hàn băng lan tràn đến yến thị lão tổ bên ngoài thân Từ trong tới ngoài Đem cả người đều trực tiếp hóa thành băng điêu Bành sau cùng Nương theo lấy một tiếng băng điêu nổ tung thanh âm Yến thị lão tổ toàn bộ thân thể âm vang nổ tung Hóa thành vô số vụn băng bột phấn Tại trang cách khác toàn bộ quan chiến thấy cảnh này những người khác trong tầm mắt Liền là trần xuyên một kiếm đem yến thì lão tổ đầu lâu quán xuyến. Tiếp đó trước sau bất quá hai ba hơi thời gian. Yến thì lão tổ cả người liền hóa thành băng điêu. Sau đó ấm vang hóa thành vô số bột phấn nổ tung. Hai cốt không còn. thúc tổ phía dưới lý phục cả người đều lập tức ngây người. Nhìn xem chính mình lão tổ nổ tung thân thể. Nhìn không được thất thanh. Kết quả hắn vừa mới nói xong. Phúc phúc. Một đảo hàn quang đột nhiên từ trên trời ráng xuống. Hóa thành một thanh trường đao đem lý phục cả người từ ở ngực xuyên thủng đính tại trên mặt đất. Dĩ nhiên chính là hắn yến thì lão tổ chức đó cùng Trần Xuyên đối chiến chỗ dùng trường đao. Toàn bộ thân đao đều toàn bộ đâm vào lý phục thân thể cùng lòng đất. Chỉ còn lại nửa cái chuôi đao lộ tại lý phục trên thân thể. Cách đó không xa lý yên nhiên cùng hắn nhà hoàn mặt đều sợ trắng bịch. Vừa rồi trường đao rơi xuống thời điểm. Các nàng cơ hồ cảm giác chính mình cũng phải chết. May mắn mục tiêu công kích không phải các nàng. Trên bầu trời. Khống chế trước đó yếm thì lão tổ cùng hắn đối chiến chỗ dùng trường đao đem lý phục cả người tại trên mặt đất đinh chặt. Trần Xuyên liền không tiếp tục để ý. Ánh mắt hướng nơi xa cùng ngụy chung. Mặt thanh dương đối chiến mục thiên thu. An thuấn thiên hai người nhìn lại. Lúc này hai người thần sắc cũng đã triệt để đại biến. Muốn chạy nhanh. Nhưng lại bị ngụy chung cùng mặt thanh dương gắt gao ngăn chặn. Không cho hai người thoát thân. Hai người cũng phi thường rõ ràng. Lúc này yến thì lão tổ đã chết. Trần Xuyên sảnh tay. liền yến thì lão tổ cách này thiên nhân cảnh giới thứ hai tồn tại đều bị Trần Xuyên đánh giết. Chớ đừng nói chi là chỉ có thiên nhân cảnh giới thứ nhất An Thuấn Thiên cùng Mục Thiên Thu. Kế tiếp chỉ cần ngăn chặn hai người mấy người Trần Xuyên xuất thủ trợ giúp tới. Hai người cũng tất vong. Lúc kia, toàn bộ tiền yến dư nhiệt, đều đem triệt để hủy diệt. Còn lại cũng chỉ yêu cầu tiến hành một chút còn sót lại web sạc đoàn kết công việc là đủ. Bạch y hầu rất nhanh, an thuẫn thiên bi phấn thanh âm vang lên kia là Trần Xuyên giết hướng hắn. Đi phía dưới, chứng kiến chiến cuộc đã đến một bước này. Một đám giang hồ nhân sĩ cũng rút cuộc ý thức được chiến cuộc đem xác định. Nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng đi không được. Muốn thoát đi. Bất quá võ về cùng hán về người sớm liền tại chăn hồ bên ngoài bố trí xong hết thảy. Đem toàn bộ chăn hồ đều vây quanh chật như nêm cối. Còn có 8 cái tiên thiên cấp độ cao thủ tỏa chấn. Dừng lại. Đại đô đốc có lệnh. Hôm nay chăn hồ người. Một cách đều không cho phép rời đi. Bỏ vũ khí đầu hàng Chờ điều tra xử lý Nếu không Giết không tha Một đám giang hồ nhân sĩ vừa rồi lui lại muốn rời khỏi đến chăn hồ bên ngoài Liền trực tiếp bị ngăn lại Đừng nghe bọn họ Chiều đỉnh tay sai Không đủ để tin Nếu là chúng ta thật bỏ vũ khí đầu hàng Đó mới là chết thật đường một đầu Chỉ có lao ra mới có sinh cơ Chúng ta nhiều người Mọi người cùng nhau sông lên. Cũng không tin những này triều đình tay sai có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy. Đúng, giết ra ngoài, chúng ta nhiều người như vậy cũng không tin bọn họ có thể ngăn cản tất cả chúng ta. Mọi người cùng nhau sông lên. Dếp một đám giang hồ nhân sĩ bên trong nghe vậy nhất thời có người quát. Lập tức thắng được mạng lớn phù họa. Quan phủ cùng giang hồ quan hệ từ trước đến nay không thể nào hòa thuận. Người trong giang hồ xem thường triều đình người coi là tay sai cũng tin không được Xem những này giang hồ nhân sĩ chỗ xung yếu trận Hán vệ Võ vệ người cũng lập tức không quen Dẫn đầu tiên thiên cường giả trực tiếp vung tay lên Dết suy suy suy trong nháy mắt Từng đảo tiếng xé gió lên Mảng lớn mưa tên liền trực tiếp từ trên trời ráng xuống bắn về phía một đám giang hồ võ giả Mưa tên ám khí, khói đột Lưới dây thừng, vôi bột. Đủ loại ám khí trực tiếp liền mời đến sông Trần Giang Hồ trên thân mọi người. Hán về cùng võ vệ người mai phục đắt lâu. Sớm liền làm xong vạn toàn chuẩn bị. Há có thể tùy tiện để cho những này chảy đi. Một khi đụng nhau. Mảng lớn Giang Hồ nhân sĩ liền trực tiếp bị nặng. Gắt gao. Tổn thương tổn thương. Giữa hồ trên đảo nhỏ, Lý Sư Sư cùng Lý Yên Nhiên cũng theo đó biến sắc. Chú ý tới chăn hồ bên ngoài đồng tính Sư tiên tử Lý tiểu thư Không tốt rồi Là triều đình người Triều đình người bao vây trăn hồ Nói muốn đem tất cả chúng ta đều bắt lại Người phản kháng xếp không tha Sư tiên tử Lý tiểu thư Chúng ta nên làm cái gì Các ngươi mau cứu đoàn người đi Đúng vậy a sư tiên tử Lý tiểu thư Nơi này bây giờ liền các ngươi hai vị có thể cứu mọi người Chúng ta đều nghe các ngươi Mấy cái giang hồ nhân sĩ chạy đến tìm đến Lý Sư Sư cùng Lý Yên Nhiên cầu cứu Biết rõ hai người thân phận Biết cái này chỉ sợ là duy nhất có thể cứu bọn hắn hy vọng Nếu không đối mặt bề ngoài vây quanh triều đình tay sai Lấy thực lực bọn hắn Căn bản liền một chút đào tẩu cơ hội đều không có Những này triều đình người rõ ràng mai phục đắt lâu Làm xong vạn toàn chuẩn bị Giống như là sớm liền chờ lấy bọn họ một dạng Chớ đừng nói chi là đỉnh đầu còn có bạch y hầu trần xuyên Hán vệ đại đô đốc ngụy trung Võ vệ đại thống lính mặt thanh dương tam đại thiên nhân Triều đình người Lý sư sư cùng Lý yên nhiên hai người cũng không khỏi sắc mặt lại lần nữa biến đổi Nhìn phía xa trăn hồ bên ngoài tình huống Lại nhìn về phía đã tiến nhập sau cùng hồi cuối chiến trường. Nhất thời triệt để ý thức tới. Lần này anh hùng đại hội. Chỉ sợ triều đình cũng mưu đồ đát lâu. Chính là muốn thừa dịp lần này anh hùng đại hội đem lý phục mấy người tiền yến dư đảng cùng có quan hệ tương quan nhân viên toàn bộ một mẻ hốt gọn. Sư tiên tử, chúng ta. Lý yên nhiên cũng có chút luống cuống. Quay đầu nhìn hướng lý sư sư. Vốn chỉ là ôm tham gia náo nhiệt tâm tính tới tham gia lần này anh hùng đại hội Lại không nghĩ rằng xe phát triển đến loại trình độ này Tình huống đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng trưởng khống đoán trước thậm chí tưởng tượng Bầu trời bên trong Tuyết lớn vẫn như cú bay lạ tả Chưa từng ngừng Toàn bộ chăn hồ cùng núi xa cũng đã tuyết trắng một mảnh Lý sư sư cũng là trong lòng nhấp nhô khó mà yên ổn Tình huống lần này Liện cây gì từng không vượt ra ngoài hắn tưởng tượng đoán trước Nhất là Trần Xuyên cùng Yến thì lão tổ đại chiến Trần Xuyên thực lực Thế mà đã đạt đến loại trình độ này Rõ ràng tự thân mới thiên nhân cảnh giới thứ nhất Thế nhưng thực lực cũng đã đạt đến chém ngược thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ Ngắm lại ban đầu ở Ngân Xuyên thời điểm Chính mình cùng Mình Sư Tôn còn muốn lấy thế áp Trần Xuyên Bây giờ suy nghĩ một chút Đều cảm giác nghĩ mà sợ. Khi đó Trần Xuyên nếu là giận dữ đồng thủ. Cho dù có Phật môn thiên nhân ở một bên. Lấy Trần Xuyên thực lực. Các nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời liền nhìn không được sinh ra mấy phần xúc động. Là bởi vì ta. Cho nên hắn mới không có động thủ sao lý sư sư trong lòng nhìn không được sinh ra ý nghĩ này. Nhất thời không khỏi cảm xúc phun trào. Sư tiên tử. Bên cạnh người giang hồ thanh âm lại lần nữa vang lên, Lý Sư Sư mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng cảm xúc, mở miệng nói. Để cho mọi người dừng tay đi. Bỏ vũ khí xuống. Triều đình lần này mục đích là vì Lý Phục mấy người tiền yến dư đảng thế lực. Cùng bọn ta cũng không có quan hệ. Ta cùng Lý Tiểu Thư sau này sẽ vì mọi người hướng Triều đình giải thích rõ ràng. Triều đình cũng không phải thị phi không phân. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta giải thích rõ ràng. Triều đình cũng sẽ không làm khó chúng ta. Một đám người trong giang hồ nghe vậy nhưng là sắc mặt do dự. Trong lòng đối triều đình thật tại có chút không tin được. Ngay sau đó liền nghe lý sư sư lại nói. Ta cùng Trần Hầu quen biết. Trần Hầu hiểu rõ đại nghĩa. ăn oán rõ ràng. Tuyệt không phải gian thần gian quan hạng người. Sau này ta tự mình đi tìm Trần Hầu nói rõ tình huống. Chỉ cần mọi người không có cùng lý phục mấy người tiền yến dư đảng cấu kết. Tất nhiên có thể bình yên vô sự. Nghe được lý sư sư giảng này bảo đảm lời nói, một đám giang hồ nhân sĩ lúc này mới đồng ý. Tốt, vậy chúng ta mọi người liền nghe sư tiên tử. Lúc này, viễn không chân trời bên trên đại chiến cũng rốt cuộc triệt để hạ màn kết thúc. Sau cùng còn lại mục thiên thu cũng triệt để tại Trần Xuyên dưới kiếm vấn lạc. Đến tận đây tiện yến tam đại thiên nhân, vẫn Liêu trai kiếm tiên 13 chương 369 tiếp sau đó túc chủ. Trần Xuyên công pháp. Thái âm bất diệt kinh 11. Lôi pháp 11. Kiếm tử quyết bốn mấy canh canh giờ sau đó. Lúc xế chiều. Dương Châu Thành. Một chỗ tiểu viện bên hồ sen tiểu đình bên trong. Trần Xuyên gọi ra hệ thống, xem xét bảng hệ thống bên trên năng lượng tình huống. Ngoài đỉnh tuyết lớn đầy trời, tuy động đã chồng chất lên gần một xích dày. Thù Trần Xuyên mới vừa cùng Yến thì lão tổ trận chiến kia bạo phát đi ra cực hàn chi lực ảnh hưởng. Toàn bộ Dương Châu thời tiết hoàn cảnh đều hoàn toàn thay đổi. Vừa bắt đầu tuyết rơi xuống tới sau đó liền triệt để dừng không nổi. Vừa bắt đầu tuyết rơi nguyên nhân là bởi vì Trần Xuyên xuất thủ chỗ bão phát đi ra cực hàn chi lực Tiếp sau đó nhưng là bởi vì thụ Trần Xuyên vừa bắt đầu dẫn động tuyết lớn cực hàn chi lực ảnh hưởng Triệt để ảnh hưởng đến toàn bộ dương châu thời tiết hoàn cảnh hình thành hàn lưu Triệt để biến thành trước mắt trời tuyết lớn Bất quá Trần Xuyên cảm thấy Tuyết lành điểm báo năm được mùa Đây là điểm tốt Đối với hắn mà nói Lần này một trận chiến, cũng xác thực là đại hoạch bội thu. Duy nhất một lần hấp thu đến 3 cái thiên nhân cường giả chân khí năng lượng. Trong đó còn bao gồm một cái hến thì lão tổ bực này thiên nhân cảnh giới thứ 2 cường giả. Không thể bảo là không bội thu. Bảng hệ thống bên trên. Thái âm bất diệt kinh phía dưới thanh năng lượng từ nguyên bản 1% không đến trực tiếp một đợt đạt đến cơ hồ chia đôi 100 trình độ. Thanh năng lượng trực tiếp góp nhặt đến chừng phân nửa. Dựa theo trước đó kiếm tự quyết tốc độ đột phá mà tính trước đó kiếm tự quyết năng lượng góp nhặt đầy đột phá đến tầng thứ tư không sai biệt lắm hao phí tới tận trần xuyên nửa năm thời gian. Mà kiếm tự quyết trước đó từ tầng thứ ba đột phá đến tầng thứ tư phải năng lượng cùng thái âm bất diệt kinh không kém bao nhiêu. Nói cách khác, nếu như là ở tình huống bình thường. Trần Xuyên tiếp tục như trước đó như vậy mỗi ngày thông qua đủ loại dược liệu ăn đến góp nhặt năng lượng lời nói. Cái kia lấy hắn bây giờ thủ hạ thế lực thu hoạt tài nguyên tốc độ. Chờ đến thái âm bất diệt kinh góp nhặt đầy. Hắn còn cần tốn hao chừng nửa năm thời gian. Mà lần này năng lượng duy nhất một lần góp nhặt một dạng tương đương với tiết kiệm được hắn 3 tháng khổ tu. Nếu có thể lại giết mấy cái thiên nhân hút hút một cách liền tốt. Trần Xuyên trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý niệm như vậy. Bất quá ngay sau đó lý tính đem ý nghĩ này ý tưởng đè xuống. Thiên nhân cường giả biết bao thư thớt. Mà lại phàm là bên ngoài thiên nhân cường giả. Không có chỗ nào mà không phải là vang danh thiên hạ hạng người. Còn có đủ loại thế lực liên lụy. Chính mình thật muốn đại lượng đồ sát thiên nhân cường giả đi hấp thụ chân khí năng lượng. Tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ gây nên cái khác cắt thế lực lớn thiên nhân cảnh giác. Coi như mình che giấu tung kích Nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ không bài lộ. Một khi bài lộ. Bị người đoán ra nguyên nhân. Vậy mình xác định vững chắc liền là thiên hạ đều địch hạ tràng. Giảng kia quá máu hiểm. Trần Xuyên không phải cách la thích máu hiểm người. Mà lại lấy hắn thực lực bây giờ. Cũng đã đầy đủ ứng phó ngay lập tức cuộc diện. Không có cái uy hiếp gì. Đã như vậy. Chính mình cần gì phải đi mạo hiểm truy cầu chỉ vì cái trước mắt. Ổn thỏa phát rục hắn không tốt sao. Như loại này đánh giết hấp thu thiên nhân chân khí trong cơ thể năng lượng sự tỉnh. Có cơ hội mà nói ngược lại là có thể làm một phiếu. Thế nhưng không có cơ hội. Cũng không cần cưỡng cầu. Ngược lại hắn bây giờ chấp trưởng ngân xuyên. Thủ hạ thiết lực cũng càng ngày càng cường đại. Tiếp tục như vậy có thể vì hắn thu thập tài nguyên hiệu suất cũng chỉ sẽ càng lúc càng nhanh. Không cần thiết đi rất mà liều. Bái kiến Trần Hầu. Lúc này, một cái hán vị thuộc hạ từ cửa sân đi tới. Nhìn hướng Trần Xuyên khom người một bái nói. Ánh mắt nhìn Trần Xuyên tràn đầy kính sợ. Tận mắt nhìn thấy qua trước kia một trận chiến. Hôm nay toàn bộ trong thành Dương Châu. Chỉ sợ đã không ai đối Trần Xuyên không sợ. Chuyện gì Trần Xuyên nghe vậy nhìn hướng đối phương Bẩm Trần Hầu Đại Đô Đốc cùng Mạc Thống Lính mời ngài đi qua Lý Phục thẩm tra xong rồi Người đến nói Lại là trước đó một trận chiến kết thúc về sau Phía sau sự tình Trần Xuyên liền không tiếp tục để ý tới Toàn bộ giao cho Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương hai người Lý Phục cũng là giao cho hai người thẩm vấn Trần Xuyên trước Đó một đao kia đồng thời không có trực tiếp Giết chết lý phục Mục đích liền là lưu lại thẩm tra Nhìn một chút tiền yến dư đẳng Còn có không có cái gì trọng yếu cá lọt lưới Cùng với những cái kia Giang hồ nhân sĩ thẩm tra xử lý Cũng đều là hai vệ giải quyết Tốt Mang ta tới đi Trần Xuyên lúc này cũng nhẹ gật đầu Ngay sau đó khởi thân cùng đi theo người đi ra nhà nhỏ Không bao lâu Quận thủ phủ Phòng khách Trần Hầu tới. Trần Hậu. Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương hai người ngồi trong phòng khách. Chứng kiến Trần Xuyên Ngụy Trung lập tức khởi thân cười sang sảng nói. Mạc Thanh Dương cũng là vừa chắp tay. Trải qua trước đó một trận chiến. Tận mắt chứng kiến đến Trần Xuyên thực lực kinh người. Lúc này hai trong lòng người tương quan Trần Xuyên cũng là thận trọng không gì sánh được. Nhiều hơn mấy phần kiêng kỳ kính sợ. Ngụy Đô Đốc, Mạc Thống Lính. Trần Xuyên cũng cười đối hai người khách khí vừa chắp tay, ngay sau đó hỏi. Nghe nói lý phục thẩm tra xong rồi, tình huống thế nào ngồi xuống nói. Hai người chào hỏi Trần Xuyên ngồi xuống, mới nói. Trải qua đối lý phục sư hồn dò xét. Trải qua trận này, tiện yến dư nhiệt thế lực cơ bản đã hủy diệt. Tiếp sau đó một chút khuyết đẳng cũng cơ bản không đáng để lo. Tiếp sau đó liền có thể dọn sạch. Bất quá còn có một người. Phải cảnh giác. Căn cứ Lý Phục linh hồn ký ức. Người này còn có một phụ thân Lý Tung. Cũng là thiên nhân cường giả. Thực lực tại thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Lần này giao thủ vẫn chưa xuất hiện. Mà lại người này hành tung bí ẩn. Tại Lý Phục trong trí nhớ cũng không biết người này hành tung. Mặt Thanh Dương nói. Trên mặt có thêm một vệt nặng nề. Vốn cho là lần này một trận chiến. Tiền Yến thế lực đều đã hủy diệt Lại không nghĩ rằng còn có một cái thiên nhân Mà lại lần này không thể giết chết đối phương Đối phương có rồi cảnh giác ẩn náu lên Sau đó phải muốn lại tìm ra tới đánh giết coi như khó khăn Hay là một cái thiên nhân cường giả Không thể nghi ngờ là một cái họa lớn Ô còn có một cái thiên nhân Trần Xuyên nghe vậy cũng không khỏi ánh mắt ngưng lại Ngay sau đó liền lơ đến cười nói Hôm nay toàn bộ tiền yến thế lực cơ bản đã bị chúng ta hủy diệt. Chỉ là một cách lý tông. Còn có thể lật trời không thành. Tiện triều dư nhiệt. Còn vọng tưởng phục quốc. Ngây thơ. Nếu như hắn thông minh trốn tránh không ra lời nói. Còn có thể sống lâu mấy năm. Nếu như hắn dám ra đây. Đến lúc đó liền hắn cùng nhau dết chính là ha ha. Trần Hầu nói không sai. Tiền yến dư nghiệt ngũ đại thiên nhân đã đi 4 Liền liền thiên nhân cảnh giới thứ hai yến thì lão tổ cũng đã bị Trần Hầu chém giết Chỉ là một cái thiên nhân cảnh giới thứ nhất Lý Tông. Còn có thể lật trời không thành. Nghe được Trần Xuyên lời nói. Ngụy Trung cũng nhất thời nói tiếp cười sang sảng nói. Đối với sau cùng còn lại Lý Tông. Hắn cũng xác thực chưa có thế nào để ở trong lòng. Hôm nay tiền yến dư nghiệt ngũ đại thiên nhân bốn cách đều đã chết. Còn bao gồm thiên nhân cảnh giới thứ hai yến thì lão tổ. Người cuối cùng lý công. Cho dù thân là thiên nhân. Nhưng cũng bất quá thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Chẳng lẽ còn có thể lập trời không thành. Không nói trần xuyên. Coi như hắn cùng mặt thanh dương. Đều chưa hẳn không thể đối phó. Mặt thanh dương nghe vậy nghĩ nghĩ. Ngay sau đó cũng nhẹ gật đầu. Xác thực Tiền yến dư nhiệt ngũ đại thiên nhân bốn cái đều đã chết Còn bao gồm yến thì lão tổ cái này thiên nhân cảnh giới thứ hai tồn tại Còn lại một cái thiên nhân cảnh giới thứ nhất Lý Tông Xác thực đã không tính là gì họ lớn Trận chiến này đại cuộc đã định Tiền yến dư nhiệt đã không đáng để lo Vất quá những cái kia giang hổ nhân sĩ Không biết Trần Hầu có đề nghị gì Nguyễn chung lại nói Chủ đề đi vòng những cái kia bị bắt sang hồ nhân sĩ trên thân. Ngay sau đó lại nói. Vừa rồi phía dưới đưa tin thánh tâm trai thánh nữ Lý Sư Sư nói cùng Trần Hầu là quen biết cũ, muốn cầu kiến Trần Hầu. Nói tới chỗ này. Ngụy Trung cùng mặt Thanh Dương đều nhìn về Trần Xuyên. Đương nhiên. Cái này còn không phải chính yếu nhất. Chủ yếu nhất là Lý Sư Sư muốn giúp cái khác sang hồ nhân sĩ cầu tỉnh. Nếu không lời nói, đơn độc một cách lý sư sư, chỉ cần tra ra không có vấn đề. Hai người vốn là không có ý định đem lý sư sư thế nào. Thế nhưng lý sư sư muốn vì cách khác giang hồ nhân sĩ cầu tình lời nói. liền do không thể hai người suy tính, nguyên bản dựa theo hai người ý tứ, là trực tiếp đem những này giang hồ nhân sĩ cũng thuận tiện toàn bộ diệt trừ. Ngược lại giang hồ nhân sĩ từ trước đến nay đều là không tuân theo triều đình phần tử Lý sư sư sao Trước đó tại ngân xuyên thời điểm xác thực có qua giao tập Xác thực là quen biết cũ Còn như những cái kia giang hồ nhân sĩ Giết cùng không giết Đối với chúng ta hoặc triều đình mà nói đều ý nghĩa không lớn Giết Chỉ sợ sẽ còn nhiều thêm một cách làm sát kẻ vô tội Thì phi không phân thanh danh Ta xem liền theo lẽ công bằng tiến hành đi. Cùng tiền yến dư đảng có cấu kết. Một cách đều không buông tha. Tội ác công bố ra. Không có quan hệ. Liền thả đi. chúng ta thân là triều đình quan môn người. Không thể cùng những cái kia giang hồ thảo mãng đem so sánh. Theo lẽ công bằng chấp pháp vẫn là phải. Trần Xuyên nói. Pháp <cười> hạ. Trần Hầu nói không sai. chúng ta triều đình quan môn người. Đương nhiên không phải những cái kia xem vô pháp kỷ giang hồ thảo mãng. Nếu như thế. Vậy liền theo Trần Hậu ý tứ đi. Ngụy Trung lập tức nói tiếp cười nói. Mặc dù hắn trước đó xác thực là nghĩ đến đem những cái kia giang hồ nhân sĩ tiện thể giải quyết rồi. Thế nhưng hôm nay Trần Xuyên nói chuyện. Hắn tự nhiên muốn cho Trần Xuyên mặt mũi không có khả năng cùng Trần Xuyên đối nghịch. Cuối cùng những cái kia giang hồ nhân sĩ sinh tử. Đối với bọn hắn bực này thiên nhân mà nói. Kỳ thực xếp hay không cũng căn bản không có quá nhiều ảnh hưởng. Một lát sau Trần Xuyên nhìn thấy Lý Sư Sư. Lần trước từ biệt ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tuyết lớn bên trong. Chứng kiến Lý Sư Sư. Trần Xuyên sắc mặt ánh mắt trong nháy mắt lập tức nhô tình xuống tới. Mở miệng nói. Lý Sư Sư nghe vậy nhất thời toàn bộ tâm run lên. Ta. Miệng há mở vừa định nói chuyện Kết quả một chữ vừa ra Liền bị Trần Xuyên đánh gãy Thân thể cũng bị Trần Xuyên ôm lấy Không cần phải nói Ta biết ngươi muốn nói gì Bất quá bây giờ ta không muốn nghe Ta chỉ muốn ôm ngươi Vô luận là hôm nay phong tuyết Hay là hướng về sau quãng đời còn lại Ta hy vọng đều có thể giống bây giờ một dạng Ngươi ở bên cạnh ta Vào ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ, trường tương tư này trường tương úp, đoạn tương tư này vô cùng tan. Sư sư, không cần đi, lưu tải bên cạnh ta đi. Mặc dù ta đã cưới vợ nạp thiếp, nhưng ta trong lòng yêu nguyên yêu ngươi. Liêu trai kiếm tiên 13 chương 370 vô đề lý sư sư cảm giác trần xuyên sau cùng lời nói nơi nào có chút ít không đúng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Nhưng lại tựa hồ không có cái gì không đúng. Trần Xuyên xác thực đã cưới vợ nạp thiếp. Thế nhưng trong lòng cũng yêu mình sâu đậm. Đây đúng là sự thật. Dường như lại không mau bệnh. Trần Xuyên yêu mình. Nhưng là lại luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Nhất thời liền lập tức nghĩ không ra. Mà lại Trần Xuyên cũng căn bản không cho nàng suy nghĩ nhiều thời gian. Dứt lời. Chính mình đôi môi liền bị hôn. Lý tính nói cho nàng biết vào lúc này nhất định phải kháng cự đẩy ra Trần Xuyên Nếu không chính mình sẽ xảy ra chuyện Thân thể cũng tuân theo lý tính vùng vẫy vài cái Hai tay muốn đẩy ra Trần Xuyên Vào lúc này nếu như là bình thường liếm chó một chút nam nhân chứng kiến nữ thần giấy rua lời nói chỉ sợ cũng trực tiếp ngừng Tựa như ở kiếp trước truyền hình điện ảnh trong gịch song long Liếm chó liếm đến sau cùng cũng cái gì đều không có Thật đáng buồn. Bất quá Trần Xuyên sẽ không. Trần Xuyên liên tục tin tưởng. Lâu ngày sinh tình Cách này ngày. Vừa là động tử. Cũng là danh từ Quản hắn mọi việc. Lên xe trước lại nói. Nhất là đối với lý sư sư loại này xuất từ thánh tâm trai đối ngoại nữ thần tiên tử một dạng nhân vật. Có cơ hội liền nhất định phải lên. Gặp may liền nhất định phải tắm châm. Chỉ cần đối phương phản kháng không phải kịch liệt như vậy kiên quyết Chỉ cần tỏ ra có một chút điểm do dự Vậy ngươi liền tuyệt đối không nên do dự Mặc dù mạnh xoay dưa có thể không phải rất ngọt Thế nhưng nếu như ngươi không mạnh xoay Dưa xác cũng chưa chắc ăn Trần Xuyên trong lòng cũng hết sức rõ ràng Lý sư sư tiếp cận chính mình Sau lưng tất nhiên có triệu thanh tuyển ý bảo Mục đích hơn phân nửa cũng chính là muốn thông qua lý sư sư đến khống chế chính mình Đem chính mình biến thành lý sư sư dưới váy chi thần Từ đó tốt chịu đến các nàng thánh tâm trai khống chế Tựa như là thánh tâm trai khống chế cái khác liếm chó sảng kia Đã như vậy Vậy mình dứt khoát liền đem kế liền kế Trước tiên đem lý sư sư cho trực tiếp đánh chiếm lên đánh lại nói Đến lúc đó nhìn xem là chính mình trước tiên biến thành lý sư sư dưới váy chi thần. Hay là lý sư sư trước tiên biến thành chính mình hậu cung vợ. Coi như sau cùng chính mình vẫn như cũ vô pháp suối rục lý sư sư tầm xuống lý sư sư tấm. Thế nhưng chỉ cần bây giờ chính mình ngủ trước. Cái kia sau cùng chắc chắn sẽ không thua thiệt. Ngược lại chính mình cũng không có nỗ lực cái gì. Tối đa liền là huy sái một chút đất cày mồ hôi cùng mưa móc. Không ảnh hưởng toàn cục. Không, không nên. Lý sư sư một trái tim triệt để luống cuống. Giấy rua lấy muốn đẩy ra Trần Xuyên. Bất quá Trần Xuyên hai tay lại là ôm càng chặt. Hiểu nữ nhân nam nhân đều rõ ràng. Nữ nhân lời nói khắp nơi đều là nói mát. Ngoài miệng nếu như nói không nên. Cái kia tâm lý chính là muốn. Trên đời này. Không có người so với hắn Trần Xuyên càng hiểu nữ nhân cho nên Trần Xuyên gia tăng cường độ. Mà Trần Xuyên suy đoán cũng không có sai. Hắn thật tải quá nhiều hiểu nữ nhân. Nhất là Lý Sư Sư Tâm. Hoàn toàn bị hắn nắm chắc. Rất nhanh. Lý Sư Sư giấy rua biên độ liền đường thẳng biến yếu Đến sau cùng trực tiếp biến thành bị động nhanh hợp. Lý Sư Sư Tâm vốn cũng không phải là thật muốn cự tuyệt Trần Xuyên. Cự tuyệt Trần Xuyên Đây chẳng qua là lý tính bên trên phán đoán Thế nhưng tại cảm tính bên trên Nàng đối Trần Xuyên tơ vương khao khát Xa so với Trần Xuyên đều không biết mãnh liệt Bao nhiêu tựa như khô cản nước ra ruộng cản Nhu cầu cấp bách mưa móc tưới nhuần đồng dạng Người là cảm tính sinh vật Nhất là nữ nhân Coi như bình thường lại lý tính nữ nhân Một khi cảm tính đi lên Lý Tính cũng phải bị trực tiếp ngăn chặn Giá ngoài không để sướng Trần Xuyên ôm Lý Sư Sư trở lại Ở tạm nhà nhỏ Mở cửa vào phòng tiếp đó Đóng cửa khóa trái Một mạch mà thành Đừng hỏi vì cái gì dạng này thuần thục Không khác chăm hay không bằng tay quen Không, không tốt, chúng ta Tại sắp triệt để luôn hãm Một khắc cuối cùng Tại thánh tâm trai nhiều năm giáo dục Lý Tính lại lần nữa xông ra Lý sư sư còn muốn giấy rua một cái. Bất quá đồng thời không có ít lời gì. Cũng đã đến một bước này. Xe đều lên ngươi để cho ta xuống xe. Cái này sao có thể. liền xem như tới cứng. Trần Xuyên hôm nay đều phải đem việc này làm. Một canh canh giờ sau đó. Dòng phi thiên. Phượng còn tổ. Mây mưa ngừng Lý sư sư ánh mắt ngơ ngắc nhìn xem đỉnh đầu màn trải giường đỉnh chóp. Ánh mắt không nhìn thấy tập trung Đại não cũng là trống giống không biết làm thế nào cảm tưởng Chỉ có một cái ý niệm trong đầu Nàng thất thân rồi cứ như vậy Thất thân Mà lại nhất làm cho nàng hỗn loạn là Nàng phát hiện Giờ này khắc này Nội tâm của nàng đối với Trần Xuyên thế mà không có chút nào phấn nộ hoạt hận ý Có ngoại trừ hỗn loạn bên ngoài Ngược lại chỉ là một loại mừng rỡ Nhưng loại này mừng rỡ. Lại càng làm cho nàng thấp phẩm lo âu. Nàng chính là thánh tâm trai thánh nữ. Thánh tâm trai người thừa kế. Trên thân gánh vác toàn bộ thiên hạ lê dân bách tính trách nhiệm. Tại sao có thể đắm chìm trong loại này nhi nữ tư tình bên trong. Thế nhưng bây giờ. Nàng lại thất thân cho Trần Xuyên. Cái kia nàng sau này còn thế nào làm. Còn xứng đáng sư môn thánh nữ vị trí này sao. Nếu để cho sư môn cách khác các sư mũi biết cách này sự tình, liền sẽ như thế nào xem chính mình? Còn có chính mình sư tôn lại như thế nào xem chính mình? Một thời gian, Lý Sư Sư tâm loạn như ma, lần thứ nhất cảm thấy dạng này không biết làm sao. Sư Sư, không cần đi cùng ta trở về Ngân Xuyên đi. Lúc này, bên cạnh Trần Xuyên thanh âm vang lên, đem Lý Sư Sư từ hỗn loạn trong thất thần kéo qua. Quay đầu, nhất thời chứng kiến Trần Xuyên mặt mũi tràn đầy ôn nhô mỉm cười, phối hợp gần như hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt, để cho Lý Sư Sư không khỏi trong lòng lại lần nữa run lên. Nhất là nhìn xem Trần Xuyên tập kia tràn đầy nhô tình ánh mắt, Lý Sư Sư trong lòng đột nhiên không thể ngăn chặn sinh ra một cái xung đồng ý tưởng, trực tiếp rỡ xuống trên thân Sư Môn Thánh Nữ chức vì trách nhiệm, rời đi Sư Môn. Từ đây làm một cách bình thường nữ nhân Cho Trần Xuyên giúp chồng dạy con Ý nghĩ này vừa nhô ra Lý sư sư cả người đều dọa nhảy Nhanh chóng hoảng loạn nói Không, không tốt Ta là sư môn thánh nữ Còn có rất nhiều việc cần hoàn thành Nói xong Lý sư sư cúi đầu xuống Ánh mắt có chút không dám xem Trần Xuyên Đột nhiên có chút sợ hãi Chứng kiến Trần Xuyên thất vọng ánh mắt Bất quá ngay tại trong lòng sợ hãi Trần Xuyên sẽ thất vọng hoặc là sinh khí thời khắc. Lại nghe Trần Xuyên vẫn như cũ ôn nhu lời nói vang lên. Tốt. Đã như vậy. Ta đây cũng liền không bức ngươi cùng ta trở về Ngân Xuyên. Ngươi trong lòng có chính mình trách nhiệm sứ mệnh. Ta sẽ không bắt buộc ngươi. Lưỡng tình nếu như là dài lâu lúc. Cũng không tại sớm sớm chiều chiều. Không quản ngươi muốn làm cái gì. Ta đều nguyện ý chờ ngươi Cũng sẽ ủng hộ ngươi Nếu có khó khăn gì mà nói Tùy thời đến Ngân Xuyên tìm ta Ta vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn Vô luận là lên cửa thiên hay là xuống u minh Ta đều sẽ vĩnh viễn đứng tại phía sau ngươi Lý sư sư vốn cho là Trần Xuyên sẽ tức giận hoặc thất vọng loại hình Nhưng không nghĩ sẽ nói ra mấy câu nói như vậy Không khỏi trong lòng lại lần nữa run lên. Một cố nói không nổi ngọt ngào ấm áp lại mang mấy phần hổ thẹn cảm xúc từ trong lòng dâng lên. u V, G, W, M. Lý sư sư đáp nhẹ một tiếng bất quá cùng một chữ bên trong lại bao hàm giờ phút này nàng trong lòng toàn bộ cảm xúc. Đêm nay ở lại đây đi. Trần Xuyên lại nói. Lần này, Lý sư sư không có cự tuyệt. Gật đầu đồng ý xuống tới, nghĩ thầm liền lần này, đêm nay. Sáng sớm hôm sau, Lý Sư Sư liền cũng như chạy trốn rời đi Trần Xuyên tạm ở địa phương. Bởi vì nếu ngươi không đi, nàng lo lắng cho mình liền thật chống cử không đi không muốn đi. Có chút chứng ngại. Một khi đột phá, thật sự rất khó lại thủ vững lại. Sư tiên tử bất quá mới vừa từ Trần Xuyên nơi này ly khai đi không bao xa. Đối diện một đảo quen thuộc mang theo vài phần một chút bối rối âm truyền đến Lý Tiểu Thư Nhìn người tới Lý Sư Sư trong lòng trong nháy mắt hoảng hốt Nhanh chóng điều chỉnh tốt sắc mặt tâm tình nói Lại là người tới không phải là Lý Yên Nhiên là ai Lý Yên Nhiên nhìn xem Lý Sư Sư Lại nhìn một chút phía sau cách đó không xa Trần Xuyên ở tạm phủ dinh cửa lớn Lý sư sư vừa rồi rõ ràng là từ trần xuyên nơi đó ra tới. Mà lại lý sư sư sắc mặt cùng trên thân khí tức. So sánh trước kia cũng rõ ràng có chút không đúng. Sư tiên tử tựa hồ sắc mặt có chút không đúng. Dường như có tâm sự quả thật có chút sự tình. Bất quá chỉ là một chút việc nhỏ lý sư sư khẽ mỉm cười nói. Không thể không nói. Thân là thánh tâm trai thánh nữ. Sắc mặt cảm xúc phương diện này đem khống lý sư sư tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp vật. Rất nhanh liền chỉnh lý tốt cảm xúc thần thái. Nói xong hỏi ngược lại. Lý tiểu thư đây là cũng muốn đi Trần Hầu bên kia sao Tố Văn Trần Hầu đại danh. Yên nhiên kính đát lâu đắt lâu. Hôm nay may mắn nhìn thấy. Đang muốn đi bái phỏng một phen. Lý yên nhiên nói. Nàng xác thực là chuyên tới bái phỏng Trần Xuyên. Sớm tại nửa năm trước, Trần Xuyên danh tự liền đắt danh truyền thiên hạ. Nàng sớm có nghe thấy, thân là thiên hạ ít gọi thiên nhân trí cường giả. Càng là thống soái một phương. Nhân vật như vậy, thân là lý gia tứ tiểu thư. Có cơ hội nàng tự nhiên muốn nhận biết một phen. Chớ đừng nói chi là Trần Xuyên lần này bày ra thực lực. Liền thiên nhân cảnh giới thứ hai yến thì lão tổ đều có thể chém giết Mà lại bản thân tu vi mới thiên nhân cảnh giới thứ nhất Tại thiên nhân cảnh giới bên trong vượt cấp giết người Dạng này người Quả thực đáng sợ Có thể đoán được Trận chiến này truyền ra sau đó Trần xuyên thanh danh địa vị đem lại lần nữa đạp vào một cái mới bậc thang Coi như tại thiên nhân bên trong Đều sẽ thành thiên hạ hôm nay cao cấp nhất tồn tại Nhân vật như vậy Bây giờ có cơ hội Tự nhiên muốn bái phỏng một phen. Nếu như có thể kết bạn tạo mối quan hệ lời nói thì càng tốt không qua. Vô luận là đối với nàng chính mình hay là toàn bộ lý gia. Đều chính là chỗ tốt to lớn. Lý sư sư nghe vậy nhẹ gật đầu. Ngay sau đó liền lại cùng Lý Yên Nhiên đơn giản hàn huyên vài câu liền trực tiếp rời đi. Không tiếp tục cùng Lý Yên Nhiên nhiều lời. Lo lắng bị Lý Yên Nhiên nhìn ra dị dạng. Kỳ quái. Nhìn xem lý sư sư rời đi thanh âm. Lý yên nhiên nhưng là trong lòng không khỏi hồ nghi xem thường một tiếng. Luôn cảm giác hiện tại lý sư sư so sánh trước kia có chút không giống. Nhất là khí chất bên trên. Luôn cảm giác tựa hổ vô hình bên trong thay đổi rất nhiều. Nhưng là lại nhìn không ra cụ thể là nơi nào biến không đồng dạng. Bất quá lý yên nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Nàng hôm nay tới chủ yếu mục đích là bái phòng Trần Xuyên. Đi tới Trần Xuyên ở tạm cửa phủ đệ. Hán Trung Lý thị nữ yên nhiên đến đây tiếp kiến Trần Hầu. Vào đi. Liêu trai kiếm tiên 13 chương 371 Lý Tông Trần Xuyên đang thảnh thơi ngồi ở trong viện bên hồ sen cách đình nhỏ. Nhàn nhã uống trà. Cầm xuống Lý Sư Sư. Cả người hắn đều cảm giác thần thanh khí sảng. Triệu thanh tuyển muốn dùng lý sư sư đến bao lấy hắn. Vậy hắn liền đem kế liền kế. Lần này trực tiếp cầm xuống lý sư sư. Coi như sau này cùng thánh tâm trai trở mặt náo tách ra hắn cũng sẽ không thua thiệt. Cuối cùng chính hắn cho tới bây giờ căn bản là không có nỗ lực cái giá gì. Sau này cũng sẽ không. Trái lại còn cầm lý sư sư một huyết. Tay không bắt sói đã đeo tới tay mua bán. Hắn Trần Xuyên thế nào thua thiệt. Lại nói. Ngày liền tỉnh thâm. Có một lần liền có lần thứ hai. Có lần thứ hai liền có lần thứ ba. Có lần thứ ba liền có vô số lần. Một lần không đủ. Vậy liền ngủ nhiều mấy lần. Dựa vào hắn Trần Xuyên mị lực cùng hoa ngôn xảo ngữ. Chẳng lẽ còn ngủ phục không được một cái lý sư sư không thành. Lý yên nhiên tại tôi tớ dẫn đường xuống tới đến nhà nhỏ. Chứng kiến trong đình Trần Xuyên trong lòng hơi có chút khẩn trương thấp thỏm. Mặc dù Trần Xuyên cả người trên thân không có chút nào khí thế Thoạt nhìn cùng người bình thường một dạng. Thậm chí còn tỏ ra ôn tồn lễ độ người phần hiền hòa. Thế nhưng nghĩ đến Trần Xuyên thực lực cùng địa vị. Trên tâm lý liền sẽ không tự chủ được cảm thấy một loại áp lực. Lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực cùng địa vị. Coi như tự thân không biểu lộ khí thế, Cũng đã đầy đủ để cho người ta này sinh áp lực tâm lý. Lý Yên Nhiên khá tốt. Nếu là bình thường người bình thường. Đối mặt Trần Xuyên chỉ sợ ánh mắt cũng không dám đối mặt. Hầu ra, Lý Tiểu Thư đến. Tôi tớ đem Lý Yên Nhiên dẫn tới đình phía trước, mở miệng khom người nói. Yên Nhiên gặp qua Trần Hầu. Lý Yên Nhiên lập tức cung kính nói. Lý Tiểu Thư khách khí. Không cần quan tâm những này nghi thức xã sao, người tới là khách, đi vào ngồi đi. Trần Xuyên khẽ mỉm cười nói. Trên mặt lộ ra theo thói quen ôn hòa nụ cười. Đem Lý Yên Nhiên chú ý tiến cách đỉnh ngồi xuống. Đồng thời ánh mắt cũng không để lại dấu vết đem Lý Yên Nhiên đánh giá một phen. Lý Yên Nhiên bên trong một thân quần áo màu trắng trang phục. Bề ngoài xuyên qua một kiện màu đỏ ngự phong tuyết đái múa đấu bổng Nhìn một cách liền có thể để người ta biết xuất từ gia đình phú quý. Ngũ quan tinh xào xuất chúng. Nhưng không phải lý sư sư loại kia gặp một lần liền cơ hồ khiến người kinh vi thiên nhân khuyên quốc khuyên thành dáng vẻ. Muốn kém hơn một chút. Bất quá cũng không kém. Vẹn vẹn tử nhăn giá trị bên trên mà nói. Lý yên nhiên ít nhất cũng là 80 điểm trở lên. Bất quá lý yên nhiên khiến người chú mục nhất cũng không phải là dung mạo. Mà là hắn trên thân cái kia cố như có như không thanh lánh lại mang mấy phần khí chất cao quý Cố này khí chất rất có thể kích phát Nam Nhân trong lòng muốn chinh phục Yên nhiên nghe qua Hầu Gia đại danh Ngưỡng mộ đắt lâu Không nghĩ đến lần này Giang Nam có thể gặp Hầu Gia Chuyên tới để bái phòng Có chút mạo muội Mong rằng Hầu Gia đừng nên trách Vi vọng không có quấy giày đến Hầu Gia Sau khi ngồi xuống, Lý Yên Nhiên liền mở miệng nói tỏ ra lễ nghi đầy đủ. Lý Tiểu Thư khách khí. Có bằng hữu từ phương xa tới. Cũng không nói quá. Lý Tiểu Thư có thể đến. Bản hầu cao hứng còn không dịp. Như thế nào lại trách móc. Nói đến. Lý Tiểu Thư đại danh. Bản hầu cũng là sớm nghe nói về đại danh. Sớm nghe nói về Lý Tiểu Thư không chỉ có hoa dung nguyệt sắc. Càng là thế gian ít có nữ bên trong anh kiệt. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nghĩ không ra yên nhiên chỉ là chút danh mỏng có thể truyền vào hầu ra trong tay để cho hầu ra nhớ kỹ. Quả nhiên là yên nhiên tam sinh hữu hạnh. Có thể được trần hầu bao tán. Đủ thắng qua bề ngoài vạn ngữ thiên ngôn. Lý yên nhiên lúc này lại nói. Sau đó hai người liền đơn giản trò chuyện một chút không đau không ngứa không có cái gì dinh dưỡng nhàn nói Chỉ chút lát sau Lý yên nhiên khởi thân cáo từ Không có ở lâu Nàng biết hang quá hóa sở Lần thứ nhất cùng Trần Xuyên gặp mặt Lẫn nhau đơn giản nhận thức một chút cho Trần Xuyên lưu cái ấn tượng tốt là được Không nên nhiều trò chuyện Nếu không giao thiện ngôn thâm Chờ phía sau lại nhiều gặp mấy lần Một lần sinh lưỡng hồi quen sau đó, mới thật sự là xúc tiến cảm tình thời điểm. Lý Thị, tại Lý Yên Nhiên bên trong mở miệng, nhìn xem Lý Yên Nhiên rời đi bóng lưng. Trần Xuyên nhưng là trong lòng yên lặng đem Lý Yên Nhiên cùng toàn bộ Lý Thị ghi vào tâm lý. Lưu thêm một phần coi trọng tâm nhãn. Bởi vì Lý Yên Nhiên cùng Lý Thị tình huống quả thực cùng ở kiếp trước Lý Nhị cái kia cả nhà quá sống. Lại thêm thánh tâm trai. Quả thực thỏa thỏa xong long bối cảnh. Trên đời cho tới bây giờ không có không có khả năng sự tình. Dù sao mình xuyên qua sự tình đều có thể phát sinh. Còn là liêu trai bối cảnh thế giới. Cái kia tải cách này liêu trai tải loạn nhập một vài thứ. Không phải cũng rất bình thường sao. Sau đó. Trần Xuyên lại tại Giang Nam ở lại mấy ngày. Hiệp trợ ngụy chung. Mặt Thanh Dương hai người cùng một chỗ tìm kiếm Lý Tông Bất quá đáng tiếc Cơ hồ đem toàn bộ Nam Phương tìm khắp Cũng không thể tìm tới Lý Tông Liên tục tìm 3 ba ngày Đều không có phát hiện Lý Tông tung tích sau đó Trần Xuyên cũng không tiếp tục tại giang Nam lưu thêm Trực tiếp trở về chính mình Ngân Xuyên Dù sao cũng là một cái thiên nhân Thiên hạ liền như thế lớn Hôm nay tại tin tức truyền ra biết triều đình đang đuổi bắt tình huống phía dưới Ai biết Lý Tông tránh đi chỗ nào Nói không chừng trực tiếp rời đi thần châu trốn đến hải ngoại hoặc thần châu bên ngoài Cách khác địa phương đều không phải là không có khả năng Cuối cùng thế giới này cũng không phải chỉ có thần châu Thần châu bên ngoài còn có địa phương Cũng có cách khác ngoại tục Đông có hải ngoại Tây có Bách Việt Nam có Nam Cương Bắc có người Hồ Lý Tông nếu là hướng những này địa phương vừa trốn căn bản không có cách nào tìm. Cho nên Trần Xuyên cũng lười tiếp tục tại Giang Nam lãng phí thời gian. Trực tiếp trở lại Ngân Xuyên. Không tải đi nhiều quan Lý Tông sự tỉnh. Nếu như Lý Tông sau này thật ra tới gây sự. Sẽ giải quyết thế là được. Mà tại Trần Xuyên rời đi sau đó. Dương Châu Tuyết lớn lại vẫn như cũ không ngừng. Liền liên tục xuống 8-9 ngày. Phạm vi cũng lan tràn đến toàn bộ Giang Nam chi địa. trọn vẹn xuống gần nửa tháng tuyết lớn. Trận này bởi vì Trần Xuyên suốt thủ dẫn phát tuyết lớn mới dừng lại. Lúc này, liên quan tới Giang Nam một trận chiến tin tức cũng triệt để tại thiên hạ truyền ra. Liên quan tới Lý Phục mấy người tiền yến dư Đảng tin tức cùng với đại chiến tình huống. Nhất là Trần Xuyên thực lực. Lấy thiên nhân cảnh giới thứ nhất, Tu Vi đánh xếp thiên nhân cảnh giới thứ hai. Đây không thể nghi ngờ là cái có tính chấn động tin tức Tin tức truyền ra Thiên hạ chấn động Nhất là thiên hạ các thế lực lớn Đối với Trần Xuyên coi trọng càng là trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm Hôm nay thiên nhân cảnh giới thứ 3 ba không ra tình huống Thiên nhân cảnh giới thứ 2 cơ bản cũng là thế gian bên ngoài chiến lực mạnh nhất Trần Xuyên có thể đánh giết thiên nhân cảnh giới thứ 2 cao thủ Liện chứng minh Trần Xuyên chiến lực cũng đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai. Đã trở thành hôm nay thiên hạ bên ngoài mạnh nhất một nhóm người. Mà lại chủ yếu nhất là. Trần Xuyên bản thân cảnh giới mới thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Tu Vi cảnh giới mới thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Thời điểm liền có thể đánh giết thiên nhân cảnh giới thứ hai. Vậy nếu là đợi đến Trần Xuyên Tu Vi triệt để đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ hai lúc. Thực lực liền sẽ đạt tới một bước nào Làm không tốt có thể sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ ba cũng không phải là không thể Mà lại coi như không đạt được sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ ba cấp độ Thế nhưng tại thiên nhân cảnh giới thứ hai bên trong Tuyệt đối cũng là cơ hộ vô địch một dạng tồn tại Thậm chí ngay tại lúc này thiên nhân cảnh giới thứ hai bên trong Có ai dám nói nhất định có thể thắng được Trần Xuyên Một thời gian Thiên Hạ có người vui vẻ có người buồn. Vui vẻ quan trọng nhất dĩ nhiên chính là Trần Xuyên thủ Hạ Trường Nhạc Minh. Ám ảnh về bọn người cùng bạch ra. Hạ ra cùng chính mình Trần ra mấy người một đám quan hệ thân mật người. Tiếp theo liền là hôm nay Triều Đình Hoàng thất Triệu Thị cùng một chút chung với đại càn Triều Thị người. Cuối cùng từ Trần Xuyên tiếp nhận Triều Đình Chiêu An đến nay biểu hiện đến xem. Trần Xuyên biểu hiện đối triều đình vẫn luôn có thể nói trung thành tuyệt đối Trung quân Á Quốc Loại tình huống này Trần Xuyên quật khởi Có thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực Đối Càn Triệu mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại kinh hỷ Nhất là tại Càn Triệu hôm nay bấp binh tình huống phía dưới Lập tức có thêm Trần Xuyên như thế một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực đỉnh tiêm thiên nhân Cơ hồ có thể nói hoàn toàn có ổn định cuộc diện trấn áp quốc vẫn tác dụng. ha ha tốt tốt a Trần Hầu Trung quân Á quốc quả nhiên không có để cho chấm thất vọng. Kinh thành trường sinh điện bên trong. Tại ngụy trung trở lại được biết cụ thể tin tức sau đó. Vĩnh an đại đế cả người cũng nhìn không được cười to lên. Trần Xuyên thực lực thế mà không kém thiên nhân cảnh giới thứ hai. Mà lại trận chiến này còn chém yến thì bên trong thiên nhân cảnh giới thứ hai lão tổ. Hôm nay toàn bộ tiền yến dư nhiệt bên trong. ngoại trừ một cách lý tông bên ngoài. Cách khác tiền yến dư nhiệt thế lực cơ hồ web sạch sành xanh. Chuyện này với hắn mà nói. Không thể nghi ngờ là xong hỉ lâm môn. Một vui liền là diệt trừ tiền yến thế lực. Mặc dù còn thừa lại một cách lý tông. Nhưng đã khó thành họa lớn. Không đáng để lo. Có thể nói là ngoại trừ triệu thì một cách tâm bệnh. Hai vui liền là Trần Xuyên thực lực. Lấy Trần Xuyên tiếp thu chiêu an đến nay biểu hiện. Có thể nói là lập tức cũng để cho triều đình cũng nhiều thêm một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ đương thế đỉnh tiêm cấp độ cường giả. Đủ để đưa đến trợ giúp trấn áp quốc vận Giang Sơn tác dụng. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Đến Trần Hầu Giảng này năng thần tương trợ. Ta đại càn Giang Sơn. Có thể vững như Thái Sơn vậy. Ngụy Trung cũng là đi theo chúc mừng nói Vĩnh an đại đế mặt mũi tràn đầy thoải mái nhẹ gật đầu Ngay sau đó liền chợt ánh mắt nhất động Tựa như nghĩ tới điều gì Mở miệng nói Giang Nam một trận chiến Ngươi thấy tận mắt Trần Hầu thực lực Ngươi cảm thấy Trần Hầu thực lực So sánh đại tướng quân thế nào Như Trần Hầu xuất thủ Có thể hay không thắng qua đại tướng quân Nói tới chỗ này Vĩnh an đại đế trong mắt hàn quang ló lên. Bề hạ là nghĩ. Ngụy trung trong lòng giật mình. Lập tức rõ ràng vĩnh an đại đế ý tứ. Ngoại giới đều lời đồn đại tướng quân vệ vô song là đại càn quân thần. Là đại càn định hải thần châm. Nhưng có câu nói là công cao trấn chủ. Đem một cái thần tử danh vọng quá cao thực lực quá mạnh. Chưa chắc là chuyện tốt. Mà lại cũng không biết từ nơi nào truyền ra tin tức. Nói đại tướng quân về vô song cũng có lấy triệu chi tấm Mặc dù không biết thực hư Thế nhưng tin tức đều truyền ra Vĩnh an đại đế há có thể an tâm Nhất là những năm gần đây triều đình cùng đại tướng quân về vô song Quan hệ cũng xác thực càng ngày càng vi diệu Không sai Về vô song người này Đại trung tưởng như gian Những năm gần đây đối triều đình chi mệnh cũng càng ngày càng không tuân theo Sợ không phải đúng như ngoại giới lời đồn Tâm có ngược lại ý Người này chưa trừ diệt Sớm muộn thành hoạn Đối với Ngụy Trung Vĩnh An Đại Đế cũng không che giấu Bởi vì Ngụy Trung còn là hắn bên cạnh Người thân nhất tín nhiệm người Ngụy Trung nghe vậy ánh mắt sật sật Suy nghĩ một chút nói Bệ hạ Lão Nô coi là Đại tướng quân mặc dù là cái tai họa ngầm Thế nhưng liền bảo Chỉ bây giờ cuộc diện Chưa chắc không phải chuyện tốt. Không nói trước Trần Hầu thực lực có thể hay không diệt trừ Đại tướng quân. Coi như có thể. Nhưng nếu như Đại tướng quân một trừ. Trong chiều cũng sẽ không còn người có thể ước chế Trần Hầu. quyền lớn động lòng người. Trần Hầu bây giờ mặc dù Trung quân ái quốc. Thế nhưng nếu như trừ đi Đại tướng quân. Trong chiều không người là Trần Hầu địch thủ lúc. Ai có thể bảo đảm Trần Hầu có thể hay không trở thành cái thứ hai đại tướng quân. Nguyên bản định mượn Trần Xuyên diệt trừ đại tướng quân về vô song vĩnh an đại đế nghe vậy nhất thời liền không khỏi sắc mặt biến hóa. Thần coi là. Hôm nay Trần Hầu quật khởi. Giữ lại đại tướng quân chưa trừ diệt. Trái lại tốt nhất cuộc diện. Trước đó đại tướng quân thành hoạn. Đó là bởi vì trong chiều không người có thể địch đại tướng quân. Vô pháp ước chế đến đại tướng quân Thế nhưng bây giờ Trần Hầu quật khởi Lấy Trần Hầu thực lực Vừa vẫn có thể ước chế đại tướng quân Trái lại Đại tướng quân cũng đồng dạng có thể ước chế lấy Trần Hầu Để cho hai người kiểm chế lẫn nhau Từ đó bảo trì cân bằng Ngụy Trung vừa tiếp tục nói Nghe đến đó Vĩnh An Đại Đế nhất thời liền nhãn tình sáng lên Người nói không sai Ngự thần chi đạo Bất kỳ người nào độc đại Đều không phải là chuyện tốt Chỉ có hai bên hoặc nhiều Mặt cùng mạnh chế ước lẫn nhau Mới là dài lâu Ba ngày sau Biên tắc Lúng tay cửa ải bên trong Lý Tông đứng thẳng xa mạc chỗ cao nhất Một lần cuối cùng quay đầu ngắm nhìn phía sau thần châu mặt đất Hắn biết Chính mình đi lần này Chỉ sợ rất nhiều năm cũng sẽ không trở lại Thế nhưng hắn không đi không được. Thân phận đã bại lộ. Triều đình còn có bạch y hầu thực lực này sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ hai người tồn tại. Hắn lưu lại tối đa cũng liền là kéo một chút đệm lưng ngọc thạc câu phần. Thế nhưng hắn không thể chết. Không phải là bởi vì sợ hãi. Mà là bởi vì trên thân còn có quan trọng hơn trách nhiệm. Vì hắn yến thì hoàng tục kéo dài. Hiện tại hắn yến thì hoàng tục đã chỉ còn lại hắn một người. Nếu là hắn cũng chết rồi. Vậy bọn hắn yến thì hoàng tục liền thật phải triệt để tuyệt hậu. Cho nên, hắn nhất định phải đi. Vì huyết mà kéo dài. Muốn báo thủ, ít nhất cũng phải mấy người đem huyết mà kéo dài sự tình giải quyết rồi lại nói. Mặc dù hắn đã hơn 80 tuổi, thế nhưng thân là thiên nhân cường giả. Tình huống bình thường, Thọ mệnh trí ít có thể tùy tiện sống đến 200 tuổi, mà lại thanh xuân thường trú. Cho nên đối với hắn mà nói, tuổi tác bên trên cũng không phải là vấn đề. Lý Tông lần này chuẩn bị trực tiếp rời đi thần châu đi Bách Việt chi địa. Bách Việt gầy yếu, lấy hắn thực lực ở bên kia hoàn toàn liền là vô địch một dạng tồn tại. Đến bên kia, có thể suy xét hướng lập cách tiểu vương quốc. Tiếp đó cưới nhiều một chút phi tử, thêm sinh mấy cái vương tử, đem hắn yếm thì nhất tục huyết mà kéo dài sau đó. Suy nghĩ thêm báo thù phục quốc sự tình, ta nhất định sẽ trở lại. Nhìn phía sau ngàn vạn dặm thần châu, Lý Tông trong lòng âm thầm ưng thuận thể ngôn. Tiếp đó cũng không quay đầu lại hướng Tây bay đi. Liêu trai kiếm tiên 13 chương 372 lấy thân nuôi mà hán chung, thiên tâm sợn. Thánh tâm trai chủ sở. Lý sư sư trở lại sư môn, sắc mặt hổ thẹn đi tới bản thân sư Tôn trước mặt. Sư sư có tội, cung sa đã mất, thẹn với sư Tôn. Bôi nhỏ sư môn, tự biết không mặt mũi nào, xin sư Tôn trách phạt. Lý sư sư hướng Triệu Thanh Tuyền Quỷ xuống đất một bái, mặt mũi tràn đầy áy náy nói: "Thần là sư môn thánh nữ, Nàng nhưng mất tấm thân sử nữ Quả thực bôi nhỏ sư môn Chiều thanh Tuyền nhìn trước mắt bản thân nhất là có thể đệ tử Khi nhìn đến lý sư sư trong nháy mắt Nàng liền biết Lý sư sư khẳng định đã thất thân Bởi vì sử nữ cùng không sử tử phân biệt Nàng rất rõ Vẹn vẹn từ khí tức bên trên Nàng liền có thể trong nháy mắt cảm ứng ra đến Còn lại là bản thân quen thuộc nhất coi trọng đệ tử. Trong đó khác biệt. Nàng há có thể không phát hiện được. Bất quá đối với cái này triệu thanh tuyển đồng thời không có sinh khí. Nàng thánh tâm trai gánh vác thiên hạ thương sinh trách nhiệm. Vì thế chỉ là thất thân lại coi là cái gì. Nếu có yêu cầu. liền là hy sinh tính mệnh. Cũng ở đây không tiếc. Chính là nàng bản thân. Nếu có yêu cầu mà nói. Triệu thanh tuyển đều làm tốt vì thiên hạ thương sinh tùy thời hy sinh chính mình quyết tâm. Cho nên giờ phút này chứng kiến Lý Sư Sư đã thất thân. Triệu thanh tuyển nhưng trong lòng đồng thời không có quá tức giận. Mà là hỏi. Là bạch y hậu vân. Lý Sư Sư hổ thẹn tắn răng cuối đầu. Thân là Sư Môn Thánh Nữ. Nhưng thất thân tử. Để cho nàng cảm giác thẻn với Sư Môn. Thẻn với Tôn Sư. Đệ tử có vác sư tôn trọng vọng, bôi nhỏ sư môn, xin sư tôn trách phạt. Gặp lý sư sư như thế hổ thẹn thần sắc. Triệu thanh tuyển trên mặt ngược lại lộ ra vui mừng vẻ hài lòng. Đi lên trước đỡ dậy lý sư sư. Đứng lên đi. Sư tôn lý sư sư ngầm đầu lên có chút ngoài ý muốn không hiểu nhìn hướng sắc mặt yên ổn ôn hòa triệu thanh Tuyền Vốn cho là bản thân sư tôn biết mình thất thân sẽ tức giận loại hình. Ngươi mặc dù thất thân, lại là vì thiên hạ thương sinh kính dâng bản thân. Lại có chỗ nào sai? Sư tôn vì ngươi cảm thấy vui mừng cao hứng còn không gịp. Như thế nào lại trách ngươi? Triệu thanh tuyển trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, mở miệng nói. Thế nhưng là để tử thất thân, môi nhỏ sư môn. Lý sư sư nói. Cảm giác có chút lý giải không thông bản thân sư tôn tư duy. Nàng thánh tâm trai đem giúp trở thiên hạ thương sinh thay trời hành đạo làm nhiệm vụ của mình là không sai Thế nhưng tấm thân sự nữ nhưng cũng là các nàng coi trọng nhất đồ vật Đại biểu cho các nàng toàn bộ thánh tâm trai thánh khiết Trước kia nếu là đệ tử nào thất thân Triệu thanh tuyển tất nhiên giận tím mặt đem người trục xuất sư môn Nhưng không nghĩ hôm nay triệu thanh tuyển đối với nàng thất thân thế mà không chỉ có không có sinh khí Ngược lại còn tỏ ra rất vui mừng cùng hài lòng Sư sư ạ Xem tới ngươi còn không có triệt để rõ ràng Sư môn cùng vi sư dạy bảo ngươi Sư môn chân chính trách nhiệm lý niệm ạ Triệu thanh tuyển ngữ khí hơi hơi nhất chuyển ngữ trọng tâm trường nói Ta thánh tâm trai vì nước vì dân Vì thiên hạ thương sinh Vì lê dân bách tính Tu đảo cũng chỉ là thương sinh Thay trời hành đảo Bảo vệ chính đảo Vì thế, chúng ta có thể hy sinh hết thảy thậm chí bao quát sinh mệnh mình So ra mà nói Vẹn vẹn một bộ thân thể mà thôi Lại coi là cái gì Nếu vì thiên hạ thương sinh thật có yêu cầu Chính là vì sư bản thân từ lâu làm tốt hy sinh chuẩn bị Xả thân cũng tốt Liều mình cũng thế Chỉ cần có thể cứu trợ thiên hạ thương sinh Người chi thất thần Cũng không phải là vì mình bản thân chi tư. Mà là vì toàn bộ thiên hạ thương sinh. Cái kia bạch y hầu thực lực có 102 Kiếm đảo vô song. Lấy thiên nhân cảnh giới thứ nhất liền có thể chém ngược thiên nhân cảnh giới thứ hai. Thực lực mạnh mẽ. Coi như phóng nhãn hôm nay toàn bộ thiên hạ. Trừ phi là có thiên nhân cảnh giới thứ ba ẩm thế cao nhân xuất thủ. Nếu không thiên hạ hôm nay. Chỉ sợ đã mất người còn dám nói nhất định có thể thắng được hắn. Mà lại Tô Vi vẫn chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Nếu như đến thiên nhân cảnh giới thứ hai. Cái kia đến lúc đó. Thiên hạ còn có mấy người có thể chỉ hắn. Nhân vật như vậy. Nếu là có sớm mai một ngày vi hại. Vậy đối với thiên hạ thương sinh mà nói. Đều chính là một trận hảo kiếp. Cho nên ngươi chi thất thần. Đối toàn bộ thiên hạ thương sinh mà nói Đều là đại hạnh Hy sinh bản thân Cứu vứt thiên hạ thương sinh tại nguy hại trước đó Kế tiếp chỉ cần ngươi có thể mượn cách này đem cách này bạch y hầu dẫn vào chính đồ Vào ta chính đạo Không chỉ có thể hóa giải vô hình tai nạn Càng có thể vì thiên hạ chính đạo mang đến một phần càng cường đại hơn lực lượng Như thế hy sinh bản thân Xả thân mà cứu thương sinh sự tỉnh Sư tôn như thế nào lại trách tội tại ngươi? Sư tôn vì ngươi vui mừng còn đến không kịp. Nói tới chỗ này, Triệu Thanh Tuyền đưa tay sửa sang lại lý sư sư tai tóc mai mái tóc. Mấy chục năm trước, Ma môn vi họ Thương Sinh, người sư bá lấy thân nuôi mà. Sau cùng hóa giải trận này Thương Sinh đại kiếp, người sư bá cũng là vì sư cả đời này nhất khâm phục người. Lấy mình chi thân vứt toàn bộ thiên hạ. Hôm nay ngươi việc làm. liền há khác hẳn với ngươi chi sư bá. Cách gia mạch y hầu thực lực cao tuyệt. Kiếm đảo vô song. Thiên phú chi khủng bố. So sánh ngày xưa ma chủ đều chỉ sợ có phần hơn mà không bằng. Dạng này người một khi vi họa. Mang đến tai nạn chỉ sợ so với lúc trước ma chủ còn phải cực lớn. Toàn bộ thiên hạ thương sinh nói không chừng đều phải lọt vào ngập trời đại hiếp. Vừa vẳn hôm nay thiên hạ liền chính vào càn triệu chọc tức hết. Thiên hạ loạn thế đến. Cho nên lúc này hắn chân thành tải ngươi. Chính là một cách đem dẫn vào chính đảo cơ hội tốt. Cho nên tiếp xuống. Ngươi phải tiếp tục cùng bạch y hầu bảo trì bây giờ quan hệ. Cho dù làm ra càng lớn hy sinh. Đêm đều phải đem dẫn vào chính đồ. Nói đến đây triệu thanh tuyển lại nặng nặng vỗ vỗ lý sư sư bà vai lời nói thành khẩn nói Sư sư ạ Ngươi là vi sư đệ tử đắc ý nhất Cũng chưa từng để cho vi sư thất vọng Vì thiên hạ thương sinh Chỉ có thể ủy khuất ngươi Lý sư sư nhưng là trong nháy mắt trong lòng vô cùng phức tạp Vốn cho rằng lần này bản thân thất thân trở lại lại nhận bản thân sư tôn trách phạt Lại không nghĩ rằng Bản thân sư tôn không chỉ có không có sinh khí Ngược lại còn tỏ ra hết sức vui mừng cao hứng Thế mà còn cổ vũ bản thân đối trần xuyên tiếp tục gia tăng cường độ Loại này cực lớn tương phản Nhất thời để cho nàng trong lòng có chút khó mà yên ổn Đồng thời còn có một tia ức chế không nổi mừng rỡ Bởi vì dạng này mà nói Nàng liền hoàn toàn có thể không có gánh nặng mà lại danh chính ngôn thuận đến gần Trần Xuyên cùng Trần Xuyên ở chung được Sư tôn yên tâm, vì thiên hạ thương sinh, sư sư nhất định sẽ toàn lực đem bạch y hầu dẫn vào chính đạo Ngắn ngủi trong lòng nhấp nhô sau đó, lý sư sư đè xuống trong lòng ngàn vạn cảm xúc, chắp tay nói Vì sư tin tưởng ngươi Triệu thanh tuyển nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu trong lòng an lòng Trần Xuyên chi thực lực thiên phú? Nói là khoáng cổ tuyệt kim đều không đủ. Nguyên bản nàng cho là mình đã xem trọng Trần Xuyên. Lại không nghĩ rằng vẫn là coi thường. Lấy thiên nhân cảnh giới thứ nhất tu vi chém ngược thiên nhân cảnh giới thứ hai. Dạng này thực lực thiên phú. Quả thực cổ kim khó tìm. Lấy Trần Xuyên thực lực bây giờ. Phóng nhãn thiên hạ. Cũng đã thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Trừ phi là những cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả xuất thủ. Nếu không Trần Xuyên liền là thiên hạ mạnh nhất một nhóm kia. Nhưng mà này còn chỉ là bây giờ. Ngày nào đó Trần Xuyên tu vi đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ hai. Sẽ chỉ càng cường đại. Thậm chí tương lai nếu là đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba. Chỉ sợ vô địch thiên hạ đều không phải là không có khả năng. Nhân vật như vậy. Nếu như có thể kéo vào nàng thánh tâm trai Vô luận là đối với nàng thánh tâm trai hay là toàn bộ thiên hạ chính đạo Quả thực đều là không thể tưởng tượng đại công Cùng lúc đó trưởng An Lý gia Lý yên nhiên cũng trở về về đến trong nhà Đem Giang Nam tập thể tin tức mang về Nhất là liên quan tới Trần Xuyên tin tức Tốt một cách bạch y hầu Nghe Lý Yên Nhiên đem Giang Nam tình huống cụ thể nói xong. Một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi văn nhân trang phục trung niên Nam từ lúc này nhìn không được lên tiếng nói. Cũng không biết lời này là thật tán thưởng vẫn là trong lời nói có lời. Hắn cũng không phải người khác. Chính là Lý Gia. Đương đại gia chủ Lý Bác, Lý Yên Nhiên cha, Hán Trung quận trưởng. Phụ thân cái này bạch y hầu thực lực như thế, có thể hay không đối ta Lý Gia tạo thành uy hiếp. Bên cạnh một cách mày kiếm mắt ưng khuôn mặt thuấn lãng nhưng tướng bảo có vẻ hơi âm ế thanh niên mở miệng nói. Chính là Lý Bác trưởng tử Lý kiến nghiệp. Ánh mắt lấp lóe lộ ra một vệt sầu lo. Hôm nay thiên hạ đột nhiên hiện ra một cái thế lực cường đại như vậy bạch y hầu. Đối với hắn Lý ra mà nói. Có thể chưa chắc là chuyện tốt. Lý Bác cũng ánh mắt lấp lóe, không nói gì trong lòng kỳ thực cũng đang suy nghĩ điểm ấy. Đại ca lo lắng không phải không có lý. Bất quá để cảm thấy. Cái này bạch y hầu thế lực mạnh như thế. Giờ phút này nhất lo lắng. Không phải là chúng ta. Mà là trong chiều vị kia đại tướng quân. Trước đó trong triều đại tướng quân thực lực có 102 không, không ai cản nổi. Liên tục độc đại. Cùng hoàng thất cũng đã sinh khe hở. Bây giờ bạch y hầu quận khởi. Mà lại biểu hiện cũng liên tục mười phần trung triều đình cùng hoàng thất quan hệ thân mật. Lúc này bạch y hầu quật khởi. Đối vì kia đại tướng quân mà nói. Có thể chưa chắc là chuyện tốt. Lúc này bên cạnh liền một cái áo trắng trang phục thanh niên nói. Khuôn mặt thoạt nhìn so lý kiến nghiệp muốn trẻ tuổi mấy phần. Khuôn mặt thoạt nhìn cũng muốn hiền hòa chính khí không ít. Nhìn qua đầu tiên nhìn liền cho người ta một loại người khiêm tốn cảm giác. Chính là Lý Bác con trai thứ hai Lý Thánh Minh. Thánh Minh nói không sai. Bạch y hầu quật khởi. Sớm nhất lo lắng nhất. Hẳn là trong chiều vị kia đại tướng quân. Mà không phải ta Lý ra. Ta Lý ra tại phía xa Hán Trung. Cách xa trong triều đình trụ cột. Coi như trong chiều thế cục lại thế nào biến. Thời gian ngắn bên trong cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta Hán Trung. Lý Bác nghe vậy lúc này nhẹ gật đầu. Lại tiếp tục nhìn hướng phía sau lý yên nhiên. Yên nhiên cùng cái kia bạch y hầu tự mình bái phỏng gặp mặt gặp qua. Cảm giác người này thế nào suốt thủ thời gian lánh khốc quả quyết. Sẽ không cho địch nhân lưu mảy may còn sống đường sống. Bình thường mà nói ngược lại là tỏ ra ôn tồn lễ độ. Hiện hòa như ngọc. Yên nhiên cảm giác. Người này hẳn là một cách lập trường rõ ràng. Làm việc quyết đoán người. Bình thường ở trung tình huống phía dưới nho nhã hiền hòa. Thế nhưng một khi xác định là địch nhân. xuất thủ sẽ không lưu mày may đường sống. Lý yên nhiên suy nghĩ một chút nói. Tứ tỉ. Cái kia bạch y hầu thật có lợi hại như vậy sao? Cùng tuổi bên trong còn là lần đầu tiên nghe được có lời hại như vậy người. Ngày nào đó có cơ hội đi ngân xuyên tìm hắn đánh một trận. Nhìn xem là hắn kiếm lời hại. Hay là ta quyền lợi hại Lúc này Một cái thân hình gầy gò khuôn mặt gì Thường thoạt nhìn trên mặt nhức đầu phía dưới nhỏ Mày giấm mắt to thanh niên Đột nhiên đi tới mở miệng nói Toét miệng lộ ra Một cái có vẻ hơi ngô ngơ nụ cười Trong phòng mấy người gặp Một lần thanh niên nghe nói như thế Vô luận là Lý Yên Nhiên Hay là Lý bác cũng hoặc là Lý Kiến Nghiệp Lý Thánh Minh đều là biến sắc Vội vàng nói Không được không được. Huyền bá. Cái kia bạch y hầu chính là triều đình hầu gia. ngươi ngàn vạn không thể tùy tiện đi tìm hắn đánh nhau. Nếu không sẽ chọc tức vương pháp. Cho nhà đều mang đến phiền phức. Dạng này. Chờ sau này có cơ hội. Có cơ hội chúng ta lại đánh. Lý Thánh Minh vội vàng nói. Lại là người trước mắt đúng là hắn để để Lý huyền bá. Cũng là hắn lý ra mấy huyêng để bên trong nhỏ nhất một cái. Nhưng cũng là nhất bất phàm một cái. Lúc mới sinh ra liền trời sinh dị tượng. Suốt sinh sau đó càng là trời sinh thần lực. 7 tuổi thời điểm liền có thể nâng vạn cân đại đỉnh. Bởi vì không biết nặng nhẹ còn chụp chết mấy cái nha hoàn. Sau đó bắt đầu tu luyện càng là triển lộ ra siêu tuyệt thiên phú. Hôm nay bất quá 18 tuổi. Một thân tu vi càng là đã tới thiên nhân Chiến lực càng là vượt quá tưởng tượng Dựa vào bản thân trời sinh thần lực Hôm nay hắn lý ra thiên nhân cảnh giới thứ nhất Đỉnh phong lão tổ lý thần thông đều hoàn toàn không tiếp nổi lý huyền bá một quyền Có thể nói Lý huyền bá bây giờ đã là hắn lý ra người mạnh nhất Cũng là hắn lý ra hôm nay lớn nhất áp chủ bài Thế nhưng đáng tiếc lý huyền bá đầu ấp có chút vấn đề Chỉ số thông minh một mực như đứa bé con một dạng Có đôi khi tức giận Người nhà đều không quan tâm Hôm nay Lý ra bên trong Chỉ có Lý Thánh Minh cùng Lý Yên Nhiên lời nói mới có thể để cho Lý Huyền Bá ngoan ngoãn Lúc này Lý Huyền Bá nói muốn đi tìm Trần Xuyên đánh nhau Lý ra mọi người nhất thời đều là giật nảy mình Nhanh chóng ngăn lại Bọn họ thế nhưng là rõ ràng Lấy Lý Huyền Bá tính tình chỉ số thông minh. Nói muốn đi tìm bạch y hầu Trần Xuyên đánh nhau vậy liền thật có thể đi. Nếu như không ngăn lại. Hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Lý Huyền Bá thật có thể đem cái kia bạch y hầu Trần Xuyên đánh chết còn tốt. Thế nhưng nếu là đánh không chết thậm chí đánh không lại. Vậy coi như cây đại địch. Mà còn Lý Huyền Bá cũng sẽ bại lộ. Hắn Lý ra lớn nhất áp chủ bài cũng đem bảo lộ ra. Từ đó để cho thiên hạ cách khác các thế lực lớn đều cảnh giác. Lý Thánh Minh cùng Lý Yên Nhiên nhanh chóng mở miệng, nói hết lời đem Lý Huyền bá khuyên nhủ. Liêu trai kiếm tiên 13 chương 373 đại hôn Phùng Thiên Thừa Vận. Bề hạ chiếu viết. Ngân xuyên tổng binh bạch y hầu Trần Xuyên. Trung quân Á quốc. Bình loạn có công. Này công thật lớn. Công tải nương đại. Lợi tải thiên thu. Hôm nay. Đặc biệt thăng bạch y hầu Trần Xuyên làm vô song hầu. Hầu đến nhị đẳng. Khác ban cho hoàng kim vạn lượng. Châu báu 10 thùng. Thời gian tiến nhập tháng 12. Ngân Xuyên. Trúc Lâm Hải cắt cửa ra vào. Ngụy Trung mang theo thánh chỉ sắc phong lại lần nữa đi tới Trần Xuyên nơi này. Tiền yến thế lực hủy diệt. Còn sót lại một cách đang lần trốn Lý Tông. Họ lớn lấy trừ. Vĩnh An Đại Đế Long Nhan cực kỳ vui mừng. Mà đối với lần này nổi lên tính huyết định công lao tác dụng Trần Xuyên cũng là đại gia phong thưởng. Ngoài trừ phổ thông vàng bạc châu báu. Tơ lụa bên ngoài. Đồng thời đem Trần Xuyên tước vị cúng tử nguyên bản tam đẳng bạch y hầu để thăng mang nhị đẳng vô song hầu. Quan chức ngược lại không có thêm. Bởi vì Trần Xuyên hôm nay chức quan. Lại hướng lên thêm đã có chút không tốt tăng thêm. Trần Xuyên chức quan lại hướng lên thêm cơ bản đã muốn đi vào kinh thành bên trong trụ cột. Thế nhưng Trần Xuyên vào kinh thành thành mà nói. Mang đến ảnh hưởng không thể nghi ngờ là cực lớn. Vĩnh An Đại Đế cũng muốn suy nghĩ sâu xa điểm này. Bất quá quan chức không có thêm cũng chính cùng Trần Xuyên tâm ý. Đối với hắn mà nói. Hôm nay chức quan thích hợp hơn Lấy ngân xuyên tổng binh chức vụ Chấp trưởng ngân xuyên binh mã Thống soái một phương Lại thêm bạch ra cũng đã triệt để trở thành hắn người ủng hộ Có thể nói toàn bộ ngân xuyên đều là hắn Loại tình huống này Trần xuyên thà rằng coi như cách bây giờ tổng binh tiếp tục lưu lại ngân xuyên nơi này Có quyền có binh lại có đất Hoàn toàn liền là chư hậu một phương Trái lại nếu như lại cho hắn thăng quan đem hắn điều đến Kinh Thành bên trong trụ cột mà nói. Đối Trần Xuyên mà nói ngược lại còn không thể nào tốt. Trần Hậu. Chúc mừng A Bệ hạ thăng phong Trần Hậu làm vô song Hậu. Có thể thấy được bệ hạ đối Trần Hậu coi trọng. Vô song chi danh. Thiên hạ hôm nay. Trần Hậu cũng là hoàn toàn xứng đáng a Đọc xong thánh chỉ, ngụy Trung lập tức cười tủng tỉnh nói, đem thánh chỉ giao cho Trần Xuyên trên tay. Tạ bệ hạ long ăn, vi thần cũng nhất đỉnh quốc cung tận tủy, đền đáp triều đình, không phổ bệ hạ long ăn. Trần Xuyên cũng là lập tức tiếp nhận thánh chỉ thần sắc trang nghiêm biểu huyết tâm một dạng nói. Nói xong mới thu hồi nghiêm túc hướng về phía ngụy Trung quen thuộc chú ý cười nói. Làm phiền Nguyễn Đại Đô Đốc, Trần Hầu Khách Khí đều là vì bệ hạ làm việc. Ngụy Trung cười một tiếng. Ngay sau đó lại đối phía sau vung lên. Hai cái hán vệ thuộc hạ liền bưng hai cái màu đỏ hộp gấm đi tới. Mặt khác, bề hạ được biết Trần Hầu lập tức liền cùng với bạch quận trưởng Thiên Ghim Thanh Thanh Cô Nương Đại Hôn. Đặc biệt để cho ta mang khỏa này Nam Hải tiến cống giả Minh Châu tới. Đặc biệt đưa cho Hầu ra xem như hạ lễ. Ngoài ra chính ta cũng mang điểm ít lời lãi. Bề hạ cùng Đại Đô Đốc có lòng rồi. Trần Xuyên cười lấy để cho phía sau tôi tớ tiếp nhận, lại nói. Lần này Đại Đô Đốc đến Ngân Xuyên. Có thể nhất định phải thật tốt thêm ngồi mấy ngày. Để cho Xuyên một tận tình làm chủ hữu nhị. Hầu ra hào ý. Ngụy mố tâm lĩnh. Bất quá trong ginh sự vật. Trần Hầu cũng rõ ràng. Mặc dù không lớn. Nhưng đủ loại việc nhỏ nhưng bận rộn gì thường. Còn có bên cạnh bệ hạ cũng cần người. Thật tại không tiện ở lâu. Hầu ra hảo ý. Ngụy mỗ cũng chỉ có thể tâm lính. Ở lâu mà nói cũng chỉ có thể chờ lần sau. Ngụy Trung từ chối nói. Trần Xuyên lời này kỳ thực cũng chính là khách sáo một cái. Ngụy Trung thật phải lưu lại. Hắn ngược lại còn không có quá nhiều thời gian bồi. Dù sao lấy ngụy Trung thực lực cùng địa vị. Ngoại trừ hắn tự mình tác bồi bên ngoài. Bọn thủ hạ căn bản không có một cách nào có tư cách Cho nên nếu như ngụy trung thật lưu lại mà nói Chỉ có thể chính hắn tự mình tác bồi Dạng này mà nói Trần Xuyên bản thân còn nhiều hơn hao phí thời gian Đương nhiên Những này ý nghĩ trong lòng Trần Xuyên tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài Mặt ngoài một bộ tiếc thần khách khí nói Kinh thành có nhiều việc Đại đô đốc liền thân cư cao vị thống lính hán vệ Còn phải thường hầu cận bệ hạ Là xuyên thiếu suy tính Nếu như thế Cái kia xuyên cũng liền không thêm lưu đại đô đốc Chờ sau này đại đô đốc có giành dối Lại đến thêm ngồi mấy ngày Tốt Trần hầu nếu có giành dối mà nói Cũng không bình thường đến kinh thành ngồi một chút Bệ hạ đối trần hầu thế nhưng là tâm niệm đắt lâu A Sớm liền muốn tự mình nhìn một chút Trần Hầu. Ngụy Trung liền nói, nói tới chỗ này liền đổi đề tài nói. Vừa vặn lần này tiền yến dư đảng hủy diệt. Thiên hạ cũng đại định. Bề hạ cố ý sang năm giữa mùa hạ khai ăn khoa. Dự tính đầu năm nay Xuân liền sẽ hướng về Thiên hạ công bố. Trần Hầu bất phàm đến thời gian vào kinh một lượt. Đây là đơn thuần muốn chiêu bản thân vào kinh thành gặp một lần, vẫn là có khác mục đích. Trần Xuyên nghe vậy tâm tư một đồng, lấy. Hắn hôm nay thực lực cùng thân phận. Vào kinh thành cũng không phải việc nhỏ. Một khi vào kinh thành, tất nhiên đưa đến khắp nơi chú ý coi trọng. Lại thêm đại càn vương chiều hôm nay trong chiều thế cục. Rất có thể tại hắn vừa vào kinh. Một chút cân bằng cuộc diện liền sẽ bị đánh phá từ đó dẫn suốt gần sóng. Trong lòng có chút ăn không thấu ngủy trung hoặc vĩnh an đại đế ý tưởng trên mặt nhưng là nụ cười không thay đổi nói. Bệ hạ cố ý khai ăn khoa. Cái kia thiên hạ sĩ tử thật có phúc. Cũng tốt. Xuyên thủ nhỏ đọc sách. Mục đích cũng chính là nhất tâm muốn sẽ có một ngày có thể cao chúng làm quan làm triều đình hiệu lực. Hôm nay mặc dù đến bệ hạ long ăn. Thế nhưng khoa cử cũng vẫn là xuyên trong nội tâm nguyện. Cho dù hôm nay đã là quan, nhưng nếu là không thi một thi, tâm lý luôn cảm giác có chút không cam lòng. Trước đó thi quận đã qua, hôm nay bể hạ khai ăn khoa, cũng đúng lúc tròn xuyên tâm nguyện. Đến lúc đó xuyên nhất định đuổi tới Kinh Thành, tốt cái kia đến lúc đó ngủy mố ngay tại Kinh Thành xin đời hầu ra đại giá. Sau đó hai người liền đơn giản nói chuyện phiếm hai câu, ngụy Trung dẫn người rời đi Trần Xuyên đem ngụy Trung đưa ra ngoài. Nửa tháng sau, giữa tháng Trần Xuyên cùng Bạch Thanh Thanh ngày đại hôn chính thức đã đến. Một ngày này, khách quý chập nhà toàn thành đều hồng. Toàn bộ ngân Xuyên thành trên đường cách đều là răng đèn kết hoa. Phi thường náo nhiệt. So sánh với lúc trước Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương tải thiếu lăng thành thời gian hôn sự càng là to lớn không biết bao nhiêu. Đương nhiên, đây cũng là Trần Xuyên hôm nay thực lực thân phận cùng với bạc gia thế lực đưa đến. Hôm nay toàn bộ ngân Xuyên quận bên trong, ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài, là thuộc bạc gia thế lực lớn nhất. Trần Xuyên lại là tổng binh, bạc gia lại là quận trưởng. Một quân một chính. Có thể nói toàn bộ ngân xuyên quân chính đều trực tiếp bị hai nhà bao tròn. Vào lúc này hai nhà kết thân. Có thể nói là ngân xuyên quận bên trong khổng lồ nhất hai cái thế lực kết hợp. Loại tình huống này. Hôn lễ thanh thế to lớn trình độ tự nhiên không cần phải nói. Mà lại hôn lễ cùng ngày, rất nhiều ngân xuyên bên ngoài thế lực hoặc người nào đều đưa tới hạ lễ. Chúc mừng Trần Hầu. Vui kết tân hôn ta đại biểu Tông Thái Tử Điện Hạ chúc mừng Trần Hầu. Hôn lễ bắt đầu. Tân khách lục tục ngo ngoe vào bàn. Một cách thanh Sam trang phục trung niên văn sĩ hướng Trần Xuyên chắp tay nói chúc mừng nói. Phía sau cũng theo mấy người. Tông Thái Tử Điện Hạ có lòng rồi. Trần Xuyên cũng là cười lấy đối trung niên văn sĩ vừa chắp tay. Nói một chút cảm tạ lời khách sáo. Lại là trung niên văn sĩ không phải người khác. Chính là hôm nay Đại Càn Đông Cung Thái tử Tần Vương Triệu công Nhân. Lần này mang hạ lễ đặc biệt từ Kinh Thành chạy đến chúc mừng hắn tân hôn. Mà Trần Xuyên cùng Trung Niên Văn Sĩ vừa rồi nói dứt lời. Bên cạnh liền liền một đội người hướng mình đi tới. Dẫn đầu một cái hắc y kinh trang trang phục Trung Niên Nam Tử. Chúc mừng Trần Hầu. Vui kết tân hôn. Chính Thái tử Điện Hạ được biết Trần Hầu đại hôn. Đặc biệt để cho tiểu mang đến hạ lễ hướng Trần Hầu chúc mừng. Mà nguyên bản cùng Trần Xuyên trong khi nói chuyện năm văn sĩ mấy người đông cung thái tử Tần Vương Triệu Tông nhân chứng kiến Hắc Y Kình Trang trang phục trung niên nam tử một đoàn người nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Lộ ra không che giấu được địch ý. Bởi vì Hắc Y Kình Trang trang phục trung niên nam tử chính là đại càn cái kia thái tử Tây cung thái tử Sở Vương Triệu chính nhân. Đại càn hai vị thái tử Đông Cung Thái tử Tần Vương Triệu Tông. Tây Cung Thái tử Sở Vương Triệu Chính. Bởi vì tranh đoạt đế vì quan hệ. Hai bên thế lực sớm đã như nước với lửa. Lúc này gặp mặt. Tự nhiên là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Mà lại hai người đã đến mục đích cũng đều là một dạng. Đều là đại biểu cho riêng phần mình sau lưng chủ tử đến đây chúc mừng Trần Xuyên tân hôn. Chủ yếu mục đích kỳ thực cũng chính là muốn lôi kéo Trần Xuyên. Hai bên liếc nhìn nhau Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt địch ý Bất quá hôm nay chính là Trần Xuyên ngày đại hôn Cũng biết không thể ở chỗ này nháo sự Nếu không cái thứ nhất liền là đắc tội Trần Xuyên Cho nên một đoàn người mặc dù lẫn nhau căm thủ Nhưng cũng không có đánh nhau Chính thái tử Điện Hạ có lòng rồi Trần Xuyên lại là nói rồi một phen cùng loại khách sáo Nhưng không cái gì dinh dưỡng mà nói Bởi vì Trần Xuyên rõ ràng, vô luận là Đông Thái tử Tần Vương Triệu công Nhân, vẫn là Tây Thái tử Sở Vương Triệu Chính Nhân. Lần này tới mục đích tất nhiên đều là muốn lôi ghéo hắn. Thế nhưng đối với hôm nay đại càn bên trong Vương Tử tranh đoạt, Trần Xuyên đồng thời không có tham dự hứng thú. Cho nên hai bên đều không đắc tội. Hai bên cũng không biểu lộ thái độ. Ngươi tặng lễ ta liền thủ. Thế nhưng nếu ta gia nhập các ngươi phương nào, kia là không có khả năng. Ít nhất bây giờ không có khả năng. Bởi vì hắn không có cái kia tâm tư. Chúc mừng Trần Hầu. Chúc mừng Trần Hầu. Tề vương điện hạ được biết Trần Hầu hôm nay đại hôn. Đặc phái chúng ta tới đưa lên lễ mọn chúc mừng Trần Hầu. Sau đó, Trần Xuyên liền thu đến mặt khác hai cách đại càn vương tử hạ lễ. Theo thứ tự là hôm nay đại càn bốn vương tử tế vương triệu khánh. Năm vương tử yến vương triệu quẩn. Cũng là hôm nay đại càn vương Triều bên trong ngoại trừ đông tây hai cung thái tử bên ngoài xuất chúng nhất hai cách vương tử. Trần Xuyên từng cách khách khí đơn giản chào hỏi một phen, sau đó liền giao cho phía dưới người đi chú ý. Chúc mừng Trần Hầu, tân hôn đại hỷ, ta thay mặt công chúa Điện Hạ chúc mừng Trần Hầu. Sau cùng. Trần Xuyên liện chứng kiến Liễu Thanh Lăng. Cũng chính là ngày xưa hắn mới tới Ngân Xuyên chọc vô ưu vương thời gian thông qua lý như tuyết gặp qua chiêu dương công chúa thủ hạ thế lực phượng thiên tắc vị kia phó các chủ. Liễu Thanh Lăng nhìn trước mắt Trần Xuyên. Trong lòng nhưng là ngăn không được một trận phức tạp. Ngắm lại lúc trước vừa bắt đầu cùng Trần Xuyên gặp mặt lúc. Khi đó Trần Xuyên mặc dù đã biểu lộ ra hơn người thực lực cùng thiên phú. Nhưng cũng bất quá tiên thiên cấp độ. Thế nhưng bây giờ mới qua bao lâu? Bất quá hơn một năm mà thôi. Thế mà liền đã thành rồi vang danh thiên hạ trừ hầu một phương. Thiên nhân trí cường giả. Hơn nữa còn là tại thiên nhân cường giả bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm loại kia. Trần xuyên quật khởi nhanh chóng để cho nàng cơ hồ đều có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Liễu Phó các chủ khách khí trở lại Kinh Thành cũng mang ta hướng công chúa Điện Hạ Cảm Tạ ăn cần thăm hỏi một tiếng. Đối mặt Liễu Thanh Lăng. Trần Xuyên phải so tương quan trước đó Thái tử Triệu tung Triệu Chính cùng Tề Vương. Yến Vương người muốn nhiệt tình không ít. Cuối cùng nói thế nào Liễu Thanh Lăng cũng xem như được là một cái cố nhân. Lúc trước thời điểm còn có qua hợp tác. Mà lại Liễu Thanh Lăng cùng Lý Như Tuyết quan hệ cũng rất muốn tốt ta nhất định sẽ chi tiết đưa đến." Liễu Thanh lăng nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại nói: "Không biết Như Tuyết có thể còn tại Trần Hầu bên cạnh. Trải qua tốt chứ từ ban đầu nàng dẫn người từ ngân xuyên rút lui trở lại kinh thành sau đó, liền cùng Lý Như Tuyết cắt đứt liên lạc. Bất quá tại trong lòng, đối với Lý Như Tuyết, nàng một mực chưa từng quên. Cuối cùng tại nàng trong lòng Lý như tuyết không chỉ có riêng chỉ là hảo bằng hữu. Đối lý như tuyết. Liễu thanh lăng còn có một phần đặc thù cảm tình. Như tuyết vừa vặn hậu viện. Liễu phó các chủ nếu có rảnh dối mà nói vào xem xem xét. Ta muốn thấy đến liễu phó các chủ. Như tuyết khẳng định cũng thật cao hứng. Trần Xuyên cười nói. Liễu thanh lăng lại trong nháy mắt từ Trần Xuyên xưng hô bên trong phân biệt ý tứ trong lòng phức tạp nói. Tốt ta đây liền không nhiều trì hoán Trần Hầu ta đi gặp Như Tuyết. Cùng Trần Xuyên cáo biệt. Liễu Thanh Lăng tại tôi tớ dẫn sắp phía dưới đi vào Trúc Lâm Hải các hậu viện. Rất mau tìm đến lý Như Tuyết. Như Tuyết. Thanh Lăng. Liêu trai kiếm tiên 13 chương 374 thanh khâu hổ chúc mừng Trần Hầu. Tân hôn đại hỷ. Không mời mà tới. Trần Hầu hẳn là sẽ không trách móc đi. tiệc cười quá nửa. Một cái áo hồng trang phục mang trên mặt màu hồng mạng che mặt che kín hơn phân nửa mặt Đi theo phía sau một cái lão bộc nữ tử xuất hiện Hướng Trần Xuyên dịu dàng nói vui vẻ nói Nữ tử mặc dù mang theo mảng che mặt che kín hơn phân nửa khuôn mặt Thế nhưng Trần Xuyên nhưng cũng là liếc mắt liền nhận ra đối phương thân phận Bởi vì người vừa tới không phải là người khác Chính là ngày xưa có qua mấy lần giao tập hồ bất Mỹ Đối với Hồ Bất Mỹ, hắn quá quen thuộc, mà lại dạng này nữ tử, thật giống như chính hắn một dạng. bất kỳ một cách nào gặp qua người, đều chỉ sợ cả đời khó quên. Hồ tiểu thư nói cái kia mà nói cố nhân đến đây, bản hầu cao hứng còn không kịp, như thế nào lại trách móc. Trần Suy cười nói, ánh mắt nhìn về phía Hồ Bất Mỹ, Mặc dù mạng che mặt che khuất hồ bất mỹ ánh mắt trở xuống hơn phân nửa dung nhăn. Thế nhưng hắn vũ mỹ như vẽ khuôn mặt vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Mà lại so sánh lúc trước. Giờ phút này hồ bất mỹ còn phải càng thêm vũ mỹ động lòng người. Một cách nhăn mày một nụ cười đều tản ra một loại có thể nói câu hồn đoạt phách mỹ lực. Tỏ ra càng thành thục, càng vũ mị càng động nhân. Khó trách mắng nữ nhân câu dẫn nam nhân đều ra thích mắng hồ ly tinh, hồ ly tinh loại vật này, xác thực câu người. Trần Xuyên nhìn ra, hồ bất mỹ vũ mỹ, cũng không phải là bởi vì thi triển mỹ thuật loại hình nguyên nhân, mà là một loại trời sinh phát ra từ trong xương cốt vũ mỹ. Tựa như thường nói nói tới một chút nữ nhân trời sinh mỹ cốt, lại thêm hồ bất mỹ bản thân nhan giá trị. Thật có thể nói là hại nước hải dân cấp bậc. Trần Xuyên cảm thấy, nếu như năm đó tô đát kỷ hoạt bao tử cũng có hồ bất Mỹ xinh đẹp như vậy vũ mị mà nói. Vậy hắn cảm thấy, hai người chết không lỗ. Cho dù là lấy Trần Xuyên bây giờ nhãn giới ánh mắt, thiên hạ nữ nhân bên trong. liền chính hắn nhìn thấy, hồ bất Mỹ đều là tuyệt đối độc nhất đương. Vô luận là lý sư sư vẫn là trong nhà mình mấy cái người vợ So sánh với hồ bất mỹ mà nói Đều phải ghém mấy phần Cũng may mắn là hiện tại hồ bất mỹ mang theo mạng che mặt tới Nếu không mà nói Sợ không phải hiện tại tại chỗ tân khách đều phải Hóa thành chư ca Bề ngoài nhiều người hồ cô nương theo ta đến bên trong ngồi đi Trần Xuyên lại nói, đem Hồ Bất Mỹ một đoàn người dẫn vào nội đường tìm chỗ đơn độc yến hội chỗ ngồi xuống. Hôm nay là Trần Hầu ngày đại hỷ. Tân khách rất nhiều. Trần Hầu không cần quá để ý chúng ta. Để cho chúng ta tùy tiện liền tốt. Tiến nhập nội đường ngồi xuống, Hồ Bất Mỹ vừa cười nói. Tốt. Vậy hôm nay liền chậm trễ. Chiêu đãi không chu đáo. Hồ Tiểu Thư thêm thông cảm. Đời hôm nay đại hôn kết thúc. Bản hầu lại đơn độc tìm cơ hội chiêu đãi. Trần Xuyên cũng vừa chắp tay tiếp đó kêu một cái nhà hoàn tới sau đó liền trực tiếp rời đi. Thật sự là nghĩ không ra. Mới hơn một năm thời gian. Ngày xưa thiếu dương tiểu mà Xuyên công tử. Thế mà chạy tới hiện tại một bước này. Vô song hầu. Cái này vô song chi danh. Quả nhiên là hoàn toàn xứng đáng đợi Trần Xuyên đi rồi. Cùng Hồ Bất Mỹ cùng một chỗ lão giả nhìn xem Trần Xuyên bóng lưng nhìn không được cảm thán nói, hắn chính là lúc trước cùng Hồ Bất Mỹ cùng một chỗ đến Thiếu Dương thành cùng Trần Xuyên gặp qua cái kia đi theo Hồ Bất Mỹ lão giả. Chính là bởi vì lúc trước cùng Hồ Bất Mỹ cùng một chỗ tại Thiếu Dương thành gặp qua Trần Xuyên, cho nên giờ phút này chứng kiến Trần Xuyên, trong lòng mới càng thêm cảm thán. Phải biết lúc trước bọn họ tải thiếu Dương Thành mới gặp Trần Xuyên thời điểm. Trần Xuyên liền hậu thiên cũng còn không đến. Thế nhưng bây giờ. Hơn một năm thời gian. Trần Xuyên thế mà chạy tới một bước này. Quả thực kinh khủng. Bất quá. Cứng quá dễ gãy. Tiểu thư. Ngươi thật không tải quan sát suy tính một chút sao nói xong. Lão giả lại liền nhìn không được nhìn hướng hồ bất mỹ nói. Bọn họ lần này tới tham gia Trần Xuyên đại hôn tiệc cưới. Tự nhiên cũng sẽ không thật chỉ là đơn thuần tới chúc mừng Trần Xuyên. Hôm nay càn triệu bất ổn. Thiên hạ cuồn cuộn sóng ngầm. Mặc dù bởi vì Trần Xuyên hoành không suốt thế tạm thời ổn định thiên hạ cục diện. Thoạt nhìn thiên hạ thái bình xuống dưới. Thế nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Cái này yên ổn cũng chỉ là tạm thời. Nói không chừng sau một khắc liền sẽ bị đánh phá. Càn triệu vấn đề lớn nhất liền là thiếu khuyết trấn áp thiên hạ thực lực tuyệt đối. Chỉ cần điểm này không giải quyết. Liền không khả năng giữ được Giang Sơn. Không còn đầy đủ thực lực. Liền liên thủ hạ thần tử cũng bắt đầu từng cái ngầm sinh dị tâm. Cũng không cần nói toàn bộ thiên hạ. Như Trần Xuyên bực này nhân vật. Mặc dù hôm nay Trần Xuyên mặt ngoài đối càn triệu trung thành tuyệt đối. Phong hầu đến nay liền lập đại tông. Thế nhưng tại Trần Xuyên nổi tâm chỗ sâu Chẳng lẽ chính là chung với Càn Triệu Điểm này có lẽ chỉ có Trần Xuyên bản thân rõ ràng nhất Thiên hạ loạn thế đến Một khi Càn Triệu sụp đổ Đến lúc đó tất nhiên liền là thiên hạ đại loạn Lúc kia Hắn hồ tục cũng tuyệt khó chỉ lo thân mình Cho nên vào lúc này Bọn họ hồ tục cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng Đây cũng là bọn họ lần này tới ngân xuyên trần xuyên nơi này nguyên nhân. Cho tới nay. Thiên hạ yêu tộc bên trong. Bọn họ hồ tộc vẫn chủ trương cùng nhân tộc chung sống hòa bình. Thông qua cùng thân Trung phương thức. Như nàng thanh khâu nhất tộc chính đuôi tiên tổ. liền từng là nhân tộc quốc chủ vương phi. Còn có đồ sơn nhất tộc tiên tổ. Đã từng là nhân tộc đại đế thây tử. Cũng chính bởi vì dạng này. Hắn Thanh Khâu cùng Đồ Sơn hai đại hồ tục. Tại nhân tục bên trong mới có hồ tiên xưng hồ. Coi bọn họ là tiên. Mà không phải yêu. Lần này thiên hạ sắp loạn. Mà lại trong tục trưởng lão thôi diễn ra thiên cơ. Lần này đại nạn. Cũng sẽ là đã qua vàn năm lớn nhất một lần sao động. Thậm chí hắn hồ tục đều sẽ nginh đón đại kiếp. Cho nên trong tục trưởng lão đề nghị noi theo tiên tổ. Từ nhân tục bên trong tuyển ra chưa tới minh chủ, thông qua cùng thân phương thức kết minh, hỗ trợ phụ tá, đồng thời cũng coi là cho hắn thanh khâu nhất tục tìm kiếm che chở tốt vượt qua lần này đại loạn. Hồ Bất Mỹ là hắn thanh khâu nhất tục bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong suốt chúng nhất nữ tử. Tự nhiên, trọng trách này cũng liền rơi vào Hồ Bất Mỹ trên thân, mà trải qua trong tộc trưởng lão cùng Hồ Bất Mỹ bản thân ý kiến sau khi thương nghị. Hồ Bất Mỹ lựa chọn Trần Xuyên. Đề nghị này cũng đã nhận được thanh khâu nhất tộc trưởng bối sơ bộ đồng ý. Cuối cùng hôm nay thiên hạ, Trần Xuyên xác thực lấp lánh. Bất quá lão giả cảm thấy, bây giờ liền lựa chọn Trần Xuyên sẽ có hay không có chút ít qua loa. Mặc dù Trần Xuyên hôm nay xác thực vang danh thiên hạ, từ phía trên tư thực lực mà nói, càng có thể gọi là thiên hạ đệ nhất nhân. Thế nhưng thép qua dễ gãy. Trần Xuyên hôm nay quá nhiều trói mắt. Loại tình huống này. Cũng rất dễ dàng trở thành nhiều người mũi tên chi. Bị tất cả mọi người coi là cái đinh trong mắt. Mà lại Trần Xuyên thực lực theo mạnh. Nhưng cũng vẫn chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Nếu như Trần Xuyên thực lực đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba còn tốt. Nhưng không đến thiên nhân cảnh giới thứ ba. Cuối cùng đều không phải là quá bảo hiểm. Lão giả ý tưởng là Mục tiêu có thể tạm xác định Trần Xuyên Nhưng không cần quá mau Có thể lại quan sát một phen Chờ đến triệt để xác định Trần Xuyên thật có khí thôn thiên hạ chi thực lực lúc Lại cùng Trần Xuyên thông ra không muộn ma lại nghe nói đồ sơn bên kia tựa hổ cố ý hán trung lý ra Đo lường tính toán ra hán trung lý ra có thiên mệnh Nếu thật là dạng này Tiểu thư kia chọn lấy cách này trần hầu. Có thể hay không? Lão giả đề nghị. Đây cũng là hắn lo lắng mơ. Ô. Oh. Tỷ. Tỷ. Cách điểm khác. Đồ sơn bên kia đem mục tiêu chọn chúng hán chung lý ra. Bởi vì thông qua suy tính phát hiện lý ra có thiên mệnh chi tượng. Mà trần xuyên hôm nay mặc dù như mặt trời ban trưa. Nhưng vẫn mệnh mơ hồ. Mà lại căn cứ bọn họ điều tra. Tựa hồ Phật đạo hai môn cùng thánh tâm trai cũng đều tại hướng Lý ra dựa vào. liền nâng đỡ Lý ra chi ý. Ta cảm thấy. Ta không nên ngươi cảm thấy. Ta chỉ cần ta cảm thấy. Chính ta phán đoán. Hồ Bất Mỹ mở miệng đánh gãy. Ánh mắt nhìn về phía bề ngoài Trần Xuyên thấp giọng nói. Nếu như ta thật chọn sai ta đây cũng nhận. Đem cả một tục người vận mệnh gánh nặng đều đặt ở trên người mình. Hồ Bất Mỹ rất rõ ràng bản thân quyết định sẽ có cỡ nào đại ảnh hưởng. Cái này không chỉ có quan hệ chính nàng vận mệnh. Còn liên quan đến lấy cả một tục người vận mệnh. Thế nhưng nàng tin tưởng mình phán đoán. Mà lại chủ yếu nhất là. Trần Xuyên đối với nàng mà nói. Chính là nàng một cái duy nhất có quá nhiều lần giao tập tương đối quen thuộc mà lại ở chung lên không phép ngược lại còn cảm giác không tệ người. Một đêm náo nhiệt. Hôm sau, đại hôn kết thúc, lúc xế chiều, Trần Xuyên lại lần nữa đơn độc chiêu đãi nhìn thấy hồ bất Mỹ. Dừng chúc tiểu đình bên trong, hai người ngồi đối diện nhau, hạ nhân bưng tới một chút hoa quả, điểm tâm trà nóng. Không biết hồ cô nương lần này đến đây, thế nhưng là có cái gì sự tình. Hẳn là sẽ không chuyên chỉ là đến cho Trần Mố chúc mừng đi, cho hồ bất Mỹ rót một chén trà. Liện rót cho mình một chén Làm cây xin thủ thế Trần Xuyên trực tiếp nói ngay vào điểm chính Hồ Bất Mỹ hiện tại vẫn là cái kia thân màu hồng y phục Bất quá khác biệt là tháo xuống trên mặt xa Tinh xảo như vẽ sung nhan hiển lộ ra Nghe vậy không có thẳng đáp Trần Xuyên vấn đề Mà là nở nộ cười xinh đẹp hỏi ngược lại Trần Hầu thấy ta đẹp sao hồ cô nương thiên hương quốc sắc Khuyên quốc khuyên thành Tất nhiên là cực đẹp hiện nay trên đời chỉ sợ không có bất kỳ một cách nào nữ tử có thể so sánh được hồ cô Nương Trần Xuyên cười nói ta đây nói ta muốn g cho Trần hầu không biết Trần có hay không có nguyện ý hay không Hồ bất Mỹ lại hỏi Trần Xuyên cầm trà tay trái nghe vậy nhất thời dừng lại nhìn hướng hồ bất Mỹ Hắn kém chút liền thốt ra hỏi một câu cho ngủ sao bất quá nói đến miệng một bên vẫn là sửa lời nói. Nếu thật có thể cưới đến hồ cô nương. Trần mố tự nhiên là vạn phần nguyện ý. Bất quá trần mố muốn biết. Vì cái gì ta nói là bởi vì trần hầu văn võ song toàn. Cử thế vô song. Bất Mỹ đối trần hầu vừa gặp đã cảm mến. Lý do này không biết trần hầu có thể hay không tin. Hồ bất Mỹ nửa cười giỡn nói. Hồ cô nương lời nói Trước mặt nửa câu ta tin Bởi vì là lời nói thật Thế nhưng nửa câu sau Trần mố tạm thời không phát biểu ý kiến Trần xuyên cười nói Hồ bất Mỹ trước mặt nửa câu xác thực không sai Hắn trần xuyên văn võ song toàn Cử thế vô song Nhưng muốn nói hồ bất Mỹ sẽ đối với hắn vừa gặp đã cảm mến Vậy liền dễ nhận thấy không thể nào Trần Xuyên đối với mình mị lực mặc dù có lòng tin. Nhưng cái kia cũng phải nhìn đối cái gì nữ nhân. Giống như hồ bất Mỹ loại này. Làm sao có thể tùy tiện liền mị nam nhân bắt được. Hồ bất Mỹ nghe vậy lại nhìn cười không được lên. Phát hiện Trần Xuyên cái này người nhìn từ bề ngoài thật khiêm nhường. Nhưng trên thực tế ra mặt kỳ thực cũng rất dày. Bất quá cũng 10 phần thú vị. Tốt à. Không cùng Trần Hầu nói giỡn. Muốn đến lấy Trần Hầu thực lực. Đối ta thân phận chân thật sớm liền nhìn ra có rồi suy đoán. Như là đã ý định cả cho Trần Hầu. Sau này đều là Trần Hầu người. Ta đây cũng liền không che giấu. Không biết Trần Hầu có thể từng nghe qua thanh khâu sau khi cười xong. Hồ Bất Mỹ cũng thu liếm lại vui đùa. Thần sắc nghiêm túc. Mở miệng hỏi. Lời đồn hồ yêu nhất tục có hai đại chi ngánh. Một là thanh khâu. Một là đổ sơn. Hồ cô nương là xuất từ thanh khâu không sai. Ta đến từ thanh khâu. Ta tên thật. Tên là Vân Tịch. Thanh khâu Vân Tịch. Liêu trai kiếm tiên 13 chương 375 yêu tục chi bí thanh khâu Vân Tịch. Đây mới là hồ bất mỹ bản thân chân chính danh tự. Thanh khâu. Là các nàng toàn bộ thanh khâu hồ tục họ. Phàm là thanh khâu hồ tục. Đều lấy thanh khâu làm họ. Vân tịch nhưng là hồ bất mỹ tên. Mà nguyên bản hồ bất mỹ. Chẳng qua là nàng ở bên ngoài dùng tên giả mà thôi. Hôm nay triệu thì suy liếu. Vô lực trấn áp thiên hạ. Khí số sắp hết. Trước mắt thái bình bất quá trước bão táp yên ổn. Thiên hạ chiến loạn sắp đến. Một khi càn triệu sụp đổ. Tất nhiên thiên hạ đại loạn. Chư hầu tranh bá. Đến lúc đó. Ta thanh khâu nhất tục cũng khó chỉ lo thân mình. Nếu vô pháp chỉ lo thân mình. Vậy cũng chỉ có thể ứng đối. Ta thanh khâu nhất tục nguyện ý ủng hộ Trần Hầu. Nếu như Trần Hầu nguyện ý cưới ta không. Ngại ta thanh khâu nhất tục thân phận lời nói. Ta đây thanh khâu nhất tục. Sẽ xúc hết toàn tục lực lượng ủng hộ Trần Hầu. Trở Hầu ra đặt chân loạn thế. Thậm chí hoàn thành bá nghiệp. Đơn giản trực tiếp. Dứt khoát Thanh khâu vân tịch trực tiếp làm rõ ý đồ đến cùng thẻ đánh bạc Ánh mắt nhìn Trần Xuyên Không tải đi vòng thêm cái gì chỗ con Bởi vì nàng biết Loại này sự tỉnh Căn bản là không có vòng vo cần thiết Còn không bằng trực tiếp cùng Trần Xuyên làm rõ nói thẳng dứt khoát Lấy nàng bản thân cùng toàn bộ thanh khâu nhất tục lực lượng ủng hộ làm thẻ đánh bạc Trần Xuyên nghe vậy trầm ngâm xuống tới Không nghĩ tới hồ Bất Mỹ a không đúng bây giờ hẳn là gọi Thanh Khâu Vân Tịch Hắn không nghĩ đến lần này Thanh Khâu Vân Tịch qua hắn tìm đến lại là bởi vì dạng này mục đích Hơn nữa còn như thế trực tiếp Trực tiếp làm rõ báo cho hắn Nàng Thanh Khâu Vân Tịch cùng toàn bộ Thanh Khâu nhất tục xem lên hắn Ý định lấy tự thân cùng toàn bộ Thanh Khâu hồ Tộc lực lượng làm thẻ đánh bạc ủng hộ hắn Trần Xuyên Điều kiện tiên quyết là hắn cưới thanh khâu vân tịch Đương nhiên Cưới thanh khâu vân tịch khẳng định chỉ là mặt ngoài Nếu như hắn thật lấy thanh khâu vân tịch tiếp nhận toàn bộ thanh khâu hồ tộc hiểu lực Như thế tiếp xuống Hắn phải bảo đảm thanh khâu nhất tộc an toàn cùng bảo đảm một chút tương ứng lợi ích Khẳng định là sơ bộ điều kiện Nói ngắn gọn liền là đầu tư Thanh khâu nhất tộc ý định đầu tư nàng Lấy thanh khâu vân tịch cùng toàn bộ thanh khâu nhất tộc lực lượng ủng hộ làm gốc vàng Đầu tư hắn Trần Xuyên Mà tương ứng Nếu như hắn tiếp nhận Khẳng định cũng phải cấp cùng tương ứng hồi báo Nghe rất mê người Bất quá ta muốn biết Ta yêu cầu nỗ lực cái gì Trần Xuyên hơi hơi trầm ngâm suy tư một chút hỏi Hầu ra không cần nỗ lực cái gì Ta gả cho hầu ra sau đó Ta thanh khâu nhất tục cũng sẽ dốc sức trợ giúp hầu gia. Mà hầu gia cần thiết. Chỉ cần bảo đảm ta thanh khâu nhất tục sau này an toàn cùng sinh hoạt là được. Thanh khâu vân tịch nói, nói ra thanh khâu nhất tục điều kiện. An toàn sao Trần Xuyên nghe vậy vừa trầm ngâm lên đến. Bắt đầu suy nghĩ lời và hại. lợi mà nói không cần phải nói. Dĩ nhiên chính là thanh khâu nhất tục thực lực cùng có thể cho hắn mang đến lợi ích. Tệ mà nói hắn quan trọng nhất suy xét tất nhiên liền là thanh khâu nhất tộc có cách nào định nhân. Thực lực thế nào? Một khi hắn cưới thanh khâu vân tịch tiếp nhận thanh khâu nhất tộc đầu nhập. Cái kia tất nhiên cũng liền muốn đối mặt thanh khâu nhất tộc định nhân. Các ngươi thanh khâu nhất tộc thực lực bây giờ thế nào hôm nay tộc ta bên trong người mạnh nhất làm ba vị trưởng lão. Đều là thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Ngoài ra ba quát ta ở bên trong đái ưu tiên thiên cấp độ thực lực có 49 người Tục nhân cùng một chỗ chừng ba vạn Thanh khâu vân tịch mở miệng Đây là nàng thanh khâu nhất tục hôm nay thực lực Ba cái cảnh giới thứ nhất thiên nhân 49 cái tiên thiên Cả một tục người chung vào một chỗ tính cả những cái kia không có hóa hình lời nói Lại tổng tổng có chừng 3 vạn Địch nhân đâu trần xuyên lại hỏi Trần Hậu thật đúng là truy vấn ngọn nguồn A. Hồ Bất Mỹ cười một tiếng thực sự không hề tức giận. Nếu muốn hợp tác. Vậy chúng ta lẫn nhau tự nhiên đều cần thẳng thắn đối đãi Đem hết thảy tin tức đều biết rõ ràng là tốt. Trần Xuyên cười nói. Địch nhân lời nói. Nếu như chỉ lúc bình thường. Đồ Sơn nhất tộc cũng xem như một cái. Mặc dù cũng là hổ tộc. Thế nhưng đồ sơn nhất tục cùng ta thanh khâu nhất tục một mực tồn tại tranh đấu quan hệ. Bất quá cái này tranh đấu khống chế tại sinh tử phạm vi bên trong. Không tính là sinh tử đại địch. Muốn nói sinh tử đại địch lời nói. Chỉ có một cái. huyền không sơn yêu đình. huyền không sơn yêu đình trần xuyên thần sắc hơi động. Cái tên này hắn tải cổ tịch bên trên khi chép thấy qua. Có hiểu biết. Giàn cứ ghi chép tại xa xưa thời kỳ. Sinh linh sinh ra mới bắt đầu. Nhân tục cũng không phải là thiên địa nhân vật chính. Khi đó thống trị thiên hạ. Chính là yêu tục. Sau đó theo nhân tục quật khởi. Tại từng cái nhân tục đại đế tiên hiền dẫn sắc phía dưới bài trận yêu tục mới chậm rãi trở thành thiên địa chi chủ. Mà huyền không sơn. Chính là theo như đồn đại yêu tục thánh địa. Chúng ta thanh khâu cùng đồ sơn hai tộc hồ tộc đều một mực chủ trương cùng nhân tộc chung sống hòa bình. Dung nhập nhân tộc. Bất quá huyền không sơn yêu trong đình hội tụ đều là một chút không cam lòng chiến bại muốn đoạt lại thiên địa chủ quyền yêu tộc. Từ đó cũng một cách xem chúng ta thanh khâu nhất tộc cùng đồ sơn nhất tộc thậm chí toàn bộ hồ tộc đều là yêu tộc phản đồ. Muốn trừ chi cho thống khoái. Nhiều năm qua, huyền không sơn một cách tài xúc tích lực lượng. Mỗi khi thần châu đại loạn các ngươi nhân tục nổi chiến tranh đoạt vương quyền thời điểm. Huyền không sơn yêu tục cũng khắp nơi sẽ xuất hiện. Từ đó muốn nhân cơ hội lật đổ nhân tục thống trị. Một lần nữa đoạt lại đối thần châu thiên địa vị trí chủ đạo. Trước đó ma kiếm xảy ra chuyện cái kia đối phó ta bị Trần Hầu chém giết xà yêu. Liền là huyền không sơn yêu tướng. Thanh khâu vân tịch mở miệng. Nói cho Trần Xuyên tình huống, đây cũng là hắn hồ tộc thậm chí toàn bộ yêu tộc bí mật. Hồ tộc bên trong, nàng thanh khâu nhất tộc cùng đồ sơn nhất tộc chính là hồ tộc bên trong khổng lồ nhất hai cái tộc đàn. Nhưng cũng chính là bởi vì điểm ấy, hai tộc ở giữa quan hệ cũng không phải là quá nhiều hòa hợp. Ngược lại tồn tại nhất đỉnh cạnh tranh tranh đấu. Cuối cùng bầu trời không có hai mặt trời, một núi khó chứa nhị hổ. Cả hai đều là hộ tộc bên trong cao cấp nhất tộc đàn. Tự nhiên, vì tranh đoạt hộ tộc cao nhất thống trị địa vị, tranh đấu không thể thiếu. Bất quá thanh khâu cùng đổ sơn tranh đấu cho tới nay đều tương đối khắc chế. Đem tranh đấu khắc chế tải sinh tử phạm vi loại hình. Cho nên mặc dù tranh đấu, thế nhưng cửu hận mà nói đến không phải quá sâu. Coi là công bằng tranh đoạt. Bất quá huyền không sơn đối thanh khâu nhất tục, thậm chí đối toàn bộ hồ tục, nhưng chính là sinh tử đại địch. Tại nhân tục quật khởi đánh bãi yêu tục đoạt được thần châu thiên địa chúa tể quyền sau đó, hồ tục chủ trương cùng nhân tục chung sống hòa bình. Bất quá cái khác huyền không sơn yêu tục nhưng vẫn muốn một lần nữa đoạt lại quyền thống trị. Cho nên đối với toàn bộ hồ tục, huyền không sơn yêu đình cũng là cầu thị không gì sánh được. Đem toàn bộ hồ tộc coi là yêu tộc phản đồ. Thế nào? Hầu ra đã hiểu rõ ta thanh khâu nhất tộc tin tức tình huống. Đối vân tịch cùng chúng ta thanh khâu nhất tộc đề nghị có thể hài lòng. Sau cùng nói xong thanh khâu vân tịch lại nhìn về phía Trần Xuyên hỏi. Thiên hạ Đại Loạn sắp đến. Nàng thanh khâu nhất tộc thực lực mặc dù bây giờ thoạt nhìn rất mạnh. Thế nhưng thật đợi đến thiên hạ Đại Loạn thời điểm. Nàng thanh khâu nhất tục thực lực, tuyệt đối có là người có thể diệt các nàng. Tùy tiện tới một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai tồn tại, các nàng thanh khâu nhất tục cũng đỡ không nổi. Thật đến loại kia loạn thế chỉ có thiên nhân cảnh giới thứ ba mới thật sự là đỉnh tiêm chí cường giả có thể chi phối thiên hạ đại cục Cho nên nàng thanh khâu nhất tục nhất định phải tìm một cách đủ mạnh người đầu tư phụ thuộc, mà trần xuyên. Trước mắt mặc dù còn không có đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba Thế nhưng lấy Trần Xuyên trước mắt biểu hiện ra ngoài thiên phú và thực lực đến xem Không hề nghi ngờ có tuyệt đối tiềm lực Chỉ cần Trần Xuyên Tu Vi có thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ hai Nói không chừng đều có thể có sơ bộ sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ ba thực lực Nếu như Trần Xuyên Tu Vi cũng đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba cái kia chiến lực thì càng không thể đo lường Dạng này người không đầu tư phụ thuộc còn đầu tư phụ thuộc ai Mà lại chủ yếu nhất là Trần Xuyên đẹp mắt A Quả thực có thể nói thế gian đế nhất Mỹ Nam Tử Coi như nhìn xem đều để thân người tâm vui vẻ Mà còn bản thân còn quen thuộc có quá nhiều lần giao tập Cũng hoàn toàn không ghét Hồ Bất Mỹ nhìn xem Trần Xuyên Đột nhiên cảm giác Càng xem Trần Xuyên càng cảm thấy cùng mình tuyệt phối Nhất là nhan giá trị bên trên. Quả thực liền là trời đất tạo nên một đôi. Trần Xuyên lúc này cũng là cười một tiếng, nhìn hướng thanh khâu vân tịch. Vân tịch cô nương cùng các ngươi thanh khâu nhất tộc tốt như vậy đề nghị. Ta nghĩ ta cũng hẳn là tìm không thấy lý do cử tuyệt. Hắn bây giờ đang yêu cầu liền là thủ hạ thế lực. Dùng cách này đến giúp hắn thu thập đủ loại tài nguyên xử lý đủ loại sự vật. Nếu như thanh khâu nhất tộc đầu nhập hắn lời nói, lấy thanh khâu nhất tộc thực lực, trong nháy mắt liền có thể để cho hắn thủ hạ lực lượng nhận được một cái bay vọt. Mà lại thanh khâu nhất tộc tồn thế nhiều năm như vậy, từ xa xưa thời kỳ liền đã truyền thừa xuống. Trong tộc tất nhiên cũng không ít thiên tài địa bảo, coi như trong tộc không có, khẳng định cũng có thể giúp hắn tìm tới không ít. Dạng này liền có thể đề cao thật lớn hắn tu hành hiểu suốt. Còn như thanh khâu nhất tộc phiền phức huyền không sơn yêu đình, nếu như xuất hiện càng tốt hơn, hắn vừa vặn thiếu năng lượng. Chủ yếu nhất là thanh khâu vân tịch thật rất xinh đẹp a Mà lại thế giới này thế nhưng là thế giới liêu trai. Thế giới liêu trai nổi danh nhất là cái gì? Không phải liền là nữ vụ cùng hồ yêu. Nữ vụ người vợ Trần Xuyên đã có. Liền kém một cách hồ yêu. Vừa vặn thanh khâu vân tịch có thể bổ sung vị trí này. Nếu có long nữ mà nói Trần Xuyên ý định sau này lại ngâm cách long nữ lấy về nhà. Lấy bản thân hôm nay nhục thân thể phách. Coi như làm long kỷ sĩ cùng thịt rồng đỏ sức hẳn là cũng vấn đề không lớn. Ba ngày sau. Trần Xuyên nhìn thấy thanh khâu nhất tộc đại trưởng lão. Một cái thoạt nhìn chừng 30 tuổi. Thành thuộc vũ mị Nở nang mượt mà trí cực Mỹ phổ nhân. Tố văn hầu ra đại danh. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Sự tình vân tịch đã cùng hầu ra đã nói rõ. Tại hạ cũng liền không cùng hầu ra thêm lắm lời. Ta thanh khâu nhất tục từ trước đến nay chủ trương cùng nhân tộc hòa bình liên hệ cùng tồn tại. Hôm nay thiên hạ sắp loạn. Ta thanh khâu nhất tục cũng đừng không cầu mong gì khác. Chỉ cầu một cách an ổn hoàn cảnh sinh hoạt Chỉ cần Trần Hầu cưới vân tịch Ta thanh khâu nhất tục Chắc chắn Dốc sức vùng hộ hầu ra Thanh khâu nhất tục đại trưởng lão nói Nhìn xem Trần Xuyên trực tiếp chứng tỏ thái độ Đại trưởng lão quá nhiều khách khí Nếu Xuyên đã quyết định cưới vân tịch Cái kia từ nay về sau mọi người dĩ nhiên chính là người một nhà Chỉ cần có Xuyên tại một ngày Cũng chắc chắn như tương quan người nhà một sảng tương quan Thanh Khâu một ngày. Tương lai như xuyên thật thành thiên hạ chủ. Chắc chắn xác định Thanh Khâu hồ làm nước là điểm lành. Hồ Quốc thần thú. Gặp Đại Cát. Trần Xuyên cũng là mở miệng cười nói. Thanh Khâu đại trưởng lão cùng bên cạnh Thanh Khâu vân tịch nghe vậy nhất thời đều là không khỏi con mắt to sáng lên. Nếu như Trần Xuyên thật nói được thì làm được. Tương lai trần xuyên thật đoạt được thiên hạ trở thành thiên hạ chủ sau đó đưa các nàng thanh khâu hồ Đỉnh vị hộ quốc thần thú. Quốc chi điểm lành lời nói. Cái kia đối các nàng thanh khâu nhất tục chỗ tốt ý nghĩa. Quả thực không thể tưởng tượng. Thanh khâu nhất tục chắc chắn sốc sức phù trợ hầu ra. Đến tận đây, hai bên triệt để đạt thành thông ra, xác định quan hệ. Chính thức xác định quan hệ sau đó. Trần Xuyên lại từ thanh khâu nhất tộc bên trong biết được đến hồ tộc một cách khác đại tộc Đồ Sơn hồ tộc tin tức. Cùng thanh khâu nhất tộc một dạng, Đồ Sơn hồ tộc cũng đã bắt đầu tìm nhân tộc thông ra. Để cầu che chở có thể vượt qua kế tiếp đại loạn. Đem mục tiêu nhắm ngay Hán Trung Lý ra. Nhận định Lý ra có thiên mệnh chi tưởng. Là chưa tới thiên hạ chi chủ. Liêu trai kiếm tiên 13 chương 376 Trùng kích thiên nhân cảnh giới thứ hai Xác định ra cùng thanh khâu nhất tộc thông ra cùng quan hệ Cùng bạc thanh thanh hôn sự cũng kết thúc Sau đó thời gian Trần Xuyên sinh hoạt lại lần nữa bình tĩnh lại Tiến nhập an ồn phát dục hình thức Thời gian cũng đã gần đến tháng 12 hạ tuần Nhanh đến cuối năm Hàn lưu lai tập Lúc này Toàn bộ ngân xuyên quận cũng xuống một trận tuyết lớn. Tuyết lớn kéo dài đến gần một tuần thời gian. Thật dày tuyết trắng đem ngân xuyên thành đường phố đều trồng chất ra hơn một thước sâu tuyết đọng. Toàn bộ ngân xuyên quận càng là triệt để hóa thành một mảnh thế giới băng tuyết. Vạn sẵm mở mịt. Quảng Bình. Ngoài thành. Tân ra. Đất tuyết bên trong. Tân ra một đám tỷ mũi ngay tại đất tuyết bên trong vui đùa ẩm ý thưởng thức cảnh tuyết. Lúc này, nơi xa đất tuyết bên trong, một đảo màu đỏ nữ tử thân ảnh xuất hiện. Chầm rãi hướng bên này đi tới. Nữ tử bước chân dấm tải tuyết trên mặt đất, nhưng không có lưu lại một cái dấu chân. Tựa như là hoàn toàn không có từ phía trên đi qua một dạng. Cộc tuyết mà không dấu vết. chậm rãi hướng đi tân ra đám người. Người nào tân ra một đám tỉ mồi phát giác. Vội vàng cảnh giác nhìn lại. Bỗng nhiên gặp áo đỏ nữ tử khuôn mặt Tinh xảo trí cực khuôn mặt Vũ mì yêu quái hỗn loạn khí chất Hẳn là so với các nàng một đám tỉ mũi bên trong suốt chúng nhất thập tứ nương còn phải càng sâu một mảng lớn Người cũng là hồ yêu rất nhanh Tân ra một đám tỉ mũi liền giật mình Cảm giác được áo đỏ trên người nữ tử khí tức Không phải là cùng các nàng một dạng cũng là hồ yêu lại là quá mức Nghĩ không ra Tại cái này ngân xuyên chi địa. Thế mà còn có ta hộ tục như thế lớn nhất chi đồng tục. Nếu không phải phu quân cho biết. Ta cũng còn không biết được. Lúc này áo đỏ nữ tử cũng mở miệng. Nhìn hướng tân ra một đám tỉ mũi cười nói. Nhìn thẳng nhận thức một chút. Ta gọi thanh khâu vân tịch xuất từ thanh khâu. Lại là áo đỏ nữ tử chính là thanh khâu vân tịch. Tại từ trần xuyên nơi đó được biết tân gia Được biết ngân xuyên quận bên trong còn có tân ra cách này một nhà hồ yêu sau đó. Nàng liền chạy tới. Ý đỉnh thu nạp tân ra tiến thanh khâu nhất tục. Bởi vì các nàng hồ yêu nhất tục vốn là thư thớt. Truyền thừa càng là không dễ. Nhất là rất nhiều ở bên ngoài tự hành khai linh trí hồ yêu. Không có tu hành truyền thừa. Càng là nửa bước khó đi. Cho nên vô luận nàng môn thanh khâu nhất tục vẫn là đồ sơn nhất tục. Nếu như phát hiện một chút bề ngoài hồ yêu thích hợp lời nói Đều sẽ đem hút vào trong tục Thanh khâu tân ra một đám kỷ mũi nghe vậy nhất Thời chấn động trong lòng Coi như các nàng lại thế nào không kiến thức nhãn giới thấp Thế nhưng đối với thanh khâu Cái này truyền thuyết bên trong các nàng hồ yêu nhất tục thánh địa Cũng vẫn là nghe nói qua Nguyên lai là thanh khâu tiên tử Không biết tiên tử giá lâm Không có từ xa tiếp đón Mong rằng tiên tử thứ tội Không biết tiên tử giá lâm ta tân ra Có gì muốn làm Lúc này tân phủ đi nhanh lên tiến lên Liếc mắt nhìn ra vân tịch bất phàm Hạ thấp tư thái cười nói Ta cũng không phải cái gì tiên tử Cùng các ngươi một dạng Ta cũng là hồ yêu Tất cả mọi người là đồng tục Các ngươi gọi ta vân tịch là có thể Vân tịch nghe vậy liền cười một tiếng Ngay sau đó tiếp tục nói Nghe phu quân nói nơi này có ta hồ tục đồng tục. Cho nên liền đặc biệt tới xem một chút. Nghĩ không ra cách này ngân xuyên quận bên trong. Còn có ta hồ tục như thế một đại chi đồng tục. Tân ra một đám tỉ mũi cộng thêm tân phủ cùng một chỗ có tới 10 cái hồ yêu. Chuyện này đối với các nàng hồ tục mà nói. Ngoại trừ thanh khâu cùng đổ sơn hai tục bên ngoài. Xác thực coi là hồ yêu đại tục. Không biết vân tịch cô nương phu quân là tân phủ nghe được vân tịch lời nói lại trong lòng liền một động. Vội vàng hỏi. Biết hắn tân gia tồn tại người cũng không nhiều. Mà lại bởi vì hắn tân gia hồ yêu thân phận. Cũng không dám ở bên ngoài thêm bài lộ. Nếu như bị người biết nhiều. Cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Ngân xuyên thành vô song hầu trần xuyên. Là trần đại ca. Tân thập cửa nghe vậy nhất thời thần sắc một vui Kêu lên sợ hãi Bên cạnh tân phủ cùng tân ra cái khác tỉ muội cũng nhất thời thần sắc sung một cái Đối với Trần Xuyên Bọn chúng có thể nói là cả đời này đều chỉ sợ sẽ không quên đi Cuối cùng Trần Xuyên lưu cho bọn chúng ấm tưởng quá sâu Loại kia thần ma đồng dạng thực lực Một tay phá âm dương Liền liền thành hoàng đều cung cung kính kính Mà các nàng nguyên bản kính trọng như thần minh một dạng quận quân. Tại hắn trước mặt. Quả thực yếu ớt như là con sâu cái kiến. Tại lúc trước Trần Xuyên rời đi về sau. Bọn họ cũng từ ngoại giới điều tra hiểu rõ một chút Trần Xuyên tình huống. Cho nên giờ phút này nghe được Vân Tịch vừa báo ra Trần Xuyên danh hào. Cũng trong nháy mắt xác định thân phận. Ngươi chính là thập cỡ sao quả nhiên nhô thuận đáng yêu. Nghe được tân thập cổ nói chuyện, vân tịch ánh mắt cũng nhìn hướng tân thập cổ. Nhìn xem thiếu nữ một dạng nhu thuận đáng yêu mang theo mấy phần ngây thơ bộ ráng. Cười nói. Nói xong lại nhìn về phía tân phủ cùng cách khác tân gia tỉ mũi nói ngay vào điểm chính. Chúng ta hồ tộc tộc thành viên thư thớp, gặp tức là duyên, không biết các ngươi có thể nguyện ý gia nhập ta thanh khâu. Một đám tân gia tỉ mũi nhất thời hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó nhìn hướng tân phụ. Tân phụ chỉ là hơi hơi trầm ngâm một chút, ngay sau đó liền không chút do dự nói. Có thể vào thanh khâu, đây là ta tân gia phúc phận. Tân phụ biết, đây là hắn tân gia cơ hội. Mặc dù hắn tân gia bây giờ nhìn lại vô ưu vô lự. Nhưng không có chuyện thừa. Không rõ tu hành đại đạo. Coi như tiếp tục sống qua mấy chục năm trên trăm năm. Đoán chừng cũng chính là bây giờ dạng này không có thực lực gì tiểu hồ yêu. Rất khó có đại thành tựu. Tùy tiện gặp một cái lời hại một chút tu sĩ. Đều có thể trực tiếp bị trừ ma vệ đảo. Thế nhưng nếu như gia nhập thanh khâu. Vậy thì đối với bọn họ tân ra mà nói. Tuyệt đối là một cái cực lớn kỳ ngộ. Thoát ly trước mắt hàng rào tiểu địa Tốt, cái kia từ nay về sau, ngươi tân ra đem chính thức trở thành ta thanh khâu tộc nhân. Vân tịch gật đầu cười, đem tân ra chính thức đưa vào thanh khâu nhất tộc. Thời gian như thoi đưa. Đông đi xuân tới. Trong nháy mắt. Hơn một tháng thời gian trôi qua. Thời gian đi vào Vĩnh An 31 năm. Mùa đông còn chưa hoàn toàn đi qua. Đầu xuân tháng 2. Một cách để cho thiên hạ học sinh phấn chấn tin tức liền từ Kinh Thành truyền ra. công bố thiên hạ. Vĩnh An 31 năm tháng 2 đầu xuân. Vĩnh An Đại Đế tuyên bố thêm khảo ăn Khoa. Tại năm nay tháng 7. Cử hành thi thiên tử. Cách gọi là ăn Khoa. Cũng chính là gia tăng cử hành thi thiên tử. Thí dụ nguyên bản Đại Càn Vương triều thi thiên tử đều là 4 năm một lần. Dựa theo ở tình huống bình thường mà nói còn phải đợi một năm sang năm mới là thi thiên tử thời gian. Bất quá bây giờ Vĩnh An Đại Đế tại năm nay liền tăng lên một lần thi thiên tử khảo thí. Đồng thời sang năm thi thiên tử cũng sẽ không hủy bỏ ảnh hưởng. Tương đương với tăng lên một lần thi thiên tử. Đây chính là An Khoa. Nếu như là bình thường thi thiên tử 4 năm một thi mà nói. Nếu như lần một lần hai thi không trúng. 4 năm liền 4 năm, phủ thông học sinh lại có mấy cái 4 năm. Vào lúc này, loại này ra tăng ra tới ăn khoa khảo thí. Đối với thiên hạ học sinh mà nói, không thể nghi ngờ liền là một kiện thiên đại chuyện tốt, tương đương với nhiều hơn một lần khảo thí cơ hội. Tin tức truyền ra, nhất thời toàn bộ thiên hạ học sinh phấn chấn, vừa vặn hôm nay thiên hạ liền trư loạn cơ bản đá bình. Theo vô song hầu Trần Xuyên xuất hiện Thần liên giáo Tiền yến dư nhiệt các loại loạn đảng thế lực lần lượt hủy diệt Một thời gian đại càn vương chiều ngược lại là hiện ra mấy phần khôi phục hòa bình cảnh tượng phồn hoa Mà lúc này Trần Xuyên bảng hệ thống bên trên thái âm bất diệt kinh phía dưới thanh năng lượng cũng rốt cuộc góp nhạt đầy So với hắn trong dự đoán trinh lệch thời gian không nói thêm trước một tháng Cái này cũng may mắn mà có thanh khâu nhất tục tài nguyên trợ giúp. tại hắn triệt để định ra cùng thanh khâu vân tịch hôn sự tiếp nhận thanh khâu nhất tục đầu nhập sau đó. Được biết Trần Xuyên yêu cầu đủ loại thiên tài địa bảo dùng để tu luyện. Thanh khâu nhất tục đại trưởng lão trực tiếp đem trong tục đại lượng thu thập thiên tài địa bảo toàn bộ đều đưa cho Trần Xuyên. Trong đó vẹn vẹn trăm năm trở lên linh sâm đều có tới mấy chục gốc. Sự thật lại một lần nữa chứng minh. Nữ nhân sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện Thế nhưng phú bà sẽ không Ngược lại còn có thể giảm bớt ngươi phấn đấu thời gian Đề phòng đột phá đồng tính quá lớn bị người phát hiện Trần Xuyên lại một lần nữa rời đi ngân xuyên vượt ngang toàn bộ hoài thủy Hải Châu Đi tới cách xa đại lục ở bên trên ngoài vạn rằm không người hải vực bên trên Tìm tới một chỗ hải đảo Đứng thẳng trên hải đảo Sơn Phong Hệ thống Túc chủ Trần Xuyên công pháp Thái âm bất diệt kinh 11, lôi pháp 11 kiếm tử quyết 4. Trần Xuyên nhắm mắt lại ý niệm câu thông gọi ra hệ thống, nhất thời toàn bộ hệ thống bảng thông tin hiển lộ ra. Công pháp phía sau. Thái âm bất diệt kinh phía dưới thanh năng lượng dĩ nhiên hóa thành lớn nhất. Chỉ cần lần này đột phá thành công. Đem Thái âm bất diệt kinh từ tầng thứ 11 đột phá đến tầng thứ 12. Cái kia trần xuyên Tu Vi cũng đem từ thiên nhân cảnh giới thứ nhất triệt để bước vào thiên nhân cảnh giới thứ hai. Đến lúc đó, hắn Tu Vi đem nâng cao một bước. Đồng thời, hắn thực lực cũng đem lại lần nữa đạt đến một cách độ cao mới. Liền xem như thiên nhân cảnh giới thứ ba, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Mà chỉ cần hắn thực lực có thể đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba cấp độ. Như thế ở cái thế giới này. Hắn cũng đem triệt để đặt chân đến thế giới này thực lực đỉnh phong Ngoại trừ đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện chứng đạo người Đối mặt bất cứ địch nhân nào Đều sẽ có sức đánh một trận Trần xuyên hít sâu một hơi Đè xuống trong lòng cảm xúc Đem chính mình cả người trạng thái đều điều chỉnh đến đỉnh phong nhất Ngay sau đó ý niệm trực tiếp câu thông hệ thống ấm xuống thái âm bất diệt kinh phía sau để thăng cái nút Tới đi Hệ thống để cho ta nhìn xem ta cực hạn cho ta đề thăng Liêu trai kiếm tiên 13 chương 377 thiên nhân cảnh giới thứ hai bảng hệ thống bên trên thái âm bất diệt kinh phía sau nút đề thăng trong nháy mắt sáng lên Ngay sau đó liền là quen thuộc đột phá cảm lại lần nữa đánh tới Tựa như là vô cùng vô tận lực lượng lập tức rót vào trong cơ thể mình Âm thể nổi khí huyết trước tiên sôi trào Tựa như là yên ổn đại dương minh mông biển lớn một nháy mắt trở thành sóng lớn mãnh liệt Vù vù vô hình khí tức từ Trần Xuyên trên thân bão phát đi ra Hình thành kinh khủng uy áp Trong nháy mắt Lấy Trần Xuyên làm trung tâm Phương viên trăm trưởng chi nổi khí áp đều một nháy mắt đề cao vô số lần Âm âm âm trầm rãi Trần Xuyên thể nổi Trực tiếp vang lên tiếng sấm nổ một dạng làm người chấn động cả hồn phách tiếng oanh minh. Kia là Trần Xuyên thể nổi khí huyết đang sôi trào. Theo sôi trào càng ngày càng mãnh liệt. Phát ra khí huyết trào lên thanh âm. Như nổ hải gào thét một dạng. Trần Xuyên cảm giác được rõ ràng. Hệ thống chỗ tuôn ra những năng lượng kia trước tiên dung nhập bản thân khí huyết bên trong. Tiếp đó thông qua khí huyết sôi trào lưu động dung nhập ngũ tạng lục phủ của mình. Toàn thân các loại thân thể mỗi một bộ phận. Thậm chí nhỏ bé đến tế bào. Khô hút trần xuyên có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình thân thể mỗi một cách lỗ chân lông thậm chí nhỏ bé đến tạo thành bản thân nhục thân cơ bản nhất đơn vị tế bào đều tại thời khắc này thanh tỉnh lại. Tham lam mút lấy từ hệ thống bên trên bảo phát đi ra đến trong cơ thể mình cái kia cố bàng bạc năng lượng. Theo đối cố năng lượng này hấp dẫn, toàn bộ thân thể da thịt không xương, gân mạch huyết nhục, thậm chí mỗi một cái cơ bản nhất tế bào, cũng bắt đầu lấy một loại kinh người phương thức đề thăng. Bất quá cái này quá trình cũng không vui sướng, trái lại 10 phần dày vỏ, theo khí huyết sôi trào càng ngày kịch liệt, trần xuyên thể nổi nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Trần Xuyên chỉ cảm thấy bản thân cả người đều đặt mình vào đến trong lò lửa. Ngay tại gặp vô tần hỏa Diễm thiêu đốt nỗi khổ. Nghĩ thầm lúc trước tôn ngộ không bị thái thượng lão quân nhốt vào lò luyện đan luyện đan chỉ sợ sẽ là cảm giác này đi. Mà từ ngoại giới xem. Trần Xuyên cả người lại giống như là trực tiếp hóa thành một vòng mặt trời một dạng. Tàn mát ra ánh sáng vô lượng. Vô lượng nóng. Hắn ý phục trên người sớm đã tải nhiệt độ cao phía dưới thiêu tan. Không khí chung quanh đều bởi vì nhiệt độ cao dưới ánh mặt trời trở thành vạn vẹo. Thể nổi, sinh chi lực cũng bắt đầu để thăng tăng vọt. Bất quá khi sinh chi lực để thăng tăng vọt đến một cách cực hạn sau đó, cố này sinh chi lực cũng bắt đầu phát sinh một loại chất lột xác. Nguyên bản chảy xuôi tại trần xuyên thể nội tràn ngập sinh cơ bừng bừng làm trần xuyên mang đến vô tận sinh mệnh lực lượng. Lực lượng bắt đầu hướng một loại vạn vật tuyệt diệt khí tức tử vong bên trên lột xác. Giống như dương cực sinh âm. Âm cực sinh dương một dạng. Đem sinh chi lực để thăng cường đại đến một loại cực hạn Cũng bắt đầu do sinh chuyển tử. Tử sinh chi lực bắt đầu hướng về tử chi lực biến hóa. Sinh chi lực bắt đầu lột xác. Từ sinh nhập tử. Thiên nhân thể nội sinh chi lực lột xác thành tử chi lực. liền là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Trần xuyên thời khắc cảm giác giám sát lấy trong cơ thể mình tình huống. Cơ hộ tại thể nội sinh chi lực bắt đầu lột xác trong nháy mắt. liền thứ nhất thời gian phát giác. Sinh cơ bừng bừng sinh chi lực lượng bên trên. Một cỗ nhàn nhạt khí tức tử vong phát ra. Thiên nhân tam cảnh. Cảnh giới thứ nhất sinh cảnh, thể nội diễn hóa xuất sinh lực lượng lượng, tựa như sáng táo hết thảy vạn vật sinh mệnh căn bản lực lượng, giao phó người vượt quá tưởng tượng sinh mệnh lực, tại cố lực lượng này tác dụng dưới. Đối thiên nhân cường giả mà nói, đoạn chi trùng sinh, thân thể tái tạo đều là dễ như trở bàn tay bình thường thủ đoạn, mà thiên nhân cảnh giới thứ hai từ cảnh. Liền là thể nổi sinh chi lực thỉnh cực mà chuyển Đem sinh chi lực cường đại đến mức cực hạn Liền tử sinh hóa tử Sinh chi lực bắt đầu hướng tử chi lực chuyển biến Giống như là ngộ ý sinh mệnh cuối cùng liền là tử vong đồng dạng từ sinh nhập tử, hướng tử mà sinh, sinh tử luân chuyển, vĩnh hằng không thôi Có lẽ đây chính là sinh tử chân lý, sinh mệnh chân lý, vạn vật chân lý Thiên nhân sau cùng một cảnh cảnh giới thứ ba liền là thông qua thể nội tử chi lực lượng lại lần nữa minh ngộ chuyển hóa ra sinh tử lực lượng Từ đó làm đến sinh tử vòng hình Sinh sôi không ngừng Đến cảnh giới này thiên nhân Cho dù chỉ còn lại một giọt máu Một cỏng lông Một tế bào Đều có thể sống lại tái tạo nhục thân Sinh mệnh cường đại kinh khủng Quả thực vượt quá tưởng tượng Một lát sau Trần Xuyên thể nổi, luồng thứ nhất tử vong chi lực triệt để thoát biến hoàn thành Vù vù trong nháy mắt Một cố vạn vật tuyệt diệt Sinh cơ hầu như không còn giống như vạn vật điểm cuối cùng thuần tối chí cực khí tức tử vong từ Trần Xuyên trên thân phát ra Trần Xuyên ngồi ở chỗ đó tựa như là vạn vật điểm cuối cùng, sinh mệnh cuối cùng Sinh mệnh chỉ là đường đi tử vong mới là vĩnh hằng Nếu như là giờ phút này bất cứ người nào ở chỗ này chứng kiến Trần Xuyên trên thân phát ra tử vong chi ý. Chỉ sợ đều sẽ nhìn không được trong lòng hiện ra ý nghĩ này. Tại cách này một luồng tử vong chi lực triệt để lột xác ngưng tụ mà thành trong nháy mắt. Trần Xuyên thể nội toàn bộ sinh chi lực cũng nhất thời giống như phá vỡ đê đập đồng dạng. Nửa canh canh giờ sau đó. Trần Xuyên thể nội toàn bộ sinh chi lực chuyển hóa. Triệt để lột xác chuyển hóa thành rồi tử vong chi lực. Lúc này. Âm âm giống như bão phát núi lửa một dạng. Như đại dương minh mông huyết hải một dạng nóng bỏng như hỏa hồng sắc khí huyết lập tức từ trần xuyên trên thân bão phát đi ra. Nương theo lấy lay đồng vân tiêu khí tức khủng bố. Bất quá rất nhanh. Cố này khí tức khủng bố cùng huyết hải liền rất nhanh biến mất. Để cho chung quanh thiên địa khôi phục như thường. Tụng chủ. Trần Xuyên Công Pháp, Thái Âm Bất Diệt Kinh 12, Lôi Pháp 11, Kiếm Tử Quyết 4 hết thầy lắng lại. Trần Xuyên lại lần nữa ý niệm gọi ra hệ thống. Bỗng nhiên gặp hệ thống bảng thông tin bên trên. Thái Âm Bất Diệt Kinh phía sau tin tức từ nguyên bản 11 biến thành 12. Điều này đại biểu lấy Thái Âm Bất Diệt Kinh đột phá đến tầng thứ 12. Lại cảm nhận được thể nội sau khi đột phá tăng vọt bành chứng lực lượng cùng tử vong chi lực. Đột phá thiên nhân cảnh giới thứ hai. Hai mắt mở ra. Trần Xuyên từ trên mặt đất khởi thân đứng lên. Đem hàn xương kiếm từ đằng xa đưa tới thay đổi trước đó chuẩn bị kỹ càng y phục. Ta bây giờ lực lượng. Trần Xuyên tay phải nâng lên tại trong hư không thủ trưởng bỗng nhiên một trào nắm quyền. Phúc mắt Trần có thể thấy sóng khí trong nháy mắt từ Trần Xuyên tay bắt vị trí nổ tung. Tại hắn nắm đấm chung quanh phương thốn ở giữa. Không gian càng là trực tiếp hóa thành màu xám đen chân không. Cái kia một chảo phía dưới trực tiếp để cho cái kia một chỗ không gian hóa thành không gian, vật chất yên diệt. Gấp 2 vẻn vẹn nhục thân lực lượng bên trên, lần này đột phá, ta ít nhất tăng lên gấp 2 trở lên. Trần Xuyên làm ra phán đoán. Mặc dù không cách nào đo lường chuẩn xác chỉ số, thế nhưng thông qua đơn giản xuất thủ hắn cũng có thể đại khái cảm giác đoán được. Đương nhiên, tu vi đột phá không có khả năng vẹn vẹn dựa vào điểm này xem như cân nhắc tiêu chuẩn. Còn có tốc độ, phòng ngự, lượng máu, khôi phục, pháp lực chờ một chút rất nhiều cấu thành tự thân mỗi một cách nhân tố. Sau đó Trần Xuyên lại đem hắn phương diện từng cách làm ra đơn giản khảo thí Phương diện tốc độ Cử ly ngắn tốc độ cao nhất bảo phát xuống Trần Xuyên tốc độ lại lần nữa nginh đón một cái kinh khủng đề thăng Trực tiếp đạt đến gần ngàn trưởng mỗi giây trình độ kinh khủng Chuyển đổi xuống tới không sai biệt lắm liền là gấp 10 vận tốc âm thanh Tại loại tốc độ này phía dưới Trần Xuyên thậm chí có một loại tự thân triệt để dung nhập hư không cảm giác. Bên ngoài giới người bình thường mắt thường quan sát. Đem triệt để mất đi hắn thân ảnh quan sát không đến hắn tồn tại. Trần Xuyên cảm giác. Lần này đột phá. Bản thân toàn bộ nhục thân thể phách các phương diện chỉ số so sánh đột phá trước đó đều chiếm được một vài lần toàn diện đề thăng. Pháp lực bên trên. Thể nổi thái âm cực hàn chi lực cũng lột xác càng phát ra cường đại. Một khi bão phát đi ra. Trong không khí hết thảy vật chất vô luận là nhìn bằng mắt thường nhìn thấy vẫn là nhìn không thấy. Đều sẽ bị đông ghét. Nếu như lấy người bình thường mắt thường đến xem mà nói. Tựa như là toàn bộ tư không đều trực tiếp bị đông cứng một dạng. Trực tiếp biến thành một loại đứng im đóng băng trạng thái. Sau cùng Trần Xuyên liền khảo nghiệm một cây siêu phàm trạng thái. Đột phá trước đó. Siêu phàm trạng thái phía dưới. Hắn ánh mắt cực hạn hạ sai không nhiều có thể đem ngoại giới hết thảy sự vật vận động tốc độ thả chầm gấp 10. Từ thân phản ứng thần kinh cùng tốc độ cũng tiến vào một cây siêu tốc trình độ. Từ đó cùng người đối địch có thể khiến cho hắn làm đến một loại liệu địch tiên cơ trình độ. Mà lần này đột phá. Hắn siêu phàm trạng thái năng lực lại lần nữa nhận được một cái cực lớn đề thăng biến hóa. Gấp 20 lần đây là Trần Xuyên khảo thí ra tới số liệu. Lần này. Tại lần này Tu Vi đề thăng đột phá sau đó. Toàn lực mở ra siêu phàm trạng thái. Cực hạn phía dưới. Hắn ánh mắt. Cơ hội có thể thả chầm trong tầm mắt hết thảy sự vật tốc độ đến gấp 20 lần. Siêu phàm trạng thái cường đại hay không cùng ta từ thân nhục thân thể phách có quan hệ trực tiếp Trần xuyên cảm ứng rõ ràng ra tới Siêu phàm trạng thái phía dưới Bản thân trái tim Huyết dịch Toàn bộ khí quan tổ chức thậm chí thân thể mỗi một cái tế bào đều sẽ tiến nhập một loại siêu tần tăng tốc trạng thái Từ đó để cho chính hắn tốc độ phản ứng tăng nhiều đồng thời có thể thả chậm trong tầm mắt ngoài giới hết thảy sự vật vận động tốc độ Thế nhưng loại này trạng thái siêu tần đối thân thể phụ tải cực lớn. Đột phá trước đó. Hắn siêu phàm trạng thái cực hạn là gấp 20 lần. Mà lần này. Tu Vi đột phá. Nhục thân thể phách lại lần nữa nhận được một cách bay vọt đề thăng. Hắn siêu phàm trạng thái. Cũng trực tiếp đạt đến gấp 20 lần. Rất rõ ràng. Toàn bộ siêu phàm trạng thái thi triển cực hạn cùng trình độ. Cùng trần xuyên nhục thân thể phách có trực tiếp quan hệ. Hắn nhục thân thể phách càng cường đại. Siêu phàm trạng thái hẳn là cũng liền có thể thi triển càng cường đại. Trái lại. Nếu như nhục thân thể phách nhỏ yếu. Cũng sẽ hạn chế siêu phàm trạng thái. Coi như siêu phàm trạng thái hắn có thể thi triển đến thả chậm ngoại giới sự vật tốc độ gấp trăm lần. Thế nhưng nếu như nhục thân thể phách quá yếu không thể thừa nhận đến loại trình độ kia siêu phàm trạng thái. Hắn cũng không có biện pháp. Trần Xuyên còn vô pháp xác định siêu phàm trạng thái phải chăng cũng như chính hắn một dạng không có hạn mức cao nhất. Nhưng là từ trước mắt đến xem. Siêu phàm trạng thái còn không nhìn thấy hạn mức cao nhất. Bây giờ chế ước siêu phàm trạng thái. Vẫn là nhục thân thể phách. Đáng tiếc. Chưa từng gặp qua thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả. Nếu không mà nói. Ngược lại là có thể phán đoán tương đối một phen. Không biết ta thực lực bây giờ, so sánh thiên nhân cảnh giới thứ ba thế nào bất quá muốn đến. Coi như thiên nhân cảnh giới thứ ba mạnh hơn, cùng thiên nhân cảnh giới thứ hai khoảng cách cũng sẽ không quá khoa trương. Ta thực lực bây giờ, coi như khó thắng. Dựa vào siêu phàm trạng thái cùng khí huyết cảm giác, hẳn là cũng đủ để một trận chiến bảo trì bất bại. Trần xuyên trong mắt ngăn không được lộ ra một vệt phấn chấn chi sắc. Chỉ có giờ khắc này, hắn mới xem như chân chính đặt chân thế giới này chiến lược đỉnh phong. Cũng mới chính thức có được chính diện ứng đối hết thảy địch tư cách. Thiên nhân cảnh giới thứ ba mới là thế giới này đỉnh phong. Thiên nhân cảnh giới thứ ba bên trên, liền là chứng đạo. Thế nhưng cấp độ này tồn tại, đã vài vạn năm không từng có người đạt đến. Cổ Kim đến nay, có thể đạt đến một bước này. Cũng không có chỗ nào mà không phải là truyền kỳ một dạng tồn tại. Như cổ chi nhân hoàng. Còn có địa phủ phong đô đại đế vân vân. Liêu trai kiếm tiên 13 chương 378 đổi trốn hoàn thành đột phá. Trần Xuyên liền rất nhanh hồi đến Ngân Xuyên. Sinh hoạt lại lần nữa trở lại yên ổn. Hôm nay thiên hạ theo thần liên giáo kịp thời yến dư đảng hủy diệt. Tiến nhập một cách ngắn ngủi thái bình thời hạn. Cộng thêm Trần Xuyên bản thân hôm nay thực lực địa vị cùng với tại thiên hạ ở giữa danh vọng. Bình thường cũng sẽ không có người mắt không mở dám đến tùy tiện đến trêu chọc hắn. Cho nên sinh hoạt mười phần yên ổn an ổn. Mà loại an tính này an ổn sinh hoạt cũng chính là Trần Xuyên mong muốn. Nếu như có thể. Hắn thậm chí hy vọng có thể cứ như vậy một mực an an ổn ổn sinh hoạt. Thẳng đến vĩnh hằng. Dù sao mình quyền thế có rồi. Tiện tài có rồi Người vợ lão bà cũng có rồi Còn trọn vẹn bảy cái Mà còn từng cách đều là như hoa như ngọc Trường sinh cửu thì cũng đã không phải vấn đề gì Loại tình huống này Hắn Trần Xuyên còn có cái gì sở cầu Đều là thế đảo bức bách ác Trần Xuyên biết Hôm nay thiên hạ nhìn từ bề ngoài yên ổn Nhưng cách này yên ổn Cũng bất quá là tính tạm thời mà thôi Tùy thời đều có thể đánh vỡ. Thậm chí ngày mai đột nhiên bảo phát cái gì sự tình liền trực tiếp đánh vỡ dưới mắt yên ổn đều không phải là không có khả năng. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều những này. Quản hắn dạng này yên ổn còn có thể tiếp tục bao lâu. Bắt lấy chân quý trước mắt là được. Nếu quả thật muốn loạn. Chờ đến thật loạn lại nói. Ngược lại chỉ cần càn triệu không phải triệt để sụp đổ. Liền không khả năng triệt để loạn lên. Mà lại lấy hắn hôm nay thực lực Cũng đủ để tự vệ Mà lần này bản thân Tu Vi đột phá sự tình trần xuyên Cũng chưa nói cho hắn biết người Lấy hắn hôm nay thực lực cảnh giới Chỉ cần mình không nói hoặc là xuất thủ Cho dù thiên nhân Cũng đừng nghĩ nhìn ra hắn cụ thể cảnh giới Trong bình tĩnh thời gian lại qua một tháng Thời gian trực tiếp tiến vào mùa xuân tháng 3 Mùa xuân tháng 3 Xuân về hoa nở Lúc này, tại phía xa Ngân Xuyên quận cùng lang ra quận giao giới biên cảnh một chỗ núi rừng bên trong. Hai đảo thân hình chật vật y phục tàn phá thanh niên thân ảnh phi nước đại tải trong rừng cây. Chạy mau, lang thiếu, bọn họ muốn đuổi tới. Trong hai người một thanh niên hô chạy ở trước mặt, vừa chạy một bên thỉnh thoảng quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Không tốt, phong thiếu, ta chạy mau không động, chính ngươi chạy sao, không cần quản ta. Một người thanh niên khác nói từng ngụm từng ngụm thở hồn hền sắc mặt trắng bịch thoạt nhìn rõ ràng đã là không chạy nổi. Hưu hưu hưu lúc này. Phía sau hai người rừng cây phía sau. Mấy đảo tiếng xé gió lên. Mấy mũi tên trực tiếp phá không mà tới. Nằm xuống trước mặt thanh niên tay mắt lanh lẻ. Kéo một cái phía sau thanh niên cùng một chỗ hướng trên mặt đất một nằm sấp. Tránh thoát mũi tên. Các ngươi chạy không được. Thông minh liền thúc thủ chịu chói. Giao ra tàng bảo đồ nói ra vào động phương pháp. Dạng này chúng ta còn có thể suy xét phóng các ngươi một con đường sống. Nếu không. Chết. Phía sau một đội đuổi theo người từ phía sau trong rừng cây lao ra. Dẫn đầu một cái thoạt nhìn tuổi gần hoa giáp thân hình gầy cầm lão giả. Nhìn xem hai người xa xa quát Tin ngươi cây rượu, lão giả nát rượu độc vô cùng. Đi mau thanh niên cầm đầu nhanh chóng liền kéo lên một cách đồng bản tử mệnh liền hướng chạy phía trước. Đối với phía sau lão giả lời nói căn bản liền cái dấu chấm câu đều không tin. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Chỉ cần bọn họ giao ra tàng bảo đồ nói ra vào đồng phương pháp. Cái kia đến lúc đó bọn họ liền triệt để đã mất đi giá trị lợi dụng. Đối phương vì bảo mật. Tất nhiên sẽ không để cho bọn họ sống sót. Tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người chạy nhanh chóng trong trước mắt liền sông ra mấy chục mét. Phía sau lão giả cầm đầu nhưng là toàn bộ sắc mặt âm u như nước. Trong lòng giận dữ. Chỉ hận không được đem trước mặt hai người tháo thành tám khối. Nhưng cũng không có cách nào. Hai người này rõ ràng chỉ là một cái học chút ít công phu mèo ba chân liền nhập kình cũng chưa tới người bình thường. Thế nhưng chạy nhưng giống như là thỏ một dạng. Nhất là vào rừng cây Quả thực chạy còn nhanh hơn thỏ Hắn đường đường hóa kình võ giả mang theo 10 cách nhập kình võ giả Thế mà đều đuổi theo chi không hơn Trong rừng cây, hai bên một đuổi một chạy Lại qua nửa giờ, lúc này, hai cái thanh niên chợt biến sắc Không tốt, phong thiếu, không có đường Được xưng lăng thiếu thanh niên mở miệng Lại là xông ra rừng cây sau đó bọn họ đột nhiên phát hiện Trước mặt dĩ nhiên lập tức không còn đường Mà là một cái nhìn xuống dưới trọn vẹn trăm thước rất cao to lớn sườn núi Bên dưới vách núi mặt Nhưng là một đầu hơn 10 trượng rộng sâu không thấy đáy sông lớn Xem các ngươi chạy chỗ nào Lão giả mang người từ phía sau đuổi theo cười lạnh nói Ngươi lão đồ vật ngươi nhìn kỹ Được xưng phong thiếu thanh niên ngoài miệng không chịu thua Hướng về phía phía sau đuổi theo lão giả thổ canh ngón giữa. Tiếp đó kéo một phát bên cạnh thanh niên. Nhảy ầm ầm hai tiếng nổ mạnh từ dưới vách vang lên. Dẫn người đuổi theo lão giả cũng là lập tức sắc mặt cứng đờ. Bởi vì đuổi theo hai cái thanh niên thế mà trực tiếp từ canh này trăm thước rất cao vách núi nhảy xuống. Rơi vào phía dưới sông lớn bên trong. Sinh tử không biết. Bỏ rơi bỏ rơi. Lăng thiếu, chúng ta thành công vứt bỏ bọn họ. Sau một canh giờ. Bờ sông trên mặt nước. Hai đảo nhân ảnh từ trong nước chui ra ngoài bò lên bờ. Vô lực hướng trên mặt đất một lượt. Há hạ. Quả nhiên trời phù hộ chúng ta. Cách này đều không chết. Đại nạn không chết. Tất có hậu phúc. Chờ chúng ta cầm kho tàng. Học tuyệt thí thần công. Trở thành tuyệt thế cao thủ. Liền đem những cái kia truy sát chúng ta người toàn bộ giết Đến lúc đó nhìn xem còn có ai dám xem thường chúng ta Được xưng phong thiếu thanh niên nằm nằm nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to nói Tựa hồ đã tưởng tượng đến kế tiếp nhận được kho tàng học được tuyệt thi thần công trở thành tuyệt thí cao thủ uy trấn thiên hạ tràng cảnh Bên cạnh lập tức một chậu nước lạnh rồi tới Đừng có nằm mộng Mặc dù chúng ta có tàng bảo đồ Biết thế nào đi vào Thế nhưng hiện ra tại đó đã bị những người khác phát hiện Mà lại biết trên người chúng ta có tàng bảo đồ Khẳng định nghiêm phòng tử thủ nơi đó Lấy thực lực chúng ta Chỉ cần chúng ta trở về Tất nhiên liền là tự chui đầu vào lưới hạ tràng Cùng chịu chết không có phân biệt Được xưng lăng thiếu thanh niên ngược lại là trong lòng thanh tỉnh Phi thường rõ ràng Nếu như tàng bảo đồ sự tình chỉ có hai người biết mà nói Như thế đối với hai người mà nói Lần này xác thực là thiên đại cơ duyên Không nghĩ tới tùy tiện một chương đào lục sụt đào đến cú nát địa đồ Thế mà lại là một chương cao nhân lưu lại tàng bảo đồ Thế nhưng hôm nay tàng bảo đồ cùng đồng phủ vị trí cũng đã bại lộ bị những người khác phát hiện Mà lại người khác còn đã biết hai người trong tay có tàng bảo đồ biết được vào đồng phương pháp Vậy bây giờ loại tình huống này Hai người nếu là lại trở về Lấy bọn họ cách này công phu mèo ba chân tuyệt đối liền là chịu chết. Người khác khẳng định sớm liền bày ra thiên la địa võng chờ đợi bọn họ. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta thật vất vả gặp được cơ duyên chẳng lẽ cứ như vậy vô cứ làm lời người khác. Bên cạnh được xưng phong thiếu thanh niên nghe vậy nhất thời liền biến sắc, không cam lòng nói. Có một cách biện pháp, chúng ta bỏ qua cách này kho tàng đi đổi lấy lợi ích. Biện pháp gì nơi này là ngân xuyên, ngân xuyên ai lớn nhất? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là vị kia bạch y hầu, không đúng, bây giờ hẳn là đổi gọi vô song hầu. Được xưng phong thiếu thanh niên lập tức liền không trúc do dữ nói. Vô song hầu trần xuyên. Cái tên này, chỉ sợ hôm nay toàn bộ thiên hạ, đều không có mấy người không biết. Nhất là đối với vị kia vô song hầu thực lực. Hai người càng là có thể nói ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì lúc trước vì kia vô song hầu suốt thủ thời điểm. Hai người cũng đúng lúc rượu tại trong thành Dương Châu. Đem Dương Châu thành bên ngoài chăn hồ phương hướng đại chiến thấy rõ rõ ràng chỗ. Mà hai người nguyên bản cũng đều là Dương Châu thành người. Cô nhị. Phụ mấu chết sớm. Từ nhỏ ăn cơm trăm nhà lớn lên. Là Dương Châu thành bên trong nổi danh Tiểu Lưu Manh. Không sai. Cái này ngân xuyên quẩn. Lớn nhất liền là vô song hầu. Thậm chí cái này thiên hạ. Hôm nay đều chỉ sợ không có mấy phần có thể lớn hơn cái này vô song hầu. Lời đồn hắn thủ hạ thế lực trường nhạc minh càng là phân bố ngân xuyên các nơi. Được xưng lăng thiếu thanh niên gật đầu một cái tiếp tục nói. Hôm nay tàng bảo đồ sự tình bại lộ. Chỉ dựa vào thực lực chúng ta. Đừng nói đi lấy tàng bảo đồ. Một khi đi qua hiện thân, có thể hay không có mệnh sống sót cũng khó nói. Cho nên, muốn dựa vào chính chúng ta đi lấy tàng bảo đồ, cơ bản không có khả năng. Đã như vậy, chúng ta dứt khoát đem tàng bảo đồ tin tức tìm tới trường nhạc minh nói cho vô xong hầu. Từ đó tranh thủ đổi lấy lợi ích. Coi như đổi lại không đến cái gì lợi ích. Chúng ta chỉ cần dùng cách này xem như nhập đội Có thể gia nhập trường nhạc minh mà nói, đối chúng ta đều là chỗ tốt to lớn. Lời đồn trường nhạc minh bên trong đủ loại võ học công pháp rất nhiều. Thậm chí liền liền tiên thiên bên trên tuyệt thí thần công đều có. Mà lại đối nội bộ nhân viên toàn bộ miễn phí công khai. Chỉ cần chúng ta có thể vào trường nhạc minh, liền có thể có thể học được đủ loại võ học công pháp. Từ nay về sau còn có thể có trường nhạc minh cách này chỗ dựa xem như hậu thuẫn. So với chúng ta dạng này chạy ngược chạy xuôi. Thế nào đều tốt hơn. Chỉ cần có thể tiến nhập trường nhạc minh. Chúng ta liền có thể tu luyện đủ loại võ học công pháp. Sau này còn có thể lưng tựa trường nhạc minh. Trở thành vô song hầu bọn thủ hạ. Những cái kia truy sát chúng ta người cũng chắc chắn không còn dám đối phó chúng ta. Mà lại nếu như là chúng ta tại trường nhạc minh biểu hiện xuất chúng có thể được vô song hầu thưởng thức. Lo gì không ra đầu người địa phương. Nói tới chỗ này. Được xưng lăng thiếu thanh niên ánh mắt đều trở thành sáng lên. Hắn cảm thấy. Đây là đối bọn hắn mà nói trước mắt lựa chọn tốt nhất. Bây giờ tàng bảo đồ cùng kho tàng tin tức đã bại lộ. Chỉ dựa vào hai người bọn họ công phu mèo ba chân muốn đi tranh đoạn. Cái kia căn bản là không cần suy nghĩ. Thậm chí làm không tốt sẽ còn mất mạng. Đã như vậy. Sao không coi đây là nhập đội đi tranh thủ gia nhập trường Nhạc Minh. Nếu như có thể gia nhập trường Nhạc Minh mà nói. Đối bọn hắn mà nói. Cũng tuyệt đối là một lần cực lớn kỳ ngộ. Nói không chừng có thể từ đây một bay lên trời. Được xưng phong thiếu thanh niên ánh mắt lấp lóe giáy rua tự hỏi suy đi nghĩ lại. Tốt. Liên theo lăng thiếu ngươi nói xử lý Chúng ta cầm tàng bảo đổ đi tìm trường nhạc minh Coi đây là nhập đội tranh thủ gia nhập trường nhạc minh Nếu như có thể gia nhập trường nhạc minh mà nói Đối chúng ta mà nói Cũng quả thật không tệ Mặc dù trong lòng có chút không cam tâm từ bỏ lần này kho tàng Thế nhưng hắn cũng không có bị kho tàng mất phương hướng tâm nhãn Cũng rõ ràng hôm nay bại lộ tình huống phía dưới Lấy hai người cách này công phu mèo ba chân Đi qua tranh đoạt cũng chỉ là đưa đồ ăn Đến lúc đó không nói kho tàng không chiếm được Nói không chừng tính mệnh đều sẽ dừng vào Trước đó những cái kia đuổi theo bọn họ người liền là vết xe đổ Nếu không phải mạng bọn họ lớn Bây giờ chỉ sợ cũng đã chết Đã như vậy Vậy liền dứt khoát tâm đừng quá lòng tham Dùng cách này kho tàng đi đổi lấy một chút lợi ích tốt rồi Nếu quả thật có thể gia nhập trường nhạc minh bực này thiên hạ đỉnh tiêm thế lực. Trở thành vị kia vô song hầu bọn thủ hạ. Đối bọn hắn mà nói. Tuyệt đối cũng là một lần cực lớn kỳ ngộ. Liêu trai kiếm tiên 13 chương 379 kho tàng vĩnh bình huyện. Huyện thành trường nhạc minh trụ sở bên trong. Trương văn viến xem xét tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu lấy gần nhất sản nghiệp sổ sách. Xem như trong minh chú đóng ở nơi đây hai đại chủ sự một trong Hắn công việc liền là phụ trách sản nghiệp sinh ý khối này Cái kia chủ sự nhưng là phụ trách võ lực an toàn khối này Đây cũng là trường nhạc minh bên trong hôm nay phụ trách các nơi khu vực phát triển người phụ trách chủ yếu nhân viên tương xứng Kỳ thực cũng chính là một văn một võ quản lý tương xứng Ngoại trừ ngân xuyên thành tổng bộ bên ngoài Cách khác bất kỳ cái gì địa phương đều là từ một văn một võ hai cái chủ sự thống lính quản hạt Xưng là tả hữu chủ sự. Tả chủ sự phụ trách địa khu thường ngày phát triển quản lý kinh doanh. Hữu chủ sự lại phụ trách địa khu võ lực quản hạt Phụ trách xử lý một chút yêu cầu võ lực xử lý phiền phức. Đồng thời cũng đưa đến một cái võ lực uy hiếp tác dụng. Trương văn viễn liền là vĩnh bình huyện bên trong trường nhạc minh tả chủ sự. Phụ trách trường Nhạc Minh tại Vĩnh Bình huyện bên trong thường ngày kinh doanh phát triển. Hắn bản thân là tú tài xuất sinh. Vốn đỉnh khoa cử nhưng ba lần thi rớt thi quận sau cùng nản lòng thoái chí phía dưới vì cách nào đó tốt đường ra gia nhập trường Nhạc Minh. Hôm nay trở thành trường Nhạc Minh tại Vĩnh An huyện chủ sự tỉnh. Trương Văn Viễn cảm giác tái ông mất ngựa. Sao biết không phải phúc? Mặc dù khoa cử không có thi đậu. Thế nhưng bây giờ tại trường nhạc minh phát triển, còn chưa hẳn lại so với khoa cử sai dịch. Quân không thấy liền là vĩnh an huyện huyện lệnh đối với hắn đều phải khách khí kính sợ ba phần. Đi tại trong huyện thành, ai không thể cung cung kính kính gọi hắn một tiếng trương chủ sự. Còn cưới ba cách như hoa như ngọc Mỹ Kiều nương. Cách này tiểu ngày, đắc ý. Chủ sự, lúc này một cái thuộc hạ từ ngoài cửa gõ cửa đi tới. Chuyện gì Trương Văn Viễn tiếp tục cũng không ngẩng đầu lên chuyên tâm thẩm tra đối chiếu lấy sổ sách ngoài miệng hỏi. Bề ngoài tới hai cái tiểu tử. Nói muốn gia nhập trường Nhạc Minh. Còn có trọng yếu tin tức cùng chủ sự hồi báo trọng yếu tin tức Trương Văn Viễn nghe vậy buông xuống trong tay sổ sách. Nhìn hướng thuộc hạ. Suy nghĩ một chút. Ngược lại gặp một chút cũng trì hoán không có bao nhiêu thời gian. Nếu quả thật có cái gì trọng yếu tin tức. Vậy liền nói không chừng là ngoài ý muốn đại thu hoạch Đem người mang tới Vâng, nửa khắc sau đó Trương Văn Viễn nhìn thấy thuộc hạ trong miệng hai cái tiểu tử Xác thực là hai cái tiểu tử Niên cấp thoạt nhìn 20 tuổi ra đầu không đến Tiểu Lưu Manh Đây là Trương Văn Viễn chứng kiến hai người ấm tượng đầu tiên cảm giác Vô luận là tử thân mang trang phục hay là khí chất Đều cùng trong thành những tên côn đồ cắt ké kia không khác nhau chút nào Không đúng Nơi này phải thêm cái lúc trước hai chữ Lúc trước Vĩnh An huyện thành bên trong tiểu lưu manh không ít Thế nhưng bây giờ Tiểu lưu manh cơ bản đã tuyệt thích Bởi vì đều bị trộp tới lao động cải tạo đi tới Theo nhà mình minh chủ cùng bạch ra gia, gia chủ nhậm chức chấp chính đến nay Từng đầu tân chính ban bố quán triệt ác dùng xuống tới Hết thầy hắc ác lưu manh. Lưu manh lưu manh đều là đà kích đối tượng. Phía sau còn còn tốt. Giống như lưu manh lưu manh những này. Không có xâm phạm đại sự còn có hối cải để làm người mới cơ hội. Thế nhưng như trước mặt những cái kia hắc ác lưu manh. Nhất là thấm nhân mạng. Một khi phát hiện liền là trực tiếp chặt đầu. Hôm nay ngân xuyên quận các nơi chỉ an vì cái gì tốt như vậy. Cũng là bởi vì nhà mình minh chủ cùng bạch gia gia chủ nhậm chức chấp chính đến nay các đầu tân chính ban bố sự thật. Đương nhiên. Chính yếu nhất một chút chính là. Những này tân chính cũng xác thực lợi quốc lợi dân. Để cho phụ thông bách tính cũng sinh hoạt thay đổi tốt hơn. Thông qua một chút giảm thuế phù cấp cổ vũ chính sách. Để cho phụ thông bách tính sinh hoạt nhận được bảo hộ. Nếu không mà nói. Coi như lại đà kích hắc ác phạm tội cũng không có khả năng ngăn chặn Cuối cùng bách tính sinh hoạt không chiếm được bảo hộ mà nói Hắn không đi trộm đi đoạt căn bản là sống không nổi Bất kỳ xã hội nào hoàn cảnh ổn định Đều có một đầu cơ bản nhất tiền đề Đó chính là phổ thông bách tính sinh hoạt phải có bảo hộ có thể sống sót Nếu không mà nói Sinh hoạt cũng không chiếm được bảo hộ sống không nổi Há lại sẽ quản ngươi những cái kia pháp luật. Trái lại, nếu như bách tính cơ bản sinh hoạt nhận được bảo hộ, nếu như có thể an an ổn ổn qua ngày mà nói, lại có mấy người nguyện ý đi làm những cái kia làm điều phi pháp một khi bị bắt lại liền là vào tu chặt đầu sự tỉnh Cách này hơn một năm đến nay, Trương Văn Viễn có thể nói là từng chút từng chút nhìn xem toàn bộ ngân xuyên quận từ hỗn loạn trở thành hôm nay dạng này Thái Bình. Mà lại càng ngày càng phồn hoa Không chỉ là bởi vì Ngân Xuyên quận bên trong người Còn có rất nhiều Ngân Xuyên quận bề ngoài Thương nhân chứng kiến Ngân Xuyên quận phát triển hoàn cảnh tốt an ổn Cũng nguyện ý đi tới Ngân Xuyên quận bên trong làm ăn Càng là nhìn ở trong mắt Trương Văn Viễn trong lòng liền đối với mình gia minh chủ càng bội phục Hắn cảm thấy Nếu như cầm một ngày càng triệu sụp đổ Nhà mình minh chủ dứt khoát trực tiếp khởi binh đoạt thiên hạ tốt rồi Tuyệt đối là thiên hạ chi phúc Tiểu tử Đinh Phong trương tử lăng gặp qua chương chủ sự Lúc này Trước thân hai người mở miệng nói Hướng về phía trương văn viễn chắp tay một bãi Lại là hai người chính là trước đó bị đuổi dếp nhảy núi rơi vào giữa sông mới lấy đào thoát mang tàng bảo đồ bí mật chạy trốn hai cái thanh niên Đinh Phong liền là phong thiếu Trương tử lăng liền là lăng thiếu. Đương nhiên, hai cái này xưng hô chỉ là hai người bản thân lẫn nhau xưng. Nhìn trước mắt không giận tử uy trương trí viễn cùng với phía sau mấy cái xem xét liền không dễ chọc thì vệ. Sắc mặt hai người ngăn không được lộ ra mấy phần vẻ khẩn trương. Cuối cùng chỉ là tiểu lưu manh chưa thấy qua đại nhân vật cảnh tượng hoàn tráng. Nghe nói các ngươi muốn gia nhập ta trường nhạc minh Trương Văn Viễn cũng lúc này mở miệng ánh mắt nhìn về phía hai người. Vâng. chúng ta huyên để hai người sớm nghe nói về trường nhạc minh cùng Trần Hầu Đại Danh. Mộ danh mà đến. Mong rằng Trương Chủ sự thành toàn. Đinh Phong nhanh chóng nói tiếp. Cái này thiên hạ. Muốn nhập ta trường nhạc minh rất nhiều người. Thế nhưng ta trường nhạc minh. Cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể gia nhập đến Trương Văn Viễn lại nói Cho nên huyên để chúng ta hai người lần này mang đến một tin tức quan trọng Bảo đảm sẽ không để cho Trương chủ sự thất vọng À Tin tức quan trọng Trương Văn Viễn ánh mắt ngưng lại Quan sát đến Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng sắc mặt cùng ánh mắt Từ sắc mặt hai người ánh mắt bên trong Hắn đánh giá ra Đinh Phong không phải là đang nói dối Mà tựa như thật có tin tức quan trọng Lúc này lại nói Nói nghe một chút Như tin tức thật có giá cao giá trị Ta đem tự thân vì hai người các ngươi hướng trong minh bẩm báo Đồng ý hai người các ngươi nhập ta trường nhạc minh Đình Phong cùng Trương Tử Lăng hai người nghe vậy thần sắc một vui Nghe đến đó lúc này không do dữ nữa Đình Phong trực tiếp đem trong ngực tàng bảo đồ lấy ra đưa cho Trương Văn Viễn nói Chương chủ sự xin xem qua. Đây là một phần tàng bảo đồ. Vì huyên đệ của ta hai người ngẫu nhiên tâm đắc. Huyên đệ của ta hai người vốn là Giang Nam người Dương Châu Sĩ. Chính là bởi vì cách này tàng bảo đồ không xa vạn rắm đi tới Ngân Xuyên. Căn cứ chúng ta thu hoạt được tin tức. Cách này tàng bảo đồ chính là một vị tiền bối cao nhân lưu lại. Bên trong có dấu vị này tiền bối cao nhân một đời chân tàng. Huyên đệ của ta hai người vốn đã tìm tới tàng bảo đồ vị trí đồng phủ. Bất đắc dĩ bị người khác phát hiện để mắt tới. Trước đó trở về từ cõi chết mới đi đến nơi này. Trải qua này trở về từ cõi chết. Huyên đệ của ta hai người cũng rõ ràng. Chỉ dựa vào huyên đệ chúng ta hai người cách này công phu mèo ba chân. Muốn thu hoạt được cách này tài bảo không khác người si nói mộng. Cho nên huyên đệ của ta hai người quyết định đem cách này tàng bảo đồ cùng bí mật tiến hiến cho Trần Hầu. Chỉ cầu mượn cách này có thể để cho huyên đệ của ta hai người gia nhập trường Nhạc Minh. Vì Trần Hầu hiểu lực. Trương Văn Viễn ánh mắt ngưng lại. Tiếp nhận tàng bảo đồ cẩn thận quan sát một phen. Phát hiện thật không giống giả tạo. Lại xem hai người bộ ráng. Trong lòng nhất thời tin tám phần. Nói. Hai người các ngươi ngược lại là thông minh, có tự mình hiểu lấy, biết chỉ dựa vào bản thân nuốt không nổi cái này bảo tàng. Đã như vậy, ta đây sau này liền sẽ đem tin tức hướng trong minh bẩm báo lên trên. Các ngươi lại đem vị trí cụ thể nói ra. Ta sẽ phái người đi điều tra. Nếu như xác định các ngươi không có nói sai tin tức là thật, cái kia đến lúc đó không thể thiếu các ngươi tốt chỗ ốt. Ta trường nhạc minh làm việc từ trước đến nay chú trọng theo lẽ công bằng tiến hành. Có công tất thường. Có tội tất phạm. Như lần này tin tức thật là thật bên trong tài bảo không ít mà nói. Đến lúc đó không nói hai người các ngươi nhập ta trường nhạc minh. liền là cách khác ban thưởng cũng không thiếu được các ngươi. Nói không chừng còn có thể vì cho các ngươi ghi lại một công Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người nghe vậy nhất thời liền thần sắc sung một cái, trong lòng một vui. Dạng này, xem hai người các ngươi bộ dáng gió bụi mệt mỏi, trên đường đi hẳn là không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Chỉ sợ hiện tại cơm cũng còn không ăn. Ta trước hết để cho người mang các ngươi xuống dưới an bài ở lại. Thật tốt tắm rửa ăn một bữa cơm. Kho tàng sự tỉnh, ta sẽ trước tiên phái người tới điều tra. Nếu là thật Ta sẽ báo cáo trong mình Đến lúc đó tuyệt đối không thể thiếu các ngươi tốt chỗ Các ngươi mà nói Tạm thời an tâm ở lại nơi này chờ đợi tin tức là có thể Nói xong Trương Văn Viễn lúc này gọi tới người mang theo hai người xuống dưới tìm cách chỗ ở phía dưới Đủ loại ăn ở an bài tốt Đồng thời còn phân biệt cho hai người một người 50 lượng bạc để cho hai người đoạn này thời gian ngày ngày thường tiêu xài Mỹ Mỹ tắm rửa xong thay đổi quần áo sạc thịt cá cơm nước xong xuôi. Lại nhìn thấy trên tay bạc. Hai người nhất thời đối toàn bộ trường nhạc minh triệt để thay đổi bộ mặt. ấn tượng lập tức tăng nhiều. Thế lực lớn liền là thế lực lớn. Nhìn xem. Nhìn xem cái này chỗ ở. Nhìn xem nhóm này ăn. Nhìn xem cái này bạc. Liền là đại khí. Ta quyết định. Sau này ngay tại trường Nhạc Minh không đi Sau này chết cũng muốn thật tại nơi này Đinh Phong mở miệng nói Xem như tiểu lưu manh trước đó cái kia hưởng thủ qua loại đãi ngộ này Vừa rồi còn lo lắng trường Nhạc Minh nhận được tàng bảo đồ Nhận được bí mật liền trực tiếp giết chúng ta diệt khẩu Xem ra thật sự là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử Ngươi cũng không nghĩ một chút hôm nay trần hầu địa vị loại kia nhân vật Liền xem như núi vàng núi bạc đặt ở hắn trước mặt Cũng chưa chắc sẽ thêm xem một dạng Tại chúng ta xem tới thiên đại kho tàng Tại hắn trong mắt Có lẽ cũng bất quá bình thường Mà trưởng nhạc minh thân là trần hầu thủ hạ thế lực Thế lực thật lớn phân bố toàn bộ ngân xuyên Trưởng quản lấy toàn bộ ngân xuyên hơn nửa cuộc đời ý sản nghiệp Dạng này thế lực lớn Há lại sẽ thiếu tiền Đối bọn hắn mà nói Danh dự thanh danh trọng lượng Mới là trọng yếu nhất Bình thường tiện tài Tại danh dự thanh danh trước mặt Không đáng giá nhắc tới Trương Tử Lăng nói Nói tới chỗ này nhìn không được cảm thán nói Đây mới thực sự là thế lực lớn a Nhãn quang cùng cách cục Đều không phải là người bình thường có khả năng so Nếu như lần này có thể đi vào trường nhạc minh Đối huyên để chúng ta mà nói Có lẽ là cả đời này lớn nhất kỳ ngộ Đinh Phong liền lập tức rất tán thành nhẹ gật đầu Nguyên bản tử bỏ lần này kho tàng hắn tâm để ý còn có chút không cam tâm Thế nhưng giờ phút này đi tới trường Nhạc Minh Trực tiếp tốt ăn tốt được ở lại Còn có 50 lượng nhiều bạc đưa cho bọn họ tùy ý tiêu xài Nhất thời trong lòng điểm này không cam lòng lập tức liền tiêu tán bảy tám phần Cuối cùng cái kia tàng bảo đồ bảo khố bên trong tuy nói có kho tàng. Thế nhưng kho tàng cụ thể có cái gì cũng còn không biết. Mà trước mắt đi tới trường Nhạc Minh. Chỗ tốt này lại là chân thật. Một bên khác. An bài tốt Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng sau đó. Trương Văn Viễn cũng là lập tức tìm tới cùng hắn cùng một chỗ cộng sự quản lý vĩnh bình huyện bên này phụ trách võ lực an toàn phương diện này cái kia chủ sự. Phụ trách vĩnh bình huyện bên này võ lực an toàn cái này một khối chủ sự tên là Hứa Thanh Sơn. Một cái hóa kinh thực lực chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hậu thiên võ giả. Trương Văn Viễn đem toàn bộ sự tình cùng Hứa Thanh Sơn nói xong. Hứa huynh. Tàng bảo đồ vị trí cụ thể bên kia liền giao cho ngươi. Nếu như tin tức thật là thật. Cái này tàng bảo đồ bảo khấu bên trong không quản có cái gì. Ta trường nhạc minh đều phải cầm xuống Trương Huyên yên tâm Chuyện này nếu ta trường nhạc minh không biết thì thôi Như là đã biết Còn tại ta ngân xuyên quần trong quần Vậy liền ai cũng cầm không đi Ta cái này dẫn người tới xem xét tình huống Hứa Thanh Sơn nghe vậy cũng là trong nháy mắt ánh mắt sáng rõ Nếu như kho tàng là thật Nếu như có thể có đại thu hoạch mà nói Vậy hắn cùng Trương văn Viễn hai cách này vĩnh an huyện chủ sự tỉnh Tuyệt đối không thể thiếu một cách công lớn. Mà căn cứ Đinh Phong cùng Trương tử lăng chỗ nói. Tàng bảo đồ ghi chép kho tàng vị trí tại một cách gọi vạn thanh sơn địa phương. Cách này địa phương bọn họ biết. Không sai biệt lắm chính là cùng lang ra quận chỗ giao giới. Cách bọn họ nơi này sở tại vĩnh bình huyện huyện thành ước chừng hơn 100 dặm Bất quá kho tàng sự tình những người khác cũng đã biết được. Cho nên hắn nhất định phải nhanh dẫn người chạy tới đem đất cho cuộn xuống đến. Phòng ngựa bị người nhanh chân đến trước. Liêu trai kiếm tiên 13 chương 380 tin tức ngân xuyên cùng lang ra hai quận giao giới chi địa. Vạn thanh sơn phía dưới. Nhân mã tụ tập. Theo Đinh Phong cùng Trương tử lăng hai người bại lộ. Liên quan tới Vạn Thanh Sơn kho tàng tin tức từ lâu tại ngân xuyên cùng lang ra hai quận giao giới phạm vi nhỏ truyền ra. Đưa đến nhiều mặt vân động. Trải qua mấy ngày thời gian tiết lộ lên men. Lúc này Vạn Thanh Sơn phía dưới. Bị kho tàng hấp dẫn tụ tập mà tới người ngựa đã trọn vẹn gần ngàn người. Đều là một chút cầm đao đeo kiếm. Binh khí tùy thân tập võ người. Xem xét liền đều là một chút giang hồ nhân sĩ. Những này giang hồ nhân sĩ có tốt năm tốt 3 ba. Có báo đoàn tù thí Cũng có chỉ là lẻ loi độc thân Tổng tổng to to nhỏ nhỏ chia làm mấy chục đội nhân mã Bất quá lúc này lại không có một đội nhân mã dám hành động thiếu suy nghĩ Đều lo lắng có chút gì động lời nói sẽ bị đám người khác khởi mà tấn công chi Chư vị Chúng ta dạng này tiếp tục đối trì tốn hao xuống dưới cũng không phải biện pháp Nếu như tiếp tục làm như vậy rông dài mà nói. Đợi đến trường nhạc minh hoặc tiêu giao cung hai thế lực lớn được biết tin tức chạy đến. Cái kia đến lúc đó cho dù bảo khố bên trong có núi vàng núi bạc. Chúng ta những người này cũng đừng hòng được chia một chút chỗ tốt. Ta xem không bằng mọi người bây giờ cùng một chỗ hợp lực. Thừa dịp trường nhạc minh cùng tiêu giao cung người trước khi đến. Cùng một chỗ hợp lực mở rồi cách này bảo khố. Chờ đến bên trong. Có cái gì tài bảo mà nói, mọi người lại, mỗi người dựa vào thủ đoạn, chư vị nghĩ như thế nào lúc này. Trong đám người một cách đại mã kim đao khí thế hùng hồn trung niên nam tử đi tới nhìn quanh đám người mở miệng nói. Từ trang chủ ngược lại là giỏi tính toán, tại chỗ ai không biết từ trang chủ thực lực cao cường, nhân mã cũng liền ngươi từ xa trang nhân mã tối đa. Thật muốn đánh mở rồi bảo khố tại bên trong mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt. Lại có ai tranh đến qua ngươi tử ra chăng Trong đám người lập tức có người cười lạnh, một câu nói ra trung niên nam tử tính toán. Tránh ra tránh ra tiêu giao cung làm việc, người không có phần sự tránh ra. Đúng lúc này, đám người phía sau trên đường núi chợt truyền đến một trận quát âm thanh. Một đội cưới ngựa cao to thống nhất hắc y trang phục dơ cao đại kỷ nhân mã hướng bên này rục ngựa mà đến. Chỉ gặp bay phần Phật trên cờ lớn. Tiêu giao hai chữ tại trên lá cờ phần Phật. Dĩ nhiên chính là tiêu giao cung người. Không tốt là tiêu giao cung người. Tiêu giao cung người đến. Tại chỗ một đám giang hồ nhân sĩ nhất thời biến sắc. Mọi người tại đây cơ bản đều là Ngân Xuyên hoặc lang ra hai quận giang hồ nhân sĩ. Mà thân là cách này hai quận giang hồ nhân sĩ. Tự nhiên không có khả năng không nhận biết tiêu giao cung. Một cách tiêu giao cung. Một cách trường nhạc minh. Hai cách này thế lực chính là hôm nay hai trong quận không có chút nào tranh luận thế lực cấp độ bá chủ. Thế lực bên trong đều có thiên nhân trí cường giả tỏa chấn. Tiêu giao cung chúa tể lang ra. Trường nhạc minh chủ chủ chỉ ngân xuyên. Phía dưới liền đuổi theo thế lực đều không có. Tránh hết ra. Nơi đây ta tiêu giao cung bao hết. Đám người khác đều cút ngay cho ta. Nếu không cũng đừng trách ta tiêu giao cung ra tay áp độc vô tình. Tiêu giao cung dẫn đầu là một cái góc người khôi ngô cao lớn sâu quai nón đại hán. Bá đảo nhìn chung quanh một dạng mọi người tại đây cười lạnh nói. Hắn mặc dù thực lực không mạnh. Chỉ có hóa kinh cấp độ. Thế nhưng lưng tựa tiêu giao cung. Để cho hắn có đầy đủ sức mạnh tự tin không nhìn tại chỗ bất luận kẻ nào. Thật bá đạo. khinh người quá đáng. Nguyên bản tại chỗ cái khác một đám giang hồ nhân sĩ nhất thời từng cây sắc mặt đỏ lên. Lộ ra phấn sắc. Bất quá rồi lại không dám lên tiếng phản kháng. Mặc dù tiêu giao cung dẫn đầu dâu quai nón đại hán thực lực không phải quá mạnh. Tại chỗ không thiếu hầu thiên cấp độ có thể thắng được người. Thế nhưng suy xét đến đối phương phía sau tiêu giao cung bối cảnh. Rồi lại không thể không nhìn khí thôn âm thanh. Đây là Ngân Xuyên. Là ta Ngân Xuyên tri địa. Muốn làm chủ cũng là Trường Nhạc Minh. Là Trần Hậu làm chủ. Còn chưa tới phiên ngươi tiêu giao cung ở chỗ này dương oai. Trong đám người. Có Ngân Xuyên giang hồ nhân sĩ nhìn không được phấn âm thanh đến. Không quen nhìn tiêu dao cung bá đạo. Trong lòng cảm thấy coi như cái này kho tàng thật phải bị thế lực lớn đoạt đi. Vậy cũng hẳn là Trường Nhạc Minh. Mà không tới phiên tiêu giao cung ở chỗ này vinh váo hung hăng. Bởi vì Vạn Thanh Sơn mặc dù thuộc về hai quận giao giới chi địa. Thế nhưng dựa theo phân chia. Nhưng cũng là thuộc về ngân xuyên quận địa giới. Ai, là ai, là cái kia không sợ chết lại nói tiếp, lăn ngay cho ta ra tới. Tiêu giao cung dẫn đầu đại hán nhất thời sắc mặt giận dữ. Ánh mắt lạnh lẽo Hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Đã thấy nơi đó sang hổ nhân sĩ không ít. Nhất thời chưa có xác định mục tiêu. Có gan liền lặp lại lần nữa. Dâu oai nón đại hán quát lạnh. Lặp lại lần nữa lại có làm sao? Ta ngân xuyên chi địa. Lúc nào đến phiên ngươi tiêu giao cung người đến dương oai Thật coi ta trường nhạc minh không tồn tại sao. Một đảo nhẹ nhàng thanh âm từ dâu quai nón đại hán mấy người tiêu giao cung nhân mã phía sau truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại. Bỗng nhiên gặp một đội dơ cao lên trường nhạc minh đại kỳ nhân mã chậm rãi đi tới. Trường nhạc minh. Là trường nhạc minh người tại chỗ ngân xuyên quận bên trong giang hồ nhân sĩ không ít đều là chấn động trong lòng. Vừa rồi bị tiêu giao các quát lớn. Trong lòng cảm giác khuất nhục trí cực, giờ phút này chứng kiến trường nhạc minh người đã đến. Nhất thời trong lòng đại sướng, mặc dù trường nhạc minh cũng là thế lực lớn, coi như trường nhạc minh nhận được kho tàng sau cùng khẳng định cũng đối với bọn họ những người này phân. Thế nhưng ít nhất trường nhạc minh là bọn họ ngân xuyên quận bản thổ thế lực lớn. Để cho Trường Nhạc Minh cách này bản thổ thiết lực lớn nhận được kho tàng trung quy tựa như để cho tiêu giao cung cách này lang ra quận bên ngoài quận thiết lực nhận được kho tàng. Thiên kiến bè phái địa vực chi cách loại quan niệm này từ trước đến nay đều là nhân chi thường tỉnh. Trường Nhạc Minh Tiêu giao cung dẫn đầu dâu quai nón đại hán cũng là trong nháy mắt biến sắc. Mà Trường Nhạc Minh người tới cũng không phải người khác, chính là dẫn đội mà đến hứa Thanh Sơn. Xem ra cái kia hai cái tiểu tử nói không sai. Nhiều người như vậy tụ tập. Tiêu giao cung người đều tới. Kho tàng hẳn là 89 phần 10. Nhìn xem tiêu giao cung người cùng chung quanh tình huống. Hứa thanh sơn nhất thời biết được. Đinh phong cùng trương tử lăng tin tức hẳn là không sai được. Bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết. Thực lực mình có hạn Chỉ là hóa kinh thực lực. Phía sau dẫn người cũng chỉ có 10 cách nhập kình Mặc dù có thể tạm thời dựa vào nhà mình trường nhạc minh thân phận có thể chấn nhiếp những người này Thế nhưng nếu quả thật mở ra bảo khấu bên trong kho tàng hiển lộ ra mà nói Có thể chưa hẳn liền có thể tiếp tục chấn nhiếp được những người này Nhất là tiêu giao cung người cũng tại Nhất định phải đợi đến trong minh có đầy đủ thực lực cao thủ tới mới được Bất quá hứa thanh sơn đánh cái này bản tính Tiêu giao cung một đoàn người cũng là trong lòng đánh cách này bản tính Muốn đợi nhà mình cao thủ đã đến Một thời gian chàng diện lại lần nữa lọt vào trong lúc sẵn co Ba ngày sau Ngân xuyên thành Mưa xuân kéo dài Đã liên tiếp xuống vài ngày Tần hoài hà nước sông đều lên tăng một mảng lớn Công tử U giả thân ảnh đi tới trần xuyên phía sau Chuyện gì Trần Xuyên đang đứng tại quan cảnh đại nhìn lên trước mắt cảnh mưa, nghe lời nói. Phía dưới chuyện đến tin tức. Vĩnh Bình huyện tin tức. Có hai cái thanh niên tìm tới Vĩnh Bình huyện trường Nhạc Minh chủ sở tiến hiến một phần tàng bảo đồ. Nói cùng lang ra quận giao giới chi địa vạn thanh sơn bên trong có kho tàng. Cái kia hai cách thanh niên bởi vì thân mang tàng bảo đồ tin tức tiết lộ bị đuổi giết mới bất đắc dĩ tìm tới chúng ta trường nhạc minh muốn thông qua hiến vật quý gia nhập ta trường nhạc. Trước mắt kho tàng tin tức không sai biệt lắm đã được chứng thực. Bất quá tin tức đã đi đường. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều tụ tập đến vạn thanh sơn. lang gia quận tiêu giao cung người cũng được biết tin tức tham dự đi vào. U giả báo cáo. Kho tàng. Trần Xuyên nghe vậy hơi nhếu mày tới mấy phần hứng thú, ngay sau đó liền thần sắc một động. Người nói tiêu giao cung cũng đúc kết đi vào. Chính là, trước mắt cái này kho tàng tranh đoạt thế lực bên trong. Đối chúng ta duy nhất có chút ít uy hiếp, cũng chính là tiêu dao cung. U dạ đến, tiêu dao cung cung chủ cung Giang Thánh cũng là thiên nhân trí cường giả. Hơn nữa còn là 50 năm trước liền đã thành danh thiên nhân Chí cường giả. Sau đó liền lại một mực không hề động qua tay Hôm nay thực lực đến một bước nào không có người biết Cũng là ngân xuyên xung quanh mấy quận bên trong bên ngoài lấy biết duy nhất có thiên nhân cường giả tỏa chấn có lẽ sẽ đối bọn hắn này sinh uy hiếp thế lực Tiêu giao cung cung chủ cung giang thánh 50 năm trước liền đã vang danh thiên hạ thiên nhân trí cường giả Sáng lập tiêu giao cung Sau đó liền lại không động tới tay Hôm nay khởi thực lực đến một bước nào Còn chưa thể biết được Bất quá lấy thuộc hạ đến xem Hắn thực lực hẳn là vẫn chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất cấp độ Không có đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai Thiên nhân tam cảnh Mỗi một cảnh đều trinh lệ cực lớn Cũng không phải tốt như vậy đột phá Trước mắt thiên hạ đã biết thiên nhân bên trong Cơ bản chính tầng đều là tại thiên nhân cảnh giới thứ nhất cấp độ Mặc dù không rõ ràng cung giang thánh thực lực cụ thể. Thế nhưng ổ dạ cảm thấy. Cung giang thánh thực lực hơn phân nửa là tại thiên nhân cảnh giới thứ nhất đỉnh phong cấp độ. Cùng lúc trước vô ưu vương thực lực trinh lệch không nhiều. Đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ khả năng cực thấp. Cung giang thánh sao cũng tốt. Ta cũng rất lâu không có hoạt động. Hoạt động một chút cũng tốt. Vừa vặn. Hôm nay hắn thủ hạ thế lực vô luận là trường nhạc minh hay là ám ảnh về cũng đã tải ngân xuyên quận bên trong phát triển đạt đến bão hòa. Đón lấy bên trong tải suy nghĩ tiếp tục mở rộng phát triển mà nói cũng chỉ có hướng xung quanh cái khác quận tiếp tục huyết tán. Mà ngân xuyên xung quanh mấy quận bên trong, bên ngoài duy nhất đối với hắn có chút uy hiếp có thiên nhân cường giả tỏa chấn thế lực. Cũng chỉ có tiêu giao cùng. Vốn là gần nhất nhìn xem thủ hạ thế lực tình huống phát triển hồi báo Trần Xuyên ngay tại suy xét muốn hay không tìm cách thời gian đi tìm tiêu giao cung ngồi một chút Nếu lần này có như thế cái cơ hội Vậy thì thật là tốt Liêu trai kiếm tiên 13 chương 381 cung giang thánh lang dạ Tiêu giao cùng Trích tinh đài bên trên Cung giang thánh ngước đầu nhìn lên lấy đỉnh đầu bầu trời Hai đầu lông mày hiện ra một vệt lo lắng âm thầm. Người không lo xa. Tất có gần ưu. Chỉ có chính hắn biết. Xem như tiếp giáp ngân xuyên quận bên cạnh thế lực lớn nhất. Giờ phút này hắn áp lực lớn đến bao nhiêu. Hôm nay ngân xuyên quận bên trong. Vì kia trẻ tuổi vô song hầu chính như mặt trời giữa chưa. Thực lực mạnh mẽ càng là liền thiên nhân cảnh giới thứ hai đều có thể chém giết. Đường thế bên trong có thể thắng được hắn Chỉ sợ hôm nay toàn bộ thiên hạ cũng chưa chắc có hai bàn tay số lượng Mà hắn thực lực Càng là tuyệt đối không thể nào địch nổi vị kia vô song hầu Bởi vì hắn thực lực cũng bất quá thiên nhân cảnh giới thứ nhất đỉnh phong Nhiều nhất cũng chính là cùng vô ưu vương tương xứng Lại như thế nào địch được vị kia liền thiên nhân cảnh giới thứ hai đều có thể chém giết được Khen là đương thế kiếm đạo để nhất nhân vô song hầu. Mà vị kia vô song hầu cũng rõ ràng không phải cái tình nguyện yên ổn hạng người. Từ chấp trưởng trường Nhạc Minh. Thu phục nguyên vô lưu vương thủ hạ ám ảnh về thế lực cùng những cái kia cao thủ. Cũng có thể thấy được vị này vô song hầu bừng bừng giã tâm. Theo hắn biết. Hôm nay toàn bộ ngân xuyên quận. Cũng đã triệt để bị vị kia vô song hầu thủ hạ trường nhạc minh cùng trong bóng tối ám ảnh về thế lực nắm giữ. Sau đó muốn muốn tiếp tục mở rộng phát triển mà nói. Tất nhiên liền là hướng ngân xuyên quận bên ngoài cách khác quận phát triển. Mà hết lần này tới lần khác. Hắn lang ra quận liền vừa đúng liền là ngân xuyên quận lân cận quận một trong. Mà còn hắn tiêu giao cùng Cũng chính là cùng ngân xuyên quận lân cận mấy cái quận bên trong một cái duy nhất có thiên nhân tỏa chấn bên ngoài thoạt nhìn có thể ngăn trở uy hiếp được trường nhạc minh thế lực lớn. Loại tình huống này. Nếu như vị kia vô song hầu thật muốn tiếp tục mở rộng thủ hạ thế lực hướng xung quanh cách khác quận mở rộng mà nói. Chỉ sợ cái thứ nhất muốn trừ liền là hắn tiêu giao cung. Nhất là hắn cách này thân là thiên nhân tiêu giao cung cung chủ. Cung Giang Thánh toàn bộ lông mày đều cơ hồ nhân thành một cái chữ xuyên. Khi ngươi bên cạnh có một cái thực lực viễn siêu ngươi cường đại tồn tại mà còn hiển lộ giá tâm bừng bừng. Mà ngươi sở tại vị trí lại vừa lúc ngăn cản đối phương đường lúc. Loại áp lực này. Chỉ có Cung Giang Thánh bản thân rõ ràng nhất bất quá. Có lẽ hắn thủ hạ tiêu giao cung người đều còn không có cảm giác được loại này gấp gáp. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ. Vị kia vô song hầu có lẽ vô cùng cường đại. Nhưng là mình cung chủ cũng là thiên nhân. Chẳng lẽ còn sợ không thành. Thế nhưng chỉ có cung giang thánh bản thân rõ ràng. Giờ phút này bọn họ cuộc diện nguy hiểm cớ nào. Thật đánh nhau. Mặt hắn đối vị kia vô song hầu. Chỉ sợ liền một thành phần thắng đều không có. Nếu không phải luyến tiếc mấy chục năm qua đánh xuống tiêu giao cung cách này nặng đại cơ nghiệp. Cung Giang Thánh đều muốn trực tiếp mang lên người nhà chạy ra. Lúc này, phía sau có tiếng bước chân truyền đến, một cách thuộc hạ đi tới. "Cung chủ." Người tới vừa chắp tay, hướng về cung Giang Thánh khom người một bái, trong mắt ngăn không được lộ ra một loại kính sợ vẻ sùng bái. Chuyện gì cung Giang Thánh nghe vậy chỉnh lý tốt khuôn mặt biểu lộ, khôi phục lại trước kia yên ổn uy nghiêm bộ dáng. "Bẩm cung chủ, tin tức tốt." Phía dưới chuyển đến tin tức, phát hiện một chỗ kho tàng. Kho tàng cung giang thánh nghe vậy quay đầu nhìn hướng người tới. Không sai. Chính là kho tàng. Nghe nói cách này kho tàng vốn là tại hai cách giang nam đến tiểu tử trên thân. Có mang vạch rõ kho tàng vị trí cùng tiến kho tàng cửa lớn tàng bảo đồ. Kết quả cách kia hai cách tiểu tử không cẩn thận khi tìm thấy kho tàng địa chỉ thời điểm tiết lộ tin tức. Hôm nay cái kia hai cái thân mang kho tàng địa đổ tiểu tử đã bị người đổi dết nhảy núi rơi sông sinh tử không biết. Bất quá kho tàng địa chỉ đã bại lộ. Trước mắt ta cung nổi phía dưới khoảng cách kho tàng địa chỉ gần nhất người đã chạy tới. Vị trí ở đâu cung giang thánh liền không khỏi hỏi cũng tới mấy phần hứng thú. Cùng ngân xuyên quận giao giới địa vực, vạn thanh sơn, lục trúc ngân xuyên quận địa giới. Ngân Xuyên quận nguyên bản trong lòng còn tới mấy phần hứng thú cung Giang Thánh nghe đến đó trong nháy mắt ngăn không được con ngươi co rụt lại. Không sai, chính là Ngân Xuyên quận. Cho nên trước mắt tại đoạt lấy cái này kho tàng sự tình bên trên ra một chút phiền phức. Trường Nhạc Minh người cũng biết kho tàng tin tức bất quá cùng chúng ta người một dạng, đều chỉ là dựa vào gần Vạn Thanh Sơn gần nhất tiền trạm binh sĩ. Trước mắt trường nhạc minh người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đang cùng chúng ta người đối trì. Trường nhạc minh người tại cùng chúng ta người đối trì cung giang thánh biến sắc, nghe đến đó tim đập chậm chế nửa nhịp. Người tới coi là nhà mình cung chủ là lo lắng kho tàng bị trường nhạc minh người cướp đi, lúc này lại nói. Bất quá cung chủ yên tâm. Thái phó minh chủ đang dẫn sách liễu trưởng lão. Lưu trưởng lão. Trương trưởng lão ba vị trưởng lão tốc độ cao nhất chạy tới Vạn Thanh Sơn. Thái phó minh chủ cùng ba vị trưởng lão đều là tiên thiên cường giả. Tất nhiên có thể đuổi tới trường nhạc minh cường giả chạy đến trước đó cầm xuống kho tàng. Đến lúc đó nếu như là trường nhạc minh người không biết tốt xấu. Có thái phó minh chủ cùng ba vị trưởng lão tại chỗ. Cũng nhất định trấn áp. Thái khôn bản cung chủ không xử bạc với ngươi, sao dám như thế hại ta. Cung giang thánh nghe đến đó nhưng là triệt để không bình tĩnh. Trong lòng bi phấn gầm thép một tiếng thân ảnh lập tức xông lên tận trời hướng ngân xuyên quận phương hướng bay đi. Thái khôn đúng là hắn thủ hạ một cái phó cung chủ. Cũng chính là thủ hạ nói cái kia thái phó cung chủ. Hắn vốn là ngay tại lo lắng đến ngân xuyên quận vị kia vô song hầu đối bọn hắn tiêu giao cung đồng thủ. Bây giờ tốt rồi. Người một nhà chạy đến Ngân Xuyên quận đi đoạt kho tàng cùng trường Nhạc Minh xung đột. Thật muốn giết trường Nhạc Minh người. Đây không phải đem đồng thủ lý do đưa đến người khác trên mặt sao. Cách này con mẹ nó hố trời A Ẩm khí lưu nổ tung. Cung Giang Thánh tốc độ trực tiếp bảo phát đến cực hạn. Tốc độ cao nhất chạy tới Vạn Thanh Sơn. Chỉ hy vọng có thể kịp tại dưới tay mình người cùng trường nhạc minh khởi xung đột trước đó có thể đuổi tới hiện trường ngăn lại. Còn như kho tàng. Đến thiên nhân cấp độ này. Kho tàng lại như thế nào? Trừ phi là ma kiếm loại kia có thể trực tiếp tăng lên trên diện rộng thiên nhân chiến lực thần binh cũng hoặc là có thể trực tiếp để thăng thiên nhân tu vi linh đan diệu dược. Nếu không phổ thông bảo tàng. liền là núi vàng núi bạc. Đối với bọn hắn thiên nhân mà nói. Cũng liền cái kia sự việc. Nếu như chỉ là một cách tương đối phổ thông bảo tàng. Liền trực tiếp đắc tội trường nhạc minh. Đắc tội ngân xuyên vị kia vô song hầu. Vậy đơn giản liền là đầu ấp bị lửa đá. Giờ phút này cung giang thánh chỉ hận không được đem thủ hạ những cái kia đi tranh đoạt kho tàng người đều cho một cách bóp chết được rồi. Quả thực quá nhiều hố. Mặc dù hắn cũng là thiên nhân. Nói đến tựa hồ cùng vị kia vô song hầu đều ở cùng một cấp độ Thế nhưng thiên nhân cũng có mảnh yếu a Cùng lúc đó Vạn Thanh Sơn Nhân mã hội tụ Theo kho tàng tin tức càng truyền càng xa Thời gian chuyển rời Hai quận chi địa tụ đến nhân mã cũng là càng ngày càng nhiều Lúc này toàn bộ Vạn Thanh Sơn phía dưới Tụ tập đám người đã có tới mấy ngàn người Cùng một chỗ tụ tập tại dưới chân núi. Thoạt nhìn quả thực kín người hết chỗ. Hứa thanh sơn mang theo trường nhạc minh nhân mã cùng tiêu giao cung người cách xa đối trì. Âm lúc này. Nơi xa đỉnh núi phương hướng. Bốn đảo nhân ảnh trợt đạp không ngự phong mà đến. Nương theo lấy không che giấu chút nào tiên thiên khí thế Tiên thiên cường giả. Trong chàng tất cả mọi người cũng đều là biến sắc. Gặp qua Thái Phó Minh Chủ, Liễu trưởng Lão, Lưu trưởng Lão, Trương trưởng Lão. Tiêu dao cung một phương dẫn đầu dâu quai nón đại hán nhưng là trong nháy mắt sắc mặt đại hỷ. Nhìn xem người tới vội vàng chắp tay gêu lên. Lại là người tới chính là lấy tiêu giao cung phó cung chủ Thái Khôn dẫn đầu bốn cách tiêu giao cung tiên thiên cao thủ. Tiêu giao cung cao thủ. Hứa thanh sơn nhưng là nhìn không được sắc mặt biến hóa. Tiêu dao cung tiên thiên cao thủ đuổi tới. Mà bọn họ bên này trong minh cao thủ còn chưa đến. Không khỏi lập tức để bọn hắn trường nhạc minh cuộc diện lâm vào tuyệt đối thế yếu Kho tàng ở đâu Thái Khôn trực tiếp hỏi. Nhìn sang trường nhạc minh phương hướng gặp trường nhạc minh cao thủ chưa tới. Lúc này không tiếp tục để ý. Ý định vừa vặn liền thừa dịp bây giờ trường nhạc minh cao thủ còn chưa đến trước đó trực tiếp hướng cầm súng kho tàng tiếp đó liền rời đi. Chờ bọn họ trở lại lang ra tiêu giao cung. Trường Nhạc Minh còn có thể đem bọn hắn thế nào không thành. Tuy nói trường Nhạc Minh lưng tựa vô song hầu cách này thiên nhân trí cường giả. Thế nhưng nhà mình cung chủ nhưng cũng là thiên nhân trí cường giả. Dựa vào cái gì sợ trường Nhạc Minh? Chờ một chút. Hứa Thanh Sơn lập tức tiến lên, ngăn lại nói chư vị đây chính là ta ngân xuyên địa giới. Ngân xuyên. Thì tính sao thái khôn ánh mắt ngưng tụ. Nhìn hướng hứa thanh sơn. Nhìn ra hứa thanh sơn thực lực liền hậu thiên cũng chưa tới. Lập tức cười lạnh một tiếng khinh thường nói. Từ xưa kho tàng có cường giả ở chi. Bây giờ tại chàng ta tiêu giao cung so các ngươi trường nhạc minh mạnh. Cái kia kho tàng tự nhiên là thuộc về ta tiêu giao cung. Thức thời liền lui sang một bên không nên vướng bận. Nếu không mà nói. Cũng đừng trách ta tiêu giao cung không khách khí. Người khác sợ ngươi trường nhạc minh. Thế nhưng ta tiêu giao cung cũng không sợ. Hứa Thanh Sơn biến sắc. Nếu như Thái Khôn thật suốt sau đó. Vậy bọn hắn những người này. Có thể hoàn toàn không đủ đối phương một tay chụp. Bất quá trực tiếp nhượng bộ. Vậy hắn trường nhạc minh mặt mũi để vào đâu. Sau này chuyện đi chẳng phải là bị người nói hắn trường nhạc minh sợ tiêu giao cung. Còn là tại nhà mình trưởng Nhạc Minh địa bàn bên trên Ta ngân xuyên chi địa còn chưa tới phiên người tiêu giao cung đến dương oai Hứa Thanh Sơn quyết định chắc chắn Mở miệng âm thanh lạnh lùng nói Hắn liền cược đối phương thật không dám bắt bọn hắn thế nào đắc tội hắn trường Nhạc Minh Không biết sống chết Thái khôn lúc này ánh mắt lạnh lẽo Trong mắt sát ý bắn ra Lúc này trực tiếp hướng về phía hứa Thanh Sơn một trường vung ra Một đảo màu xanh trưởng ấm lúc này phá không bay ra. Bay thẳng hướng hứa thanh sơn. Hứa thanh sơn trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, trong nháy mắt chỉ cảm thấy tử vong đập vào mặt. Đúng lúc này. Dừng tay trên bầu trời. Chợt một tiếng sấm sét giữa trời quang một dạng gầm thét bỗng nhiên truyền đến. Thái khôn đánh ra đánh úp về phía hứa thanh sơn công kích cũng ấm vang tại không trung nổ tung. Cung chủ Thái Khôn mấy người tiêu giao cung người nghe được cái này âm thanh gầm thép nhưng là cũng không khỏi thần sắc xứng sờ. Ngạc nhiên hướng đỉnh đầu nhìn lại. Bởi vì đảo thanh âm này chủ nhân, người khác có lẽ không đoán ra được. Thế nhưng bọn họ rõ ràng nhất bất quá. Đúng là bọn họ tiêu giao cung cung chủ cung giang thánh. Vù vù trùng trùng điệp điệp giống như thiên quy một dạng thiên nhân khí tức từ thiên không bên trên phô thiên cách địa quét sạc mà xuống Cung Giang Thánh thân ảnh từ trên bầu trời hiển lộ ra Sắc mặt âm u nhìn xem phía dưới Thái Khôn Trong lòng lại nói thầm một tiếng may mắn Thở vào một hơi Cung chủ, ngài vì cái gì? Thái Khôn nhìn không được không hiểu nhìn hướng Cung Giang Thánh Nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nhà mình cung chủ muốn xuất thủ ngăn trở công gích mình trợ giúp trường nhạc minh người Thái khôn phía sau cái khác tiêu giao cung mấy người cũng là một mặt kinh ngạc không hiểu Trên thực tế liền cái gì dừng lại tiêu giao cung người Liền là hứa thanh sơn mấy người tại chàng trường nhạc minh cùng với tại chỗ cái khác giang hồ nhân sĩ Đều là có chút chán váng Im ngay Thiên hạ tài bảo Người có duyên có được Cái này kho tàng nếu xuất hiện tại ngân xuyên cảnh nội. Đó chính là cùng trường Nhạc Minh. Cùng Trần Hầu hữu duyên. Đáng thuộc về Trần Hầu. Ta tiêu giao cung há có thể làm mực này cường thủ hào đoạt sự tỉnh. Chờ Trần Hầu đến nơi. Các ngươi cho ta lập tức hướng Trần Hầu bồi tội nhận sai. Nếu không ta cái thứ nhất không tha cho các ngươi. Cung Giang Thánh Nhưng là trực tiếp quát lớn. Lần này. Trong tràng mọi người tại đây trực tiếp ngây người Ngạc nhiên nhìn xem trên bầu trời xuất hiện cung giang thánh Ngăn không được hoài nghi Đây thật là tiêu giao cung cung chủ Cao cao tại thượng thiên nhân Chí cường giả Sẽ không phải là trường nhạc minh minh chủ vô song hầu trần xuyên giả trang đi đúng lúc này Chỉ nghe lại một đảo ung dung thanh âm từ một chỗ khác bầu trời truyền đến Cung cung chủ, ngươi giảng này để cho bản hầu có chút khó làm a Liêu trai kiếm tiên 13 chương 382 thu phục trần xuyên thân ảnh từ trên bầu trời đi ra Có chút im lặng nhìn xem cung giang thánh Hắn vốn là ý định nếu như cung giang thánh hoặc hắn thủ hạ tiêu giao cung người đối với mình thủ hạ đồng thủ Vậy hắn liền coi đây là lấy cớ trực tiếp đối cung giang thánh cùng tiêu giao cung đồng thủ Trực tiếp diệt trừ tiêu giao cung Kết quả vạn vạn không nghĩ tới Cái này cung giang thánh thế mà như thế thức thời. Bản thân không đồng thủ thì thôi. Thế mà còn là không đắc tội hắn trực tiếp ngăn lại bọn thủ hạ đồng thời nói ra như thế một phen bảo vật người có xuyên có được lời nói. Thoáng một cái. Khiến cho hắn đều có chút không hảo ý nhận đối cung giang thánh xuất thủ. Đây cũng quá thức thời vùa A khiến cho hắn đều tâm lý có chút xấu hổ đồng thủ. Minh chủ là minh chủ, minh chủ tới. Phía dưới hứa thanh sơn mấy người trường nhạc minh người chứng kiến trần xuyên nhưng là trong nháy mắt sắc mặt đại hỷ. Vô song hầu. Đây chính là vô song hầu lời đồn vô song hầu người như ngọc. Kiếm vô song. Đương đại tuyệt thế. Hôm nay gặp mặt. Quả thật là danh bất hư truyền. Mạch người bên trên như ngọc. Công tử thế vô song. Quả nhiên không hổ là đương thế kiếm đảo để nhất nhân. Bị triều đình phong làm vô song hầu Như thế phong thái Vô song chi danh Hoàn toàn xứng đáng a Cái khác tại chỗ người trong giang hồ Cũng trong nháy mắt trong lòng giật mình Nhất là chứng kiến trần xuyên khí chất cùng bộ ráng Không khỏi tin phục Theo tu vi càng phát ra cao thâm Trần xuyên khí chất cùng bộ ráng Cũng càng phát ra tới gần hoàn mỹ Cùng đồng dạng người bình thường so sánh Vô luận là khí chất còn là bộ dáng. Trần Xuyên thật sự giống như là trong truyền thuyết tiên nhân một dạng. Phong thái tuyệt thế. Di thế độc lập. Liền xem như trước mắt cung giang thánh tại Trần Xuyên trước mặt. Đều một nháy mắt tỏ ra ảm đảm phai mờ. Mẹ nó. Cách này bức quả nhiên muốn làm ta nghe được Trần Xuyên lời nói. Nhìn xem Trần Xuyên thân ảnh. Cung giang thánh nhưng là trong nháy mắt ra đầu Tây dần. Lập tức liền từ Trần Xuyên trong lời nói ý thức được Trần Xuyên nguyên bản tưởng pháp. Trần Xuyên rõ ràng là thật cũng định muốn đối phó hắn. Nếu như hắn vừa rồi trễ đổi tới ngăn lại bọn thủ hạ. Chỉ sợ bây giờ Trần Xuyên đã trực tiếp đồng thủ. May mắn bản thân dịp thời đổi tới ngăn lại thái khôn. Sau lưng đều trong nháy mắt bước lên một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng hận không thể một trường trực tiếp chụp chết thái khôn cùng phía dưới những cái kia thủ hạ. Ngoài miệng nhưng là nhìn xem Trần Xuyên nhanh chóng bồi tội nói Trần Hầu chớ trách Bọn thủ hạ có mắt không tròng không hiểu chuyện Mạo phạm Trần Hầu Cung mố cách này thay mặt thủ hạ hướng Trần Hầu phối cách không phải Trở về nhất định thật tốt dạy bảo Kho tàng ngay ở chỗ này Cung cung chủ liền định từ bỏ như vậy Sao Trần Xuyên lại cười nói Nhìn xem cung giang thánh Cung giang thánh lập tức nghiêm sắc mặt Nghĩa chính ngôn từ nói Trần Hầu nói quá lời Từ xưa bảo vật Người có xuyên biết được Cách này kho tàng nếu xuất hiện tại vạn thanh sơn Xuất hiện tại ngân xuyên quận bên trong Kia tự nhiên liền là cùng Trần Hầu hấu Duyên Nên là Trần Hầu Trần Hầu vì nước vì dân Tâm lo thiên hạ thương sinh Trước tiên bình thần liên giáo Lại chu tiền yến loạn đảng Tông tại nương đại Lợi tại thiên thu Lần này kho tàng xuất hiện tại Vạn Thanh Sơn. Tất nhiên cũng là thương thiên đối Trần Hầu chiếu cố. Đối Trần Hầu ngợi khen. Cung mố há có thể cướp đoạt. Đều là bọn thủ hạ không hiểu chuyện cung mố trở về nhất định nhiều hơn quản giáo. Mong rằng Trần Hầu chớ trách. Nói ra sau cùng cung Giang Thánh lại đối Trần Xuyên vừa chắp tay bồi tội nói. Trần Xuyên. Phía dưới. Cách khác tại chỗ trường Nhạc Minh. Tiêu giao cung cùng với hắn một đám giang hồ nhân sĩ cũng là không khỏi từng cái thần sắc ngây người. Gặp vượt một dạng nhìn hướng cung giang thánh. Trong lòng ngăn không được hoài nghi. Đây thật là tiêu giao cung cung chủ. Một tôn thiên nhân trí cường giả trần xuyên cũng là im lặng. Cái này cung giang thánh cũng ginh sợ quá triệt để. Như thế thức thời. Khiến cho hắn muốn động thủ đều không tốt xuất thủ. Ngay sau đó liền tâm tư nhất chuyển. Nếu không hiếu đồng tay, cái kia chuyển biến phương pháp tốt rồi. Vừa vặn hắn bây giờ thủ hạ một cái thiên nhân cường giả đều không có. Mặc dù đã định ra cùng thanh khâu vân tịp hôn sự có thanh khâu nhất tộc ủng hộ trợ lực. Thanh khâu nhất tộc bên trong có ba cái thiên nhân cấp độ cường giả. Thế nhưng thanh khâu nhất tộc hồ yêu thân phận trung quy là một vấn đề. Nếu như bài lộ quá sớm lời nói sợ rằng sẽ trở thành tiếng người chui. Ngoài miệng nói Cung cung chủ lời nói đều nói đến mức này Bản hầu nếu là còn chết cầm không thả Cái kia ngược lại liền là bản hầu hẹp hỏi Nếu như thế Vậy chuyện này liền đến đây bỏ qua đi Trần hầu lượng lớn Cung giang thánh trong nháy mắt gánh nặng trong lòng liền được giải khai Bất quá còn chưa chờ hắn khẩu khí này triệt để đưa tiến đi Trần Xuyên lời gây tiếp liền trong nháy mắt để cho hắn cả trái tim nhấp lên. Bản hầu nghe nói cung cung chủ đại danh. Thực lực có 102 Chính là lang ra để nhất nhân. chính đát lâu đắt lâu. Vẫn muốn hướng cung cung chủ luận bàn lính giáo một phen. Vừa vặn. Hôm nay hiếm thấy hứa xuyên gặp nhau. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Cung cung chủ không bằng cùng bản hầu luận bàn một phen. Không biết cung cung chủ ý như thế nào trần xuyên trong lòng cải biến nguyên bản trực tiếp diệt trừ cung giang thánh cùng tiêu giao cung ý tưởng Cung giang thánh nếu như thế thức thời Vậy liền dứt khoát thu phục thu về dưới chương tốt rồi Bất quá hắn biết Phàm là thiên nhân cường giả Không có chỗ nào mà không phải là tâm cao khí ngạo Đoán chừng không có người sẽ nguyện ý chịu làm kẻ dưới Cho dù là cung giang thánh bây giờ đối với hắn biểu hiện tại lại kinh sợ. Nhưng phải để hắn trực tiếp đầu nhập bản thân. Chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng cam tâm. Đã như vậy. Vậy liền luận bàn một cách tốt rồi. Hắn trần xuyên cũng không phải cách không giảng đạo để ý người. Từ trước đến nay lấy đức phục người. Hắn tin tưởng một phen luận bàn sau đó. Cung giang thánh khẳng định sẽ bị hắn nắm đấm lớn đức hạnh chết phục. Cung Giang Thánh nghe vậy nhưng là sắc mặt một khổ. Hắn muốn cử tuyệt. Thế nhưng không dám. Sợ hãi một cử tuyệt Trần Xuyên liền trực tiếp trở mặt. Đến lúc đó bản thân sợ không phải muốn trực tiếp chết ở chỗ này. Lúc này ngoài miệng nói. Có thể cùng Trần Hầu luận bàn lính giáo. Cũng là cung mố vinh hạnh. Nếu như thế. Cái kia cung mố liền đắc tội. Mong rằng Trần Hầu thủ hạ lưu tình. Hắn biết mình khẳng định là đánh không lại Trần Xuyên Bất quá Trần Xuyên nếu muốn đánh Hắn khẳng định không thể cử tuyệt Chỉ có thể phùng bồi Vừa vặn Cũng mượn cái này có thể dò xếp một cái Trần Xuyên thực lực rốt cuộc mạnh đến trình độ gì Mặc dù trong lòng biết chắc đánh không lại Trần Xuyên Thế nhưng không đánh một trận liền hoàn toàn phục thua Cung Giang Thánh trong lòng kỳ thực cũng có như vậy một chút không cam tâm Âm âm rất nhanh Cao vạn trưởng không bên trên Nổ sung trời vang lên Toàn bộ bầu trời đều tối xuống Ánh nắng tiêu thất Cung Giang Thánh cùng Trần Xuyên giao thủ đại chiến bảo phát Tiếp đó không đến chút lát Trần Hầu thực lực có 102 Kiếm đảo vô song Cung mố tâm phục khẩu phục Từ nay về sau Cung mố chắc chắn toàn tâm toàn ý chờ đợi Trần Hầu phân công Hết thầy lấy Trần Hầu chỉ huy. Vì Hầu ra hiểu lực. Cung Giang Thánh lau đi dưới mũi cùng khóe miệng chảy ra máu tươi khom người nói. Trải qua một phen luận bàn sau đó. Lập tức đối Trần Xuyên vui lòng phục tùng. bản Hầu liền ra thích cung cung chủ giảng này có thực lực liền nhận đại thể nhân tài. Trần Xuyên cười nói. Cung Giang Thánh khóe miệng giật một cái. Ngoài miệng rồi lại không dám nói nhiều một câu. Trải qua vừa rồi luận bàn, hắn xem như triệt để cảm nhận được Trần Xuyên thực lực khủng bố đến mức nào. Thậm chí hắn cảm giác, nếu quả thật liều mạng tranh đấu mà nói, Trần Xuyên chỉ cần một kiếm, chỉ sợ đều có thể trực tiếp lấy tính mệnh của hắn. Nếu không phải vừa rồi luận bàn Trần Xuyên một mực khống chế lực lượng rõ ràng chỉ là muốn cho hắn cảm thụ một chút cả hai tranh lịch, hắn chỉ sợ sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Hắn cũng rõ ràng trần xuyên ý tứ. Là muốn thu phục hắn. Mặc dù trong lòng có chút không muốn chịu làm kẻ dưới. Thế nhưng không có cách. Địa thế còn mạnh hơn người. Hắn không được chọn. Mà lại hôn. Nay cách này thế đảo. Càn chịu lào đảo muốn ngã. Một khi sụp đổ. Tất nhiên liền là thiên hạ đại loạn. Quần hùng tranh sành. Cho đến lúc đó. Hắn tất nhiên cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Mà muốn tranh bá thiên hạ. Nếu như nói trước đó hắn còn đối với mình thực lực có lòng tin có chút tưởng niệm mà nói. Như thế giờ phút này trải qua cùng Trần Xuyên giao thủ. Hắn trong lòng điểm này tự tin liền triệt để không còn. Thực lực mình muốn tranh bá thiên hạ. Tuyệt đối là cùng chịu chết không có phân biệt. Đến lúc đó nếu như không muốn chết mà nói. Chỉ có hai con đường. Một đầu liền là đầu nhập người khác Một cái khác đầu liền là trực tiếp rời đi thần châu trốn xa Thế nhưng rời đi thần châu trốn xa đi thần châu bên ngoài những cái kia cằn cối lạc hậu chi địa Cung Giang Thánh tự nhiên là không muốn Cho nên, vậy liền đầu nhập Trần Xuyên đi Ngược lại Trần Xuyên thực lực cũng xác thực đủ mạnh Mà lại chủ yếu nhất là Trần Xuyên còn trẻ tuổi Như thế trẻ tuổi liền có thực lực như vậy Sau này có thể đi tới một bước nào Quả thực không thể tưởng tượng Đi theo như thế một cách cường nhân lăn lộn Cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt Mà lại Trần Xuyên bây giờ thủ hạ còn không có cái gì cao thủ Thiên nhân cũng chỉ có hắn một cái Chỉ cần hắn biểu hiện tốt Cái kia sau đó Trần Xuyên nếu là thành rồi thế Hắn liền là nguyên lão bật thủ hạ Tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt Sinh hoạt tựa như không như ý 89 phần 10, nhiều khi không thể phản kháng, vậy liền hưởng thụ tốt rồi. Có đôi khi đổi lại góc độ suy nghĩ vấn đề. Buông xuống trong lòng cách gọi là tôn nghiêm. Ngược lại chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Mà lại đầu nhập trần xuyên sau đó. Sau này nếu là cùng cách khác thiên nhân đối đầu. Sau lưng mình còn có thể có một cái trần xuyên dạng này đỉnh tiêm thiên nhân chỗ dựa. Liền xem như thiên nhân cảnh giới thứ hai. Đều không cần sợ hãi. Thậm chí sau này Trần Xuyên thực lực tiến thêm một bước mà nói. Nói không chừng thiên nhân cảnh giới thứ ba đều không cần sợ. Nghĩ như vậy cung giang thánh nhất thời cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều. Hầu ra. Kế tiếp thuộc hạ yêu cầu thế nào làm. Muốn giải tán tiêu giao cung sao cung giang thánh tiến nhập nhân vật rất nhanh. Vị trí bày rất đăng. Khi xác định sau này đầu nhập Trần Xuyên sau đó, lúc này hỏi, tạm thời không cần. Tiêu giao cung hết thảy như cũ. Sau này tiếp nữa đối ngoại chỉ cần tuyên bố người ta đạt thành liên minh là có thể. Trần Xuyên suy nghĩ một chút nói, nếu như bây giờ liền để người biết được cung Giang Thánh đã đầu nhập hắn mà nói, tất nhiên sẽ gây nên các thế lực lớn cảnh giác chú ý. Thậm chí liền liền triều đình đều có thể sẽ cảnh giác hắn. Cuối cùng đây chính là một cái thiên nhân cường giả. Thủ hạ còn có nạc đạc tiêu giao cung. Một khi đầu nhập hắn, hắn thủ hạ thế lực chắc chắn lại lần nữa tăng vọt đến một cái kinh người trình độ. Thậm chí nhảy một cách trở thành hôm nay thiên hạ bên ngoài để nhất đại thế lực. Bây giờ càn triệu chưa đổ. Còn không có chân chính tiến nhập tranh bá giai đoạn. Trần Xuyên cũng không muốn lập tức trở thành nhiều người mũi tên chi. Đối ngoại tuyên bố cung giang thánh cùng hắn liên minh mà nói. Tình huống kia liền phải tốt hơn nhiều. Cuối cùng liên minh thứ này. Vốn là dùng để tùy thời tùy chỗ sau lưng đâm đao. Ngươi thừa nhận hắn liền có. Không thừa nhận vậy liền cay giám cũng không bằng. Thậm chí ngoại giới còn có thể giải thích thành cung giang thánh bức bách tại hắn trần xuyên thực lực mới không thể không đáp ứng liên minh vốn lượn cầu toàn. Còn như cung giang thánh trực tiếp đầu nhập hắn. Chỉ sợ phần lớn người đều sẽ không nghĩ tới điểm này. Cuối cùng thiên nhân cường giả đều cao ngạo không gì sánh được. Há có thể tùy tiện cam tâm chịu làm kẻ dưới. Trần Xuyên cảm thấy thiên hạ thiên nhân bên trong như thế thức thời chỉ sợ cũng liền cung giang thánh. Cung giang thánh nghe được Trần Xuyên lời nói cũng là trong nháy mắt đại khái đoán ra Trần Xuyên suy xét lúc này liền chắp tay nói. Trần Hầu bỏ xuống thuộc hạ đã hiểu. Liêu trai kiếm tiên 13 chương 383 Thiên nhân đồng phủ đại chiến kết thúc. Trên bầu trời, Trần Xuyên cùng Cung Giang Thánh hai người thân ảnh hiển lộ ra. Phía dưới đám người cũng trong nháy mắt an tính lại. Nhìn xem hai người, Cung Giang Thánh trước tiên mở miệng nói: "Tiêu Dao cung đám người nghe lệnh." Tại Tiêu Dao cung đám người lập tức cung kính tất cả. Trần Hầu thực lực cao tuyệt, kiếm đảo vô song, Càng tâm ưu thiên hạ, vì nước vì dân, bản tỏa cảm giác sâu sắc kính nể. Nguyện cùng Trần Hầu cùng kết liên minh, đồng tâm hiệp lực, vì nước vì dân. Từ nay về sau, ta tiêu giao cung cùng, cùng trưởng nhạc minh vĩnh vết đồng minh. Cái gì phía dưới, tiêu giao cung người sắc mặt đại biến, chấn kinh nhìn xem trên đỉnh đầu nhà mình cung chủ. Nguyên bản bọn họ thế nhưng là ôm đến đoạt bảo tàng ý tưởng đến Kết quả lại không nghĩ rằng Nhà mình cung chủ không chỉ có ngăn cản bọn họ cùng trường nhạc minh xung đột từ bỏ cướp đoạt kho tàng Giờ phút này thế mà còn muốn cùng trường nhạc minh cùng Trần Xuyên ghét minh Cái này một hệ liệt thao tác Quả thực để bọn hắn hoài nghi mình cung chủ tư tưởng xảy ra vấn đề Lại hoặc là bản thân lỗ tai nghe lầm Thế nhưng nghe lấy cái kia mỗi chữ mỗi câu truyền vào trong tai lời nói cùng trước mắt thật sự ngay tại trong tầm mắt nhà mình cung chủ. Lại để cho tiêu giao cung bọn người không thể không tiếp nhận hiện thực này. Bọn họ không có nghe lầm. Bên cạnh, trường nhạc minh cùng cách khác một đám tại chỗ giang hồ nhân sĩ cũng là có chút ngẩn người. Hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Cung cung chủ hiểu rõ đại nghĩa. Thực lực cao cường. Có thể cùng cung cung chủ kết minh. Cũng là bản hầu may mắn. Ta trưởng nhạc minh may mắn. Trần Xuyên lúc này cũng ngoài miệng vừa cười vừa nói. Không thể nghi ngờ cũng đại biểu cho tán đồng đồng ý lần này kết minh. Không đúng. Nếu như cung chủ thực lực không kém gì cách này vô song hầu mà nói. Lấy cung chủ tính cách. Tuyệt đối không có khả năng dạng này chịu thua. Chẳng lẽ cung chủ thực lực. Cũng không phải cách này vô song hầu địch thủ tiêu giao cung đám người bên trong. Thái khôn chợt trong lòng giật mình. Lập tức tỉnh ngộ lại. Xem như hôm nay tiêu giao cung bên trong đi theo cung giang thánh thời gian lâu nhất lão nhân một trong. Đối với cung giang thánh tính cách. Hắn có thể nói là rõ ràng nhất bất quá. Ngày bình thường. Thân là thiên nhân trí cường giả. Cung giang thánh tính cách từ trước đến nay đều là cao ngạo không gì sánh được. Chưa bao giờ thấy qua cung giang thánh đối với người nào dạng này chịu thua qua Thế nhưng giờ phút này Đối mặt Trần Xuyên Nhà mình cung chủ có thể nói là từ đầu sồi xuống cuối Cái này rõ ràng liền không bình thường Như không nguyên do Tuyệt đối không có khả năng dạng này Duy nhất khả năng chính là Nhà mình cung chủ thực lực cũng không phải vị này vô song hầu địch thủ Mà lại trinh lệ tuyệt đối còn không nhỏ Nếu không mà nói Nhà mình cung chủ hà tất giảng này nghĩ đến cái này có thể Thái khôn sau lưng trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền sông ra Trước đó hắn dám dẫn người tới chuẩn bị đoạt bảo tàng Liền là cảm thấy trần xuyên thực lực theo mạnh Thế nhưng nhà mình cung chủ nhưng cũng là thiên nhân trí cường giả Hơn nữa còn là thành danh mấy chục năm uy tín lâu năm thiên nhân Mà Trần Xuyên cũng bất quá vừa rồi quật khởi bất quá hơn một năm. Coi như mạnh hơn. Nhà mình cung chủ hẳn là cũng sẽ không thua Trần Xuyên tối đa thực lực chia 5 năm mới đúng. Cho nên hắn mới có lá gan dẫn người tới đoạt bảo tàng. Thế nhưng nếu như Trần Xuyên thực lực hơn xa nhà mình cung chủ. Vậy mình cử động liền hoàn toàn là chịu chết. Còn là hố toàn bộ tiêu giao cung cùng với nhà mình cung chủ. Xong đời thái khôn trong lòng phát lạnh. Hắn cảm giác lần này sau khi trở về Bản thân một trận thu thập khẳng định là chạy không được Cung Giang Thánh không giết hắn đều xem như lão thiên gia phù hộ Mà Thái Khôn cảm giác cũng xác thực không có sai Cung Giang Thánh cũng ánh mắt không lưu dấu vết nhìn thoáng qua Thái Khôn Còn có giờ khắc này tại chàng mỗi một cách tiêu giao cung người Đem những người này toàn bộ ghi lại tiểu bản bản Trở về một cách cũng đừng nghĩ trốn Nếu không phải hắn cơ linh đuổi tới kịp thời, lần này xác định vững chắc bị bọn này hố bức thủ hạ cho trực tiếp hố chết. Trần Xuyên lại không tiếp tục để ý tới cung giang thánh trực tiếp đi tới kho tàng đồng phủ cửa ra vào. Minh chủ. Chính là chỗ này. Căn cứ tàng bảo đồ tin tức cùng với Đinh Phong. Trương Tử Lăng hai người giảng thuật. Kho tàng liền tại cách này đồng phủ sau cửa lớn. Là một cách tiền bối cao nhân lưu lại. Hứa Thanh Sơn mang theo trường Nhạc Minh người theo tới Trần Xuyên phía sau thấp dọng báo cáo. Tiện bối cao nhân. Trần Xuyên nghe vậy hơi nhíu mày. Nhìn hướng đồng phủ. Toàn bộ đồng phủ cửa hang hiện lên hình tròn. Đường kính hơn 10 mét. Cực lớn cửa đá phong bế. Đồng thời tại cửa đá bên trên. Trần Xuyên còn rõ ràng cảm nhận được một cỗ thường nhân cảm giác không thấy cùng loại phong ấm lực lượng cường đại. Nếu là có người mạnh phá mà nói Tất nhiên liền sẽ phát động phía trên phong ấm lực lượng Mà tử cố này phong ấm lực lượng cường độ đến xem Lưu lại người thực lực cũng xác thực bất phàm Hoàn toàn vượt qua tiên thiên cấp độ Tuyệt đối là thuộc về thiên nhân cường giả thủ bút Cực lớn cửa đá bên trên khắc lấy 16 chữ to nếu muốn nhập môn Cầm ta tín vật Ba bái chín khấu Mới gặp thân ta Trần Xuyên nhìn thoáng qua. Sau đó dơ tay lên liền là một đảo kiếm khí bắn ra. Âm toàn bộ cửa đá giống như là bị cắt mở đậu hú một dạng. Trực tiếp từ trung gian bị một phân thành hai phá vỡ. Phía trên phong ấm lực lượng cũng là trong nháy mắt băng diệt không còn một mảnh. Cửa đá phá vỡ. Động phủ bên trong hoàn cảnh hiển lộ ra. Bên trong liền là một cây sổng lớn một chút tu kiến sống như kiến trúc đại điện một sảng sơn động. Đại điện ở giữa nhất một cây đài cao. Đài cao bên trên cái gì cũng không có. Trung quanh góc nhỏ ngược lại là chất thành mấy chồng chất kim ngân ngọc khí cùng mấy dương chứa vàng bạc châu báu cây dương. Đại điện nhất bên trong còn có một cây bàn đài. Án đài bên trên trưng bày một cây hộp gấm. Trong đồng bên trái có một tảng đá lớn vách tường, phía trên lít. Nhà lít nhít khắc không ít chữ Ta 6 tuổi tu hành 8 tuổi nhập kình 20 nhập tiên thiên 40 nhập tiên nhân Nhưng Hướng về sau quãng đời còn lại Tất cả đều phí thời gian Ung dung hàng trăm năm Lại không tiến tất Mắt thấy tiên nhân ngũ suy hàng lâm sắp đến Liền lưu nơi đây lời này Nếu như may mắn Vượt qua kiếp nạn này Sống thêm một thế Cho là ta may mắn Nếu như mệnh nên tuyệt ở đây Người có duyên đến ta tín vật Tìm đến nơi đây Ba bái chín khấu Có thể kế thừa ta chi y bát Lưu loát một phần di ngôn Giao phó xong toàn bộ kho tàng từ đầu đến cuối Không hề nghi ngờ Đây là một cái thiên nhân còn sót lại đồng phủ kho tàng Biết đại nạn sắp tới thiên nhân ngũ suy hàng lâm sắp đến Cho nên mở ra lưu lại cái này động phủ. Bên trong lưu lại hắn khi còn sống tài bảo cùng tu hành công pháp truyền thừa. Xem ra. Đối phương thiên nhân ngũ suy hẳn là không có vượt qua trực tiếp. Nếu không vượt qua mà nói. Cái này động phủ hẳn là cũng liền sẽ không lưu lại. Trần Xuyên đi tới trong đồng nhất bên trong cái ghi án đài phía trước. Cầm lấy phía trên hộp gấm mở ra. Bên trong dĩ nhiên chính là động phủ chủ nhân trước khi chết lưu lại tự thân công pháp truyền thừa. Một môn tên là Thái Huyền Vô Cực Công Thiên Nhân Cấp Bật Công Pháp. Thiên Nhân Cấp Bật Võ Học Công Pháp. Trần Xuyên ánh mắt mờ sáng. Đem công pháp thu vào. Đối với hắn mà nói. Bất kỳ cái gì một môn mới công pháp đều là tài phú. Bên trong ưu điểm cùng quan niệm đều có thể dùng để hoàn thiện dẫn sát chính hắn công pháp. Hướng chi một môn thiên nhân cấp bật võ học công pháp. Bất kỳ một cách nào thiên nhân. Không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bọn họ công pháp. Chính là bọn họ tu hành trí tuổi lớn nhất kết tinh. Đối Trần Xuyên mà nói. Đều là tài phú. Thu rồi công pháp. Còn lại còn lại mấy cái bên kia vàng bạc châu báu Trần Xuyên liền không tiếp tục để ý tới. Giao cho thủ hạ trưởng nhạc minh người xử lý vận chuyển Thu hoạch cũng coi như không tệ Đến không ít vàng bạc châu báu các loại tiền tài Còn có một môn thiên nhân cấp bậc võ học công pháp Đối trần xuyên mà nói cũng coi là miễn cứng không tệ Đương nhiên Đây cũng là đối lập trần xuyên mà nói Lấy trần xuyên hôm nay thực lực địa vị Những thu hoạch này chỉ có thể nói là miễn cứng không tệ Nhưng nếu như đặt ở thiên nhân phía dưới trên thân người Đó chính là thiên đại cơ duyên cùng kho tàng Những cái kia kim ngân tài bảo liền không nói Vẹn vẹn một môn thiên nhân cấp bậc võ học công pháp Đối với những cái kia thiên nhân phía dưới người mà nói liền là vô giới chi bảo Cung Giang Thánh đã mang theo tiêu giao cung người rời đi trước Cách khác tụ tập ở đây Giang Hồ Nhân Sĩ gặp kho tàng đã bị trường nhạc minh cầm xuống Lúc này cũng là phân phân rời đi. Mặc dù không ít trong lòng người hâm mộ không cam lòng. Thế nhưng đối mặt Trường Nhạc Minh đối mặt Trần Xuyên. Còn là không người nào dám có cái nào lá gan đùa nhịp thủ đoạn cướp loại hình. Tiểu tử Đinh Phong Trương Tử Lăng bái kiến Trần Hầu. Vào đêm. Vĩnh Bình Huyện Đinh Phong. Trương tử lăng hai người thần sắc khẩn trương co lắp hướng trước mắt khuôn mặt thoạt nhìn so với bọn hắn còn muốn trẻ tuổi khí chất như tiên thanh niên áo trắng chắp tay quỳ gối. Tâm tình khẩn trương trí cực. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Có thể nhanh như vậy liền trực tiếp diện kiến đến vị này danh chấn thiên hạ vô song hầu. Trong nháy mắt một trái tim đều ngăn không được nhấc lên. Mặc dù trước mắt vị này vô song hầu thoạt nhìn nho nhã hiền hòa trí cực. Không có cái gì uy áp mạnh mẽ khí thế phát ra Thế nhưng trong lòng bên trong Vẹn vẹn nhìn trước mắt vị này vô song hầu Hai người liền ngăn không được dâng lên một loại như đến thiên uy cực lớn cảm giác áp bách Vô cùng khẩn trương Đồng thời lại có một chút nhỏ hưng phấn cùng kích động Bởi vì hai người rõ ràng Nếu như lần này biểu hiện tốt có thể vào vị này vô song hầu pháp nhãn mà nói Cái kia đối hai người mà nói Tuyệt đối là thiên đại cơ duyên Hầu ra Lần này kho tàng tin tức cùng tàng bảo đột liền là hai người này báo cáo Hai người này muốn nhập ta trường nhạc minh Trương Văn Viễn đứng ở bên cạnh Lúc này mở miệng hướng Trần Xuyên nói Hôm nay trường nhạc minh Có người vẫn như cú xưng hô Trần Xuyên là minh chủ Bất quá cũng có một bộ phận người đã đổi giọng xưng hô Trần Xuyên là Hầu ra Bất quá đối với hai cái này xưng hô Trần Xuyên cũng không có để ý. Tùy tiện xưng hô cái nào cũng được. Muốn nhập ta trường nhạc minh. Trần Xuyên nghe vậy ánh mắt nhìn về phía hai người trong lòng lại là ngăn không được có chút cổ quái. Đây là. Song Long tiết tấu một cái thánh tâm trai. Một cái lý ra. Mà trước mắt cái này Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng. Mặc dù danh tử không đồng dạng. Nhưng xem hai người bối cảnh tin tức khôn mặt liên hợp lại, cũng không liền là xong long sao. Nếu thật là dạng này, lý ra là thiên mệnh, vậy mình coi là cái gì, siêu cấp trùm phản diện. Liêu trai hiếm tiên 13 chương 384 thần công chẳng lẽ mình cùng với lý gia trình diễn một trận người xuyên qua đại chiến vì diện tri tử tiết mục như là ở kiếp trước trong lịch sử vương mãng đại chiến đại ma đạo sư lưu tú. Trần Xuyên trong lòng ngăn không được sinh ra cách này quái gì ý tưởng. Nếu như thế giới này càn chịu hủy diệt sau đó thiên mệnh thật tại lý ra. Tuần hoàn theo xong long mô bản kịch bản. Vậy mình muốn tranh đoạt thiên hạ mà nói. Cũng không liền trở thành Xuyên qua khách đại chiến vì diện chi tử sao. Nếu thật là dạng này, vậy thì có ý tứ. Đè xuống trong lòng suy nghĩ lung tung Trần Xuyên lúc này cũng là mở miệng nhìn hướng hai người hỏi. Các người muốn gia nhập ta trường nhạc minh chính là chính là huyên để ta hai người ngưỡng mộ hầu gia đắt lâu. Hy vọng có thể gia nhập trường nhạc minh vì hầu gia hiệu lực. Mong rằng hầu gia thành toàn. Đinh Phong lập tức mở miệng liên miên gật đầu nói ánh mắt khẩn trương chờ mong nhìn xem Trần Xuyên. Trần Xuyên nghe vậy mỉm cười. Bản hầu làm việc từ trước đến nay công tội rõ ràng. Chú trọng có công tất thường. Có tội tất phạt. Hai người các ngươi lần này hiến vật quý có công. Dựa vào cách này tông lao. Có thể nhập ta trường nhạc minh. Nếu ngươi hai người thực tình muốn nhập ta trường nhạc minh mà nói. Chỉ cần ở đây lập thể vĩnh viễn không phản minh. Bản hầu ở đây tự mình làm chứng đồng ý hai người các ngươi nhập minh. Tạ ơn hầu ra. Tạ ơn hầu ra. Huyên để chúng ta hai người ở đây lập thể. Lúc này thế này. Tất không phản minh. Nếu làm trái cách này thệ Trời tru đất diệt Hai người nhất thời đại hỷ nhanh chóng lập thể nói Tốt Nếu như thế Vậy hôm nay bản hầu liền tự mình làm chứng Đồng ý hai người các ngươi nhập minh Ngoài ra Hai người các ngươi còn có cái gì yêu cầu Xem như lần này hiến vật quý ban thưởng Bản hầu có thể lại ngoài định mức thỏa mãn các ngươi một điều thỉnh cầu Trần Xuyên lại nói Vốn là lọt vào trong hưng phấn Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng nghe vậy càng là cảm giác như cùng vui từ trên trời hạ xuống. Lần này, liền là bên cạnh Trương Văn Viễn cũng nhìn không được hâm mộ. Có chút hâm mộ nhìn xem Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng. Thầm than hai người chính là gặp vận may. Thế mà có thể được nhà mình hầu ra lọt mắt xanh. Nghĩ xong chưa các ngươi muốn cái gì Trần Xuyên nhìn xem hai người. Đinh Phong cùng trương tử lăng từ trong hưng phấn trở lại đến. Cùng nhìn nhau lấp lóe nhìn mấy lần. sau cùng Đinh Phong cắn răng một cái. Nhìn hướng Trần Xuyên chắp tay một bái nói. chúng ta huyên để hai người cả gan. Muốn bái hầu ra vi sư. Không biết hầu ra có thể thu huyên để ta hai người. Đinh Phong muốn rất rõ ràng. Chính minh huyên để hai người vô luận muốn cái gì. Đều khẳng định không kịp nổi bại Trần Xuyên vi sư. Nếu quả thật thành rồi trần xuyên đệ tử Hai người kia liền thật một bay lên trời lập tức bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng Đến lúc đó thành rồi trần xuyên đệ tử Còn không phải muốn cái gì có cái đó Hai người cắt ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm Bất quá bản hầu tạm thời không có thu đệ tử ý tưởng Đổi lại một cách đi Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng Ngay sau đó nghĩ nghĩ lại nói Ta đây huyêng để hai người muốn xin hầu gia truyền chúng ta một môn tuyệt thí thần công. Tốt nhất là một môn có thể tu luyện tới hầu gia lợi hại như vậy thần công. Hai trong lòng người nguyện vọng lớn nhất liền là tập được thần công trở thành tuyệt thế cao thủ từ đó danh chấn thiên hạ. khoái ý ăn cửu. Gặp bái sư không thành. Lúc này lùi mà cầu lần Thần công. Cái này đến dễ dàng. Các ngươi muốn học cái dạng gì thần công Trần Xuyên nói. Trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ. truyền thủ hai người cái gì võ học thích hợp. Có thể tốt thành. Đinh Phong không chút nghĩ ngợi nói. Tốt thành. Cái này đơn giản. Ta trưởng nhạc minh bên trong. Có một công pháp. Tên là ủy Hoa Thần Tông. Xuất từ kinh thành đại nội. Trực chỉ thiên nhân đại đạo. Mà lại tu hành tốt thành. Hoàn toàn có thể thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Bất quá cái này pháp tu hành điều kiện có chút hà khắc. liền là không biết các ngươi hai người có nguyện ý hay không. Quỷ hoa thần công Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người hai mặt nhìn nhau. Bên cạnh Trương Văn Viễn lại sắc mặt lập tức cổ quái. Môn này quỷ hoa thần công. Tại hôm nay trường nhạc minh bên trong thế nhưng là úy danh hiển hách. Phạm là chỉ cần là trường nhạc minh người. liền không có một cách nào không biết. Điều kiện gì rục niệm thần công trước phải tự cung Tử cung Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng Hai người trên mặt lộ ra nghi hoặc Còn không có minh ngộ có ý tứ gì liền là cắt xuống mặt Trương Văn Viễn Hảo Tâm hỗ trợ giải thích nói a đó không phải là muốn làm thái giám Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng lần này triệt để hiểu được Trong nháy mắt sắc mặt đại biến Hai người mặc dù muốn học thần công Thế nhưng cũng không muốn biến thái giám Đây ngược lại không cần lo lắng. Cách này công trực chỉ thiên nhân đại đạo. Nếu hai người các ngươi tương lai có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh giới. Có thể tự làm đến thiên nhân hóa sinh. Đoạn tri trùng sinh. Khôi phục nam thân dễ như trở bàn tay. Hiện nay triều đình hán vị đại đô đốc ngụy trung ngụy đại đô đốc liền là tu luyện cách này công. Mà lại cách này công pháp còn đi qua ta một phen hoàn thiện sửa chữa. Nếu như là học chi, Uy năng càng hơn nguyên pháp. Thế nào? Hai người các ngươi có thể nguyện học trần xuyên cười mỉm nhìn xem hai người. Hai người nhưng là phía dưới đương phát lạnh, lắc đầu liên tục. Nếu không nguyện, đến còn có một môn công pháp. Chính là bản hầu gần đây dung hợp thêm ra võ học trổ tạo. Pháp này bản hầu đặt tên là thiên địa giao trinh âm dương vô cấp đại bi phú. Bản công pháp thoát thai tử ma môn lục đảo một trong huyền âm phái huyền âm chân kinh Cũng là trực chỉ thiên nhân đại đảo thần công Cái này công pháp vốn chỉ thích hợp nam nữ song tu sử dụng Bất quá ta xem hai người các ngươi thể chất đặc thù Đinh phong ngươi thể chất dương cương Thích hợp dương thuộc tính công pháp Trương tử lăng ngươi thể chất lệch âm Thích hợp âm thuộc tính công pháp Nếu ngươi hai người tu luyện Một âm một dương. Có thể phụ tá phối hợp. Trần Xuyên lúc này lại nói. Cái này công pháp thật đúng là hắn nửa năm trước mới sáng tạo ra. Lấy âm dương xong tu công pháp làm căn bản. Lại lấy hắn thiên nhân cảnh giới thực lực dung hợp rất nhiều võ học công pháp tạo thành. Hoàn toàn là một môn thiên nhân cấp bậc xong tu công pháp. Là hắn sáng tạo ra đến chuẩn bị trợ giúp chỉ đảo lôi ghéo trong nhà mấy cái người vợ dùng. Môn này công pháp nam nữ song tu mà nói, hoàn toàn có thể làm ít công to. Tu hành tốc độ viễn siêu bình thường công pháp, mà lại cùng bình thường võ học công pháp khác biệt. Môn này công pháp dung hợp trần xuyên mới sáng tạo võ học hệ thống. Không cần giống như truyền thống võ đảo hệ thống một dạng trước tiên nhập kinh tiếp đó đến hậu thiên cảnh giới mới có thể hấp thu thiên địa chi lực. Môn công phu này từ vừa mới bắt đầu xong tu liền có thể hấp thu thiên địa linh khí hóa thành nổi khí gột rửa tự thân. Mà Đinh Phong cùng Trương tử lăng thể chất. Cũng xác thực một cái thuộc tính dương cương. Một cái thuộc tính lệch âm. Hơi đem công pháp sửa chữa một cái. Hai người một âm một dương lẫn nhau phụ trợ tu luyện mà nói. Tuyệt đối thích hợp mà còn làm ít công to. Đương nhiên. Tu luyện âm thuộc tính chân khí người kia sau cùng có thể hay không chịu đến âm thuộc tính ảnh hưởng phát sinh một chút giới tính bên trên chuyển đổi trần xuyên liền vô pháp bảo đảm. Mà lại hai người các ngươi mặc dù căn cốt tư chất không tệ, nhưng đã qua tốt nhất tu luyện đặt nền móng giai đoạn. Vào lúc này nếu như là tiếp tục làm từng bước tu luyện mà nói, như không đại cơ duyên. Cuộc đời này đều chú định thành tựu có hạn Bất quả cái này công pháp mà nói là ta sáng tạo có khác với cái khác công pháp Ảng diệu trong đó nếu ngươi hai người tu luyện có thể tự thể ngộ Không chỉ tu luyện tốc độ muốn hơn xa cái khác công phu Có lẽ còn có thể bù đắp hai người các ngươi tu hành thời gian muộn vấn đề Trần Xuyên lại nói Bắt đầu hướng dẫn từng bước Hắn cảm thấy nếu như trước mắt Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng thật sự là song long mà nói Như thế tu hành môn này công pháp Đối hai người mà nói còn chưa hẳn không phải một chuyện tốt Cuối cùng trong nguyên tắc song long hai cách đều là liếm chó Liếm đến sau cùng còn không còn gì cả Đã như vậy Làm gì còn muốn liếm nữ nhân Hai người các ngươi bản thân cùng một chỗ tương thân tương ái hắn không thơm sao Cơ hữu tốt cả một đời Thế nào Lăng thiếu Nếu không liền học cách này môn thần công sao? Hầu ra tự mình sáng chế thần công. Tất nhiên sẽ không kém. Mà lại hầu ra nói đúng. Hai chúng ta đã bỏ lỡ tốt nhất tu luyện đặt nền móng thời gian. Dựa theo đồng dạng bình thường tu luyện. Chỉ sợ cả đời này đều thành tựu có hạn. Đinh Phong ý động. Nhìn hướng chương tử lăng nói. Trần Xuyên nói bọn họ đã bỏ lỡ tốt nhất tu luyện đặt nền móng đoạn thời gian điểm này bọn họ đồng thời không có hoài nghi. Bởi vì trước đó thời điểm hai người cũng đi tìm không ít võ quán họp qua võ. Những cái kia dạy bảo bọn họ không một người không phải như vậy nói. Bọn họ học võ quá muộn. Đã bỏ lỡ tốt nhất chút cơ đoạn thời gian. Trên thân hai người công phu mèo ba chân cũng chính là như thế được đến. Bất quá Đinh Phong không cam tâm. Không cam tâm cả đời này thật sự tầm thường vô vi. Giờ phút này Trần Xuyên công pháp. Để cho hắn thấy được vi vọng. Trương Tử Lăng lại có chút do dự. Nhìn hướng Trần Xuyên nói. Xin hỏi hầu ra. Ngày vừa rồi nói cái này công pháp vốn là nam nữ âm dương song tu công pháp. Một âm một dương. Âm dương viện trợ. Nếu như ta cùng phong thiếu học. Ta tu luyện âm thuộc tính cái kia một bộ phận công pháp. Có thể hay không xuất hiện một chút tai hỏa ngầm Thí dụ trở thành không giống nam nhân loại hình Trên lý luận mà nói Thù âm thuộc tính chân khí ảnh hưởng Ngươi xác thực có thể sẽ phát sinh một chút chuyển biến Thí dụ làn ra bề ngoài tới gần nữ tính phát triển Bất quá cách này chuyển biến đều tại cá nhân ngươi ý chí Nó sẽ không để cho ngươi thật tử nam nhân biến thành nữ nhân Coi như thật thay đổi Chỉ cần các ngươi có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh giới. Đến lúc đó vô luận là nam hay là nữ. Giới tính chuyển đổi. Đều không phải việc khó. Thiên nhân hóa sinh. Nhục thân giới tính. Đều có thể khống. Trần Xuyên nói. Điểm này hắn thật không phải gạt hai người. Tu sĩ đến thiên nhân cảnh giới. Thật có thể từ nam nhân biến nữ nhân. Cũng có thể từ nữ nhân biến nam nhân. Bởi vì đến thiên nhân cảnh giới, toàn bộ nhục thân, thiên nhân đều có thể toàn diện trưởng khống. Thậm chí đem bây giờ nhục thân hủy đi tái tạo đều không phải là việc khó. Thế nào? Pháp này, hai người các ngươi có thể nguyện học. Nếu như không nguyện mà nói, ta trưởng nhạc minh tàng võ các bên trong cũng là còn có cái khác không ít thiên nhân bật công pháp. Đến lúc đó cũng có thể tùy ý hai người các ngươi chọn lựa. Bất quả những cái kia võ học công pháp mà nói Đều cần làm từng bước Coi như vô pháp tốt thành chớ đừng nói chi là cải biến hai người các ngươi can cơ tư chất Lăng thiếu Sợ cái gì Làm Chúng ta ẩm dương song tụ Nếu như ngươi thật thành rồi nữ nhân Cùng lắm thì sau này ta cưới ngươi Đinh Phong nhìn xem trương tử lăng nói Nghĩ đến nếu như trương tử lăng thật thành rồi nữ nhân Trong lòng còn có chút tiểu chờ mong. Trương tử lăng cắn răng do dự một chút. Sau cùng nghĩ nghĩ. Tốt. Xin hầu ra truyền pháp. Hương để ta hai người nguyện học cách này thần công. Liêu trai kiếm tiên 13 chương 385 đột biến tốt. Đã ngươi hai người nguyện học. Vậy bản hầu liền đem cách này công truyền thủ cho ngươi hai người. Cách này công là bản hầu tự mình trổ tạo. Mặc dù bản hầu không có thu đồ chi tấm. Nhưng hai người các ngươi nếu học cách này tông Trình độ nào đó mà nói cũng coi là kế thừa bản hầu bộ phận y bát Như vậy đi Bản hầu liền thu hai người các ngươi là ký danh đệ tử Hai người các ngươi có thể nguyện Trần Xuyên suy nghĩ một chút lại nói Hắn vốn là xác thực vô ý thu hai người làm đồ đệ Nguyên bản cũng không có cái gì thu đồ ý tưởng Bất quá nghĩ lại Nếu như hai người này thật sự là song long Như thế bản thân thu hai người làm ký danh đệ tử Thêm tầng này sư đồ thân phận Có lẽ cũng không tệ Mà lại thiên địa giao trinh âm dương vô cực đại bi phú môn này công pháp cũng xác thực là chính hắn tự mình trổ tạo Nếu như Đinh Phong Trương Tử Lăng hai người tu luyện lời nói Trình độ nào đó mà nói Cũng xác thực xem như kế thừa hắn một bộ phận y bát Loại tình huống này, thu hai người làm ký xanh đệ tử cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chủ yếu nhất là, ký xanh đệ tử loại vật này làm sư phụ ngươi thu rồi hắn có thể không cần quá phụ trách. Hoàn toàn có thể nuôi thả. Thế nhưng làm đệ tử nhưng lại không thể không tôn ngươi một tiếng sư phụ kính trọng ngươi. Nói ngắn gọn chính là, ngươi có thể đối với hắn không cần quá phụ trách. Thế nhưng hắn nhưng lại không thể không lấy tôn sư lễ đến kính trọng ngươi. Bất quá coi như Trần Xuyên trong lòng đánh là ý nghĩ này. Thế nhưng lấy hắn hôm nay thực lực thân phận mà nói. Dù chỉ là một cái ký sanh đệ tử. Đối với người bình thường mà nói. Không thể nghi ngờ cũng đều là thiên đại cơ duyên cùng kỳ ngộ. huống chi còn là lúc này Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng. Xe đến Trần Xuyên lời nói. Đinh Phong. Trương Tử Lăng hai người nhất thời đại hỷ Trên mặt đều ngăn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng Nguyên bản không thể trở thành Trần Xuyên đệ tử Hai người trong lòng còn có chút thất vọng Nhưng không nghĩ giờ phút này liền liếu án hoa minh liền một thôn Mặc dù chỉ là ký sanh đệ tử Thế nhưng ký sanh đệ tử cũng là đệ tử ác Mà lại chủ yếu nhất là Cho tới bây giờ Trần Xuyên đồng thời không có đệ tử khác Ngoài trừ hai người bọn họ bên ngoài Nói cách khác Cho dù Trần Xuyên chỉ lấy hai người bọn họ là ký danh đệ tử Thế nhưng hai người cũng là Trần Xuyên hôm nay truyền nhân duy nhất Đệ tử bái kiến sư tôn hai người liền vội vàng hành lễ quỳ lại Hướng về phía Trần Xuyên quỳ xuống đất dập đầu một bái Trực tiếp một cái bái sư đại lễ đưa lên Bên cạnh Trương Văn Viễn nhưng là nhìn không được có chút hâm mộ nhìn xem Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người. Có thể trở thành Trần Xuyên đệ tử. Dù chỉ là ký danh đệ tử. Đối với người bình thường mà nói. Không thể nghi ngờ đều là thiên đại cơ duyên. Trần Xuyên ngồi nghiêm chỉnh thản nhiên tiếp nhận hai người lễ bái sư. Ngay sau đó tay phải nhẹ nhàng vừa nhất. Đinh Phong. Trương Tử Lăng hai người nhất thời trong lòng giật mình. Chỉ cảm thấy vô hình bên trong một cỗ đại lực lập tức ngăn chặn bản thân. Đem chính mình quỷ tải trên mặt đất thân thể đỡ lên. Ngay sau đó trần xuyên con ngón búng ra. Hai đảo lưu quang phân biệt một trái một phải bắn về phía hai người chui vào hai người mi tấm. Đây là thiên địa giao trinh âm dương vô cực đại bi phú. Một âm một dương. Khi ngươi hai người có thể làm đến tâm ý tương thông. Tình cảm giao hòa lúc. Chính là chân chính nhập môn nắm giữ đến công pháp tinh túy. Trần Xuyên lại nói. Đây vốn là hắn sáng tạo ra đến cùng nhà mình người vợ xong tu xong tu công pháp. Bây giờ chuyển cho Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người. Cũng không biết sau cùng hai người có thể tu luyện thành bộ dáng gì. Nhất là Trương Tử Lăng. Tu luyện âm thuộc tính bộ phận công pháp vốn là thích hợp nữ tử cái kia bộ phận công pháp. Bây giờ một cách nam nhân tu luyện. Thổ công pháp tu luyện ra tới âm thuộc tính chân khí. Ảnh hưởng hướng nữ tính hóa phát triển là tất nhiên. Trừ phi trương tử lăng triệt để tu luyện tới thiên nhân. Đến lúc đó thiên nhân hóa sinh. Có thể toàn diện trưởng khống bản thân nhục thân thể phách. Đến lúc đó mới có thể lại triệt triệt để để khôi phục thân nam nhi. Nhưng đã đến lúc kia. Trương tử lăng còn nguyện ý khôi phục thân nam nhi sao đem một cách nam nhân đem nữ nhân làm lâu. Thói quen, nhất là còn cùng một cái nam nhân khác trải qua thời gian dài sớm chiều ở chung, âm dương giao họa, tâm ý tương thông, mà cái này cũng là Trần Xuyên muốn truyền thủ hai người môn này công pháp, thực tế cũng là Trần Xuyên cố ý gây nên. Đương nhiên, Trần Xuyên cũng không phải vì hố hai người, mà là vì giúp hai người, ngắm lại nguyên kịch bản bên trong song long ghép cục. Rõ ràng là nhân vật chính mình lại xưởng sốt cho sống sờ sờ sống thành rồi liếm chó Liếm đến sau cùng còn hoàn toàn không có chỗ y theo Ném đi giang sơn Nữ thần cũng còn không có Đã như vậy Vậy còn muốn nữ nhân làm cái gì Chính các ngươi hai người huyên để dựa vào nhau làm bạn hắn không thơm sao Cơ hữu tốt cả một đời Muốn cái gì nữ nhân thật muốn nữ nhân bản thân biến không phải tốt Vì cải biến xong long hai người vận mệnh Trần Xuyên cũng có thể gọi là nhọc lòng A Bất quá những này Trần Xuyên cũng sẽ không nói. Bởi vì hắn Trần Xuyên liền lại như thế một cách làm việc tốt không lưu danh không cầu hồi báo người. Ẩm Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người đã ngây người tại chỗ. Chỉ cảm thấy một nháy mắt toàn bộ não hải đều tựa như một nháy mắt nổ tung. Vô số lạ lấm tin tức toàn bộ một mạch tràn vào đến bọn họ não hải trong ý thức. Những tin tức này chính là toàn bộ thiên địa giao trinh âm dương vô cực đại bi phú công pháp tin tức. Trừ cách đó ra còn có trần xuyên đối với toàn bộ công pháp một chút lý giải cảm ngộ. Theo công pháp tin tức trong đầu truyền lại hấp thu. Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người ý thức chỗ sâu. Riêng phần mình một đảo mịt mờ nồng đầm bóng người hiển lộ ra. Vận hành người tu luyện toàn bộ công pháp. Hai người cảm giác bóng người này là tại hướng bọn họ biểu thị toàn bộ công phu tu luyện. Bất quá khác biệt là. Đinh Phong ý trong ý thức bóng người là người nam tử. Trương Tử Lăng trong ý tứ bóng người lại là cái nữ tử. Tư thái thước tha. Xinh đẹp yêu kiều. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt. Thế nhưng Trương Tử Lăng cảm giác. Trong ý thức nữ tử thân ảnh. liền là trên đời hoàn mỹ nhất nữ nhân. Để cho hắn không tự chủ được dâng lên một loại không hiểu sung động. Thế nhưng loại này xung động. Lại không phải loại kia nam nhân đối với nữ nhân sung động. Mà là một loại để cho hắn chưa bao giờ có lại làm cho hắn tâm hoảng sung động. Trong nháy mắt đó, hắn cũng muốn trở thành như là nữ nhân kia dạng kia hoàn mỹ. Chọn vẹn hơn một cái canh giờ. Hai người mới hoàn toàn tiêu hóa xong trong đầu tông pháp tin tức. Chờ hai người tỉnh lại lúc. Trần Xuyên đã rời đi Trần Xuyên trong đêm trở lại Ngân Xuyên Theo sau đó sinh hoạt liền yên tĩnh trở lại Trong nháy mắt Liền một tháng thời gian trôi qua Thời gian tiến nhập tháng 4 Tháng 4 kinh thành Hoàng Cung Một trận đủ để dẫn phát thiên hạ Đài Loạn kinh biến đột nhiên bảo phát Vĩnh An 31 năm đầu tháng 4 Vĩnh An Đại Đế đột nhiên bệnh nặng hôn mê Ngã hủy trường Nhạc Cung bên trong Ba ngày bất tỉnh. Đồng thời. Vĩnh An Đại Đế chuyên vì tìm kiếm trường sinh thiết lập kỳ sĩ phủ phủ chủ lý ẩm mất tích. Tư hư thực thực lẩn trốn. Hoàng hậu tức giận. Đem còn thừa kỳ sĩ phủ người tất cả đều hạ lệnh đánh vào thiên lao. Tin tức truyền ra. Kinh thành chấn động. Tốt tại sự tình mới vừa vặn phát sinh. Còn không có tại thiên hạ truyền ra. Nếu không tất nhiên dẫn phát đầy trời sóng lớn. Hôm nay càn triệu giang sơn vốn là bấp binh. Bởi vì vô song hầu trần xuyên quật khởi liền bình thần liên giáo cùng tiền yến loạn đảng mới khiến cho toàn bộ thiên hạ miễn cứng yên tính trở lại. Vào lúc này vĩnh an đại đế nếu là xảy ra chuyện. Tất nhiên là đã dép vì tuyết lại lạnh vì xương Trường nhạc cung bên trong. Vĩnh an đại đế triệu hoành vẫn không nhúc nhích nằm tại trên long sàng. Sắc mặt bờ môi đều trắng bịch. Trước sườn bắt mạch liền xem bệnh thái y nhưng là đã đầu đầy mồ hôi. Đỉnh lấy lúc nào cũng có thể rơi đầu phong hiểm. Đồng thời đại điện bên trong. Đông Thái tử Triệu Tông. Tây Thái tử Triệu Chính. Tề Vương Triệu Khánh. Yến Vương Triệu Bàn. Chiêu Dương công chúa Triệu khinh Vũ 5 cái triệu thị chủ yếu hoàng chữ công chúa cùng tướng quốc thượng quan kế mấy người một đám đương triệu trọng thần thình lình xuất hiện. Dẫn đầu một cách thoạt nhìn chừng 30 tuổi. Thành thuộc nở năng Xinh đẹp trí cực cung trang Mỹ phổ nhân Khí chất cao quý bên trong mang theo một đám mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm Dĩ nhiên chính là đại càn đương triều hoàng hậu đoan một tỉnh Liền xưng đoan một hoàng hậu Ngụy chung cũng một thân đại nội quan phục đứng ở bên cạnh Đại điện bên trong không khí ngột ngạc yên tĩnh trí cực Không ai nói chuyện Ngự y thế nào nửa khắc sau đó Ngữ y trần bệnh xong đoan một hoàng hậu lập tức mở miệng hỏi. Hoàng hậu tha tội. Lão thần vô năng. Thật tại bất lực. Bề hạ tình huống. Lấy không phải phổ thông dược thạch có thể chữa. Ngữ y vội vàng xin lỗi nói. Tự mình trần bệnh xong vĩnh an đại đế tình huống. Không có người so với hắn rõ ràng hơn vĩnh an đại đế tình huống có bao nhiêu gây vo. Hắn cảm giác. Vĩnh an đại đế toàn bộ thân thể nhìn từ bề ngoài mặc dù còn hoàn chỉnh Thế nhưng thân thể bên trong Chỉ sợ đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương Vô luận là tạng phủ hay là huyết nhục Đều không có một chỗ hoàn hảo khỏe mạnh Đoan một hoàng hậu nghe nói không lại nói nhiều Vung tay lên cho người đem ngữ y dẫn đi Bởi vì dạng này mà nói Ba ngày này xuống tới Hắn đã xe đến không dưới trăm lần Đại đô đốc, ngươi là thiên nhân chi tôn, công sâm táo hóa, có thể hay không nhìn ra bệ hạ bệnh tình, có thể hay không y cứu đoan một hoàng hậu ánh mắt lại nhìn về phía tại chỗ ngụy trung. Những người khác nghe nói cũng nhất thời phân phân ánh mắt rơi vào ngụy trung trên thân, đều biết ngụy trung là thiên nhân Chí cường giả, thủ đoạn thông thiên, hoàng hậu tha tội, bệ hạ tình huống, lão nô cũng bất lực. Bây giờ lão ngô duy nhất có thể làm. liền là lấy sinh chi lực tạm thời bảo trộ bệ hạ tính mệnh. Thế nhưng muốn triệt để trị liệu. Chỉ sợ không phải thần đan diệu dược không thể. Ngụy Trung xin lỗi một tiếng lắc đầu. Trên thực tế. Mấy ngày nay thời gian nếu không phải hắn một mực dùng sinh chi lực bảo trộ vĩnh an đại đế tính mệnh. Vĩnh an đại đế cũng đã trực tiếp quy thiên. Vất vả đại nô đúc. Đoan một hoàng hậu nghe nói cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, ngoài miệng vất vả một câu, lại tiếp tục quay đầu nhìn hướng thượng quan ghế mấy người tại chàng đám người. Hôm nay bể hạ như thế, chư vì có thể có cùng thượng sách lúc này trong đám người một cây dâu tóc đều trắng lão giả đi tới. Phó đại nhân có đề nghị gì đoan một hoàng hậu lập tức nhìn hướng lão giả, nhận ra đối phương thân phận, chính là lễ bộ thượng thư phó thiên cửu. Lão thần đề nghị Nếu hôm nay chúng ngữ y thúc thủ vô sách Không bằng đem bệ hạ tình huống công bố thiên hạ Tuyên bố treo thường Mời chào người trong thiên hạ sĩ Xem có thể hay không có người có thể chữa trị bệ hạ Phó thiên cửu chắp tay nói Đoan một hoàng hậu nghe nói chầm ngâm nửa ngày Nghĩ đến hôm nay cung nội ngữ y hoặc là như ngụy trung dạng này Thiên nhân cấp độ cao thủ cũng đã vì vĩnh an đại đế xem khắp cả Đều thúc thủ vô sách Như thế tình huống Suy nghĩ một chút nói Xem tới cũng chỉ có thể như thế Liêu trai kiếm tiên 13 chương 386 phổ độ tử hàng công tử kinh thành cấp báo Ngân xuyên thành Trúc lâm hải các U dạ thân ảnh đi tới trần xuyên trước mặt Cả người màu đen bó sát người hình trang trang phục Phát họa ra cao gầy suốt chúng Có lồi có lóm tư thái Tóc dài như thác nước. Tinh xảo khôn mặt bên trên một đôi thanh lãnh con mắt màu tím đặc biệt bắt mắt. Cho người ta một đám lãnh diễm lại nguy hiểm cảm giác. Kinh thành kinh thành xảy ra chuyện gì đại sự sao? Trần Xuyên nghe nói hỏi. Kinh thành xem như đại càn quốc đô Thiên hạ hôm nay đối thời cuộc ảnh hưởng lớn nhất địa phương. Ám ảnh về tự nhiên cũng có thám tử đặc biệt lưu tại bên kia dám thị lấy kinh thành thời cuộc biến hóa. Một khi xuất ra cái gì đại sự, liền có thể thứ nhất thời gian hồi báo, vĩnh an đại đế bệnh nặng hôn mê. Trong nội cung ngữ cùng triều đình cao thủ thúc thủ vô sách, sợ có đại biến, phụ trách vì vĩnh an đại đế luyện chế thuốc trường sinh bất lão kỳ sĩ phủ phủ chủ lý ẩm mất tích. Đang bị triều đình truy nát, còn thừa kỳ sĩ phủ người tất cả đều bị bắt. Vĩnh an đại đế bệnh nặng hôn mê Trần Xuyên nghe nói cũng là trong nháy mắt tâm thần dung một cái. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Hôm nay đại càn vương triều vốn là bấp binh. Nếu không phải là bởi vì hắn Trần Xuyên quật khởi trước hết giết vô ưu vương. Lại diệt thần liên giáo. Sau cùng liền giúp triều đình Tảo trừ tiền yến dư đảng thế lực. Vì càn triều tiếp theo một đợt quốc vận. Bây giờ càn triều còn có tồn tại hay không đều khác nói. Nhưng ngay cả như vậy, càn triệu căn bản cuộc diện vẫn như cũ không thể lạc quan. Bây giờ Vĩnh An Đại Đế đột nhiên náo ra như thế một yêu thiêu thân. Sợ không phải thiên hạ các thế lực lớn liền lại muốn dậy tâm tư. Nhất là trên triều đình nếu như loạn lên mà nói. Cái kia càn triệu hôm nay cục diện, chắc chắn lại lần nữa bị đánh phá. Một cách không tốt, bởi vì Vĩnh An Đại Đế lần này xảy ra chuyện. Thẳng tiếp dẫn phát toàn bộ càn triệu giang sơn sụp đổ đều không phải là không có khả năng. Vĩnh An Đại Đế lần này bệnh nặng kỳ sĩ phủ hẳn là thoát không khỏi liên quan. Những năm gần đây Vĩnh An Đại Đế một mực trầm mê trường sinh. Để cho kỳ sĩ phủ luyện chế ra vô số cái gọi là thuốc trường sinh bất lão. Nhưng những đan dược này nếu thật hữu dụng. Còn muốn tu hành tác cái gì u dạ con mắt màu tím trung nhẫn không nổi hiện ra một vệt mỉa mai cười lạnh. Dưới cái nhìn của nàng. Vĩnh an đại đế trường sinh mộng liền là chuyện tiếu lâm. Không suy tư tu hành mà chỉ cầu cái gọi là thuốc trường sinh bất lão. Nếu như trên thế giới này thật có thuốc trường sinh bất lão mà nói. Từ xưa đến nay. Nhiều như vậy đế vương. Liền cái gì còn như chết xà muốn trường sinh chỉ có tu hành. Đương nhiên, Vĩnh An Đại Đế bản thân khẳng định cũng tu luyện qua. Bất quá tư chất không tốt mà thôi. Cho nên mới đem trường sinh nguyện vọng cất đặt tại những này vư vô mờ mịt thuốc trường sinh bất lão bên trong. Mê tín những cái kia phương sĩ, thuật sĩ. Lý ẩm chỉ sợ sớm đã biết cái gọi là thuốc trường sinh bất lão căn bản không thể trường sinh. Dự liệu được Vĩnh An Đại Đế có thể sớm muộn có một ngày như vậy. Cho nên tại Vĩnh An Đại Đế xảy ra chuyện thứ nhất thời gian liền mất tích. Trần Xuyên khẽ vuốt cầm. Cho dù đối với vị này kỳ sĩ phủ phủ chủ hắn chưa thấy qua. Thế nhưng muốn nói đối phương thật có thể luyện ra cái gì thuốc trường sinh bất lão. Hắn cũng là không tin. Ít nhất cho tới bây giờ. Hắn còn chưa nghe nói qua trên thế giới này có cái gì đan dược thật có thể cho người trường sinh bất lão. Đối đa liền là có thể tạo được một chút kéo dài tuổi thọ tác dụng. Muốn trường sinh. Chỉ có tu hành. Tu luyện tới tiên thiên. Liền có thể thanh xuân thường trú. Bình thường thỏ mệnh chí ít có thể sống đến trăm năm trở lên. Mà lại không bệnh không đau. Mà nếu như đặt chân thiên nhân. Vậy liền có thể nói là chân chính đặt chân cảnh giới trường sinh. Nếu không là bởi vì thiên nhân ngũ suy tồn tại. Thiên nhân hoàn toàn có thể làm được trường sinh cửu thì. Bất tử bất diện. Cho dù có thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân cường giả bình thường thỏ mệnh cũng ít nhất có thể sống 200 năm trở lên. Gọi người đem Dương Nho chuyển đến. trầm ngâm suy tư một phen. Trần Xuyên mở miệng nói. Dương Nho đã từng là vô ưu vương thủ hạ thứ nhất mưu sĩ. Mà người này cũng xác thực có năng lực. Văn thao võ lược. Chính trị quản lý. Mọi thứ tinh thông. Hôm nay Trần Xuyên thủ hạ Ngân Xuyên quân đổi mặt. liền là bổ nhiệm Dương Nho làm quân sư thống chủ toàn cục. Tần Vũ. Lớ Nguyên. Hà Túc đảo ba người vì tướng lính. Mà toàn bộ Ngân Xuyên khuấn luyện quân sự luyện phát triển phương diện. Cũng bị Dương Nho làm cho ngay ngắn rõ ràng. Hôm nay Ngân Xuyên quân đã khuyết trương thêm đến 10 vạn người quy mô. Không sai biệt lắm đạt đến nguyên bản ngân xuyên quân quy mô hình nhân số Tham kiến hầu ra Không bao lâu Dương nho đến nơi Một thân thanh sam trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ Hướng về phía trần xuyên chắp tay hành lễ một bái Không cần thiết đa lễ Lần này gọi ngươi tới là có chuyện quan trọng thương lượng Vừa rồi u giả truyền đến tin tức Kinh thành đại biến Vĩnh an đại đế bệnh nặng hôn mê Kỳ sĩ phủ phủ chủ lý ẩn lần trốn mất tích Như thế thế cục Sợ sinh đại biến Nếu như thật sinh đại biến Ngươi có đề nghị gì trần xuyên hướng về phía dương nho khẽ nhất tay một cái Ý bảo không cần đa lễ Ngoài miệng hỏi Thuộc hạ coi là Không quản lần này sự kiện thế cục thế nào phát triển Hầu ra đều chỉ cần ngồi xem phong vân Lấy bất biến ứng phản biến là được Ngầm tích thí. Trì hoãn xưng vương. Mà lại hôm nay ngân xuyên chi địa vào hết hầu gia trưởng khống. Lại thêm hầu gia thực lực. Cách này thiên hạ. Chỉ sợ cũng sẽ không có người tùy tiện chạy đến trêu chọc hầu gia. Dương Nho lập tức nói không chút suy nghĩ. Có câu nói là súng bắn chim đầu đàn. Tranh giành thiên hạ. Có thể cũng không phải là ai trước tiên ngoi đầu lên liền là ai có thể cầm xuống giang sơn. Mà là phải xem ai có thể cười đến cuối cùng. Thậm chí càng là trước tiên ngoi đầu lên. Ngược lại lại càng dễ trở thành mục tiêu bị người tính toán. Vô ưu vương liền là một cái rõ ràng ví dụ. Sớm khởi binh. Tiếp đó liền lạnh. Còn có một cái thần liên giáo. Cũng không. Hai cách khởi binh người. Hôm nay cũng đã là lạnh thấu thấu. Mộ phần cỏ xanh cũng đã lớn nhanh cao hơn một trượng. Trần Xuyên nghe nói khẽ vuốt cằm Ngươi để nghị cùng ta ý tưởng không mưu mà hợp. Hắn ý nghĩ trong lòng cũng cùng dương nho không sai biệt lắm. Không quản lần này vĩnh an đại đế có thể hay không trực tiếp treo. Thiên hạ cách khác cắt các thế lực lớn cùng chịu thì hai vị kia thái tử cùng với hắn hoàng chữ thế nào làm. Sau cùng cuộc diện sẽ phát triển đến cái dạng gì. Ngược lại hắn trước hết không động. Tiếp tục phát chính mình dục Trừ phi thật tại tình thế không thể không ra tay. Nếu không liền quản các ngươi đánh như thế nào thế nào tranh. Ta tiếp tục phát rụt liền xong việc. Cuối cùng hắn trần xuyên thực lực cũng còn không có vô địch thiên hạ. Nếu như vô địch thiên hạ. Hắn sớm liền trực tiếp ra tới ngã bài. 7 ngày sau. Vĩnh an đại đế bệnh nặng hôn mê tin tức từ kinh thành truyền đến ngân xuyên. Tin tức triệt để tại thiên hạ truyền ra. Cùng một thời gian, triều đình tuyên bố lệnh truy nát, đại lực đổi bắt kỳ sĩ phủ phủ chủ lý ẩn, cùng tuyên bố huyền thưởng lệnh, mời chào thiên hạ kỳ nhân dị sĩ, vào cung cứu thánh, nếu ai có thể chữa khỏi vĩnh an đại đế, trực tiếp phong quan vào triều, đứng hàng triều đình, tin tức truyền ra, trong nháy mắt thiên hạ chấn động. Nguyên bản mới vừa vặn an ổn Thái Bình chưa tới nửa năm thiên hạ nhất thời lại lần nữa xung chuyển Mà ở đây sao đồng trong lúc Vân Trung Quận Đảo môn ba mạch một trong Thái chân nhất mạch thánh địa Thái Trân Sơn phía dưới Một cái khuôn mặt kỳ cổ Thân mang đảo bảo Trung Niên đảo nhân đi tới Thái Chân Sơn phía dưới Nếu như lúc này có kinh thành trong chiều người ở đây chứng kiến Trung Niên đảo nhân Tất nhiên liền có thể liếc mắt nhận ra Cái này trung niên đảo nhân Không phải là mất tích ngay tại thụ triều đình đuổi bất kỳ sĩ phủ phủ chủ Lý ẩn là ai Cô nhìn trước mắt cao lớn nguy nga thẳng nhập tầng mây không thấy đinh phong thái chân sơn Lý ẩn thở vào một hơi Trên mặt lộ ra một loại như chút được gánh nặng nụ cười Hắn biết Trở lại thái chân sơn Hắn liền triệt để an toàn Chỉ sợ triều đình thậm chí toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không có người có thể nghĩ đến Đường đường kỳ sĩ phủ phủ chủ lý ẩn. Hẳn là xuất từ đạo môn ba mạch một trong thái chân sơn. Vài ngày sau kinh thành, hoàng cung, mây đen bao phủ. Hơn nửa tháng. Vĩnh an đại đế tình thế vẫn như cũ không thấy tốt hơn. Thậm chí càng ngày càng chuyển biến xấu. Nếu không phải có thiên nhân cường giả lấy thực lực cường đại cùng sinh chi khí hỗ trợ kéo dài tính mạng. Vĩnh an đại đế đã sớm buông tay quy thiên. Lúc này. Trong kinh trên triều đỉnh, cũng bắt đầu xuất hiện mấy thanh âm. Nhà không thể một ngày vô chủ. Nước không thể một ngày không có vua. Có một bộ phận đại thần bắt đầu chủ trương đề cử ra tân quân chủ kế vị. Lấy làm xấu nhất ý định. Thế nhưng cái này chủ trương nhất lên ra tới. Vấn đề mới lại tới. Đó chính là chọn ai kế vị. Vĩnh an đại đế bệnh nặng hôn mê đột nhiên. Căn bản là không có lập qua di trúc nói để cho ai kế vị. Vào lúc này, Đại Càn Vương triều thiết lập Đông Tây Hai Cung hai cái thái tử chế độ tai hải liền triệt để hiển lộ ra. Không có di chúc tình huống phía dưới. Hai cái thái tử. Chọn ai nhậm chức toàn bộ trong kinh trên dưới. Cũng bắt đầu lòng người bàng hoàng. Lo lắng xuất hiện đoạt vì binh biến sự kiện. Cũng may lúc này tình huống rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ. Trường nhà cung bên trong, hoàng hậu đoan một tình ngồi tại long sàng trước chiếu khán nằm tại trên long sàng Vĩnh An Đại Đế. Lúc này, ngoài cửa một cái cung nữ vội vã bước nhanh chạy chậm đi vào. Khởi bầm hoàng hậu nương nương, ngoài cung tới một cái kim bào pháp sư, nói có biện pháp cứu chữa bề hạ. Đoan một hoàng hậu nghe nói nhất thời tinh thần sung một cái, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng. Đối với Vĩnh An Đại Đế sinh tử, nàng là thật lo lắng, cũng không phải bởi vì nàng đối Vĩnh An Đại Đế thật có bao sâu dày cảm tình, mà là bởi vì Vĩnh An Đại Đế sinh tử, cũng quan hệ nàng trong cung địa vị. Vĩnh An Đại Đế tại vì, nàng mới là hoàng hậu, nếu như Vĩnh An Đại Đế không còn, cái kia nàng liền không còn là hoàng hậu. Vất quá đoạn này thời gian mặc dù huyền thưởng lệnh đã tuyên bố ra ngoài Thế nhưng chân chính chủ động báo danh tới cứu chỉ chỉ một người đều không có Nguyên nhân cũng đại khái có thể đoán được Cuối cùng loại đại sự này Việc quan hệ quốc quân sinh tử Một cách không tốt nhưng chính là muốn bị chém đầu Cộng thêm toàn bộ hoàng cung ngữ Cùng rất nhiều cao thủ đều thúc thủ vô sách Không có thực lực tuyệt đối hoặc chắc chắn Lại có ai dám tùy tiện báo danh? Hôm nay gặp có người dám chủ động tới cửa. Muốn đến nhất định là có bản lĩnh thật sự có chút ý vào chắc chắn người. Đoan một hoàng hậu nhất thời sinh lòng hy vọng. Mau mời đoan một hoàng hậu nhanh chóng phân phó nói, vội vàng gọi người đem người mời tiến đến. Không bao lâu. Đoan một hoàng hậu nhìn thấy người tới. Một cái thân hình cao gầy khuôn mặt thoạt nhìn hơn 50 tuổi kim bào pháp sư. Mang trên mặt một loại như có như không ý cười. Chứng kiến đoan một hoàng hậu kim bào pháp sư hơi hơi hành lễ một bái. Bần tăng phổ độ từ hàng bái kiến hoàng hậu nương nương. Liêu trai kiếm tiên 13 chương 387 quốc sư Nguyệt Thanh Cung. Minh Nguyệt lâu bên trên. Triệu khinh vũ một thân hồng trang trang phục. Đứng thẳng ban công bên trên. Ánh mắt ngắm nhìn nơi xa chân trời trời chiều. Lúc này chính vào mặt trời lặn thời gian. Mặt trời lặn dư huy đem phía tây chân trời mảng lớn bầu trời đều nhuộm vỏ huyết tỏa ra mặt trời lặn phía trước chói lọi. Triệu khinh vũ cảm giác. Trước mắt mặt trời lặn tựa như là đại biểu biểu thị các nàng triệu thị giang sơn một dạng. Đã đi vào tối hậu thời gian. Sắp rơi xuống. Thế nhưng mặt trời rơi xuống ngày thứ hai còn có lại lần nữa dâng lên thời điểm. Thế nhưng nàng triệu thì một khi rớt xuống Há còn cót lại lần nữa dâng lên khả năng Hoa có lại nở ngày Người không là ít năm Trời chiều rơi xuống ngày thứ hai sẽ còn dâng lên Thế nhưng một cách vương triệu nếu như rơi xuống Cái kia cơ bản liền không khả năng sẽ cót lại lần nữa lên cơ hội Cho nên nàng triệu thì Không thể đổ Bởi vì một khi ngã xuống Liền không khả năng lại có cơ hội đứng lên Đáng tiếc Cho dù nàng trong lòng có muôn vàn hoài bão Tất cả lý niệm Thế nhưng tại tuyệt đối hiện thực trước mặt Không có thực lực tuyệt đối Lại nhiều hoài bão lại như thế nào nguyên bản nàng tin tưởng Chỉ cần mình đầy đủ cố gắng Liền tuyệt đối sẽ không so bất luận kẻ nào sai dịch Cho dù thân nữ nhi lại như thế nào Nàng vẫn như cũ có thể làm đó bất luận kẻ nào đều tốt Thế nhưng bây giờ Triệu khinh Vũ rõ ràng chấp trường thế giới này Cho tới bây giờ cũng không phải là hoài bão Không phải lý niệm Mà là thực lực Giống như nàng Triệu thì Thái Tổ dùng võ lập quốc một dạng Các nàng Triệu thì lúc trước sở dĩ có thể đoạt được thiên hạ Cũng là bởi vì khi đó các nàng Triệu thì lực lượng đủ mạnh Thế nhưng bây giờ Các nàng triệu thì lực lượng suy yếu đã mất đi đầy đủ trấn áp lực lượng, cho nên thiên hạ cũng càng ngày càng thoát ly nàng triệu thì trưởng khống, liền liền trên triều đình những đại thần kia. Hôm nay có còn có mấy cách là thật chung với hắn triệu thì, nhất là sự kiện lần này, bản thân phụ hoàng bệnh nặng hôn mê, đối với nàng càn triệu mà nói, càng là một cái cực lớn trọng kích Mặc dù mình vị này phụ hoàng vốn cũng không tính là gì minh đức chi chủ Nhưng trung quy là hôm nay đại càn quân chủ Một khi xảy ra chuyện Tất nhiên sẽ dẫn phát xuất một hệ liệt phản ứng dây chuyền Còn có bản thân cái kia hai cái thái tử hoàng huyên cùng thái tử hoàng đệ Trước đó thời điểm vì đoạt đế vì cả hai liền không biết phát sinh bao nhiêu minh tranh án đấu Lần này nếu như mình phụ hoàng thật sự như thế đi tới Liền không có gì chúc lưu lại. Đến lúc đó vì đoạt địa vị. Hai người liền sẽ đem cuộc diện diễn biến thành cây sảng gì. Giờ phút này triệu khinh vũ duy nhất có thể làm. Liền là cầu nguyện bản thân vị này phụ hoàng tạm thời không nên chết. Tối thiểu nhất lần này không thể chết. Nếu không nàng càn triệu thật vất vả mới ổn định lại cuộc diện tất nhiên lại phải sinh biến. Liễu sư. Người nói. Bản cung nếu gả cho vô song hầu. Chiêu vô song hầu trở thành triều đình phò mã. Vô song hầu sẽ ủng hộ bản cung sao trầm mặt một hồi. Triều khinh Vũ đột nhiên mở miệng nói. Hỏi phía sau Liễu thanh lăng. Nàng biết. Lấy nàng bản thân bất quá tiên thiên cấp độ cùng thủ hạ phượng thiên các điểm ấy lực lượng. Đối với người bình thường mà nói có lẽ đã rất cường đại. Thế nhưng phóng nhắn thiên hạ đối mặt toàn bộ thiên hạ mà nói mà nói. Vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý. Muốn ảnh hưởng tà hữu thiên hạ đại thế. Chỉ có thiên nhân. Thậm chí còn nhất định phải là đủ cường đại thiên nhân. Mới có tư cách này. Công chúa điện hạ là muốn liễu thanh lăng nghe nói trong nháy mắt thần sắc sung một cái. Ánh mắt có chút giật mình nhìn trước mắt nhà mình cung chủ điện hạ. Trong nháy mắt rõ ràng triệu khinh vũ ý tưởng. Phù hoàng thất chính nhiều năm. Đại hoàng hương cùng tam hoàng đệ liền một mực vì đế vị tranh đoạn. Còn có tứ hoàng đệ. Ngũ hoàng đệ cũng đối đế vị nhìn chằm chầm. Trong bóng tối xúc thí. Tiếp tục sáng này tiếp nữa. Ta càn chịu Chỉ sợ cũng thật muốn bước tiền yến hậu trần. Bản cung tuy là thân nữ nhi. Thực sự có một khỏa cộng sự thiên hạ chi tấm. Đáng tiếc khốn tại thực lực. Nếu như có thể được vô song hầu trợ lực ủng hộ. Lấy vô song hầu thực lực. Nói đến đây triệu khinh vũ phía sau mà nói không hề tiếp tục nói. Thế nhưng ý tứ cũng đã không cần nói cũng biết. Nàng muốn cứu phán nàng triệu thì hôm nay cuộc diện. Tuy là thân nữ nhi. Thế nhưng tại nội tâm chỗ sâu. Triệu khinh vũ một cái có không thua nam tử rộng lớn hoài bão. Thế nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, dựa vào bản thân cùng thủ hạ phượng thiên các điểm này thực lực, muốn lấy thân nữ nhi chấp trưởng triều đình chủ chính. Cái kia căn bản là không có khả năng sự tình, nhất định phải có đầy đủ thực lực ủng hộ mới được, mà nói thực lực mạnh mẽ. Hôm nay thiên hạ, lại có mấy người có thể so sánh được vô song hầu trần xuyên. Hôm nay phóng nhãn toàn bộ thiên hạ Trần Xuyên đều tuyệt đối đắt là bên ngoài mạnh nhất mấy người một trong. Mà lại chủ yếu nhất là Trần Xuyên trẻ tuổi, còn có vô hạn tiềm lực, mà còn lời đồn một thân cũng sinh phong độ nhẹ nhàng. Tuấn Mỹ Như Ngọc, có thể nói đương thế thứ nhất Mỹ Nam Tử, có thể nói là các phương diện đều không thể kén trọn. Gả cho dạng này người, bản thân cũng không tính ủy khuất. Lấy tự thân làm thẻ đánh bạc, gả cho Trần Xuyên đổi lấy Trần Xuyên ủng hộ. Chiều khinh Vũ cảm thấy kế này, rất nhiều có thể thực hiện. liền sợ Trần Xuyên không đồng ý. Phía sau liễu thanh lăng nhưng là sắc mặt nhất thời lộ ra tâm tình rất phức tạp. Nàng nghĩ đến lý như tuyết. Bản thân người yêu nhất. Đã cùng Trần Xuyên cùng đi tới. Hôm nay liền ngay cả mình tùy tùng người. Chẳng lẽ cũng muốn cùng Trần Xuyên tiến tới cùng nhau? Nếu quả thật dạng này, vậy sau này mình làm sao bây giờ? Dứt khoát cũng đúc kết đi vào một chân được rồi. Đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân từ phía sau vang lên truyền đến, một cái cung nữ vội vã hưng phấn chạy tới. Khởi bầm tông chúa. Tin tức tốt, tốt đẹp tin tức. Bề hạ tỉnh rồi phụ hoàng tỉnh rồi triệu khinh vũ nghe nói thần sắc dung một cái. Ngay sau đó đại hỷ. Lúc nào sự tỉnh? Thế nào tỉnh ngay tại vừa rồi? Căn cứ trường nhạc cung tin tức. Vừa rồi ngoài cung tới cái kim bào pháp sư. Nói có thể chỉ hết hoàng thượng. Cung nữ lúc này đem toàn bộ sự tình biết rõ tin tức toàn bộ bày ra. Trường Nhạc Cung, Vĩnh An Đại Đế chậm rãi mở mắt ra từ trong hôn mê ngơ màng tỉnh lại. Bề hạ! Bề hạ! Bề hạ ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Quá tốt rồi. Hù chết thần thiếp. Bề hạ không có việc gì liền tốt. Nhìn xem Vĩnh An Đại Đế thật tỉnh lại. Đoan một hoàng hậu lập tức kinh hỷ đi lên trước. Hướng trên giường Vĩnh An Đại Đế liên miên kêu gọi kinh hỷ nói. A-di-đà Phật! Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng. Bệ hạ như là đã tỉnh rồi. Vậy liền đại biểu bệ hạ đã thoát khỏi nguy hiểm. Kế tiếp chỉ cần an tâm điều dưỡng là được. Không ra nửa tháng. Nhất định khôi phục. Phủ độ từ hàng hai tay hợp lại người lo lắng nói. Đa tạ pháp sư. Đoan một hoàng hậu nói. Là ngươi cứu được chấm. Lúc này Vĩnh An Đại Đế cũng chậm rãi lấy lại tinh thần Nghe nói cũng nhìn hướng phổ độ từ hàng Vâng Bệ hạ Ngài đã hôn mê hơn 20 ngày Trong cung tất cả mọi người thúc thủ vô sách May mắn vì này kim bào pháp sư Vừa rồi dùng một viên kim đan mới cứu tỉnh Bệ hạ Đoan một hoàng hậu hỗ trợ nói cho nói A-di-đà Phật Phổ độ từ hàng liền hai tay hợp lại mời đánh câu Phật hiệu Vĩnh An Đại Đế nghe xong mình đã hôn mê hơn 20 ngày. Lúc này cũng giật nảy mình. Ngay sau đó lại gặp phổ độ tử hàng một thân kim bào. Khí độ bất phàm. Mà lại cung nổi tất cả mọi người không có cách nào. Cách này người lại dùng một viên kim đan liền cứu mình. Muốn đến tất nhiên không giống phổ thông người phàm tục. Liền nói ngay. Ngươi cứu được chấm mệnh. Cái kia chấm liền phong ngươi làm quốc sư. Từ nay về sau, ngươi chính là ta đại càn hộ quốc pháp trưởng. Lúc này, Vĩnh An Đại Đế trực tiếp sắc phong phủ độ từ hằng làm đại càn quốc sư, hộ quốc pháp trưởng. Mấy ngày sau đó chiêu cáo thiên hạ. Vĩnh An 31 năm. Đầu tháng 5, Vĩnh An Đại Đế bệnh nặng mới tỉnh. Bị một tử xưng phủ độ từ hàng kim bào pháp sư cứu Đế vui mừng. Đặc biệt phong phủ độ tử hàng làm đại càn quốc sư. Hồ quốc pháp trưởng Chiêu cáo thiên hạ. Nửa tháng sau. Tin tức tại thiên hạ truyền ra. Lại lần nữa dẫn phát nhiệt nhị. Ai cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ xuất hiện dạng này truyền cơ. Nguyên bản không ít người cũng đã cảm giác vĩnh an đại đế có thể muốn trực tiếp băng Hà Nhất là không ít ngóng trong vĩnh an đại đế chết để cho triều đình loạn lên. Thiên hạ loạn lên người càng là thất vọng. Mà tại Ngân Xuyên biết được toàn bộ tin tức Trần Xuyên nhưng là trong lòng hô to hay thật. Hắn cơ hồ có thể 90% xác định cách này phủ độ từ hàng 8-9 phần 10 liền là cái kia đại ngô công. Càn triệu đây là không vong đều không được a Vốn là bấp binh. Lào đảo muốn ngã. Dựa vào hắn Trần Xuyên mới tiếp theo một đợt quốc vận. Bây giờ trực tiếp bị một đầu đại ngô công làm quốc sư. Cái này không vong quốc đi hướng nào. Nghĩ không ra cách này vĩnh an đại đế mặc dù là hôn quân một cái. Nhưng mệnh còn không nhỏ. Cái này cũng chưa chết có thể sống sót. Chính là mạng lớn. Vườn hoa bên trong. Lý Như Tuyết. Nhiếp Tiểu Thiến. Hà Ngọc Hương. Tiểu Nhô. Hồng Tụ. Ngô Thanh Thanh cùng với Thanh Khâu Vân tịch mấy người thất nữ đều tại. Biết được Vĩnh An Đại Đế không có chết tin tức. Thanh Khâu Vân tịch nhìn không được mở miệng nói. Nàng nguyên bản cũng coi là lần này Vĩnh An Đại Đế chết chắc. Tiếp đó triều đình hai vị thái tử làm đoạt đế vì đánh nhau. Từ đó lôi kéo lấy toàn bộ thiên hạ lại lần nữa loạn lên. Triệt để kéo khai thiên phía dưới đại loạn mở màn. Không nghĩ tới hôn mê lâu như vậy. Cái này vĩnh an đại đế thế mà còn có thể sống tới. Mạng lớn Trần Xuyên cười lấy lắc đầu. Chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng nhất. Nếu như nói trước đó càn triệu vẫn chỉ là lào đảo muốn ngã mà nói. Vậy bây giờ phong phủ độ tử hằng làm quốc sư. Một bước này tuyệt đối liền là vĩnh an đại đế bản thân triệt để đem bọn hắn triệu thì giang sơn cho tìm đường chết. Một đợt đem càn tạo trực tiếp đẩy vào vực sâu tử vong. Càn triệu. Vong quốc không xa vậy U, V, Quy, Quy, Mơ Chúng nữ nghe nói lại đều là không khỏi giật mình Nhìn hướng Trần Xuyên Chẳng lẽ là cái kia phủ độ từ hàng Công tử nhận biết cái kia phủ độ từ hàng Cái kia phủ độ từ hàng có vấn đề lý như tuyết tâm tư một động Tò mò nhìn hướng Trần Xuyên Xem như thế đi Trần Xuyên cười một tiếng Xác thực coi là nhận biết Hắn ở kiếp trước tại trong phim ảnh thấy qua Có vẻ như trong phim ảnh Cái này đại ngô công mục đích hình như là muốn hóa sồng Mà còn không sai biệt lắm đem văn võ bá quan nội tảng đều ăn Bất quá trừ cái đó ra Trần Xuyên càng nhìn không được suy nghĩ một vấn đề Đó chính là cái này đại ngô công Cùng Phật môn có hay không quan hệ Cuối cùng trong nguyên tác Cái này đại ngô công một thân pháp lực thủ đoạn Cơ hồ toàn là Phật môn cái bóng Liêu trai kiếm tiên 13 chương 388 Vĩnh An muốn làm thiên đế kinh thành trường nhà cung Quốc sư Kim Đan quả thật là thần diệu Ngắn ngủi bất quá 7 ngày liền để chấm thân thể khỏi hẳn Càng làm cho chấm cả người khuôn mặt đều lập tức thoạt nhìn trẻ mười mấy tuổi Chấm cảm giác giờ phút này toàn bộ thân thể đều tràn đầy lực lượng Cả người tựa hồ thật trẻ mười mấy tuổi một dạng Trở lại tráng niên Vĩnh An Đại Đế đứng tại một mặt cao lớn viền bạc hoa văn trước gương. Nhìn xem trong gương như là 50 tuổi khoảng chừng bản thân. Cảm giác thể nổi cường tráng mạnh mẽ lực lượng. Cả người đều ngăn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn 40 tuổi kế vị đến nay Vĩnh. An 31 năm. Số tuổi thật sự đã qua cổ hy. Cho dù trước đó có vô số hoàng cung đại dược phục dụng điều dưỡng. Thế nhưng khuôn mặt thoạt nhìn cũng có 60 tuổi khoảng chừng Mà giờ khắc này trong gương hắn, khuôn mặt thoạt nhìn hoàn toàn bất quá hơn 50 tuổi khoảng trừng. liền liện nguyên bản lốm đốm bạc đầu hoa đều mắt trần có thể thấy đen không ít. Mà lại chủ yếu nhất là, vĩnh an đại đế có thể cảm giác được. Hắn là thật biến trẻ tuổi, không chỉ chỉ là bề ngoài. thể nội cũng tưởng như thật trở lại tráng niên. Tràn đầy một loại dùng không hết lực lượng Không nghĩ tới Lần này phủ độ từ hàng không chỉ có cứu trở về mạng hắn Tựa hồ còn để cho hắn thấy được cho tới nay khốn khổ Truy cầu trường sinh bất lão vi vọng Đem hắn cả người đều biến trẻ tuổi Quốc sư cho chấm kim Đan Không phải liền là trong truyền thuyết thuốc trường sinh bất lão Vĩnh An Đại Đế nhìn không được mở miệng nói Ánh mắt nhìn trước thân kim bào pháp sư trang phục phủ độ từ hàng Toàn bộ trong mắt đều ngăn không được bộc phát ra một loại hào quang ứng ánh. Mặc dù trước đó trường sinh truy cầu thất bại. Còn kém chút đem mệnh tang tài lý ẩn trong tay. Thế nhưng Vĩnh An Đại Đế đồng thời không hề từ bỏ truy cầu trường sinh vi vọng. Ngược lại trong lòng càng thêm khát vọng. Chỉ có chết qua người mới rõ ràng hơn sống sót đáng ngưỡng mộ. huống chi hắn triệu hoàng còn là thiên hạ chi chủ. Chấp trường thiên hạ xá các thần khí. Giang Sơn Mỹ Nhân Quyền Thế Muốn cái gì có cái đó Loại tình huống này Hắn liền thế nào cam tâm chết đi Hắn muốn một mực sống sót Trăm năm Ngàn năm Thậm chí vạn năm Muốn trường sinh Dựa vào chính mình tu hành cũng được Nếu như tự thân có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh giới Có thể tự trường sinh cổ thì Thậm chí chỉ cần đặt chân tiên thiên. Đều có thể dễ như trở bàn tay sống lâu trăm tuổi. Thế nhưng vĩnh an đại đế bản thân rõ ràng. Hắn tư chất tu hành không tốt. Hắn không phải không có tu hành qua. Bản thân tu vi còn đột phá đến hậu thiên. Thế nhưng lại sau này tiên thiên. liền triệt để không thể đi lên. Cho dù hắn có được vô số tài nguyên. Thế nhưng tu hành vật này. Nhiều khi thật không phải tài nguyên có thể trồng lên đi Trừ phi là có loại kia có thể trực tiếp cho người thoát thai hoán cốt thần đan diệu dược Nếu không đồng dạng phổ thông tài nguyên Căn bản là không có cách trở hắn đột phá thiên phú bình chướng Đây cũng là hắn trước đó sáng tạo kỳ sĩ phủ tín nhiệm lý ẩm nguyên nhân Bởi vì đối với hắn mà nói Tu hành đã vô vọng Chỉ có thể đem trường sinh vi vọng ký thác đến những này thuốc trường sinh bất lão bên trên. Tựa như là từ xưa đến nay nhiều như vậy đế vương. Vì cái gì chân chính đặt chân thiên nhân một vài cái. Cũng là bởi vì thiên phú có hạn. Cho dù có được thiên hạ giang sơn. Thế nhưng không có tu hành thiên phú. liền xem như đế vương lại như thế nào. Cũng chạy không thoát sinh lão bệnh tử. Tu hành chú trọng tài lưu pháp địa bốn chữ. Nhưng tại cách này trước đó, kỳ thực còn có một cách càng lớn mấu chốt. Đó chính là thiên phú nỗ lực có thể để cho một người đạt đến bản thân thiên phú cực hạn. Thế nhưng cơ bản không có khả năng đột phá bản thân thiên phú cực hạn. Vĩnh An Đại Đế ánh mắt sáng rực nhìn xem phủ độ từ hàng. Từ phủ độ từ hàng trên thân, hắn lại một lần nữa thấy được trường sinh vi vọng. Mà lại cách này vi vọng. Còn là hắn bây giờ từ thể nghiệm Hắn bây giờ liền đác phản lão hoàn thanh biến trẻ tuổi Ú Vinh Quy Quy Mơ Ít nhất giờ phút này vĩnh an đại đế thì cho là như vậy cảm giác Phủ độ từ hàng kim đan không chỉ có chữa khỏi hắn Còn để cho hắn biến trẻ tuổi A-di-đà-phật Phủ độ từ hằng hai tay một hợp thập Bần tăng đan này quả thật có thể cho người kéo dài tuổi thọ Trắng dưỡng sinh thể Nhưng cũng vô pháp cho người siêu thoát thỏ mệnh đại nạn Cũng chỉ là để cho bệ hạ khôi phục khỏe mạnh Muốn trường sinh bất lão Nói tới chỗ này Phủ độ từ hàng lay động đầu Bất quá ý tứ đã rất rõ ràng Đó chính là hắn cách này kim đan có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ Bảo vệ khỏe mạnh Nhưng nếu là trường sinh bất lão Đó chính là không thể nào Vĩnh An đại đế trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Chẳng lẽ chấm muốn trường sinh, cuối cùng chỉ là một trận hư mộng sao? Chấm có được thần châu ngàn vạn rằm sơn hà, lại cầu một trường sinh mà không thể được. Cái kia chấm muốn cái này vạn rằm sơn hà thì có ít lời gì giờ phút này Vĩnh An chỉ cảm thấy, muốn cái này ngàn vạn rằm giang sơn để làm gì, cũng không thể để bản thân trường sinh. Kỳ thực bệ hạ nếu thật muốn trường sinh, cũng chưa hẳn không có cách nào. Bần tăng cũng có một pháp, mà lại lấy bệ hạ thân phận địa vị đến mà nói. Cũng là dễ như trở bàn tay. Phủ độ từ hằng lại lúc này liền nói tiếp. Cái gì phương pháp quốc sư mau nói đi. Vốn là sinh lòng bi quan vĩnh an đại đế nghe nói nhất thời liền nhãn tình sáng lên, vội vàng nói. Không biết bệ hạ có thể nghe qua. Hương hỏa thành thần chi đạo hương hỏa thành thần vĩnh an nghe nói thần sắc ngưng lại. Suy tư nói. Pháp này ngược lại là có chút ấn tưởng Chấm từng tại một chút trong cổ tịp đọc được qua. Lời đồn người sau khi chết. Nếu có người vì hắn nặng kim thân. Cung cấp hương hỏa. Cái kia chết đi người liền có thể hương hỏa thành thần. Thần hồn sau khi chết bất diệt. Hóa thành thần minh. Không sai chính là cái này đạo. Phủ đổ từ hàng hai tay một hợp thập Chỉ cần có người nguyện ý nặng kim thân Cung cấp hương hòa Như vậy thì coi là phổ thông người Đều có hy vọng thành thần huống chi bệ hạ Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng Thiên hạ các nơi rồng xây miếu thờ Rộng nặng bệ hạ kim thân Vạn dân cung phủng Đến lúc đó Bệ hạ lo gì thần minh không thành Mà chỉ cần một khi trở thành thần minh Hương hỏa bất diệt Thần minh bất tử Chỉ cần thiên hạ vạn dân cung phụng bể hạ hương hỏa không ngừng Cái kia bể hạ liền khóa vĩnh viễn trú thế trường tồn ma lại thần minh chi đảo Hương hỏa càng Thịnh Tín ngưỡng càng nhiều Thần minh thực lực càng mạnh Hiện nay thế giới Sở dĩ tu hành đại hưng Thần đảo không hiện Che ứng thần đảo tín ngưỡng không cao, thần minh thực lực không mạnh, thiên hạ trí cường đều là người tu hành, cho nên thần đảo không hiện. Nhưng nếu bệ hạ trở thành thần minh, đến lúc đó hưởng thiên hạ ước vạn bách tính cung phủng, hương hỏa quá lớn, tín ngưỡng dày, tuyệt đối làm cổ kim đế nhất nhân. Một khi thành thần, bệ hạ thực lực, cũng đem vượt quá tưởng tượng. Chắc chắn trở thành cổ kim từ trước tới nay cường đại nhất thần minh. Nói đến đây, phủ độ từ hàng ngư khí hơi hơi dừng lại một chút, sau đó lại nói. Nếu như bệ hạ thành tựu thần minh, thiên hạ cung phủng. Đến lúc đó, nói không chừng bệ hạ còn có thể trở thành thiên địa trí tôn. Chứng được thiên đế chi vị. Đến lúc đó, không chỉ có dương gian thủ bệ hạ quản hạt liền liền âm tào địa phủ. Lấy bể hạ sức mạnh to lớn, cũng đem có thể tùy tiện thống trị. Đến lúc đó, bể hạ liền là chân chính trí cao chi thần, không còn là thế gian đế vương, mà là thiên đế. Một lời có thể định vạn pháp, một lời có thể định càn khôn. Toàn bộ thiên địa, vô luận là âm dương, còn là người thuộc yêu, trách, thế gian hết thầy. Đều chỉ tại bể hạ một ý niệm Khi đó Toàn bộ thế giới Hoặc đem bởi vì bể hạ triệt để khai sáng ra một cái thần đảo đại thế giới Phủ độ từ hàng chắp tay trước ngực nói Hắn lời này xác thực cũng không phải là hư Nếu như vĩnh an đại đế thật có thể làm đến bước này Hội tụ thiên hạ hương hỏa tín ngưỡng mà nói Hắn tuyệt đối có thể trở thành thiên đế Trở thành một cách cường đại đến vượt quá tưởng tượng thần minh Trở thành thiên địa trí tôn Chứng được thiên đế chi vị Thế nhưng Điều kiện tiên quyết là Vĩnh an đại đế thật có thể làm đến Quan trọng nhất trở ngại Liền là thiên hạ tu sĩ Nếu như vĩnh an đại đế thật muốn lập thần đảo Tất nhiên liền muốn cùng hiện nay toàn bộ tu hành giới là địch Cuối cùng một cách cường đại thần minh thật đi lên Thần đạo thật hưng Thịnh Tu sĩ địa vị lợi ích tất nhiên liền muốn đứng mũi chiều sao chiều đến trùng kích ảnh hưởng. Thậm chí sau này triệt để bị thần đạo quản hạt Cách này hoàn toàn liền là đạo thống tranh đoạt. Thiên hạ tu sĩ há có thể đồng ý. Nếu như chỉ là một cách hai cách phổ thông thực lực không mạnh thần đạo thần minh mà nói. Tu sĩ có lẽ còn sẽ không quá để ý. Thế nhưng chỉ cần xuất hiện thiên nhân cấp độ thần minh tu hành giới tất nhiên liền sẽ cảnh giác, chớ đừng nói chi là nhất thống thiên hạ hương hỏa tín ngưỡng, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ thiên hạ tu sĩ đều sẽ đối phó Vĩnh An đại đế. Đương nhiên, những lời này phụ độ tử Hằng chưa hề nói, cũng sẽ không nói. Hắn muốn chỉ cần Vĩnh An đại đế nguyện ý tin tưởng đi làm là được. Hắn tin tưởng Vĩnh An đại đế nghe hắn cái này một lời nói Tất nhiên cũng sẽ triệt để bị câu lên dục vọng. Bị hắn chỗ nói tiền cảnh lợi ích chỗ giấu kín mà xem nhẹ trong đó tiềm ẩn nguy hiểm. Thậm chí coi như vĩnh an đại đế ý thức được trong đó nguy hiểm. Đều có thể chọn đi làm. Bởi vì đối một cây sắp già đi bỏ mình người mà nói. Đem trường sinh thậm chí chúa tể thiên địa lợi ích khả năng đặt tại trước mắt. Coi như chỉ có một tầng không đến thậm chí vô hạn tới gần bằng không xác suất Đều sẽ lựa chọn đi làm Quốc sư lời này thật chứ Vĩnh an đại đế toàn bộ thánh mắt đều phát sáng lên Thậm chí có thể nói sáng lên đáng sợ Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm phủ phủ độ từ hàng Hoàn toàn chính xác Bề hạ nếu không tin Bần tăng vừa vặn biết được một chút thần đạo thần minh Có thể mang bề hạ tự mình chứng kiến làm thật Đều là một chút chết đi vô số 5 người Bởi vì sau khi chết có người nặng kim thân Cung cấp hương hỏa Mà thành rồi thần minh Tốt Cái kia chấm bây giờ liền muốn người mang chấm đi xem một chút Nếu vì thật Chấm tất sẽ không bạc đãi quốc sư Phổ độ từ hằng nghe nói chắp tay trước ngực cười một tiếng Sớm biết Vĩnh An khẳng định sẽ nói như vậy Bất quá tốt tại hắn cũng đã sớm chuẩn bị Đối với người bình thường mà nói Muốn tìm thần đạo thần minh có lẽ khó khăn. Thế nhưng đối với hắn bực này thiên nhân cấp độ tồn tại mà nói. Muốn tìm mấy cái thần đạo thần minh. Cái kia hoàn toàn liền là dễ như trở bàn tay sự tỉnh. Sau đó mấy ngày. Phủ độ tử Hằng đặc biệt mang theo Vĩnh An tự mình tìm ra 10 cái thần đạo thần minh để cho Vĩnh An kiến thức sau đó. Đối với phủ độ tử hàng mà nói. Vĩnh An. Đại đế nhất thời cũng là triệt để tín nhiệm xuống tới. Ngay sau đó trong lòng đối với thần đạo khát vọng cũng một cái triệt để bột phát đạt đến đỉnh phong. Vĩnh An 31 năm cuối tháng 5. Vĩnh An đại đế bổ nhiệm phổ độ từ hàng làm vô thượng diệu hữu chí thánh pháp sư. Trường thiên hạ hết thầy tế tự. Pháp sư. Đồng thời hạ lệnh thiên hạ, dòng xây miếu thờ, nặn mình kim thân các nơi cung phủng. Liêu trai kiếm tiên 13 chương 389 đại nguyên theo vĩnh an đại đế chính lệnh ban bố. Toàn bộ thiên hạ cũng là lại lần nữa dẫn phát đầy trời sóng lớn. Cuối cùng vĩnh an đại đế lần này chính lệnh cũng không nhỏ. Trước mặt bộ nhiệm phủ độ từ hàng vì vô thượng diệu hữu chí thánh pháp sư trưởng thiên hạ hết thầy tế tự. Pháp sư còn tốt. Cuối cùng cách này phong hào phong nghe lại lớn. Cũng không ảnh hưởng tới quá nhiều người. Cho nên thuộc về hư danh tính chất Ảnh hưởng không lớn Thế nhưng phía sau chính lệnh coi như không phải chuyện đùa Hoàn toàn ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ vạn dân Cuối cùng dòng xây miếu thờ những này cũng đều là đòi tiền Xây càng nhiều tiền càng nhiều Mà tiền từ đâu tới đây Hôm nay đại càn quốc kho sớm đã không có bao nhiêu tiền Quan viên khẳng định cũng sẽ không tự móc tiền túi trợ giúp vĩnh an đại đế kiến thiết Cho nên kết quả cuối cùng, tiền tài thu hết không thể nghi ngờ lại phải rơi vào phổ thông bách tính trên thân, mà lại suất tiền còn chưa đủ. Rộng xây miếu thờ trắng trởn tu kiến mà nói yêu cầu nhân lực cũng tất nhiên là lượng lớn. Mà những người này từ đâu tới đây? Tự nhiên cũng đều là từ những cái kia phổ thông bách tính trên thân trọn lựa. Nếu như Vĩnh An Đại Đế thật rồng xây miếu thờ nặng mình kim thân mà nói tất nhiên hao người tốn của. Hôm nay thiên hạ bách tính vốn là qua 10 phần khốn khổ, thêm trải qua sao động, sinh hoạt gian khổ. Ngoại trừ Ngân Xuyên quận hiện tại trải qua qua hơn một năm thời gian từ Trần Xuyên chủ đạo đến nay khôi phục đại huyết chi bên ngoài. Cách khác địa phương bách tính nguyên khí căn bản cũng còn không có khôi phục lại. Vào lúc này Vĩnh An Đại Đế lại làm thành như vậy. Sợ không phải lại phải gây nên bảo loạn. Chính lệnh ban bố cùng ngày. Kinh thành bên trong liền có đại lượng triều đình đại thần đi tới trường nhạc cung bên ngoài yết kiến Hy vọng vĩnh an đại đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra Bất quá lúc này vĩnh an nhất tâm hương hỏa thành thần Trường sinh bất hủ Chính là trở thành thiên địa trí tôn Thành tựu thiên đế chi vị Cũng đã muốn không sai biệt lắm nhập ma Há lại sẽ để ý tới những đại thần này yết kiến Xế chiều hôm đó Bị hết kiến phiền vĩnh an đại đế trực tiếp dưới cơn nóng dẫn đem trọn vẹn ba mươi mấy cái hết kiến đại thần cách đi chức quan. Đánh vào thiên lao. Hắn thiên đế con đường. Há có thể để cho những này dung thần mà bị ngăn cản ngăn. Cử động lần này một khi truyền ra. Nhất thời thiên hạ xôn sao. Hôn quân chi danh cũng triệt để ồn ảo náo đồng bụi lên. Vô số thư sinh học sinh thoá mạ. Mà một chút sớm liền ngóng trong càn triệu sụp đổ. Thiên hạ loạn lên người nhưng là trong nháy mắt tâm lý cười nở hoa. Vô to hay thật. Vĩnh an có lẽ sẽ đến muộn. Nhưng tuyệt đối vĩnh viễn sẽ không khiến người ta thất vọng. Chỉ cần hắn tại vị một ngày. Liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại gây sự chi tâm. Kỳ sĩ phủ vừa mới đổ. Mất tích lý ẩm cũng còn chưa bắt được. Bản thân cũng mới vừa rồi tỉnh lại khôi phục không đủ nửa tháng Thế mà liền lại phải rộng xây miếu thờ nặn mình kim thân Cái này rõ ràng là muốn làm thần A Biết được thần đảo người trong nháy mắt liếc mắt liền nhìn ra Vĩnh an đại đế mặc dù không có nói rõ Nhưng mục đích đã không cần nói cũng biết Cái này rõ ràng chính là muốn làm thần đảo Thế nhưng thần đảo như thế nào tốt như vậy đi Nhất là thiên hạ hôm nay Chính là tu hành đại thế Thần đạo nếu như chỉ là một chút tôm kép mà nói còn sẽ không để cho tu hành giới để ý Nhưng nếu như thần đạo xuất hiện đại hưng dấu hiệu Xuất hiện cường đại thần đạo thần minh Tuyệt đối liền lập tức sẽ có cường đại thiên nhân xuất thủ Thậm chí khắp thiên hạ người tu hành xuất thủ Bởi vì thần đạo vừa lên Tất nhiên liền muốn uy hiếp được tu hành Úi hiếp được khắp thiên hạ người tu hành. Không có một cách nào người tu hành sẽ nguyện ý chứng kiến thần đạo đại hưng. Mà vĩnh an đại đế điều bộ này. Lời rõ ràng cũng không phải chạy phủ thông thần đạo thần minh đi. Hướng toàn bộ thiên hạ rồng xây miếu thờ. Hội tụ toàn bộ thiên hạ hương hỏa tín ngưỡng. Thật nếu để cho hắn thành công. Thực lực mạnh mẽ. Tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nói không chừng sẽ trực tiếp xuất hiện một cách trước nay chưa từng có cường Đại Thần Minh Loại tình huống này Cái nào tu sĩ sẽ nguyện ý chứng kiến Có thể nói Vĩnh An Đại Đế cử động lần này liền là cùng khắp thiên hạ người tu hành là địch há có thể thành công Trừ phi là chứng đạo cấp bật cổ chi nhân Hoàng Đại Đế tại thế Dùng tuyệt đối thực lực trấn áp trời Như thế thúc đẩy mới có thể thành công Nếu không mà nói Bất luận kẻ nào Đều đem quẳng thịt nát xương tan Cho dù là thiên nhân cảnh giới thứ ba Cũng tuyệt đối không chịu nổi toàn bộ thiên hạ người tu hành cùng tấn công chi Húng chi hôm nay càn triệu điểm này thực lực Vĩnh an đại đế đây là tại tử chịu diệt vong Chỉ sợ là vét bỏ càn triệu bại vong tốc độ còn chưa đủ nhanh Thời gian tiến nhập tháng 6 Lúc này Bắc phương thần châu bên ngoài Một cách đột phát để cho vô số người bất an tin tức cũng đột nhiên từ thần châu bên ngoài truyền đến Bắc phương thần châu bên ngoài trên thảo nguyên người hồ Lại một lần nữa thực hiện thống nhất Từ tiên ti tục thủ lĩnh thác bạc giã hoàn thành Nhất thống bắc địa thần châu bên ngoài thảo nguyên các tục Đỉnh quốc xưng là nguyên Từ xưng đại nguyên đế quốc Từ phong nguyên đế thế giới này Cũng không phải là chỉ có thần châu một cách địa phương Thần Châu bên ngoài, vẫn như cũ có rồng lớn địa vực. Thần Châu lấy đông là vùng biển vô tận. Được xưng là hải ngoại. Hắn rồng không biết bao nhiêu. Thần Châu phía nam là nam man chi địa. Được xưng là nam cương. Nam cương có không ít quốc gia. Bất quá đều là một chút tiểu quốc. Coi như lớn nhất quốc gia cũng chưa chắc có được hôm nay đại càn người gây tiếp quận lớn. Thực lực phát triển cũng xa xa là hậu Thần Châu. So sánh với Thần Châu Nam Cương người tựa như là một chút chưa khai hóa dã man nhân một dạng Cho nên lại bị Thần Châu trở thành man tộc Hoàn cảnh cũng áp liệt Thêm độc trùng độc trướng Thần Châu phía Tây tên là Tây Vực liền tên Mách Việt Là một mảnh rộng lớn sa mạc sa mạc chi địa Những này địa phương cũng sinh hoạt không ít ngoại tộc quốc gia Bất quá phát triển thực lực cùng Nam Cương không sai biệt lắm Thần Châu phía Bắc, liền là Thảo Nguyên người Hồ, cũng là trải qua thời gian dài đối Thần Châu uy hiếp lớn nhất có quá nhiều lần xâm lấn Thần Châu lịch sử ngoại tục, được xưng là người Hồ. Đương nhiên, người Hồ xưng hô thế này là Thần Châu đối Thảo Nguyên những này ngoại tục người thống nhất xưng hô Trên thực tế, người Hồ bên trong chia làm vô số to to nhỏ nhỏ bộ lạc thì tục, lẫn nhau lẫn nhau trinh chiến công phạt. Trong đó có mấy cái bộ lạc thị tục cường đại nhất, tiên ti, nguyệt thị, đột quyết, đề, hương mấy cái thị tục bộ lạc, thảo nguyên địa khu nghèo khó lạc hậu, đất đai cằn cối, mà thần châu mặt đất ốp giá ngàn vạn rằm, sản vật phong phú, địa linh nhân kiệt. Đối với những này ngoại tục mà nói, thần châu vẫn luôn là cực lớn hấp dẫn. Cho nên cho tới nay, những này ngoại tục cũng nhiều muốn nhập xâm nhập thần châu chiếm lính phiến đại địa này. Mà người hồ, liền là đối thần châu xâm lấn tối đa uy hiếp lớn nhất ngoại tục. Nhất là đem người hồ thống nhất sau đó. Đối với thần châu uy hiếp, càng là thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Trong đó thần châu trong lịch sử lớn nhất một lần ngoại tục xâm lấn náo động liền là người hồ lần trước thống nhất. Tại 1.300 năm trước đó. Khi đó chính vào yến chiều trước đó gừng sớm mai suy sụp chư hầu tranh bá. Cứ thế khi đó thần châu nổi loạn, lọt vào suy yếu. Người hộ thống nhất quy mô xâm lấn, quét sạch thần châu ba vạn rằm. Hơn phân nửa bắc địa đều luôn hãm. Toàn bộ bắc địa thần châu bách tính càng là cơ hồ bị người hộ tàn sát hơn phân nửa. Cái kia một trận tai nạn bên trong thần châu bách tính tử vong số lượng ít nhất lấy ước kế. Sơ hồ chết đi nửa cách người địa phương. Người hồ lấy thần châu người vì ăn. Coi là xúc vật. Chưng mà ăn vào. Tối hậu may mắn yến chiều khai quốc đại đế quật khởi. Tại đảo môn duy trì dưới đánh giết người hồ thủ lĩnh. Đồ hồ 800 vạn. mấy sau cùng đánh lui người hồ. Thu phục toàn bộ thần châu. Hôm nay. Người hồ lại lần nữa thống nhất. Thực lực cường thịnh. Thần Châu rồi lại là Hoàng Triều suy yếu lào đảo muốn ngã. cục diện như vậy. Cùng 1.300 năm trước tình huống lại là cỡ nào giống nhau. Người hồ nhất thống đại nguyên thành lập tin tức một khi truyền ra. Vô số người đều bắt đầu lo lắng. Lo lắng lịch sử lại một lần trọng diễn. Vào lúc này. Nếu như người hồ lại lần nữa xâm lấn. Bây giờ đại càn. Bây giờ thiên hạ. Có ai có thể cản đại tướng quân về vô song vô song hầu trần xuyên không có người xác định. Một cách là bởi vì lo lắng hai người thực lực. Lại một cách chủ yếu hơn là lo lắng hôm nay đại càn vương triều cùng thiên hạ thế cục. Kinh thành bên trong. Tại được biết người hồ thống nhất đại nguyên đế quốc thành lập tin tức sau đó. Có triều đình đại thần cũng là thứ nhất thời gian hướng vĩnh an đại đế yết kiến đề phòng người hồ. Bất quá vĩnh an đại đế đối với cái này lơ đính Nghĩ đến trải qua thời gian dài người hồ không quản tại thế nào xâm lấn đều chỉ là bị đại bại hạ tràng Căn bản là không có để ở trong lòng Chỉ nói một câu chỉ là người hồ Cái gì đủ vi lự Tiếp đó liền tiếp tục đem toàn bộ tinh lực cùng quốc lực đều đầu nhập vào miếu thờ kiến tạo Kim thân tạo nên phía trên Tại vĩnh an đại đế muốn đến Chỉ cần mình thần đảo công thành, thành tựu thần minh, đến lúc đó chỉ là một cái người hồ, lại coi là cái gì, còn không phải lật tay có thể diệt. Thảo Nguyên Đại Nguyên Đô Thành, Bề Hạ, đây là thần châu tin tức nguyên đế ngồi cao đế vị bên trên. Một cái quan lại đi tới trình lên một phần giấy viết thư nói, căn cứ phía dưới người điều tra, hôm nay thần châu vương triều suy hiếu, cắt thí. Lực lớn thế ra ổn binh tự trọng Muốn đoạt thiên hạ Chính vào càn vương triều sụp đổ thiên hạ đại loạn thời khắc Chính là ta đại nguyên ngàn năm một thủ cơ hội Thừ dịp này xuôi năm Nhập chủ thần châu Quan lại nói trên mặt lộ ra một loại ngăn không được vui mừng Thần châu người vĩnh viễn không đổi được nội đấu thiên tính Nên ta đại nguyên thừa thiên tri mệnh Nguyên đế nghe nói khẽ vuốt cầm Đó tới 10 thước độ cao thân hình khổng lồ tại người bình thường trước mặt quả thực liền là cái tiểu cử nhân. Một lát sau thánh Phật tự, quốc sư, nguyên đế đi vào đại điện. Nhìn hướng một cái kim bào cả xa trang phục khuôn mặt thoạt nhìn chừng 40 tuổi nhắm mắt khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn đầu tóc lại không có cảo sạch sẽ hòa thượng trên thân. Bề hả đến đây. Thế nhưng là vì thần châu sự tình xe đến nguyên đế thanh âm. Hòa thượng mở mắt ra. Nhìn hướng nguyên đế, lại là hòa thượng không phải người khác. Chính là đại nguyên quốc sư, thánh Phật giáo chi chủ mông xích la. Không sai, hôm nay càn triệu mềm yếu. Các thế lực lớn thế ra ủng binh tự trọng. Thần châu loạn thế đến, cho là ta đại nguyên nhập chủ thần châu cơ hội. Nguyên đế mở miệng nói, trong thần sắc phát ra một loại nồng đậm tự tin và hùng tâm. Xem như trên thảo nguyên từ trước tới nay ít gọi nhất thống thảo nguyên bá chủ. Nguyên đế hùng tâm tự nhiên không cần nhiều lời. Đối với hắn mà nói. Nhất thống thảo nguyên chỉ là bước đầu tiên. Nhập chủ thần châu mới là mục tiêu. Bề hạ hùng tâm vạn trưởng Vi thần tự nhiên toàn lực tương trợ. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Mông xích la hai tay một hợp thập. Quốc sư pháp lực vô biên. Ngoại trừ cổ chi chứng đảo người. Cứ thế thiên hạ cảnh giới tối cao, mà thần châu chi địa. Theo bản đế biết, càn triệu hôm nay người mạnh nhất cũng bất quá hai người. Một vị đại tướng quân về vô song, hai là quật khởi không lâu vô song hầu trần xuyên. Bất quá hai người thực lực cũng bất quá thiên nhân cảnh giới thứ hai. Hôm nay càn triệu, còn có ai là quốc sư địch thủ? Nguyên đế nói. Đối với hôm nay thần châu thống trị hoàng triều càn triệu hắn đã sớm điều tra rõ ràng. Càn triệu suy hiếu. Đương triều người mạnh nhất cũng bất quá hai người. Đại tướng quân về vô song cùng hai năm này vừa rồi quật khởi vô song hầu trần xuyên. Bất quá hai người này thực lực cũng bất quá thiên nhân cảnh giới thứ hai. Coi như chính hắn. Hắn đều có lòng tin cùng trong hai người này bất luận kẻ nào một trận chiến. Hướng chi đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba mông xích la. Hắn có chút không rõ. Mông xích la còn tại kiêng kỳ cái gì. Mông xích la tựa như nhìn ra tại chỗ tâm tư chậm rãi phun ra hai chữ. Đảo môn. Liêu trai kiếm tiên 13 chương 390 chợ sở giang vương tu hành ngân xuyên. Một chỗ thâm sơn hoang tàn vắng vẻ bên hồ nhỏ. Xây lấy một tòa lương đỉnh. Trong lương đỉnh. Hai thân ảnh ngồi đối diện nhau Pha trà tán gấu Một người trong đó là cái trung niên nam tử Một thân mũ phục Toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại tựa như đế vương Một dạng uy nghiêm chi khí Cho người ta đầu tiên nhìn cảm giác sống như một tôn trí cao vô thượng đế vương Một dạng Một người khác áo trắng như tuyết khí chất xuất Trần Là cái thanh niên áo trắng Làm thế ra công tử trang phục Mày kiếm mắt sáng Mặt như quan ngọc Tuy không cách trước như vậy đế giả chi khí Nhưng ngồi ở chỗ đó Lại càng lộ vẻ rực rỡ Nếu như nói mũ phục trang phục trung niên nam tử như một tôn trí cao vô thượng đế vương Uy nghiêm vô thượng Như thế bạch y công tử trang phục thanh niên liền là cổ thiên mà đến trích tiên Tuyệt thế xuất trần Dĩ nhiên chính là hôm nay ngân xuyên hai đại bá chủ bậc nhân vật Sở Giang Vương cùng Trần Xuyên Vĩnh An rồng xây miếu thờ Nặn mình kim thân Hơn nữa còn lớn như vậy Thưởng phạm vi toàn bộ thiên hạ Xem ra sợ là muốn làm trí cao trí thần Trở thành thiên đế Sở Giang Vương cười một tiếng Nói đến hôm nay thiên hạ tình huống Đến hắn tầm thứ này Đối với Vĩnh An Đại Đế ý đồ Tự nhiên là liếc mắt khám phá Bất quá là tự chịu diệt vong Tăng tốc hắn càn chịu hủy diệt mà thôi Liền xem như ngày xưa càn thái tổ triệu vũ làm chuyện này Đều cổ tử nhất sinh huống chi bây giờ càn triệu Trần Xuyên lơ đến cười cười Tại tu hành đại thế giới làm thần đạo Nếu như chỉ là tôm tép tạm được Nhưng nếu thật muốn đại hành kỳ đạo Trừ phi là có cơ hộ vô địch thiên hạ thực lực Nếu không tuyệt đối cùng tự chịu diệt vong không có khác biệt. Liền xem như ngày xưa thiên nhân cảnh giới thứ ba càn thái tổ triệu vũ. Nếu muốn làm thần đạo làm thiên đế. Chỉ sợ đều là trực tiếp diệt vong ghét cục Chớ đừng nói chi là bây giờ càn triệu cùng vĩnh an. Thất bại còn tốt. Nhưng nếu như trái lại. Chỉ cần hơi hiển lộ một chút thành công su thí. Chỉ sợ lập tức liền sẽ có người xuất thủ. Thậm chí liền là Trần Xuyên bản thân. Nếu như phát hiện vĩnh an đại đế thật có khả năng thành công tính chất. Đều có thể xét ra tay. Bởi vì thần đảo một khi tạo dựng lên. Chịu đến uy hiếp ảnh hưởng. Không chỉ chỉ là người. Mà là toàn bộ tu hành giới. Sở Giang Vương xe đến Trần Xuyên lời nói cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Ngay sau đó lại nói. Bất quá thảo nguyên người hồ nhất thống. Cách này đại nguyên. Ngược lại là phải cảnh giác chú ý một chút. Hôm nay liền chính vào thiên hạ sắp loạn. Lấy người hồ tác phong trước sau như một. Chỉ sợ đến lúc đó. Không thể thiếu lại phải xuôi nam sâm lấn một lần. Ta ngân xuyên láng giềng mạc bắc. Mạc bắc bên ngoài liền là người hồ địa bàn. Người hồ thật muốn xâm lấn. Một khi qua mạc bắc. Ta ngân xuyên liền là đứng mũi chịu xào. Bất quá nói đến đây, sở Giang Vương liền đột nhiên giọng nói vừa chuyển, nhìn xem Trần Xuyên cười nói. Bất quá lấy Trần Huyên hôm nay thực lực. Cũng là không cần quá lo lắng. Trần Huyên kiếm đảo vô song. Trước đó còn chưa đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ hai. Liền có thể cùng hắc ti tranh phong không rơi vào thế hạ phong. Thực lực không kém thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong. Hôm nay Trần Huyên tu vi triệt để đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ hai. Thực lực mạnh mẽ. Càng hơn xa hơn lúc trước. Lại thêm Trần Huyên thần thông. E là cho dù là thiên nhân cảnh giới thứ ba. Cũng chưa chắc có thể cầm xuống Trần Huyên. Trần Xuyên đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ hai tin tức còn không có tiết lộ ra ngoài. Bất quá lấy sở giang vương thực lực cùng nhãn lực. Lại là nhìn ra. Cảm giác được Trần Xuyên khí tức khác biệt. Thiên nhân cảnh giới thứ ba. Không biết loại kia cảnh giới tồn tại thực lực đến tổt cùng thế nào. Nếu là có cơ hội. Xuyên cũng là muốn lính giáo một phen. Cũng tốt nhìn một chút bản thân hôm nay thực lực cực hẳn. Trần Xuyên nói Tu Vi đã bị sở Giang Vương nhìn ra tự nhiên cũng không cần lại che che lấp lấp. Sẽ có cơ hội. Vừa vặn. Lần này Trần Huyên Tu Vi đột phá. Ta cần Trần Huyên giúp ta một chút sức lực. Nếu là có thể thành. Nói không chừng Trần Huyên tâm nguyện. Rất nhanh liền có thể đạt thành. Ô Trần Xuyên nghe nói thần sắc hơi động. Nhìn hướng sở Giang Vương. Ta cần Trần Huyên giúp ta tu hành. Đánh với ta một trận. Cho ta đầy đủ áp lực. Nhìn xem có thể hay không để cho ta triệt để đánh vỡ trước mắt bình chướng. Sở Giang Vương nói. Ánh mắt sáng rực nhìn hướng Trần Xuyên. Hắn tu Vi sớm tại hàng trăm năm trước liền đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong. Thế nhưng đối với thiên nhân cảnh giới thứ ba. Lại chậm chạp vô pháp đột phá. Trên thực tế. Hắn bây giờ tu Vi. Kỳ thực đã triệt để chạm tới thiên nhân cảnh giới thứ ba. Thậm chí có thể nói đã bước ra gần một nửa. Thế nhưng liền là cuối cùng này một chút. Từ đầu đến cuối vô pháp khám phá. Cảm giác liền kém như vậy một chút. Vừa vặn lần này Trần Xuyên đột phá. Hắn ý định mượn Trần Xuyên tay. Thông qua thực chiến cho mình cao áp. Thông qua chiến đấu nhìn xem có thể hay không để cho bản thân triệt để bước ra bước cuối cùng này. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên, khắp nơi giỏi nhất kích phát một người tiềm năng. Mà trước đó Trần Xuyên tại chưa đột phá Trước đó Tu Vi chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất thời điểm Thực lực liền có thể cùng hắc sơn lão yêu tương xứng Giờ phút này Trần Xuyên Tu Vi triệt để đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ hai Tất nhiên càng cường đại hơn Coi như không bằng thiên nhân cảnh giới thứ ba Nhưng cũng tuyệt đối trinh lệch không xa Ít nhất khẳng định viễn siêu thiên nhân cảnh giới thứ hai Loại tình huống này Trần Xuyên xuất thủ. Tuyệt đối có thể cho hắn đầy đủ cao áp. Nếu thật có thể trợ sở huyên một chút sức lực, Xuyên tất nhiên là vui lòng đã đến. Trần Xuyên nghe nói lúc này cũng là không chút do dự một miệng đáp ứng. Hắn cùng sở giang vương tương giao đến nay. Quan hệ có thể nói đã là tốt vô cùng. Càng là lẫn nhau kiên cố tin cậy minh hữu. Nếu như có thể giúp sở giang vương triệt để đột phá trước mắt cảnh giới đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba. Hắn tự nhiên là vui lòng trí cực. Mà lại một khi sở giang vương đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba. Đối với hắn mà nói. Cũng là cực lớn trở lực. Một canh canh giờ sau đó, hải ngoại, khoảng cách đại lục ở bên trên ngoài vạn rằm không người hải vực bên trên. Âm âm tựa như trời sập đồng dạng tiếng nổ lớn vang vọng giữa thiên địa. Nguyên bản vạn rằm không mây tình không triệt để tối xuống. Thiên hôn địa ám. Phía dưới yên hồn mặt biển cũng là trực tiếp hóa thành nộ hải sóng lớn. Tựa như ngày tận thế tới. Trên không trung trần xuyên cùng sở Giang Vương đại chiến đến cùng một chỗ. Xoẹp xẹp bầu trời tựa như một nháy mắt bị xé nứt. Rực rỡ kiếm quang vẽ phá thiên địa ở giữa. Phúc sở Giang Vương thân thể bay ngang ra ngoài. Trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Đến hắn cảnh giới này Thân thể từ lâu hóa thành huyết nhục chi khu Bốn tầng không sai biệt lắm Một kiếm này rơi xuống Nhìn xem bị đánh bay ra ngoài trực tiếp thổ huyết sở giang vương Trần Xuyên cũng là tâm lý tự nói một tiếng Vừa rồi một kiếm kia Hắn dùng không sai biệt lắm Hôm nay thực lực mình bốn tầng trái phải lực lượng Mà từ tình huống đến xem Hiệu quả cũng kém không nhiều Bốn tầng lực lượng. Có thể tải công kích bên trên triệt để ép qua kích thương sở Giang Vương. Nhưng lại không đến nỗi biến thành nghiền ép tính chất trọng thương thậm chí miêu sát. Tốt một kiếm bị đánh lui sở Giang Vương cũng là thế. Tê dài một tiếng. Tán thành Trần Xuyên một kiếm này. Hắn cũng cảm giác Trần Xuyên một kiếm này lực lượng vừa vặn. Không sai biệt lắm vừa vặn phù hỏa hắn trong lòng áp lực sự chủ Sau đó. Hai người tiếp tục giao thủ. Không có né tránh. Trực tiếp ngạnh bính. Trần Xuyên đem lực lượng khống chế tại bốn tầng tả hữu. Lần lượt đem sở Giang Vương đánh lui. Tựa như là đánh đống cát một dạng. Lần lượt đánh bay sở Giang Vương. Mà sở Giang Vương cũng là vui mừng cách này mỏi mệt. Không ngừng thông qua Trần Xuyên công kích cho mình cao áp. Muốn thông qua cao áp kích phát ra bản thân tiềm năng. Phá vỡ cảnh giới bên trên bình chứng, Sở Giang Vương lần lượt bị Trần Xuyên kích bay thổ huyết. Một lần, hai lần, ba lần, 10 lần, 20 lần, 50 lần. Rốt cục, lần thứ 100 lúc Sở Giang Vương thừa nhận đạt đến cực hạn. Phúc phúc hắn toàn bộ hai tay đều trực tiếp nổ nát vụn thành huyết vụ, cả người như là như đạn pháo bay ngang ra ngoài. Tiếp đó, mới hai tay từ trên bả vai hắn lại lần nữa mọc ra. Lại đến sở Giang Vương hét lớn Trần Xuyên cũng không do dự Huy hiếm liền chém Căn bản không lo lắng Đến hắn cùng sở Giang Vương cấp độ này Chỉ cần không phải thần hồn đều bị ma diệt Vậy liền không có khả năng chết Cho nên hắn xuất thủ cũng không hề cố kị Chỉ cần khống chế sức mạnh sẽ không đả thương đến sở Giang Vương thần hồn là được Cách khác liền là đem sở Giang Vương toàn bộ nhục thân đánh yên diệt đều vấn đề không lớn. Lần thứ 150, sở Giang Vương toàn bộ nửa người dưới bị Trần Xuyên đánh thành huyết vụ. Lần thứ 200, sở Giang Vương toàn bộ thân thể bị Trần Xuyên đánh chỉ còn lại não đại. Thứ 239 lần. rút cuộc. Vù vù một cỗ khác tử vong hóa sinh. Sinh tử giao dung khí tức từ sở Giang Vương trên thân phát ra. Trần Xuyên lúc này dừng tay. Mặc dù chưa từng gặp qua thiên nhân cảnh giới thứ ba. Thế nhưng tại cố khí tức này từ sở Giang Vương trên thân bảo phát đi ra trong nháy mắt. Trần Xuyên biết. Sở Giang Vương thành công. Sắp đột phá. Liêu trai kiếm tiên 13 chương 391 sở Giang Vương đột phá. Lúc này sở Giang Vương bộ giáng thoạt nhìn thê thảm chí cực. Toàn bộ thân thể đều bị Trần Xuyên đánh chỉ còn lại một cái não đại. Thậm chí liền liền não đại đều thiếu một nửa, phân nửa bên trái bị gọt đi. Khí tức cũng là cực kỳ suy hiếu, cho người ta cảm giác tựa như là lúc nào cũng có thể qua đời một dạng. Bất quá suy hiếu bên trong, lại có một cỗ cường đại bừng bừng sinh khí phát ra. Duy trì lấy sở giang vương toàn bộ trạng thái. Hắn thể nổi tử vong chi khí giờ khắc này cũng bắt đầu tàn mát ra một loại nồng đầm sinh cơ khí tức. Tựa như tử vong chuyển sinh, phải có sinh chi lực lượng từ trong tử vong lột xác ra đến đồng dạng. Tử vong chuyển sinh, thể nội tử vong chi lực lại lần nữa lột xác ra sinh chi lực. Đây là thiên nhân cảnh giới thứ hai đột phá thiên nhân cảnh giới thứ ba dấu hiệu. Thiên nhân tam cảnh, cảnh giới thứ nhất được xưng là sinh cảnh. Thể nội diễn sinh ra sinh chi lực, tựa như hết thảy sinh mệnh khởi nguyên căn bản lực lượng. Giao phó thiên nhân cơ hồ bất hủ không hết sinh mệnh lực lượng. Như không thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân hoàn toàn có thể mượn cách này bất lão bất tử. Bất hồ bất diệt. Cảnh giới thứ hai là tử cảnh. Thể nổi sinh chi lực tử thịnh mà vong. Sinh chi lực lột xác thành tử chi lực. Tối hậu thiên nhân cảnh giới thứ ba liền là thể nổi tử chi lực liền lại lần nữa hóa thành sinh chi lực. Suy cực mà thịnh. Từ đó trải qua trước đó từ sinh hóa tử, từ tử, tử hóa sinh, sau cùng đạt đến sinh tử tuần hoàn, viện trợ hố sinh, sinh sôi không ngừng sinh tử bất diệt cảnh giới, vù vù sở giang vương trên thân, bừng bừng sinh mệnh khí tức càng ngày càng thịnh, chầm rãi tại hắn còn sót lại nửa cách đầu nổi lên hiện ra một tầng giống như sinh mệnh bản chất lực lượng biến thành lục sắc quang mang, đồng thời tại lục sắc quang mang bên trong. Liền sen lẫn một loại tràn ngập vô tận tử vong hắc sắc quang mang. Đại biểu tử vong lực lượng hắc sắc quang mang bao vây lấy đại biểu sinh mệnh lực lượng lục sắc quang mang. Bất quá mắt thường phía dưới. Lục sắc quang mang lại càng ngày càng ít. Như muốn trái lại nuốt hết toàn bộ tử vong chi lực. Trần Xuyên xa xa quan sát đến sở Giang Vương tình huống. Tinh tế cảm thụ được sở Giang Vương trên thân khí tức biến hóa. Nhất là sở Giang Vương trên thân sinh tử tri lực biến hóa tình huống. Nếu như lần này sở Giang Vương đột phá thành công. Kia đối với hắn mà nói. Tận mắt nhìn thấy quan sát sở Giang Vương đột phá quá trình. Cũng chính là một lần có thể gặp mà không thể cầu kinh nghiệm quý báu. Cuối cùng con đường tu hành. Càng đi về phía sau càng đến gần cảm ngộ. Rất nhiều thứ cũng đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ thuyết minh. Chỉ có tận mắt nhìn thấy nhận thấy Mới là cặn kẽ nhất toàn diện Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác nhạt Coi như nghe người khác nói thiên biến vản biến liền cái kia so ra mà vượt tận mắt nhìn thấy nhận thấy Sở giang vương trên thân Tử vong chi lực bao vây sinh chi lực càng ngày càng thỉnh Càng ngày càng mạnh Tựa như là sắp phá kém hồ điệp Hướng tử mà sinh Âm âm rút cục Hơn một cái canh, canh giờ sau đó, sở giang vương trên thân sinh chi lực triệt để xông phá tử vong chi lực áp chế cùng chói buộc. Bàng bạc sinh cơ lập tức từ sở giang vương trên thân bảo phát đi ra. Không đến nửa khắc thời gian, bảo phát đi ra sinh chi lực liền bao phủ hoàn toàn cắn nuốt hết sở giang vương trên thân tử vong chi lực. Hắn cả người hóa thành một cái giống như trứng gà một dạng quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Bị sinh chi lực biến thành lục sắc vầng sáng bao quát. Chỉ còn lại nửa cái đầu thân thể cũng tải bàn bạc sinh mệnh lực lượng phía dưới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tu phục mọc ra. Đầu tiên là mặt khác nửa não đại, sau đó là cái cổ, nửa người trên, nửa người dưới, hai tay, hai chân. Trước trước sau sau thậm chí không đến chốc lát. Sở Giang Vương toàn bộ thân thể liền trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Cùng một thời gian... Cho Trần Xuyên cảm giác Giờ phút này Sở Giang Vương cũng liền giống như là một tòa sắp bảo phát núi lửa một dạng Thể nội tựa như ẩm chứa đủ để hủy diệt thế giới lực lượng Sắp bảo phát đi ra Sinh cơ bảo phát Tử vong chi lực triệt để bị dìm ngập thôn phể hầu như không còn Giờ khắc này Sở Giang Vương cảnh giới tình huống nhìn lại giống như là không thêm phản ngã Từ nguyên bản thiên nhân cảnh giới thứ hai tử cảnh rút lui đến thiên nhân cảnh giới thứ nhất sinh cảnh. Thể nội tử vong chi lực toàn bộ rút lui biến trở về nguyên bản sinh chi lực. Bất quá hắn trên thân khí tức lại là không có chút nào giảm bớt. Ngược lại hơn xa trước đó. Thể nội càng tựa như ẩm chứa một cố vượt quá tưởng tượng sức mạnh to lớn. Tại hắn trên thân toàn bộ tử vong chi lực chuyển biến thành sinh chi lực. Thân thể triệt để phục hồi như cũ sau đó. Sở giang vương trên thân sinh chi lực lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Đại biểu tử vong chi lực hắc sắc quang mang từ lục sắc ánh sáng bẩn biểu bên trong nổi lên. Sinh chi lực lại một lần nữa hướng tử vong chi lực chuyển hóa. Cái tốc độ này cực nhanh. Trước sau không đến nửa khắc. Sở giang vương trên thân sinh chi lực lại lần nữa hóa thành tử chi lực. Bất quá sau đó. Đời sinh chi lực toàn bộ hóa thành tử chi lực sau đó. Tử chi lực lại bắt đầu hướng sinh chi lực chuyển hóa. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Kéo dài đến mấy chục lần. Rốt cục hơn nửa canh giờ sau đó. Sở Giang Vương trên thân sinh tử chi lực chuyển hóa tựa hồ rốt cuộc tìm được một cái cân bằng. Hai loại sức mạnh đạt đến một loại giao dung viện trợ trạng thái thăng bằng. Vẫn tại không ngừng mà lẫn nhau chuyển hóa. Sinh chi lực hóa thành tử chi lực Tử chi lực hóa thành sinh chi lực Thế nhưng hai loại sức mạnh tổng lượng lại duy trì tại một loại không thay đổi trạng thái Mà lại tổng lượng tựa như bằng nhau Giờ khắc này Trần Xuyên cảm giác bản thân từ sở giang vương trên thân thấy được sinh tử luân hồi chân chính chân lý Sinh tử vòng loạn Lẫn nhau dung viện trợ Sinh sôi không ngừng Mà tại cách này sinh tử chi lực luôn chuyển giao dung bên trong Một loại ẩm chứa siêu thoát sinh tử cho Trần Xuyên Một loại bất hồ bất diệt tính chất lực lượng cũng theo đó kích phát ra tới Dung nhập sở giang vương thể nội Tiếp đó ầm ầm như lửa núi phun trào ra tới Một nháy mắt Sở giang vương trên thân Một cỗ viến siêu trước đó khí tức khủng bố ấm vang bảo phát đi ra Âm khí tức bảo phát hình thành khí kinh quét ngang ra tới. Hình thành giống như thiên tai đồng dạng kinh khủng gió lúc. Càng có một cỗ vô hình kinh khủng uy áp khí tức giống như trời sập xuống tới một dạng. Phía dưới toàn bộ phương viên hơn 10 dặm hải vực mặt biển đều một cái chỗ lóm xuống dưới. Giống như là bị lực lượng vô hình áp lúng xuống dưới. Ngay sau đó theo cỗ uy áp này buông lỏng. Âm vang một cái. Toàn bộ mặt biển nổ tung. Trần Xuyên thân thể tại không trung bị chấn lui lại ba bước. Cũng cảm thấy một loại cực lớn uy áp. Để cho hắn đều có một loại cơ hồ trời sập xuống cảm giác. Cái này rất kinh người, lấy hắn hôm nay tu vi cùng thực lực đều có thể cảm thấy như thế uy áp. Đây chính là thiên nhân cảnh giới thứ ba sao Trần Xuyên trong lòng chấn động. Nhìn phía xa trên bầu trời sở giang vương. Chỉ cảm thấy giờ phút này sở giang vương so sánh đột phá trước đó. Trên thân khí tức ít nhất mạnh mấy lần không ngừng Hoàn toàn ép qua hắn Cạch cạch cạch Sở Giang Vương trung quanh Tư không đều xuất hiện từng đầu màu xám đen giống như vết nước không gian một dạng màu xám đen chân không mang Thoạt nhìn giống như toàn bộ thiên địa đều có chút không chịu nổi hắn trên thân khí tức Muốn nước mở một dạng Lại qua hơn nửa giờ Sở Giang Vương trên thân khí thế rốt cuộc chậm rãi ổn định lại Một thân cũng là hai mắt mở ra. Toàn bộ trên mặt đều lộ ra một loại không che giấu được vui mừng. Chúc mừng sở huyên tu vi đại cảnh đặt chân thiên tam công đến bất diệt. Gặp sở giang vương mở mắt ra. Trần Xuyên biết sở giang vương khẳng định cũng là đột phá triệt để hoàn thành. Lúc này mở miệng chúc mừng nói. Ha ha, lần này có thể đột phá, thật sự là nhờ có Trần huyên. Sở Giang Vương nghe nói cũng là cười sang sảng nói trong lòng cũng là thoải mái trí cực đặt chân thiên Nhân cảnh giới thứ ba Cũng liền đại biểu cho hắn Tu Vi cùng thực lực triệt để đi tới thế giới này đỉnh phong Tiến thêm một bước Liền là chứng đạo Thế nhưng một bước này Cổ Kim đến nay Có thể đi ra đều không có mấy cái Hiện nay thế giới Càng là đã vài vạn năm không có người bước ra một bước này Có thể nói Chỉ cần không người chứng đạo Thiên nhân cảnh giới thứ ba Chính là cái này thế giới tuyệt đối đỉnh phong Cũng chính là mạnh nhất trên thế giới đại tồn tại Tối đa liền là một chút cùng là thiên nhân cảnh giới thứ ba lão cổ đồng Nhưng tuyệt đối sẽ không có vượt qua cảnh giới này tồn tại Đến vừa rồi một trận chiến chưa hết hứng ngươi ta tái chiến một trận Sở Giang Vương lại nói Tu Vi đột phá Thực lực đại tiến Hắn cũng là ngứa tay không gì sánh được Muốn nghiệm chứng một chút bản thân giờ phút này thực lực ma lại vừa rồi một mực bị Trần Xuyên đè lên đánh Cũng mang theo vài phần muốn tìm tràng tử ý tưởng Sở huyên chi ý cũng chính hợp ý ta Trần Xuyên nghe nói lúc này cũng là kèm theo âm thanh nhất ứng Cùng thiên nhân cảnh giới thứ ba giao thủ Trần Xuyên cũng sớm đã có cái ý nghĩ này Vừa vặn nghiệm chứng một chút bản thân hôm nay thực lực. Bất quá một mực không có cơ hội. Bây giờ sở giang vương tu vi đột phá đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba. Kia dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Mà lại hai người giao thủ. Cũng không cần lo lắng tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài. Âm âm đại chiến lại lần nữa bảo phát. Sở giang vương tay phải huy huyền Một quyền đánh ra. Trời đất sụp đổ. Phương viên trăm trưởng hư không đều trực tiếp bị ma diệt thành rồi chân không. Trần Xuyên cũng không tải lưu thủ. Kiếm từ quyết thi triển đến cực hạn. Bộc phát ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Nghenh gích sở Giang Vương một quyền này. a lần này. Trần Xuyên thân thể bị đánh bay ra ngoài. Thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài hơn trăm mét. Trong miệng cũng là phát ra rên lên một tiếng. Chỉ cảm thấy thể nổi khí huyết quay cuồng. Kém chút trực tiếp một ngụm máu phun ra Cầm kiếm tay phải càng bị chấn đau nhức Bất quá mặc dù một kích lạc bại Thế nhưng Trần Xuyên thần sắc trên mặt vẫn như cũ không thay đổi Ngược lại trong mắt càng phát ra lửa nóng Mở miệng nói Lại đến sở huyên không cần lưu thủ Tốt sở giang vương ứng một tiếng Một quyền khảo thí ra Trần Xuyên đại khái thực lực Lúc này cũng không tài lưu thủ Vừa rồi một quyền kia hắn mặc dù không hề sử dụng toàn lực Nhưng cũng kém không nhiều dùng 9 tầng Trần Xuyên nếu có thể ngăn cản Như vậy thì đại biểu Kịp thời cứng đối cứng Coi như Trần Xuyên không bằng hắn Cũng tuyệt đối không có khả năng bị hắn một quyền mưu sát xuất hiện bị hắn thất thủ giết chết sự tình Mà lại hắn có thể biết Trần Xuyên mạnh nhất địa phương Nhưng không ngạnh thực lực Mà là Trần Xuyên loại kia có thể làm cho mình tốc độ tăng nhiều liệu địch tiên cơ thần thông Một khi thi triển Cơ hồ tiên thiên bất bại Âm sở giang vương không tải lưu thủ Bột phát ra tất cả lực lượng Lần này Trần Xuyên cầm kiếm tay phải miệng hổ trực tiếp bị đánh sách tả tơi Cổ họng một tanh Máu tươi đều vọt tới cổ họng Quả nhiên Ta lực lượng Cứng đối cứng mà nói Thực lực so sánh thiên nhân cảnh giới thứ ba mà nói. Còn kém không ít. Lấy sở giang vương làm đơn vị mà nói. Ta bây giờ sức mạnh công hích không sai biệt lắm chỉ có 0.7 cây sở giang vương trái phải. Lựa chọn ngạnh bính mà nói. Ta tất nhiên rơi vào tuyệt đối hạ phong. Tốt tại ta nhục thân thể phách cường đại. Dựa vào cường đại phòng ngự cùng khôi phục coi như ngạnh bính lời nói cũng là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Bất quá muốn chiến thắng mà nói. Vù vù màu đỏ khí huyết lập tức từ trần xuyên trên thân bão phát ra. Trong trước mắt đem phương viên hơn 10 rằm bầu trời đều bao phủ. Từ phía dưới nhìn lại tựa như là một mảnh trùng trùng điệp điệp huyết hải một dạng. Trần xuyên hai mắt cũng hóa thành màu tím. ầm ầm thiên lôi cuồn cuồn, vô tận lôi đình cũng ấm vang bao trùm tại giữa thiên địa Siêu phàm trạng thái. Khí huyết cảm giác. Lôi pháp Trần Xuyên không tài lưu thủ. Một thân thực lực thủ đoạn toàn bộ bảo phát đi ra. Đối mặt đã đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba sở Giang Vương. Hắn không tài lưu thủ mảy may. Mà xác định lực công kích của chính mình lượng không bằng sở Giang Vương sau đó. Trần Xuyên cũng không tài ngạnh bính. Dựa vào siêu phàm trạng thái cùng khí huyết cảm giác bắt đầu lần tránh sở Giang Vương công kích tìm kiếm kẻ hở cơ hội xuất thủ. Lại tới. Loại cảm giác này sở Giang Vương cũng là trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ. Cảm giác quen thuộc cảm giác lại lần nữa đánh tới. Trong tầm mắt, Trần Xuyên tốc độ lập tức tăng nhiều. liền là lấy hắn hôm nay thì lực cùng thực lực. Đều cơ hồ có chút thấy không rõ Trần Xuyên thân ảnh. Nhiều khi đều chỉ có thể chứng kiến một đảo tàn ảnh. Mà lại bản thân đánh ra công gích. Trần Xuyên tựa như là vĩnh viễn có thể sớm đoán trước một dạng. Có thể tinh chuẩn không sai lầm nẽ tránh hắn công gích. Mà còn trung quy có thể tìm tới nhất xảo trá hòa hợp vừa góc độ thời cơ phản công hắn. Trước đó hắn còn là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Trần Xuyên còn là thiên nhân cảnh giới thứ nhất lúc. Hai người giao thủ hắn liền đã cảm nhận được Trần Xuyên loại này cơ hộ bất đồng dạng biến thái năng lực. Âm âm âm hai người đại chiến đến sôi trào. Một vùng biển này đều trực tiếp bày biện ra tận thế cảnh tượng. Tư không sụt đổ Nước biển đảo lưu Trần Xuyên một thân thực lực thi triển đến cực hạn Sở Giang Vương cũng không dám có chút xem thường Bởi vì Trần Xuyên ngạnh thực lực mặc dù không bằng hắn Thế nhưng nếu quả thật bị Trần Xuyên đánh trúng Cũng tuyệt có thể để cho hắn thổ thương Chủ yếu nhất là Trần Xuyên mỗi một lần góc độ công gích cùng thời cơ đều chắc chắn tinh chuẩn không gì sánh được Có thể khóa chặt suốt hắn lớn nhất kẽ hở. Nếu là hắn không tập trung lực chú ý phòng thủ. Tuyệt đối là thủ thương hạ tràng. Trái lại. Hắn công dịch lại hoàn toàn không cách nào khóa chặt Trần Xuyên. So sánh với lần trước giao thủ. Sở Giang Vương phát hiện. Đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ hai sau đó. Trần Xuyên tốc độ cùng phản ứng cũng lại lần nữa tăng lên tới một cái tốc độ kinh khủng. Một cái canh giờ sau đó. Trần Xuyên cùng sở Giang Vương hai người dừng tay. Ai cũng không làm sao được ai. Bất quá sở Giang Vương lại cảm giác phiền muộn không gì sánh được. Bởi vì hắn công dịch. Ngoại trừ Trần Xuyên chủ động lựa chọn cùng hắn ngạnh bính công dịch bên ngoài. Căn bản không có một lần đánh chúng qua Trần Xuyên. Trần Xuyên tốc độ phản ứng quá nhanh. Cùng Trần Huyên giao thủ ta đều có chút muốn đi chuyển tu nhục thân thần thông. Sở Giang Vương nhìn không được buồn bực nói Hắn là thật sinh ra ý định này Thật sự là Trần Xuyên thần thông quá lại quá bất Siêu phàm tốc độ cùng phản ứng phía dưới Cùng người đối chiến chỉ cần đối phương tốc độ không thể vượt qua Trần Xuyên Cái kia cơ bản liền lấy Trần Xuyên không có cách Coi như ngươi thực lực mạnh hơn Trần Xuyên cũng vô dụng Bởi vì ngươi đánh không đến Trái lại Trần Xuyên sức mạnh công kích cũng không yếu Ngươi còn muốn treo lên 12 phần tinh thần bảo trì cảnh giác Trong lòng phiền muộn đồng thời liền cảm thấy kinh hãi Mặc dù sớm liền đoán được Trần Xuyên Tu Vi đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ 2 Sau đó thực lực khẳng định rất kinh người Nhưng lại không nghĩ tới có thể kinh người đến loại trình độ này Thế mà cùng hắn cái này vừa rồi đột phá thiên nhân cảnh giới thứ 3 ba đều tương xứng Vậy nếu là đợi đến Trần Xuyên đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ 3 ba, Không có cách nào khắc chế Trần Xuyên thần thông mà nói. Trần Xuyên sợ không phải muốn trực tiếp vô địch thiên hạ. Bất quá ngay sau đó sợ Giang Vương vừa mừng rỡ. Hắn cùng Trần Xuyên tương giao đến nay đã kết thâm hậu tình nghĩa. Cũng là lẫn nhau kiên cố tin tẩy minh hữu. Loại tình huống này. Trần Xuyên thực lực càng mạnh. Đối với hắn mà nói. Không thể nghi ngờ cũng là chuyện tốt. Ngay tại lúc này. Hắn đã đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba. Trần Xuyên thực lực cũng đã không kém thiên nhân cảnh giới thứ ba. Hai người thực lực bây giờ liên thủ. Cũng đã đầy đủ ngạo thị thiên hạ. Thiên hạ liền còn có mấy người là hai người địch thủ. Cùng sở giang vương phiền muộn khác biệt. Trải qua trận này. Trần Xuyên nhưng là thần thanh khí sảng. Bởi vì thông qua một trận chiến này. Hắn đã hoàn toàn có thể chính xác. Thực lực mình. Xác thực đã có thể cùng thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả đánh một trận Mặc dù tại ngạnh thực lực sức mạnh công gích bên trên còn có điều không bằng Nhưng lại cũng đã có thể uy hiếp được thiên nhân cảnh giới thứ ba trinh lệch không phải quá lớn Lực công gích của chính mình lượng ước giống như không chấm7 cây sở giang vương Lại thêm siêu phàm trạng thái Khí huyết siêu cảm các loại thủ đoạn Đã hoàn toàn có thể bù đắp sức mạnh công gích bên trên yếu thế, Như sở Giang Vương bực này vừa rồi đột phá thiên nhân cảnh giới thứ ba Thật giao thủ lên Trần Xuyên đã sẽ không rơi vào hạ phong Thậm chí từ chiến tiếp nữa mà nói Sau cùng thắng bại còn còn chưa thể biết được Liền xem tối hậu tiêu hao ai trước tiên gánh không được Liêu trai kiếm tiên 13 chương 392 sói hoang kết thúc giao thủ sau đó Trần Xuyên cùng sở Giang Vương cùng một chỗ trở lại Ngân Xuyên Sau đó lại cùng nhau nâng cốc ngôn hoan tâm tình một đêm. Một mặt là chúc mừng sở Giang Vương đột phá. Lại một cái cũng là sở Giang Vương đem thiên nhân cảnh giới thứ ba đột phá kinh nghiệm cùng tin tức chia sẻ cho Trần Xuyên. Bù đắp nhau. Sau đó sinh hoạt lại liền lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Trần Xuyên cùng sở Giang Vương hai người cũng không có lựa chọn bại lộ làm sự tỉnh. Mặc dù sở Giang Vương Tu Vi đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba Trần Xuyên thực lực cũng đã nghiệm chứng ra có thiên nhân cảnh giới thứ ba thực lực Luận thực lực Hai người cơ bản cũng đã đứng ở thế giới này đỉnh phong Liên thủ phía dưới càng là cường đại vượt quá tưởng tượng Thế nhưng cách này cũng không đại biểu hai người liên thủ liền đắt vô địch thiên hạ Nếu như hai người quá khiêu để cho cách khác toàn bộ thế lực đều cảm thấy uy hiếp mà nói Tất nhiên sẽ gặp hợp nhau tấn công. Thật muốn chịu đến thiên hạ các thế lực lớn cao thủ hợp nhau tấn công mà nói. Trần Xuyên cùng sở Giang Vương liên thủ cũng tuyệt đối bị không nổi. Trời mới biết cái này thiên hạ như hai người bọn họ giảng này thiên nhân cảnh giới thứ ba cấp độ lão âm bức suốt cuộc có mấy cái. Thế nhưng có một chút không thể nghi ngờ. Phật đạo hai môn khẳng định có thiên nhân cảnh giới thứ ba lão cổ đồng ẩn nút. Còn có nho môn. Mặc dù nho môn cơ bản không hỏi thế sự Thế nhưng có thể cùng Phật đảo hai thế lực lớn đặt song song Thế lực tự nhiên không cần nhiều lời Còn có địa phủ Địa phủ cách khác riêng la âm ti nếu là biết sở Giang Vương cùng Trần Xuyên hôm nay thực lực Đến lúc đó há có thể không liên hợp Ai có thể xác định những này riêng la âm ti bên trong Có thể hay không cũng có lão âm bức vùng trộm ẩm giấu đi thực lực Thậm chí còn có ma môn. Huống chi thế giới này còn có ma kiếm loại này huy lực mạnh mẽ không gì sánh được hư hư thực thực chứng đảo người lưu lại thần binh. Nếu là một cái thiên nhân cảnh giới thứ ba cấp độ tồn tại lại cầm một thanh cùng loại ma kiếm thần binh mà nói. Cũng như thường có thể huy hiếp được hai người. Thiên nhân cảnh giới thứ ba thực lực. Chỉ là đại biểu hai người thực lực đã đứng ở thế giới này đỉnh phong. Nhưng cũng không phải là đại biểu hai người đáp vô địch thiên hạ. Không có có thể định nổi bọn họ người. Cho nên. Tiếp tục tùy tiện mới là vương đạo. Trừ phi vô địch thiên hạ. Nếu không mà nói. Không tất yếu bại lộ. Có thể tùy tiện lại tùy tiện. Thời gian tiến nhập trung tuần tháng 6. Vĩnh An chính lệnh triệt để ở các nơi bắt đầu áp dụng. Rồng xây miếu thờ. nặn mình kim thân. Cũng vì bảo đảm chính lệnh quán xuyến áp dụng. để phòng phía dưới người lá mặt lá trái. Vĩnh An Đại Đế còn lâm thời thiết trí giám sát bộ. Giám sát thiên hạ các nơi hiến tạo tình huống. Để cho phủ độ từ hàng chấp trường. Số lớn tài lực cùng lao lực đầu nhập vào miếu thờ kiến thiết bên trong. Mà thiên hạ đối với Vĩnh An Đại Đế lên án thanh âm cũng là càng ngày càng nhiều. Mà những người này. Liền lấy văn nhân công kích kịch liệt nhất Nhiều vị đương đại danh nho trực tiếp đứng ra đại thư văn chương trách cứ vĩnh an đại đế ngô ngốc vô đạo Hao người tốn của Bất quá đối với những âm thanh này Vĩnh an hoàn toàn không quan tâm Hắn giờ phút này nhất tâm thành lập thần đạo Muốn thần đạo thành thần Thậm chí trở thành thiên đế Cả người cũng đã gần tẩu hỏa nhập ma Há có thể quan tâm những thứ này Ngân xuyên quận. Trần xuyên cũng thu đến chính lệnh. Muốn tải ngân xuyên quận bên trong tu kiến 834 tòa miếu vũ. Ít nhất bảo đảm toàn bộ ngân xuyên quận bên trong. Mỗi cái chấn trở lên địa phương đều phải có một tòa miếu vũ. Trần xuyên cũng không kháng chỉ. Người vĩnh an muốn tìm đường chết. Ta cũng sẽ không ngăn lấy. Phân phó phía dưới người đi theo lời nghe theo. Mặc dù sẽ lãng phí một chút tài lực lao lực. Thế nhưng đối hôm nay hắn mà nói, những này lao lực tài lực hoàn toàn chín châu mất sợi lông, trải qua hơn một năm phát triển. Nhất là dựa vào viện nghiên cứu đủ loại tiến bộ nghiên cứu vội đầu vào phát triển kiến thiết bên trong, tại lương thực phương diện. Vẹn vẹn năm trước thủ hạ thế lực một năm sản lượng, liền đã thu hoạt đầy đủ nuôi sống toàn bộ ngân xuyên quận tất cả mọi người hai năm trở lên lương thực. Mà lại cái này sản lượng tốc độ vẫn còn tiếp tục đề thăng. Sự thật chứng minh khoa học kỹ thuật là thứ nhất phát triển lực câu nói này một chút cũng không có sai. Đương nhiên, Trần Xuyên Thủ Hạ khoa học kỹ thuật cùng truyền thống trên ý nghĩa khoa học kỹ thuật có một chút như vậy khác biệt. Hắn nơi này khoa học kỹ thuật chủ yếu là đem tu hành lực lượng vận dụng đến đang phát triển, đem pháp thuật, pháp lực. Trần Pháp rất nhiều tu hành lực lượng vận dụng đến toàn bộ xã hội kiến thiết, sản xuất, phát triển bên trong. Trần Xuyên cảm thấy, dựa theo dưới tay mình viện khoa học nghiên cứu phương hướng phát triển. Phương hướng phát triển cũng không có thể nói là văn minh khoa học kỹ thuật. Mà là một cách có hiện đại khoa học phát triển tinh thần tu hành văn minh. Lấy hiện đại khoa học văn minh phát triển xem là lý niệm phương hướng. Lấy pháp thuật. Pháp lực, trần pháp mấy người tu hành lực lượng là động lực Thôi đồng toàn bộ thủ hạ tổ chức phát triển Mà từ cách này hơn một năm sơ bộ phát triển kết quả đến xem thành quả cũng là mười phần khả quan Trần xuyên dựa theo vĩnh an đại đế ý chỉ Thậm chí đều không cần đi bóc lột phổ thông bách tính sức lao động cũng hoặc là tài lực Chỉ là một đảo mệnh lệnh tiếp nữa Thủ hạ trưởng nhạc minh người liền trực tiếp bao xong rồi toàn bộ công việc Nguyên bản ngân xuyên quận bên trong không ít vì thế lo lắng bách tính cũng là trong nháy mắt đại nới lòng một miệng. Đồng thời trong lòng đối với trần xuyên ủng hộ cũng lại lần nữa đề cao. Thời gian nhoáng lên lại là một đoạn thời gian trôi qua. Ngân xuyên quận phía dưới, tam môn huyện, một chỗ thâm sơn rừng hoang bên trong. Gâu! Gâu gâu! Một trận gấp rút nôn nóng tiếng chó sủa đột nhiên vang lên. Nghe đến chó sang tiếng chó sủa. Đang ngồi ở trong rừng dưới bóng cây uống nước trương liệp hổ nghe tiếng lập tức một cái cầm lên trên mặt đất cung tên cùng đao bổ quỷ chạy mau hướng thanh âm phát sinh chỗ tiến đến. Xem như huyện nổi nổi danh nhất lão thợ săn. Quanh năm đi săn kinh nghiệm tự nhiên không cần nhiều lời. Cơ hộ từ cách này chó săn sủa âm thanh bên trong liền có thể nghe được. Chó săn tất nhiên là phát hiện đồ vật. Mà lại tất nhiên là tất cả mọi người. Làm không tốt là gấu Hổ loại hình đồ vật Nếu không tuyệt đối không có khả năng phát ra dạng này gấp rút nôn nóng tiếng kêu Bạch Trương liệp hổ đã tìm đến hiện trường Tìm tới chó săn Lại phát hiện chó săn sùa không phải cái gì con mồi Mà là một người Người kia tưởng như cũng là thợ săn Trung niên nam tử bộ ráng dáng người khôi ngô cao lớn Ăn mặc không cánh tay giáp ra Lộ ra bắp thịt nổi cục mạnh mẽ thu to cánh tay. Lưng đeo cung tên. Ô chó săn chứng kiến Trương Liệp Hổ tới. Nhanh chóng chạy hướng Trương Liệp Hổ. Tiếp đó trực tiếp trốn đến Trương Liệp Hổ phía sau nhìn hướng người kia. Giống như là sợ hãi đồng dạng. Nhân tục. Lúc này. Người kia cũng nhìn hướng Trương Liệp Hổ. hé mồm nói. Thế nhưng xưng hô ngữ khí lại dụ gì không gì sánh được. Sưng hô trương liệp hộ là nhân loại. Không đúng trương liệp hộ nghe nói cũng là trong nháy mắt biến sắc. Con người co rụt lại. Lúc này hắn chú ý tới người kia hướng mình xem tới hai mắt. Thứ nhất đôi mắt không phải mắt người. Hoàn toàn là một đôi mắt sói. tràn đầy một loại khát máu ngang ngược chi khí. Không tốt. Yêu quái trương liệp hổ sắc mặt triệt để đại biến. Trong lòng lập tức hiểu được. Khó trách vừa rồi chó săn sủa như vậy gấp rút nôn nóng. Thậm chí chứng kiến bản thân vừa đến đã trốn đến phía sau mình. Sợ hãi người kia. Thế này sao lại là người nào? Rõ ràng là yêu a Sao sao lúc này? Người kia phía sau trong rừng cây bên trong. Hai đạo sao sao tiếng bước chân vang lên. Sau đó liền thấy hai đầu quái vật khổng lồ từ người kia phía sau trong rừng cây đi ra. Kia là hai đầu sói đen. Thân thể lại to lớn kinh người. Tứ chi chạm đất đứng ở nơi đó. Đều có tới cao cỡ một người. Thoạt nhìn quả thực so với bình thường lão hổ cũng còn cao lớn hơn một vòng. Xanh mơn mẩn con người bên trong tàn mát ra sói tính chất băng lánh vẻ hung lệ. Hai sói từ trong rừng cây đi ra. Xanh mơn mẩn con mắt nhìn xem trương liệp hổ. Miệng vỡ ra nhe răng trởn mắt lộ ra hung lệ muốn thèm người sắc mặt. Trên lưng màu đen lông dưỡng đứng lên. Thoạt nhìn giống như một cây cương châm đồng dạng. Hưu lúc này, tiếng xé gió lên. Là trương liệp hộ xuất thủ. Nhiều năm đi sang kinh nghiệm giao phó quả quyết cùng dũng khí. Biết không làm chút gì cũng là chờ chết. Nếu như là phản kích có lẽ khả năng còn có một chút hy vọng sống. Mũi tên bắn về phía người kia Bất quá còn chưa bắn chúng mạnh một đầu sói đen bỗng nhiên một cách đánh ra trước Liền trực tiếp một chảo vỗ gãy Trương liệp hộ bắn ra mũi tên Một kẻ phàm nhân cũng muốn giết ta Bị cách kia hai đầu cử lang bao trọn Ở giữa nam tử nhìn hướng trương liệp hộ khinh thường cười một tiếng Ngay sau đó đối hai đầu cử lang nói Ăn rồi bọn họ Ngay sau đó A Ngao Âu Trương liệt hộ cùng chó săn kêu thảm tiếng rên rỉ tại trong rừng cây vang lên. Rất nhanh lại biến mất. Chỉ còn lại rắc rắc rắc rắc rắc như là giã thú ăn một dạng thanh âm.